mặc dù đi vào ốc đảo ngày thứ hai trâm kim liền triệt để dò xét một phen nhưng c á i này cũng không hề có thể đại biểu ốc đảo liền không có nguy hiểm gia thu là có thể hoạt động trâm kim tuần sát phạm vi là có hạn hắn chỉ có thể tận lực tránh cho đơn nhất tuần sát lộ tuyến có lẽ biến dị thành một đầu thương hạn ta có thể nhìn càng thêm xa nghe được càng nhiều nhưng ý nghĩ này tại trâm kim trong đầu vừa hiện hiện liền bị thiếu niên kỵ sĩ bác bỏ hắn đối với tâm hạch rất cảnh giác hạ quyết tâm không phải vạn bất đắc gì sẽ không vận dụng loại ma hạch thần bí này trâm kim cẩn thận tuần sát lần nữa xác nhận ốc đảo an toàn đương nhiên đối với trong ốc đảo hồ nước trâm kim không có cách nào dò xét nước hồ thanh lương hiện ra xanh t h ẳ m chi sắc không có gió thời điểm nước hồ bình tĩnh như gương giống như một khối lam bảo thạch cùng sa mạc màu vàng bọc vào cùng trời xanh tôn nhau lên thành thú cơm t r ư a qua đi tiếp tục công việc bình gốm chế tác gặp năn g trở tuyệt đại đa số bình gốm tại trong lò gạch n u n g đằng sau đều nước ra hẳn là thiếu khuyết chín liệu thương tu biết nguyên nhân nhưng không có cách nào tử đế ở phương diện này cũng cung cấp không được trợ giút bất quá cũng may đem những bình gốm đốt n ư ớ kia nghiền nát thành tạt bã tại đem những cặn bã này tụ hợp vào đến trong nắm ủn sẽ gia tăng bình gốm mới sát xuất thành công trâm kim bắt đầu hối hận sớm biết loại tình huống này h ắ n hẳn là đem trong hỏa sơn nham động túi nước đều mang về các đội viên thăm dò cơ hồ trong tay mỗi người có một cái túi nước nhưng lúc đó trâm kim rời đi chỉ là chọn lựa một chút vũ khí còn có mang đi chống không túi nước bây giờ đi về cũng không thực tế một mặt là đi tới đi lui mang tới đồ ăn tiêu hao thời gian tiêu hao thể năng tiêu hao một mặt khác là phong hiểm sẽ cực kỳ gia tăng đừng quên địa phương t i ê ngay tại núi lửa bộc phát mặc kệ là mang theo tử đế thương tu trở về vẫn là đem bọn hắn lưu tại nơi này đều không phải là một tốt lựa chọn nếu như nơi này sinh trưởng c â y trúc vậy liền dễ dàng hơn trâm kim lại nghĩ tới hoàng tào đi săn thời điểm đã từng phát hiện cùng lợi dụng khu rừng trúc kia đốt trúc là tự nhiên v ậ t chứa chữ nước tương đương thuận tiện bất quá xác của quả dừa cũng không tệ nhưng nước dừa giàu có dinh dưỡng trâm kim bọn người lựa chọn bảo lưu lại đến bọn hắn đều tận l ự c u ố n g đ ố t lưu n nước tiếp cận trạm vào tối trâm kim lần nữa trở lại doanh n i ệ tử đế đã đem năm tòa lều vải d ự tốt ngay tại phối tr nàng nói cho trâm kim một tin tức tốt bạch nha tỉnh trâm kim đi vào bạch nha lều vải bạch nha còn rất yếu tớt nằm tại trong lều vải đầu lộ ra nhìn thấy trâm kim đến hắn muốn đứng lên nhưng cố gắng đến mấy lần đều không có thành công không nên động nằm liền tốt trâm kim nhìn ra được bạch nha như c ũ rất suy yếu vội vàng ngăn lại hắn cũng ngồi ở bên cạnh hắn trâm kim đại nhân ngài lại một lần cứu mạng ta ngài là ân nhân cứu mạng của ta ta thịt nát xương tan cũng muốn báo đáp ân tình của ngài bạch nha động tình nói hảo hảo dưỡng thương ăn nhiều một chút uống nhiều một chút ta đem ngươi cứu ra cũng không dễ dàng đâu trâm kim cười nói bạch nha hốc mắt p h í m h ồ n g rơi xuống n h i ệ t lệ nước nở nói trâm kim đại nhân ta biết là ngài có n g ta đi một đường ngài là cao quý không gì sánh được thánh điện kỵ sĩ lại vì ta như vậy một cái hèn m ọ n tiểu nhân bốc lên sinh mệnh nguy hiểm ngài còn đem quý giá nước cho ta uống những n à y trải qua tử đ ế đại nhân cùng thương tu học giả đều nói cho ta biết trợ giúp nhỏ yếu cứu vất lương thiện bản thân liền là thánh điện kỵ sĩ tín điều trâm kim mỉm cười lấy tay đệ lại bạch nha bà vai lần nữa ngăn lại hắn muốn đứng dậy ý đồ ta mặc dù không cầu hồi báo nhưng ngươi muốn báo đáp ta ý nghĩ cùng tình cảm ta phi thường có thể lý giải đồng thời tiếp nhận ngươi phải thật tốt sống sót mau chóng khôi phục ta hôm nay ngay tại là điều c u n g sự tình đau đầu đâu ta nhớ được phương diện này ngươi thế nhưng là h ả o thủ liền chờ ngươi đến giúp đỡ ta đại nhân ta hiện tại liền có thể bạch nha nghe lời này càng sốt ruột lại muốn đứng dậy nhưng bị trâm kim nhẹ nhàng dùng s ư ớ c liền theo trên mặt đất không thể động đậy mảy may không nên g ấ p g á p nghe ta mệnh lệnh trâm kim nghiêm sắc mặt bạch nha lập tức đỉnh chỉ dãy giụa dùng tràn ngập sùng bái cùng kính yêu ánh mắt nhìn lên trâm kim đại nhân ta nghe ngài vừa định đứng d ậ y trâm kim chợt nhớ tới một sự kiện h ắ n từ trong ngực móc ra mấy phong thư à đúng rồi những tin này trả lại cho ngươi trong thư nội dung chúng ta đều nhìn qua lúc đầu ta m u ố n nếu như ngươi chết ta sẽ đem những tin này giao cho tây thu tiểu thư nhưng bây giờ ngươi còn sống vậy liền vật quy nguyên chủ đại nhân bạch nha lập tức có chút xấu hổ đứng lên trâm kim cười vỗ vỗ bạch nha b ả vai phải cố gắng à sống sót trở nên nổi bật đừng cho cô nương yêu dấu thất vọng coi ngươi lâm vào k h ố n cảnh không cách nào kiên trì thời điểm vậy l i ề nhưng n g ĩ thêm t đến. ở trâm ư kim t nghĩ trở n h kỵ không có đi nhắc nhở bạch nha vừa đến chân tướng hắn cũng không rõ ràng thứ hai hiện tại bạch nha càng cần hơn chính diện khích lệ mà không phải đà kích bạch nha tràn đầy lạc quan tựa hồ cả người đều tắm rửa ở trong ánh nắng sán l ạ l a m tảo cũng nằm tại trong lều nhỏ lá cọ lại tản ra ủ rột cùng tính m ị c h hắn tại tuyệt thực từ khi bị châm kim bọn người đâm thùng trong lòng ảo ảnh l a m tảo cũng không còn cách nào đối mặt hiện thực hắn một chút đồ vật đều không có ăn cũng không có uống một mực nước mấy ngày qua hắn không phải tại mê man chính là có do thân thể yên lặng rơi lệ hai người này so sánh cùng biến hóa để châm kim trong lòng chấn động cảm khái không thôi nhân tính thật là rất vi diệu rất kỳ quái đồ vật bạch nha khi còn sống nguyện ý b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi cứu thương tu hắn không muốn chết một chút đều không muốn lam tảo muốn thời điểm chết tình nguyện hy sinh chính mình thân đệ đệ hiện tại hắn lại không muốn sống tập trung tinh thần muốn tìm chết trâm kim thuyết phục không được lam tảo hắn không mở miệng được càng không biết như thế nào thuyết phục chỉ cần thấy được lam tảo một chút liền có thể biết người này là ôm mánh liệt bực nào tử tự trí tựa hồ lưu thêm trên đời này nhiều thở dốc một ngụm đều là đối với lam tảo tra tấn mà loại tra tấn này để trâm kim thương hại lam tảo đồng thời lại dẫn một loại chính nghĩa có thể mở rộng k h á i cảm dù sao nhìn thấy ác nhân đạt được trừng phạt là một kiện để cho người ta vỗ tay khen hay sự tình một người thật muốn chết ngoại nhân lại có thể làm sao bây giờ đâu màn đêm buông xuống bận rộn một ngày đi qua bữa tối trung đan d ọ n g thịt thần làn cùng cảm giác không tốt nước sôi làm cho tất cả mọi người đều khen không dứt miệng bên cạnh đống lửa tất cả ăn người đều mang theo một loại phát ra từ nội tâm thành kính cùng cảm động có thể ăn ăn ổn ổn ngồi trên mặt đất ăn vào chắc bụng đây là một kiện cỡ nào chuyện hạnh phúc mà ban đêm có thể ngủ đến trong lều vải càng làm cho loại hạnh phúc này cảm giác từ trong lòng tràn đầy đi ra bọn hắn không cần tiếp tục lộ thiên ở trên mặt đất lêu vải mặc dù nhỏ nhưng thật rất giữ ấm lêu vải dưới đáy còn có một tầng xóa tung cây cỏ còn có lâm thời bổ sung gối đầu lại không là cứng rắn băng lánh mặt đất cho dù trong đêm có gió thổi tới cũng đều bị tầng tầng lớp lớp lá cọ che chắn người ở bên trong sẽ không bởi vì một trận lạnh bường tính về phần trong trướng đồng không gian quá nhỏ không thể vươn mình lật cái gì thân một ngày lao lực còn chưa đủ mệnh không tốt như vậy điều kiện còn không thể để cho người thỏa mãn phi đừng không biết tốt xấu t r â m kim bọn người ở tại trong lều vải thiếp đi thời điểm khoe miệng đều mang cười sau đó lại dẫn mỉm cười khi tiến vào ốc đảo ngày thứ tư tỉnh lại ttt bọn hắn đều nghe được dị hưởng thanh â m này tựa như là ngàn vạn bầy rắn quyển tịch mà tới tờ mờ sáng ánh sáng x ẽ rách hắc á m màn đêm đám người có thể nhìn thấy c h â n tướng một đoàn toan dịch lục tích ngay tại tràn vào ốc đảo chương tám mươi bàn cầu phi ngư đám toan dịch lục tích u p n m dịch lục tích mở ra tráng kiện bốn cái chân cạnh tướng lao nhanh triển lộ ra mạnh mẽ uy mạnh dáng người châm kim sơ bộ tính ra nhóm này lục tích trí trong đó hát thiết cấp bậc có hơn ba mươi đầu thanh đồng cấp vượt qua sáu mươi còn lại chính là phổ thông lục tích đám thàn lằn tiến vào ốc đảo đằng sau mạnh mẽ đâm tới quyển tịch hết thảy sau đó bọn chúng tốc độ không ngừng cơ hồ là bắn vọt đồng dạng xông vào trong hồ nước bên hồ lưu lại đám thàn lằn đại lượng dấu chân còn có cái đuôi kéo hành tại trên đất vết tích mặt hồ cũng không còn bình tĩnh nhấc lên từng đoá từng đoá hóng ánh sóng nước đám thàn lằn xanh lục xanh biết bị lân bị thanh tẩy đến sạch sẽ không còn trong sa mạc bôn ba mà đến đất bụi một chút hát thiết thanh đồng cấp bậc thàn lằn bắt đầu vui chơi bọn chúng chui vào trong hồ nước mở ra chân vung vẩy cái đôi tại trong hồ nước lặn lặn sau một lúc bọn chúng liền một lần nữa bơi lên đến từ đoạn trước nhất lỗ mũi đụng chạm mang hơi nước khí lưu há miệng mánh liệt hô hấp đại đa số t h ằ n lằn thì đặt chân tại trong nước cạn túi đầu há miệng không ngừng cấp nước những t h ằ n lằn này vừa đói vừa khát tử đ ế trong ánh mắt toát ra lo lắng đói khát giã thu tràn đầy tính xâm lược tại đứng bên cạnh nàng trâm kim thương tu một mặt nghiêm túc bạch nha sau đó chạy đến trải qua một đêm yên giấc hắn rốt cục có miễn cưỡng hoạt động khí lực lúc này nghe được đàn thần l ằ n chế tạo ra đ ộ n g tĩnh rốt cuộc kìm nén không được khó khăn dạo b ư ớ c tới đuổi tới châm kim bên người đằng sau hắn liền cúi người xuống hai tay chống đất trực tiếp ngồi dưới đất một bên thở hồn hện một bên nhìn qua xa xa đàn thằn lằn bạch nha sắc mặt rất yếu đớt đứt u a nói n đàn thằn lằn tới hô hô bậy bọ cạp sẽ đến không hắn gây xương thương thế muốn khép lại còn rất dài một đoạn thời gian hoàn toàn không so được châm kim năng lực khôi phục bất quá theo thời gian truyền dời quan sát đàn thằn lằn động thái bốn người dần dần do khẩn trương trở nên chấm tính lại đàn thú sẽ xuất hiện tại ú c đảo đã sớm tại mọi người tính ra dù sao lúc trước chính là bằng vào đàn thú suy đoán ra phụ cận có cỡ lớn nguồn nước một cái khác để đám người trầm tĩnh lại nguyên nhân là đám t h ằ n lằn đều tại hồ nước bên cạnh làm âm ỹ có rất ít tản mạng đi ra tại ú c đảo địa phương khác đi dạo xung quanh kiếm ăn lúc trước kiến thiết tòa doanh địa tạm thời này thời điểm trâm kim cũng sớm đã cân nhắc đến đàn thú đến uống nước nhân tố bởi vậy doanh địa tạm thời vị trí địa lý rất không tệ trâm kim ánh mắt lấp lóe hắn thấy những thàn lằn này đều là đồ ăn nhìn xem từng đầu thân thể cường trắng kia không phải liền là từng đống đang di động thịt khô sao những thằn lằn này còn tại uống nước bọn chúng thế mà có thể thịnh đến xuống nhiều như vậy nước thật sự là khủng bố bạch nha nhìn ra ngoài một hồi sợ hãi t h a n nói đám thằn lằn còn tại hết lớn đặc biệt uống trong đó thanh đồng cấp hát thiết cấp bậc thằn lằn chìm ở trong hồ đem miệng há to đến thật to mặc cho nước hồ chạy ngược tiến rộng rãi trong cổ họng thương tu trầm ngâm nói đó là bởi vì loại này t o à n dịch tích dịch có ba cái dạ dày một cái dạ dày chính dùng cho tiêu hóa đồ ăn mặt khác hai cái dạ dày phụ đều dùng đến chữ nước bọn chúng chính là tự nhiên cự hình túi nước bọn chúng loại thể trạng hoạt động này bản thân liền cần đại lượng nước đừng quên bọn chúng sẽ còn phun ra dịch acid muốn trong thân thể sinh ra loại dịch acid này vốn là cần đại lượng lượng nước tham dự thương tu đã giải phẫu thằn lằn da xanh đối với loại dã thú này rất có hiểu rõ có lẽ chúng ta có thể đem những thằn lằn này trong túi dạ dày túi nước tử đế đ ỗ n g nhiên đưa ra một cái đề nghị nàng đương nhiên biết trước mắt đ u n g bình gốm tiến triển rất chậm thương tu suy tư một chút có thể thử một chút đám người thương nghị một phen quyết định do trâm kim xuất thủ vụ trộm đi săn những thằn lằn này tử đế thương tu h tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở bạch nha bởi vì thân thể còn rất y ế u ớt hay là lấy tính dưỡng làm chủ nhưng bạch nha kiên quyết yêu cầu làm việc trâm kim nhìn thấy người trẻ tuổi này sốt ruột á n h mắt liền đem xoa dây gai làm việc giao cho hắn dẫn theo một thanh bao sát có một thanh thiết kiếm trâm kim rời đi doanh địa tạm thời leo lên một viên nghiêng sinh trường tương đối dễ dàng leo lên cây dựa trâm kim tầm mắt khoáng đạt cẩn thận trinh sát không có tại doanh địa chung quanh phát hiện cái gì than lằn trâm kim liền bỏ xuống cây từ từ tiếp cận bên hồ đàn than lằn hoạt động tương đối tập trung Cái này khiến này doanh điệu t ạ mặc thời trở toàn, trái nhưng nên an l ạ dù châm kim có thể biến thành một đầu bạch ngân thương hạt nhưng đám thần lần này quy mô rất lớn vượt xa trước đó ở trong đám kim ma thạch gặp phải một đám kia mặt khác châm kim cũng không có ý định vận dụng tâm hạch nguyên nhân có rất nhiều nguyên nhân đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một đầu bạch ngân thương hạn rất làm cho người ta hoài nghi thương tu tử đế đều phi thường thông minh châm kim lửa b i ệ m số lần càng nhiều bại lộ khả năng lại càng lớn nguyên nhân thứ hai là châm kim đối với ma tinh trong tim rất có lòng đề phòng dùng tâm hạch hấp thu sinh mệnh khác huyết mạch loại chuyển hóa này phi thường hung tàn cùng tạ tà ác làm thánh điện kỵ sĩ châm kim đối với loại phong cách này đồ vật có một loại tự nhiên bại xích cùng chắn ghét nguyên nhân thứ ba là châm kim cũng rất lo lắng hắn đoán không được tâm hạch bản chất sâu lo ở trong khả năng thai hoàng ẩm trong lòng một cỗ trực giác nói cho hắn biết hắn càng là tấp nập vận dụng tâm hạch tương lai liền càng khả năng đi đến cùng con đường kỵ sĩ đi ngược lại phương hướng trâm kim cũng không x u ấ t ruột hắn tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn cũng không một tia ngây thơ mà là tràn đầy đáng tin trầm ổ n khí chết bao nhiêu lần cực khổ tuyệt cảnh ma luyện thể sắc và tinh thần của hắn trâm kim quyết định xem trước một chút chờ đợi khả năng xuất hiện đi săn thời cơ hoa hoa hoa thanh em gì trâm kim lộ ra vẻ n g h i hoặc hắn chờ đợi đại khái thời gian một tiếng liền nghe được trong hồ nước chuyển ra từng tiếng dị hưởng thanh em rất như là hết xanh teo to nhưng cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện loại thanh âm này so con đít gọi càng thêm một ngạn trầm kim ngưng thần nhìn lại không có phát hiện bất kỳ con đít loại ẩn hiện nhưng lúc này đám thàn lằn lại có dị thường tự động đại lượng thàn lằn xông vào trong hồ nước huy động tứ chi cấp tốc du động bọn chúng hé miệng ở trong nước triển khai chém giết nhấc lên từng đợt bọc nước còn có thàn lằn thì r ứ t khoát ngửa đầu phun ra từng luồng từng luồng dịch acid dịch acid bắn tới giữa không trung đ ỗ n g nhiên đánh chúng vào cái nào đó trong suốt tồn tại tại màu xanh lá dịch acid nhiễm phía dưới nguyên bản trong suốt dã thú lộ ra chân dung đây là một loại cá giống như là gặp địch sau phồng lên lên cá nóc mập trắng như viên cầu lơ lửng ở giữa không trùng dựa vào màu vàng nhạt đuôi cá vây cá du động trên người của bọn nó sinh trưởng nhọn đen kịt xương cá chính là bọn chúng phát ra hụ c ụ c con đít tiếng kê ơ bị dịch acid ăn mòn đằng sau những bản cầu phi ngư này nhao nhao rơi vào trong hồ nước t r u n g quanh đám t h ầ n lằn t r ê n c h ú t mà tới lẫn nhau tranh đoạt lấy cấp tốc đem bản cầu phi ngư chia ăn chuyện gì xảy ra thương tu t ừ đế đều bị lần này dị tượng hấp dẫn mà tới những bản cầu phi ngư này tiềm ẩn tại nước hồ c h â sâu hiện tại cũng bị đám thàn lằn kích động ra tới t r â n kim suy đoán nói kỳ quái loại này bản cầu phi ngư chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến nhưng thằn lằn lại nhất thanh nhị sở tử đ ế hơi c a o mày thương tu trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng ta đại khái rõ ràng phương diện này nguyên nhân loại này toan dịch lục tích thị giác hệ thống cùng rất nhiều loài rắn giống nhau bọn chúng nhìn thấy sự vật bằng vào bản thân nhiệt lượng hình thành hình tượng nhiệt lượng càng cao liền càng khả năng hấp dẫn những toan dịch lục tích này chú ý những bản cầu phi ngư này tạm thời cứ như vậy gọi nó hoặc nhiều hoặc ít đều mang nhiệt lượng chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến rất có thể là bởi vì da của bọn nó có cùng loại tắc kẻ hoa ẩn táng tác dụng bàn cầu phi ngư bị thằn l ằ n đại lượng săn mồi bọn chúng nao nhao từ trong nước chạy trốn chậm rãi nổi lên giữa không trung nhưng đám thằn l ằ n đều có thể phun ra dịch acid lại đưa nó bọn họ từng cái bắn xuống tới trâm kim chú ý tới loại này bàn cầu phi ngư cũng có phản kích thủ đoạn bọn chúng có xe ầm ầm tự bạo tuôn ra một đoàn nước nóng mặt ngoài thân thể đèn kị xương cá sẽ theo bạo tạc hướng bốn phía chảy ra xương cá rất rõ ràng mang theo kị độc đâm chúng thằn làm đằng sau trâm kim có thể nhìn thấy miệm vết thương lập tức hình thành đèn kịt một màu s Đen n kịt vết t h ư ơ sau y t bị đó n nhanh g c đám thàn t ư lằn há l miệng t á phun da nọc độc trong dịch acid nguyên bản màu xanh lá bởi vì nhúng vào đen kịt k ị c h độc đều biến thành màu xanh lá cây đậm uy lực cũng theo đó phóng đại thương tu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nghĩ đến đã từng giải phẫu thằn lằn thành quả bừng tỉnh đại n g ộ thằn lằn trong miệng cất dấu tuyến độc phát xạ phun khẩu loại phun khẩu cơ bắp này k h u ế t trương liền có thể từ bên ngoài h ú t nhiếp chất lỏng h ú t quan độc, độc thì tương đương với cho mặt khác thằn lằn giải độc khí quan này nguyên lai còn có rượu dụng này toan dịch lục tích bị bày bọ cặp khi dễ r ấ t thảm bị đội thăm dò cũng đ ổ sát q u a rất nhiều nhưng bây giờ lại tại đại sát tứ phương bọn chúng phi thường khắc chế bản cầu phi ngư, ra, cầu phi ngư này chỉ sợ sẽ là đám thằn lằn bóng chính tử đế suy đo nói Hoa hoa. Hoa hoa. quan chiến một lát bàn cầu phi ngư tiếng kêu lại càng ngày càng dày đặc càng ngày càng vang dội đứng lên chân kim đám người thần sắc dần dần thay đổi trong chiến đấu hiện hình bàn cầu phi ngư càng ngày càng nhiều số lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng vọt đây là bọn hắn mắt thường có thể quan sát được quan sát không đến còn có rất nhiều bàn cầu phi ngư nhiều lắm bọn chúng rất nhanh liền chiếm cứ số lượng phương diện ưu thế đem đám thần l ằ n đoàn đoàn bao vây đám thần làm đại lượng ăn cùng rót nước đằng sau tính xâm lược đại giảm bàn cầu phi ngư bày phản kích càng ngày càng mạnh đám thần lắn quay đầu rút lui đen kịt kịch, kịch đọc xương cá không ngừng bay vụt rất nhiều t h ằ n lằn trúng đằng sau đồng bạn dừng bước lại cho nó hốt nhiếp kết quả bị đến tiếp sau xương cá đâm vào toàn thân đều là lít nha lít nhít mười cái thời gian hô hấp những t h ằ n lằn này liền biến thành một bãi hát thủy ở trong hồ rộng lớn pha loãng cấp tốc tiêu tán không dấu vết chương tám mươi mốt ta không thể không biến đám t h ằ n lằn tử thương cấp tốc tăng trưởng hát thiết cấp thanh đồng cấp lục tích dẫn đầu chạy trốn sau đó toàn bộ đàn thú bắt đầu chạy tán loạn đàn bàn cầu phi ngư theo đuổi không bỏ một đầu thàn lằn hoảng hốt chạy bựa lại chạy trốn tới châm kim đám người ẩn thân chỗ không có cách nào châm kim chỉ có thể nhảy lên mà ra xuất liên tục ba đao chém vào cái cổ cùng một nơi đem nó chém chết đi mau châm kim một mặt n g ư n g trọng tiềm hộ thương tu tử tế cấp tốc triệt thoái phía sau hắn cũng không lo lắng thằn lắn, lằn mà là sầu lo loại này bàn cầu phi ngư lục tích có thể nhìn thấy bọn chúng n h ư n g loại ánh mắt lại không cách nào bắt được tung tích của bọn nó đối mặt một cái nhìn không thấy đối thủ cái này quá bị động con thằn lằn kia mặc dù bị châm kim chém chết nhưng bác thanh âm lại là theo sát phía sau không ngừng tiếp cận ác ý hết sức rõ ràng rất hiển、nhiên. đàn bàn cầu phi ngư đã bị kích thích đến điên cuồng mặc kệ là thản lắn hay là cái gì khác đều là bọn chúng công kích đối tượng chạy về doanh địa các ngươi lưu tại nơi này chính là liên lụy ta trâm kim hơi b i ế n sắc mặt khẽ quát một tiếng thương tu tử đế lập tức quay người dốc hết toàn lực chạy nhưng mà h o á t quát, quát thanh â m lại là càng phát ra tiếp cận đáng giận tốc độ rất nhanh không có người cản trở hai người bọn hắn là chạy không thoát phụ trách bọc hậu trâm kim cắn răng một cái b ỗ n nhiên dừng lại bộ pháp quay người đối mặt khoảng không bầu trời hắn không nhìn thấy định nhân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 mặc dù t r â m kim đã từng nhắc nhở qua chính mình sẽ không dễ dàng vận dụng tâm hạch nhưng bây giờ loại tình huống này không sử dụng mà nói không chỉ có t r â m kim chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng t ừ đế thương tu mấy người cũng sẽ chết tại bản cầu phi ngư truy sát dưới trong nháy mắt kế tiếp tâm hạch bị t r â m kim điều động t r â m kim con ngươi phát sinh d ị biến người con ngươi là hình tròn nhưng bây giờ con ngươi của h ắ n t r ở n ê n d ọ â y g i con i l n tròn h ư n g bây giờ con ngươi là hình tròn n h ư n bây giờ con ngươi là hình tròn h ư n g bây giờ o n n g ư ơ h tròn nhưng b con ngươi là hình tròn nhưng bây g i c n ngươi là hình tròn nhưng b giờ con n là hình t r ò nó sát thái rất đơn giản điều giống như là sức sẹo tân thủ vẽ bức tranh thức ăn hình dáng cũng không rõ ràng toan dịch lục tích toàn bộ tầm mắt màu lót là màu vàng nhạt cây cối là một loại màu xanh lá cây đậm hồ nước hiện ra màu xanh đậm hai điểm này ngược lại là cùng người tầm mắt có chút cùng loại toan dịch tích dịch bản thân cũng là một loại màu xanh lá chỉ là không có cây cối thâm trầm. Về phần Về bàn chầm p i n g truy sát châm kim đám ba người bản cầu phi ngư có trọn vẹn sáu con trong đó hai con làm màu đỏ tươi còn lại bốn con làm màu đỏ nhạt tựa hồ cùng sinh mệnh cấp độ có quan hệ châm kim từ trong ngực móc ra làm bằng gỗ phi tiêu lại lần nữa dị biến cánh tay gấu s i ê u s i ê u s i ê u sáu cái phi tiêu tuần tự mãnh liệt bắn mà ra vẽ ra trên không t r u n g bén nhọn tiếng vang sáu con bản cầu phi ngư bị liên tiếp bắn rơi bọn chúng tựa hồ muốn trốn tránh nhưng phi tiêu tốc độ thực sự quá nhanh đại đa số cá chuồn rơi xuống nhưng cũng có hai con mặc dù bị bắn giết lại tại trước khi chết phát sinh tự bạo tự bạo bắn ra xương cá đen kịt giống như một trận mưa to bao phủ châm kim châm kim phát hiện chính mình trốn tránh không xong lập tức túi người túi đầu ôm lấy đầu gối của mình cùng chân tận lực để cho mình đoàn thành một đ o ạ n đồng thời hắn lần thứ ba thôi động tâm hạch cơ h ộ i trong n g á y mắt hồng quang l ó e lên toàn thân hắn đều sinh trưởng r a cứng rắn sát bọ cạp xương cá đen kịt đều xuất tại trên sát bọ cạp phát ra liên tiếp giòn vang châm kim gián ra tứ chi một lần nữa đứng dậy liền thấy chân mình bước tán lạc đại lượng xương cá lại kiểm tra chính mình sát bọ cạp phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại tà thân sắp này dù sao bắt nguồn từ bạch ngân cấp bậc thương hạt đầu lĩnh t r â m kim đổi u tới bàn cầu phi ngư bên cạnh thi thể bàn cầu phi ngư thi thể cơ hồ chỉ còn lại có một tấm tàn phá da cá bàn cầu phi ngư có người thành niên to bằng cái đầu nhưng sau khi chết còn lại da cá bởi vì tự bạo bị tạc đến chia năm xẻ bảy trên mặt đất lớn nhất một khối da cá cũng chỉ là bàn tay lớn như vậy đồng thời mặc kệ là cực kỳ nhỏ da cá phía trên khắp nơi đều là lỗ nhỏ đây là nguyên bản sinh trưởng ra ngoài xương cá địa phương cá con mắt nội tạng các loại châm kim đều không có nhìn thấy hẳn là bị nổ không có mà ngoại trừ da cá bên ngoài nhiều nhất là bản cầu phi ngư thể nội chứa lượng nước đây cơ hội chính là nước sôi tản r a nồng đậm mùi lưu hình phi thường gây mũi tạm thời tích lưu tại trên đồng cỏ chính lấy rất nhanh tốc độ thẩm thấu đến trong thổ nhung đi rất khó tưởng tượng một con cá thể nội sẽ ẩn chứa nóng hổi nước nóng chân kim lại nhận lấy dẫn dắt ta đã biết than lắn da xanh trong tầm mắt nhiệt độ cơ thể càng cao s ắ c điệu liền càng ấm nhiệt độ cơ thể càng thấp s ắ c thái liền càng lạnh mà lại màu đỏ nhạt bản cầu phi ngư hẳn là phổ thông da thú màu đỏ tươi bản cầu phi ngư đặt đến thanh đồng cấp bậc bàn cầu phi ngư khi còn sống không chỉ có dùng người mắt thấy không đến tính mạng của bọn nó khí tức cũng hoàn toàn thu liễm không có cách nào phát giác nhưng là sau khi chết t r â m kim từ từ trong những da cá này hay là cảm nhận được từng luồng từng luồng sinh mệnh khí tức những sinh mệnh khí tức này ngay tại cấp tốc tiêu tán do dự một chút t r â m kim hay là thôi động tâm hạch đem ra cá các loại vật tàn lưu hấp thu chuyển hóa vội vàng quét dọn xong chiến trường t r â m kim lập tức chạy về doanh địa tạm thời ta có thằn lằn con mắt có thể nhìn thấy những bản c ầ phi ngư này nhưng bọn hắn lại không thể quan sát được nếu như bị vây công ngay cả phản kích đối tượng cũng không tìm tới t r â n kim rất lo lắng lúc này đại lượng bàn cầu phi ngư đầy trời phiêu đãng đồng thời trong hồ còn tại liên tục không ngừng mà bước lên c à n g nhiều bàn cầu phi ngư đàn thằn lằn hấp dẫn u y ệ t đại đa số bàn cầu phi ngư dùng thằn lằn tầm mắt nhìn bọn chúng phía sau là lít nha lít nhít điểm đỏ cơ hồ che khuất bầu trời mới xuất hiện bầy cá cũng gia nhập đối với đàn thằn lằn truy sát đàn thằn lằn hướng sa mạc chạy trốn cấp tốc di động doanh đ i ệ tạm thời vị trí trở nên hỏng bét nó bắt đầu ở vào đàn thằn lằn cùng hồ nước giữa đàn bàn cầu phi ngư từ không trung phi du bởi vì không có chứa ngại vật lộ tuyến hoàn toàn là một đường thẳng điều này sẽ đưa đến đến tiếp sau đàn c á chuẩn nhất định trải qua doanh địa tạm thời trên không hoàng bét trên nửa đường trâm kim phát giác được xu thế này sắc mặt trầm xuống dựa theo trước đó kinh lịch những bản cầu phi ngư này phát hiện tương tu tử đ ế đằng sau xác suất lớn là sẽ chủ động tiến công nhất định phải đưa chúng nó dẫn đi trâm kim lần nữa móc ra phi tiêu không ngừng kích s ạ bàn cầu phi ngư từng cái rơi xuống đất bỏ mình rất nhiều trước khi chết tự bạo vây cá bay vụt h a i họa chung q u n h dẫn đến càng nhiều cá chuẩn cũng liên tiếp sắp chết tự bạo đàn cá chuẩn gặp đ ạ kích hoa hoa âm thanh vang lớn lập tức đem thứ nhất trả thù mục tiêu từ đàn thần l à n chuyển rời đến châm kim trên thân châm kim gặp thành công khiêu khích bầy cá toàn lực thôi động tâm hạch hắn tử trong ra ngoài dâng trào hồng quang hồng quang bao trùm toàn thân của hắn từ hình người cấp tốc sụp đổ hình thành thương hạt đại khái hình dáng sau một khắc hồng quang tán đi châm kim đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một đầu bạch ngân thương hạt bầy cá gắt gao tiếp cận châm kim toàn bộ hành trình mắt thấy cuộc d i biến này như cũ hướng châm kim phóng đi đến hay lắm trâm kim trong lòng vui vẻ lúc này di chuyển bốn cặp chân phụ tốc độ tăng gọn trâm kim tốc độ rất nhanh trên thực tế thương hạt tốc độ liền so thàn lần phải nhanh cái này lúc trước trong đàn thú giao phong liền đã đã chứng minh nhiều lần trâm kim biến thành hay là một đầu bạch ngân thương h ạ n phiền thoái duy nhất là trâm kim đang phi nước đại muốn cải biến phương hướng tồn tại khó khăn bất quá cũng may đàn thàn lần rút lui lộ tuyến là một cái to lớn đường vòng cung sa mạc trong ố c đảo cây cối tảng đá các loại cũng rất thưa thớt trở ngại không được trâm kim phi nước đại trâm kim cố ý lách qua doanh đ i ệ tạm thời hấp dẫn lấy đến tiếp sau bay ra ngoài tới bầy cá đuổi kịp đàn thằn lằn đàn thằn lằn chạy trước chạy trước chợt phát hiện lại có một đầu bạch ngân thương hạt cắm vào đội ngũ của bọn nó ở trong ttt đám thằn lằn kêu loạn bởi vì chấn kinh cùng sợ hãi trở nên càng thêm hỗn loạn t r â m kim chung quanh thằn lằn nhao nhao dốc hết toàn lực ý đồ cùng t r â m kim kéo dài khoảng cách đừng chạy Trâm kim c h ă m chú cắm ở trong đàn thằn lằn đám thằn lằn chạy đến đâu hắn cũng theo tới chỗ đó lần này sau lưng giữa không trung bầy cá cảm thấy thư thái bởi vì báo thủ mục tiêu đều tại cùng một chỗ không cần xoán、suy. Kịch đầu xương cá bắn trúng t h ằ n lằn t h ằ n lằn từng đầu ngã xuống bắn ở trên thân c h â m kim thì phát ra từng tiếng giòn vang c h â m kim như cũ sinh long hoàng h ổ c h â m kim dần dần thích đứng tại trong đàn t h ằ n lằn phi nước đại đằng sau liền trong lòng khẽ động vung ra đuôi bọ cạp liên tục đ â m đuôi bọ cạp dài nhỏ phạm vi công kích tương đương rộng lớn từng đầu t h ằ n lằn né tránh không k ị p chỉ có thể ở đuôi bọ cạp tiếp theo một mất mạng chết mất thàn lằn thuận có tính lan trên mặt đất cái vài vòng về sau liền lặng yên trên mặt đất nằm thi vậy cá cũng không có đối với những thi thể này triển khai trả thù cứ như vậy tại trâm kim cùng bảy cá song trọng đả kích phía dưới đám thần lằn tổn thất cực kỳ thảm trọng cuối cùng thành công trốn về trong sa mạc thàn lằn không đủ tám mươi đầu thừa dịp sau cùng bồi dối trâm kim cuối cùng tìm được cơ hội thoát ly mà ra hắn lập tức chạy về doanh điệu tạm thời trong doanh điệu tại xảy ra chiến đấu trên thực tế đại đa số bản cầu phi ngư kỳ thật đều đã bị trâm kim cùng đàn thàn l ằ n hấp dẫn đi lưu tại trong ố c đảo bản cầu phi ngư số lượng rất ít lại tản mát bốn chỗ nhưng hết lần này tới lần khác không khéo doanh đ i ệ tạm thời liền bị mấy cái bản cầu phi ngư vào xem hoàng bét t r â m kim trong lòng mánh liệt chìm hắn nhìn thấy phụ cận chiến đấu vết tích đủ loại dấu hiệu cho thấy trong doanh địa tạm thời chiến đấu đã sớm bắt đầu đã tiến hành rất lâu xông vào doanh địa hắn liếc mắt liền phát hiện lam tảo lam tảo đứng tại doanh địa trung ương nhất hắn tóc thai bù s ù vẫn như c ũ là máu me đầy mặt hai tay đều cầm một thanh loan nao ngửa đầu gào thét lớn lan lan lan một đám cá chết tôn nát cũng muốn ăn ta chỉ có ta ăn các ngươi các ngươi ăn không được ta nói hắn hai thai hơi đ ộ n g một chút bỗng nhiên q u a n người bỗng vẩy đau xát lại tinh chuẩn bổ chúng một đầu b à n cầu phi ngư chương tám mươi hai ta muốn tiếp tục sống sót b à n cầu phi ngư bị làm tạo một đao trực tiếp chém giết may mắn là nó không thành công tự bạo trầm kim trong lòng hơi r u n g rất ngạc nhiên l à m tạo là thế nào đánh giá ra b à n cầu phi ngư vị trí đại nhân một bên trong trướng đồng truyền đến tử đế thanh âm trong lều vải cây cọ k h á c cũng n ô ra b ạ n h nha thương tu đầu nguyên lai bọn hắn đều tránh né tại trong lều vải phổ thông xương cá cho dù bán ra cũng sẽ bị tầng tầng lớp lớp lá cọ ngăn lại nhìn thấy bọn hắn bình yên vô sự trâm kim g á n h nặng trong lòng liền được giải khai hắn ngưng thần nhìn về phía trong danh địa nhìn thấy lam tảo vác lấy thương trên thân cắm tận mấy cái xương cá hắn bị xương cá bắn c h ú n g thế mà không có chúng độc bỏ mình sao trâm kim lòng sinh n g h i hoặc hắn từ trong ngực móc ra phi tiêu âm thầm suy đoán nói như vậy loại kịch độc này với thân thể người mà nói vẫn tương đối ôn hòa kịch độc càng nhằm vào than làn nhất định phải lập tức đem những bản cầu phi ngư này giết chết đàn than làn đã bị g i t tán phần lớn bảy cá ngay tại trở về lại kéo dài thêm bảy cá nhất định sẽ bị nơi này chiến đấu hấp dẫn đến lúc đó chỉ bằng vào sức chiến đấu của ta căn bản không có cách nào bảo vệ những người khác dưới loại tình huống này trâm kim chỉ có thể l i ề u một phen thiếu niên kỵ sĩ không cách nào phát hiện bàn cầu phi ngư nhưng hắn có thể biến dị hắn lập tức chuyển di vị trí không để cho thương tu bọn người chính diện nhìn thấy ánh mắt của mình sau đó hắn meo cặp mắt lại khởi động tâm hạch mượn nhờ thằn lằn con mắt hắn lập tức phát hiện giữa không trung bàn cầu phi ngư tính cả vừa mới bị l à m tạo giết chết ở vào trong doanh đ ị a tạm thời bàn cầu phi ngư hết thể có năm con còn lại ba con hiện ra màu đỏ nhạt nhưng trong đó một con hình thể lớn nhất thể hiện ra màu đỏ thấm rõ ràng là một đầu hát thiết đẳng cấp ma thú cá c h u ẩ n sau i siêu siêu siêu siêu. u s một khắc nam c h ô i phi tiêu mãnh liệt bắn mà ra trong đó một thanh bắn không còn lại gần như đồng thời t r ú n g mục tiêu tất cả cá c h u ẩ n ba con phổ thông cá c h u ẩ n trực tiếp bị bắn thủng căn bản không kịp tự bạo nhưng hát thiết cá c h u ẩ n lại là tại thời khắc sống còn dẫn nổ tự thân xoát một chút giống như là một trận mưa to bao trùm toàn bộ doanh điệu xương cá kình đạo rất mạnh lều vải cây cọ cũng không thể ngăn cản tử đế lập tức chuyển ra một tiếng thấp giọng hô nàng bị bắn chúng trâm kim trong lòng x i ế t chặt vội vàng chạy tới một cây đen kịt xương cá cắm ở tử đế vai phải phía dưới gần sát bộ ngực đại nhân tử đế thần sắc khẩn trương để cho ta nhìn xem trâm kim một đầu tiến vào trong trứng đ ồ n g ôm lấy tử đế đưa nàng học đồ áo choàng xé mở một đường vết rách đem vết thương hoàn toàn trần chuồng đi ra tử đế kiệu nộn trên da đen kịt kịch, kịch độc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ quyết tán đây chính là h ắ c thiết cấp bậc kịch độc trâm kim lập tức đưa tay nổ xương cá sau đó cúi đầu vỡ môi dính thật sắt vào vết thương hút mạnh trong chấp nhóm này tử đế con ngươi đột nhện g i lại cảm nhận được ngực phụ cận m á n h liệt hút nhiếp chi lực nàng vô ý thức đưa tay đẩy châm kim lồng ngực nhưng châm kim lù lù bất động cả người cùng cánh tay phảng phất đúc bằng sắt vững vàng đem tử đế ôm vào trong ngực cứ như vậy độc tố còn không có trắng trợn quyết tán liền bị châm kim hút ra đa số tử đế một mặt b à bừng lắp bắp nói đại đại nhân ta có thuốc có thể có thể giải loại độc này nói nàng từ trong bao d a lấy ra một cái tiểu xào bình thủy tinh bên trong dược t h hiện ra màu lam nhạt có chút sệt sệt c â m kim đẩy ra nắp bình dựa theo tử đế yêu cầu đem lam n h ạ t dược dịch nước miếng đến miệng vết thương đen kịt kịch, kịch độc gặp phải lam n h ạ t dược dịch lập tức tiêu tán hiệu quả rất tốt Trân Thiếu thức thần chút một tốt. Ta đi xem một chút Trân thối tử xét tình thương tu đã chui ra bài, trong tay bọn họ đều lúc trước đạt được tử ra ra phân niên chính mình mãng, khăn như cũng những người ngược những người huống. Nha, bọn nắm Kim. kỵ khác. Kim khỏi khác si cái, đi lui bại, chui bại, phối, giữ xem xem hổ, ho Bạch họ đế đế xấu lều lều đều sắc ý được có lúc được đã lộ lấy, lấy vậy bỏ trên người hắn trúng mấy cái h ắ t thiết cấp kịch độc xương cá bây giờ quỳ một chân trên đất dùng đao chống điệu cắn răng trợn mắt gắt gao c h è o trống nhưng rất nhanh trên mặt của hắn hiện lên một vòng hắc ý cực độ mê mội tùy theo đánh tới lam tảo cũng nhìn không được nữa phì một tiếng mới ngã trên mặt đất bạch nha thương tu vội vàng x u ố n g lại đi qua đem lam tảo trên người xương cá nhổ đem trong tay lam nhạt dược dịch k huynh đảo tại trên vết thương lam tảo miệng vết thương kịch độc chậm rãi tiêu tán nhưng lam tảo trên mặt hắc ý lại càng dày đặc hơn không còn kịp rồi hắn trúng độc quá sâu tử đế thu thập xong quần áo chui ra nhìn thấy mặt này không lam tảo đại nhân là n g ư ơ i đã cứu chúng ta mệnh ngươi nhất định phải chịu đựng a bạch nha kêu to cước ép đẩy ra lam tảo miệng đem lam nhạt dược tề đổ vào nguyên lai、like, tử đ ế đang đổi u về doanh địa không lâu sau liền bị xương cá bắn chúng nàng thử nhiều con dược tề phát hiện lam nhạt dược dịch đối với kịch độc có m á n h liệt giải chậm tác dụng liền lập tức đem dược tề cấp cho xuống dưới ngay cả lam tảo đều bị vứt cho một bình lam tảo nguyên bản núp ở trong lều vải không nhúc đ í c h một lòng một chết nhưng khi bản cầu phi ngư triển khai công kích tử vong kích thích phía dưới hắn một ngụm nuốt vào một bình lam nhạt dược thủy hét lớn một tiếng xốc lên lều vải triển khai tuyệt địa phản kích l a m t ả o hành động vượt quá thương tu tử tế dự kiến khi bọn hắn phát hiện l a m tảo tựa hồ có phần phân biệt bản cầu phi ngư vị trí năng lực lúc lập tức đem đao kiếm trong tay đều ném cho l a m tảo cứ như vậy điên đồng dạng l a m tảo tại trong doanh địa phản kích hấp dẫn tất cả bản cầu phi ngư chú ý mỗi khi bản cầu phi ngư tiếp cận l a m tảo l a m tảo giống như có cảm giác vung đao đem cá chuồn bức lui như vậy làm tảo tranh thủ đến thời gian quý giá đem chiến đấu thành công kéo dài đến châm kim hồi viên có thể nói k h ô người có Lam Tảo kiên trì, từ kiên bọn n đế g ở thật ạ i lúc có này rất t ể đều đã muốn muốn mất mạng. Ta muốn sống. Ta không muốn chết. Ta t sống. không h không khắc chết. Người, nhân, Thời hấp hối muốn Văn ngươi, mau mau Lam cầu cứu cứu ta. ta. Tảo, bắt t Đại lấy rất Kim tiếng ống quẩn, từng nhược phát hư khẩn. thật ra Người cầu kỳ quái lam tảo trước đó một lòng muốn muốn chết không tiếp tuyệt thực nhưng khi tử vong chân chính tới gần thời điểm hắn lại t r i ể n lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh châm kim vì đó đ ộ c dung dốc hết toàn lực bảo vệ hắn bệnh thiếu niên kỵ sĩ lấy mệnh lệnh giọng điệu nói t r i ể n lộ ra kiên quyết ý chí mặc dù châm kim giờ phút này còn không có được cho biết toàn bộ sự tình nhưng giờ phút này cũng đoán được trong doanh địa kinh tâm động phách quá trình chiến đấu là lam tảo cứu tử đế bạch nha cùng thương tu càng xúc động châm kim nội tâm là tại thời khắc này hàn tử lam tảo trên thân thấy được chính hắn ta sẽ dốc hết toàn lực tử đế kiểm tra lam tảo vết thương giải khai bên hông bao da nhỏ tại chỗ bắt đầu khẩn cấp điều phối dược tề mười cái hô hấp đằng sau tử đ đế ấ đến lúc hợp thành dược tề đổ vào làm tảo trong miệm lam tảo trên mặt màu đen chậm rãi biến mất miệng vết thương lại lần nữa biến thành đen chảy ra đen kịt huyết dịch nhưng lam tảo khí tức càng ngày càng yếu ở vào sắp chết trạng thái còn phải lại phối từ đế cắn răng chán của nàng đã co vết mồ hôi thấy cảnh này vội vàng lần nữa túi đầu phối dược tốc độ trên tay lại nhanh mấy phần siêu việt thường ngày cực hạn hắn sắp không được bạch nha gấp đến độ xoay quanh chịu đựng châm kim quắc khẽ lam tảo m í mắt hơi nhúc nhích một chút nhưng lại từ từ khép lại ai thương tu ánh mắt thảm đạm thở dài một tiếng để cho ta tới bạch nha trợt quắt to một tiếng đ e ngươi chỉ o h ắ là một người bình thường bạch nha bạch nha bị kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn nhưng vẫn c i quỳ một chân trên đất một thanh hất da thương tu đầu hắn cũng không trở về địa đại kêu lên đây chính là một cái mạng à mà lại vừa mới là l a m tảo đại nhân hắn đã cứu chúng ta hắn lại cúi đầu miệng lớn hút độc hào hào hào thời khắc hấp hối l a m tảo lại nghe thấy sóng cả âm thanh hắn tầm mắt mơ hồ nhìn thấy lam n h ạ t trời cũng nhìn thấy xanh đ ậ m biển hắn nhìn thấy màu vàng bãi c á t hướng hắn đánh tới sau đó hắn liền ngã tại trên bờ cát ca ca ca ca ngươi tỉnh lại một chút hay là hài đồng hoàng tảo kêu to phí sức đem thiếu niên l a m tảo thân thể vị đến nằm ngựa tại trên bờ cát lan tảo ngực nằm sấp một cái sắc thái lộng lấy ngũ rác sao biển hoàng tảo đem ngũ rác sao biển triệt tiêu lộ ra lan tảo chúng độc vết thương hoàng tảo lập tức túi đầu dùng miệng hút nhiếp vết thương độc sau đó từng thành phun ra huyết thủy ngũ g i á c sao biển cũng không phải là kịch độc nhưng sẽ cho người tứ chi tê dại không lấy sức nổi lam tảo sở dĩ mất cũng không phải là ngũ g i á c sao biển độc tố mà là bởi vì tê dại mà ngâm nước một đoạn thời gian rất dài không có hô hấp đến không khí lam tảo dần dần tỉnh lại đệ đệ hắn nhìn xem hoàng tảo trong m i ệ n g thì thảo ca ca ngươi đã tỉnh ngươi đừng chết ta cũng chỉ còn lại có ngươi ca ca hai đông hoàng tảo ngầm đầu kêu khóc lưu lại nước mắt lam tảo nghe được hoàng tảo tiếng tê cố gắng lộ ra mỉm cười hắn nói không ra lời nhưng dốc hết toàn lực muốn an ủi hắn tuổi nhỏ đệ đệ nhưng lúc này hắn bên thai thanh âm dần dần phát sinh biến hóa hắn tỉnh hắn còn sống hắn không chết đây là bạch nha thanh âm sau đó l a m t ả o mơ hồ tầm mắt cũng theo đó rõ ràng hai đồng hoàng t ả o biến mất thay vào đó là miệng đầy vết máu màu đen một mặt vẻ hưng phấn bạch nha l a m t ả o trong lòng không còn nhưng hắn hay là lần nữa cố gắng muốn lộ ra mỉm cười hắn cũng không biết chính mình có hay không bật cười hắn há hốc mộm muốn nói chuyện hắn muốn nói ta muốn sống sót ta không muốn chết ta muốn tiếp tục sống sót nhưng sau một khắc hắn liền lâm vào hôn mê chương 83, lại vào rừng rậm tám ngày sau đó trâm kim đám người đi tới sa mạc cùng rừng rậm đường danh giới lần này phương hướng của bọn hắn rốt cục chính xác bọn hắn thành công đi ra sa mạc lại lần nữa đi tới rừng rậm khu vực tiến lên một bước chính là có cây khu rừng rậm d ạ p hình dạng mặt đất mà tại phía sau bọn họ thì làm ênh mông bắt ngát vàng hạt sa mạc t ừ n g cây từng cây cao ngất cây cối thẳng tắp thượng tiên liên miên màu xanh lá giao hội thành một bức lan tràn ra tầm mắt tường thành tường thành ngăn cách xa mạc báo cát trong tường thành ẩ n chứa sinh cơ bừng bừng thương tu phun ra một ngụm trọc khí từ trong ngực móc ra một phần da dê địa đồ hắn lấy r a than tuổi trẻ thành bút bắt đầu ở trên địa đồ phát hỏa đường cong nơi này mặc dù cùng ta đi lên một lần tiến vào rừng rậm địa điểm cũng không nhất trí nhưng cả hai cách xa nhau cũng không xa t r â m kim đại nhân ta đề nghị chúng ta không cần vội vã xâm nhập rừng rậm mà là dọc theo đường d a n h giới này thăm dò thẳng đến chúng ta tìm tới trước đó địa điểm thẳng đến chúng ta tìm tới trước đó địa điểm t đ ế a tìm t t r ư ớ đó địa đ i n g h ú ta t m t i m t n g một bên đầu vẽ lấy địa cẩn thận suy nghĩ thương tu đề nghị này dựa theo thời gian suy tính khoảng cách lần tiếp theo truyền t ố n g còn có dư giật thời gian nếu như bất hạnh lại một lần nữa truyền t ố n g đến sa mạc như vậy càng là hoàn chỉnh địa đồ liền càng có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp hoàn toàn chính xác tốn hao một chút thời gian thăm dò hoàn thiện địa đồ là rất có cần thiết bất quá ta ở trong sa mạc xem như ngốc đủ trước tiến vào trong rừng rậm đi trâm kim nói hắn vừa dứt lời bên người liền có người phát ra tiếng hoan hô giống như là bị giam thật lâu đông nhiên đi vào dã ngoại đồng thời tránh thoát dây cương chó săn gắn vui mừng giống như chạy vào trước mắt trong rừng rậm a a a thanh niên xông vào trong rừng rậm này phát ra hưởng thụ tiếng than thở hắn ngẩng đầu lên giang hai cánh tay hô hấp lấy trong rừng rậm không khí dùng khàn khàn hết hầu hết lớn chính là mùi này đây chính là rừng rậm mùi cỡ nào thơm mặt ta sau đó hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất đưa tay vớt ve cỏ xanh giống như là vớt ve ô yếm cô nương tóc dài cỡ nào mềm mại cỡ nào rậm rạp hắn lại đột nhiên đứng dậy bổ nhào vào trên một thân tây hai tay vây quanh ở thân tây dùng màu đen bở môi g à y hôn vỏ cây đây mới là ta nên tới địa phương người thanh niên này chính là bạch nha bạch nha vốn là thợ săn c h i tử tại trong sơn thôn lớn lên đối với rừng rậm quen thuộc nhất hắn hiểm tử hoàn sinh từ trong sa mạc đi vào rừng rậm cảm giác tựa như là trở về quê quán cùng trước đó ở trong rừng rậm thời điểm so sánh biến hóa của hắn rất lớn môi của hắn biến tăng thêm giống như là hai cây ruột cá mà lại màu môi rất đen thanh âm của hắn cũng biến thành khàn khàn khó nghe những biến hóa này đều là bởi vì hắn tại trong ốc đảo đã từng dùng miệng hút nhiếp làm tảo miệm vết thương máu độc màu đen trâm kim cũng từng hút nhiếp qua tử đ ế vết thương nhưng thiếu niên kỵ sĩ t ố chất thân thể rất mạnh không có chuyện gì bạch nha lại chỉ là một người bình thường mặc dù sớm phục d ụ n g lam nhạc d ự t ể nhưng cũ có rất mạnh di chứng bạch nha biến hóa không chỉ là thể hiện tại bên ngoài còn thể hiện tại tính tình của hắn trải qua một phen sinh tử tôi luyện bạch nha tựa như là mở ra tâm môn từ nguyên bản công nghệ trở nên mở ra chuyển biến thành một cái lắm lời tựa hồ không đem tất cả lời muốn nói nói hết ra liền sẽ phi thường khó chịu phi thường t i c gối bạch nha ra hòa này đám người một trận bật cười đều lý giải bất ạ c h h n m tình. h c quá bàn cầu phi ngư cùng t h â m kim cộng đồng cố gắng dưới lục tích tại trong ốc đảo vứt xuống rất nhiều thi thể chờ đến bàn cầu phi ngư trở về hồ nước chỗ sâu c r â m kim liền dẫn người xử lý những này lục tích đưa chúng nó thịt cắt thành từng khối ra chế thành áo da túi dạ dày móc ra rửa giấy sạch sẽ sau may thành đơn sơ túi nước nhờ vào bạch nha mạo hiểm còn có tử đế phối trí đi ra dược tể làm tạo nhặt về một cái mạng vị nam tử trung niên nguyên bản trầm ổ n cường trắng này cũng phát sinh biến hóa cực lớn hắn trở nên trầm mặc ít nói một ngày đều nói không ra một câu cho người ta một loại h ảo giác giống như hắn đã mất đi nói chuyện năng lực chỉ có đáp lại trầm kim mệnh lệnh l ú c hắn mới có thể túi đầu túi đầu vâng chủ nhân minh bạch chủ nhân cần tuân mệnh lệnh của ngài chủ nhân của ta tử đế bỗng nhiên thần sắc k h a biến tiến lên ngay cả đi mấy bước Bắt lấy bạch ắ t lấy b nha đang ầ u v i đem ư ờ i giật sau Nha đang trở về. Bạch nha đang dùng gương mặt dán trên cành cây quay đầu nhìn về phía tử đế vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tử đế đại nhân tử đế tức giận chỉ vào thân cây nói ngươi trúng độc bạch nha xứng sở trận tròn mắt cái cái gì trâm kim hơi tập trung nhìn lại liền thấy trên cành cây có một tầng màu xanh lá hơi m ỏ n g dê ơ cái này không phải liền là từng để cho ta trúng độc lục ban độc t i ề n sao trâm kim lập tức trong lòng hiểu rõ hắn bây giờ còn có thể thông qua tâm hạch d i biến ra loại dê độc này đâu đằng sau chính là tử đế thu thập những dê độc này phối trí dược thể cho bạch nha giải độc mặc dù từ trong sa mạc về tới rừng rậm nhưng đừng quên chúng ta hay là tại trên hải đảo hùng h i ể m cổ quái này không thể có mảy may chủ con a thương tu nhắc nhở lấy bạch nha nói bạch nha gặp phải để đám người một lần nữa tỉnh táo lại cây cối rậm rạp giống như là từng chuôi ô lớn bọn chúng cắm rễ sâu trong lòng đất tùy tiện mọc ra cành lá đem độc các ánh nắng che chắn trong rừng rậm nhiệt độ không khí so sa mạc thấp rất nhiều ở chính giữa giữa trưa châm kim bọn người không dám ở trong sa mạc tùy ý bút ba càng nhiều thời điểm là trốn ở cồn cắt mặt sau gian nan thờ dốc nhưng đã đến trong rừng rậm buổi trưa cũng có thể đi đường cái này tăng lên thật nhiều đội ngũ thăm dò hiệu suất trâm kim đi tại đội ngũ phía trước nhất ba con thiết vũ đ i ể u đống nhiên từ trên trời giang xuống loại hung cầm này cũng là hải đảo chủ nhân tác phẩm bọn chúng chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay ưa thích leo cây cũng tại cao cao trên ngọn cây nhảy xuống lợi dụng trọng lực bắn v ọ n mổ giết những sinh vật khác thiết vũ đ i ể u nhào tập tốc độ có thể so với k ì n h nọ mãnh liệt bắn mà ra mũi tên hai con thiết vũ điệu thẳng hướng trâm kim phía sau một con thì nào về phía tử đế tử đế ngầm đầu còn chưa tới kịp kinh hô liền nghe đến v ẹ o một tiếng rụi vang sau đó nào về phía nàng thiết vũ điệu liền bị làm bằng gỗ phi tiêu va chạm thẳng c ắ p hướng ngang bay đi p h í n h một tiếng phi tiêu thật sâu cắm ở một cái cây trên cành cây thiết vũ điệu giống là thịt trên thịt xiên thân thể dán chặt lấy thân cây không núp đ í c h cơ hội tại chi này thiết vũ điệu tử vong đồng thời châm kim tay trái nằm chắc làm bằng gỗ t r ư ờ n g mâu giống như là rắn độc xuất động linh vẫn vô cùng điểm liên tiếp hai lần cái kia hai con thẳng hướng châm kim thiết vũ điệu bị mũi mâu điểm chúng lập tức thế xông toàn bộ tiêu tán không có chút nào sinh tức thân thể vô lực rơi vào trên mặt đất nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm ngay tại trong nháy mắt bị châm kim hoàn mỹ giải quyết l a m tảo tay vừa dựng vào c h u i lao bạch nha thậm chí mới lông tơ dựng đứng bắp thịt toàn thân vừa mới khẩn trương lên hết thể liền đều thuộc về tại bình tĩnh hoa hoa hoa châm kim đại nhân ngài thật sự là quá lợi hại đây đã là lần thứ mấy thiết vũ điệu tập kích chúng ta ngài lại một lần đã cứu chúng ta ngài vo kỹ quả thực là quả thực là bạch nha hô to gọi nhỏ nhìn qua châm kim hai mắt tỏa ánh sáng súng bái cùng kính yêu tri tình từ đáy lòng tràn đậy mà ra ngắn gọn tinh luyện giản dị tự nhiên lại mỗi lần sát phạt quả cảm chiến quả h i ề n hách thương tu tiếp nhận bạch nha đúng đúng chính là những ngày từ bạch nha lại nhìn phía thương tu học giả đại nhân ngài luôn luôn có thể nói ra đ ấ y lòng ta rất muốn nhất nói lời đại nhân tử đế đối với trâm kim mỉm cười lam t ạ o như cũ trầm mặc trong đôi mắt nhìn về phía trâm kim lại không bình tĩnh bọn hắn một nhóm năm người tiến vào rừng rậm đằng sau châm kim một ngựa đi đầu lấy lực lượng một người hoàn mỹ xử lý rất nhiều lần tập kích nguyên bản đám người còn lo lắng loại tốc độ thăm dò này quá nhanh sẽ để cho phong hiểm tăng nhiều nhưng là tại trâm kim bảo vệ dưới bất kỳ cái gì tập kích đều hóa thành hắn chiến quả nghe được đám người đánh giá trâm kim trước khống chế tâm hạch đem trong hốc mắt thẳn làn mắt dọc biến trở về nhân loại đôi mắt sau đó hắn mới xoay người nhìn về phía sau lưng đám người khuôn mặt anh tuấn mang theo m ỉ m cười tóc vàng cho dù bị long đong giống như hồ chiếu sáng rặng rỡ lập lòe chúng sinh đôi mắt trải qua trước đó gặp chắc trở võ kỹ của ta tựa hồ tiến vào một loại khác hoàn cảnh rõ ràng không có khả năng vận dụng đấu khí đồng thời mỗi một lần xuất kích uy lực cũng không có cải biến nhưng mà mỗi một cái động tác giống như căn bản không cần ta suy nghĩ liền có thể phi thường tự nhiên thi triển đi ra cứ như vậy giống như thời cơ xuất thủ liền so trước kia thật to sớm đây thật ra là trâm kim trước đó mượn lục tích con mắt quan sát được che giấu các loại sinh mệnh t ỷ như thiết vũ đ i ể u mặc dù trốn ở hướng trên đỉnh đầu tươi tốt c ả n h lá ở giữa nhưng là tại lục tích trong tầm mắt lại là tầng tầng lớp lớp xanh lục phía sau một đoàn màu đỏ phi thường dễ thấy cho nên trâm kim đều có thể sớm đề phòng mỗi khi bọn chúng phát động tập kích trâm kim đã sớm chuẩn bị xong mỗi một lần xuất thủ đều phi thường kịp thời đương nhiên lục tích con mắt cũng co thiếu hụt quan sát sự vật cũng không rõ ràng cho nên trâm kim tại úc đảo lần thứ nhất vận dụng đằng sau liền cải tiến cách dùng hắn hiện tại cũng là dị biến một con mắt một con mắt khác bảo t r ỉ mắt người nguyên trạng thường cách một đoạn thời gian hai con mắt trạng thái liền trao đổi một lần bởi vì đi tại phía trước nhất trâm kim lại híp mắt quan sát trong đội ngũ những người khác bị hắn mơ mơ màng màng thương tu trầm ngâm nói cái này có lẽ chính là tâm lực lượng tần dịch từng cho là người tu tiên hàng đầu đạm bạc yên tĩnh vô d ụ n vô cầu chịu được tính tình trải qua ở r u n g hoặc nhưng cuối cùng phát hiện tiên đầu tiên có người chưa bên cạnh t i ê n lộ nghèo nàn người ta ôm nhau sửa ấm chương tám mươi b ố chấp l õ thiếu niên kỵ sĩ hai hợp một cái gì là sức mạnh của tâm linh bạch nha lập tức đem nghi ngờ trong lòng thổ lộ đi ra nghe rất hư hảo thương tu cười cười ta không có khả năng tu hành cũng không do làm đến tột u cùng cái gì là sức mạnh của tâm linh nhưng theo ta được biết có thể vận dụng sức mạnh của tâm linh ví dụ kỳ thật không ít ở trong băng xương đại lục sinh hoạt man tộc trong bọn họ tinh nhuệ chiến sĩ phần lớn có được trực giác né tránh năng lực khi bọn hắn nhận không thấy được công kích hoặc là gặp tập k í c h lúc đều có thể né tránh phản ứng dựa theo học giả nghiên cứu cho là loại trực giác né tránh này bản chất chính là sức mạnh của tâm linh loại năng lực này càng mạnh nói sẽ còn cảm giác bấy dập trong băng xương đại lục có rất nhiều khu vực băng nước một mảnh phạm vi rất lớn mặt băng có một cái mấu chốt điểm băng nước tại mặt băng địa phương khác lung tung nhảy nhóc chạy đều không có sự tình nhưng là chỉ cần thoáng d ấ m tại điểm băng nước này toàn bộ mặt băng liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn người trượt chân thường thường bởi vậy mất mạng những tộc đàn khác thám hiểm giả thường thường tại khu vực băng nước mất mạng hoặc là gặp trong tuyết động thâm hậu ma thu tập kích mà chết nhưng là tinh nhuệ man nhân trực giác né tránh năng lực đạt tới cảm giác bây dập trình độ về sau liền có thể sớm l ầ n tránh an toàn hành tẩu tại trong đất tuyết loại năng lực này tiếp tục tăng lên man tộc chiến sĩ sẽ không sợ trong chiến trường vây công bọn hắn luôn có thể căn cứ trực giác tận lực tránh cho tự thân ở vào giáp công h i ể m cảnh nghe đến đó c h â n kim không khỏi trong lòng hơi động hắn nghĩ tới chính mình đã từng vì cứu viện tử đế thương tu bọn người mạo hiểm rết vào trong đàn thằn lằn đối mặt vây công trong lòng của hắn không hoảng không loạn tỉnh táo xử lý hết thệ thế công trong truyền thuyết hắn mỗi một lần xuất kiếm đều nhanh đến để cho người ta thấy không rõ kiếm kỹ của hắn ngắn gọn tới cực điểm mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi chí ít một vị địch nhân tính mệnh vị này tật phong kiếm thánh tại trong thú nhân có đối với hướng hắn cầu dạy thú nhân tật phong kiếm thánh đã từng giải thích qua cực tại tâm cực tại kiếm mọi người suy đoán đây là hắn khai phát ra sức mạnh của tâm linh đem sức mạnh của tâm linh bắn ra đến trên thân kiếm đặt đến trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kỳ diệu thú nhân ở trong còn có nhân vật như vậy sao bạch nha sợ hãi thán phục nếu như là dạng này vì cái gì thú nhân vẫn là bị chúng ta nhân tộc đánh cho không ngẩng đầu được lên t r â n kim lắc đầu nghiêm túc nói không nên xem thường thú nhân thú tộc có thể xưng bá toàn bộ hoang dã đại lục tự nhiên có rất nhiều hào kiệt cùng anh hùng mặc dù bây giờ là đế quốc chúng ta chiếm thượng phong nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là chiếm trước hoang dã đại lục một góc chỉ là công phá trong thú tộc một cái bộ lạc mà thôi thú tộc tiềm lực chiến tranh chân chính còn chưa có bắt đầu b ộ c phát đâu bạch nha chỉ là một cái bình thường tiểu nhân vật ô n tiến công lập nghiệp dự định tiến về hoang dã đại lục ý đ ổ i trở thành một tên kỵ sĩ dạng người như hắn có rất nhiều đế quốc trong chính trị tuyên truyền tận lực yếu hóa thú nhân thực lực tuyên dương chiến tranh lợi ích cùng tiến cảnh cổ động trong đế quốc các cấp độ tầng lực lượng tuân hướng hoang dã đại lục trâm kim cùng bách trâm gia tộc cũng ở trong đó bất quá thân là quý tộc trâm kim tầm mắt liền cao hơn bạch nha được nhiều người tầng dưới đều đối với nhân tộc trên hoang dã đại lục tiến cảnh ôm đơn thuần lạc quan trung thượng tầng các tinh anh cơ hồ đều biết đây chỉ là nhân tộc xâm lấn tiền kỳ chỉ là vừa mới đứng vững góc chân tương lai còn cần chân chính đại chiến mới có thể xác định hai tộc chi tranh kết quả hoang dã đại lục diện tích chí ít có thánh minh đại lục gấp hai cũng bất quá chỉ xuất một vị tật phong kiềm thánh hắn là đặc thù huyết mạch hay là quyết định thực lực nền tảng thực lực tổng hợp so sánh chúng ta n h â n tộc là xa x a cao hơn thu tộc tử đế phát biểu giải thích của mình trận này n h â n tộc cùng thú nhân chiến tranh chúng ta thắng chắc tử đế đối với tương lai xem trọng cũng là n h â n tộc phổ biến nhất nhận biết năng cũng nhất định phải thắng thánh minh đại lục không có tử đằng thương hội không gian phát triển tử đằng thương hội muốn phát triển lớn mạnh thêm mượn nhờ dân tộc cùng thú tộc chiến tranh là tốt nhất đường tắt trần kim không có tiếp tục mở miệm giải thích hắn phát hiện chỉ cần hắn nói ra một chút đến thương tu liền có thể nói ra càng nhiều thương tu mà nói so với hắn chính mình giải thích muốn càng làm cho những người khác tin phục bạch nha lại nắm chắc cái đề tài này không thả như thế nào mới có thể mở ra sức mạnh của tâm linh đâu ta cũng muốn trở thành người như vậy hắn không có ưu tú huyết mạch cũng chỉ là một cái bình thường thợ săn c h i tử tây thu tiểu thư đối với hắn cũng không có bất luận giúp đỡ trên vật chất gì cho nên bạch nha đối với lực lượng tâm linh cảm thấy hứng thú vô cùng tử đế liền khẽ cười nói vấn đề của ngươi tật phong kiếm thánh đã cấp ra đáp án cực tại kiếm cực tại tâm đây là nói ngươi muốn tập trung tinh thần đem toàn bộ lực chú ý tinh lực đều tập trung ở trên một điểm cho nên bạch nha a ngươi muốn học t ậ t phong kiếm thánh mà nói vậy trước tiên đưa ngươi tây thu tiểu thư quên mất đi a này làm sao có thể bạch nha ngạc nhiên lắc đầu liên tục đám người lại một trận c ư ờ i khẽ bạch nha nghe được tiếng cười nhìn thấy người khác ánh mắt đùa cận lúc này mới ý thức được mình bị dễ c ậ n hắn sờ lên đầu mặt đều đỏ lên nhưng cuối cùng không có ý tứ bạch nha vẫn như c ũ là cắn răng này dùng bao hàm sùng bái kính yêu cùng tìm kiếm khẩn câu ánh mắt nhìn về phía trâm kim trâm kim đại nhân ngài có cái gì tâm đắc sao dừng một chút bạch nha tiếp tục truy vấn ngài cũng nắm giữ sức mạnh của tâm linh nhưng là ngài cùng t ậ t phong kiếm thánh hoàn toàn khác biệt ngài yêu tử đế đại nhân đâu lam tảo thương tu đều lường bạch nha một chút thầm nghĩ cái này bạch nha thật là lương a n lam tảo là trung niên thương tu đã là một vị lão nhân hai người này nhân sinh kinh lịch đều rất phong phú minh bạch trên dưới giai tầng hồng câu đổi lại bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy một vị người bình thường thân phận đi hướng một vị thánh điện kỵ sĩ truy vấn trên tu hành t h n chốt nhưng bạch nha chỉ là một thanh niên nhân sinh của hắn kinh lịch kỳ thật rất ít chính là bởi vì dạng này hắn mới yêu say đắm lên thân phận quý tộc tây thu tiểu thư bạch nha có người trẻ tuổi đặc thù lãng mạn cùng ngây thơ hắn ở trong lòng đã nhận định tây thu tiểu thư đang chờ đợi hắn chờ đợi hắn trở thành kỵ sĩ sau đó vinh quy quê cũ cưới chính mình ngày đó mà tại trên hải đảo này đã trải qua nhiều như vậy hắn cũng đứng trước sự uy hiếp của cái chết đủ loại nguyên nhân để hắn mười phần khát vọng chính mình đạt được lực l ư ợ n h ư n g hắn cũng minh bạch hiện thực tàn khớp một mặt hắn không có huyết mạch ưu thế không có tu hành tài nguyên cho nên lực lượng tâm linh nghe rất hư vô mờ mịt lại thành hy vọng duy nhất của hắn đây cũng chính là tật phong kiếm thánh như thế có sức ảnh hưởng có mị lực nguyên nhân bạch nha ngay thẳng mà nói không khỏi làm tử đ ế vụn trộm quan sát một chút trâm kim trong ánh mắt toát ra một vòng ngượng ngùng chi ý trâm kim ho khan một tiếng âm thầm trợn trắng mắt trời mới biết cái gì sức mạnh của tâm linh hắn có thể làm đến b ư ớ c này toàn bộ nhờ tâm hạch gian lận nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục nói dối không ngừng nói dối hoang ô n sẽ chỉ càng nói càng nhiều bởi vì chỉ cần là h o a ngôn cũng không phải là sự thật liền sẽ có sơ hở xuất hiện sơ hở người nói láo liền phải dùng mặt khác hoang nôn đi che giấu trước một cái nhưng phía sau hoang nôn chẳng lẽ liền không có sơ hở sao kể từ đó sơ hở càng ngày càng nhiều cuối cùng sẽ để cho người nói láo luân lạc tới uống rượu độc giải khát vùn đủ hám sâu không thể tự thoát ra được hoàn cảnh mà lại đối với trâm kim mà nói càng quan trọng hơn một chút việc nói láo làm trái kỵ sĩ tinh thần trên thực tế trâm kim vừa mới phiên che giấu thẳng l ằ n đồng mâu hoang nôn kia đã để hắn rất có áp lực thế là hắn quyết định lần này nói thật bạch nha a khả năng để cho người thất vọng liên quan tới lực lượng tâm linh Ta c ũ người không kinh kinh lịch có quan hệ. Sinh tử tồn vong kinh lịch nhiều, để cho ta tâm linh h này cùng quan tồn vong luyện. n gặp rõ lắm. lẽ là tâm ma Có cái có À, ta tử ta để thế mặt thất Bạch Nha này chẳng vọng. n à. là đầy mũi g đều vẻ ư trẻ tuổi này đối với trâm kim mười phần sùng bái cùng tín nhiệm một chút cũng không có cho là trâm kim cố ý giấu giếm trâm kim muốn an ủi bạch nha nhưng há h ố c m ổ m cũng không biết nói cái gì cho phải hắn đành phải đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía thương tu thương tu quả nhiên không để cho hắn thất vọng sau một khắc thương tu liền đối với bạch nha nói trâm kim đại nhân nói lời phi thường có lý có rất nhiều học giả phân tích cùng tổng kết qua tật phong kiếm thánh tu hành chân ý là hắn đem tính mạng của mình đặt ở trên m ũ i lao mỗi một lần chiến đấu thậm chí mỗi một lần tu hành đều muốn đối mặt tử vong tại tử vong kích thích phía dưới hắn thời gian dần qua đảo bới ra lực lượng tâm linh mà trâm kim đại nhân tại trên hải đảo những ngày gặp phải cùng tật phong kiếm thánh chủ động vứt bỏ giáp cùng c ư ờ n g địch tử chiến tu hành quá trình có dị khúc đồng công chi diệu bạch nha g i lên lông mày cho nên muốn nào móc ra sức mạnh của tâm linh liền muốn chủ động thám hiểm để cho mình gặp tử vong kích thích sao đây đây cũng quá nguy hiểm a thương tu nói cho nên tật phong kiếm thánh thu đồ đệ không ít nhưng không có bồi dưỡng được kế tiếp tật phong kiếm thánh mặc dù ở trong hiện lên qua không ít ưu tú hạt giống nhưng chết h i ể u càng nhiều hắn phương pháp tu hành quá nguy hiểm có thể nói vận khí chiếm cứ rất đại thành phân đến nay cũng không có một cái có thể hoàn toàn kế thừa tật phong kiếm thánh y bắt đồ đệ xuất hiện bạch nha thở dài một tiếng n g h e đến đó hắn chỉ có thể thu hồi tâm tư bạch nha mặc dù nguyện ý vì thu hoạch được lực lượng mạo hiểm nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình vì truy tìm lực lượng tâm linh đi bốn chỗ muốn chết đã tại danh giới cuối cùng của hắn phía dưới tựa như trâm kim g á n h bắt chấn hưng gia tộc trách nhiệm tây thu tiểu thư yêu cùng chờ mong đối với bạch nha mà nói là động lực của hắn đồng thời cũng là hắn giàn buộc sau một khắc bạch nha lợi dụng càng thêm sùng bái kính yêu ánh mắt nhìn về phía trâm kim trâm kim đại nhân ngài thật sự là không tầm thường ngươi còn trẻ như vậy liền nắm giữ sức mạnh của tâm linh so với tật phong kiềm thánh đại nhân ngươi còn có được càng thêm ưu tú huyết mạch tại trong thánh điện kỵ sĩ đại nhân ngươi cũng nhất định là đặc thù nhất có thể gặp được đại nhân có thể đi theo đại nhân thật sự là vinh hạnh của ta bạch nha xuất phát từ nội tâm cảm thắng nói trâm kim không chỉ có là vinh hạnh càng là hy vọng tử đế tiếp nhận bạch nha lời nói cũng nhìn về phía trâm kim trong ánh mắt toát ra nhu tình mật ý thương tu cười ha ha một tiếng lấy mười phần giọng khẳng định nói trâm kim đại nhân thiên phú chắc tuyệt tuyệt đối có được so tật phong kiếm thánh càng quang minh tương lai nhưng nhất làm cho ta kính nghệ là trâm kim đại nhân ngài trên người phẩm đức có lời của ngài bách trâm gia tộc nhất định có thể một lần nữa qua khởi lam tảo không nói gì nghe được thương tu lời nói này hắn yên lặng nhẹ gật đầu giống như thương tu hắn cũng nhất tán thành trâm kim phẩm đức giờ k h ắ c này l a m tảo trong đầu không khỏi nông cạn lên hắn cùng trâm kim tiếp xúc đến nay từng màn hắn cùng hoàng tảo quỳ trên mặt đất trâm kim miễn xá tội của bọn hắn đây là nhân tử trâm kim đem thanh đồng cấp dê đầu đàn đùa bợn trong lòng bàn tay đem phi thử đầu mục đánh g i ế t các loại đây là vũ dũng trâm kim nhiều lần chân chính nghe đồng thời tiếp nhận thương tu tử đế đám người thì nói đây là giỏi về nghe người khác ý kiến trâm kim xuất lĩnh toàn bộ đội ngũ đứng trước lựa chọn gian an dứt khoát quyết định đốn tuổi chế cung đồng thời thành công đi săn đàn phi thử đây là anh minh lãnh đạo chúng độc thiếu lương trong sa mạc tiếp nhận đàn thú truy sát bao nhiêu lần nguy cơ trâm kim một mực tại ủng hộ người khác đây là kiên định và lạc quan trâm kim hứa hẹn d ố c hết toàn lực cứu vớt tất cả mọi người mặc dù toàn bộ đội thăm dò chỉ còn lại có bọn hắn năm người nhưng cái này cũng không hề có thể trách tội trâm kim a hắn đã lấy hết toàn bộ lực lượng hắn cũng một mực tại thực hiện hắn trần nặc đây chính là thủ tín mà nhất làm cho lam tạo cảm thấy xấu hổ cùng đội phục là hắn từ thương tu tử đế bên kia nghe được kinh lịch trâm kim tại trong hỏa sơn nham động vào thời khắc nguy hiểm nhất cho dù là thương tu chủ động hiến thân trâm kim đều thủ vững lấy kỵ sĩ tinh thần không có đem người xem như đồ ăn đây là cao cỡ nào còn phẩm nước a không có người nào so làm tảo rõ ràng hơn loại thủ vững dưới đứng trước tử vong này là cao quý cỡ nào cỡ nào hiếm thấy cỡ nào đáng giá ca tụng tinh thần cùng đức hạnh g ờ i đi đá m ạ c mạ khu vực đằng sau tại dưới tình huống kinh lịch chiến đấu bụng đói k ê u vang cực độ thiếu khuyết lương thực trâm kim như cũ đem chỉ có thịt thản làn thịt chuột nhảy nhốn nhường cho thương tu cùng tử đế đây là thương hại nhỏ yếu k u ê n mình vì người a mà nhất làm cho lam tảo cảm động đến khắc khổ khắc sâu trong lòng chính là dù là biết mình tội ác trâm kim như cũ thương hại hắn không có vứt bỏ hắn cuối cùng để lam tảo quyết định sống sót trâm kim mặc dù không có nói với lam tảo qua cái gì lời an ủi nhưng lam tảo tin tưởng trâm kim đại nhân hắn lý giải chính mình nhìn trước mắt thiếu niên kỵ sĩ nhìn xem hắn khuôn mặt anh tuấn nhìn xem hắn một đầu tóc vàng nhìn xem khỏe miệng của hắn ưu nhã ung dung mỉm cười yên lặng không ra tiếng lam tảo hốc mắt dần dần ấm ướt hắn nhìn thấy không phải trâm kim không phải thánh điện kỵ sĩ hắn giống như là t r â m kim giống như là bao giờ cũng từ toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng loại ánh sáng này không phải là bởi vì t r â m kim thánh điện kỵ sĩ thân phận không phải là bởi vì bách t r â m gia tộc người thừa kế duy nhất thân phận không phải bên ngoài ánh nắng phản xạ mà là từ trong r a ngoài phẩm đức cùng tinh thần hắn đứng ở nơi đó nhìn thường thường không có gì lạ nhưng chính là một lá cờ một mặt thuộc về kỵ sĩ cờ xí cái này khiến lam tảo xuất phát từ nội tâm muốn đi theo lá cờ này những ngày này khi màn đêm giáng lâm khi lam tảo nghỉ ngơi một mình đối mặt chính mình thời điểm hắn cũng đang nhớ lại cũng tại tưởng tượng nếu như lúc ấy tại phát hiện tử đế thương tu bọn người vây ở đỉnh quần cát bị đàn t h ầ n lằn vây khốn thời điểm ta cùng đệ đệ không để ý tự thân an uy tiến về cứu viện mà nói liền sẽ cùng t r â m kim đại nhân hội hợp bởi như vậy có phải hay không liền sẽ không có hiện tại kết quả đây nhưng lúc ấy ta nghe đệ đệ không có lựa chọn cứu viện đây có phải hay không là thần minh có phải hay không vận mệnh cho chúng ta hai huynh đệ trừng phạt cùng cảnh cáo t r â m kim đại nhân à ngài ngay cả ta người nghiệp chướng nặng nề như vậy cũng đều cứu vãn đều không có từ bỏ từ nay về sau ta sẽ dùng của ta toàn bộ ta hết thể theo đuổi theo ngài đến chết cũng không đổi ngài đã từng cứu đệ đệ của ta nhưng khi ngài vị hôn thê lâm vào hiểm cảnh hoàng tảo cùng ta đều lựa chọn trốn tránh cùng từ bỏ từ nay về sau ta đem dùng của ta cả đời đến vì lựa chọn này c h u tội đi theo ngài người như vậy có phải hay không có lẽ có thể làm cho ta âm u biến mất có thể làm cho tội lỗi của ta cắt giảm tựa như là ánh nắng chiếu xuống tan giá hết t h ể há cám từ ốc đảo sau khi ra ngoài lam tảo trầm mặc ít nói trở lên tâm lý lịch trình không muốn người biết hắn đã từng tự hạ mình làm nô tuyên bố hiệu trung chấm kim nhưng này chỉ là bởi vì hoàng tạo đắc tội t r â m kim đại nhân vật như vậy vì đệ đệ lam tạo không thể không làm như vậy nhưng bây giờ lam tạo yên lặng hiệu chung hoàn toàn là khác biệt tính chất loại hiệu chung này bởi vì t r â m kim thân phận cao quý nhân tố chỉ có rất rất ít càng nhiều là t r â m kim đối với lam tạo lý giải để người sau tán đồng cùng t r â m kim cứu vãn lam tạo sinh mệnh cùng linh hồn to lớn ân đức trừ cái đó ra còn có lam tạo bản thân đối tự thân hối hận ấ y n ấ y ý đồ đối với mình ta cứu rỗi nguồn gốc t ử nhân tính chỗ sâu hướng thiện nguyên động lực lam tạo nhìn xem châm kim m ặ không biểu tình nhưng hắn tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp cảm xúc sôi trào mãnh liệt ở giữa hốc mắt của hắn dần dần đ ỏ lên tầm mắt càng ngày càng mơ hồ trâm kim nhìn xem b ệ n nha tử đế thương tu còn có l a g tạo cảm thấy da đầu tê dại một hồi những người này đều nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột sùng bái kính yêu nhu tình trung thành thưởng thức các loại thiếu niên kỵ s i có chút không chịu nổi càng làm cho hắn cảm thấy có điểm sợ hãi chính là l a g tạo lại có tại trô rơi lệ xu thế hắn đây là ý gì ta rõ ràng chỉ là gắn một cái nho nhỏ hoang ô n muốn thoáng vì tương lai cửa hàng một chút che lấp tâm hoạch mà thôi phản ứng của mọi người mãnh liệt vượt qua dự kiến trâm kim cảm thấy mình dần dần không chịu nổi hắn liền vội vàng lắc đầu các ngươi quá coi trọng ta tốt không nói những thứ này chúng ta tiếp tục xuất phát trâm kim quay người quay đầu tiếp tục ở phía trước dẫn đường người khác không biết nhưng trâm kim còn không rõ ràng làm chính mình sao hắn biết năng lực của mình kỳ thật rất có hạn hắn cũng biết mặc dù hắn biểu hiện bên ngoài rất kiên quyết nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng rất bàng hoàng mê man do dự cùng ưu sầu hắn hướng tới dũng cảm nhưng lại sợ hãi tử vong hắn là quý tộc là kỵ sĩ nhưng hắn đồng thời cũng là một người bình thường đúng ta suýt nữa quên mất trâm kim đại nhân còn có khiêm tốn phẩm chất lam tảo lại là hai mắt sáng lên rất khó tưởng tượng hắn người niên kỳ như vậy có thành tựu như vậy lại như cũ duy trì khiêm tốn cẩn thận tâm cảnh đây cũng không phải là cố làm ra vẻ ta dám khẳng định loại khiêm tốn này là hắn phát ra từ nội tâm thật muốn lập tức biết trâm kim đại nhân tương lai sẽ lấy được v ị đại dường nào thành tựu a lam tảo nhìn xem trâm kim bóng lưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi tán thưởng không dứt t r ư ơ n g tám mươi lăm ta là một đầu lục tích hai hợp một ban đêm r ừ n g rậm một mảnh tích mịch ngẫu nhiên truyền đến dạ thu không biết tên c ầ m rú hoặc là chim sơn ca loại hình chim hót xuyên thấu qua là cây khe hở có thể nhìn thấy trong màn đêm treo một vần g minh nguyệt ba tấm vong đã dựng đứng lên tại úc đảo thời điểm chân kim dị biến thành thương hạt đầu lĩnh đi săn đại lượng toàn dịch lục tích có những này lục tích túi dạ dày sung làm túi nước thương thu bọn người liền đem sức lao động tập trung ở chế tác dây gai cùng vải thô phía trên bọn hắn đầu tiên là chế tác phẩm chất khác nhau dây gai lại dùng nhỏ nhất dây gai bệnh thành đơn sơ nhất vải thô Lợi vài dụng những này tại h hắn cùng bọn gai, dây l c ba tấm vong Bởi vì trung đảo vật t ương là một đống thiêu đốt lên đống lửa không có gió ảnh hưởng đống lửa tản ra màu cam ánh sáng khi thì phát ra đôm đốp tiếng vang thoát ra một chút hỏa tinh chung quanh đã bị t r â m kim cẩn thận kiểm tra qua cũng không có đàn hỏa độc phong sinh hoạt dấu hiệu t r â m kim bởi vì hỏa độc kém chút mất mạng tự nhiên đối với phương diện này mười phần chú trọng bất quá trên thực tế liền xem như lúc ấy tử đế kịp thời cáo chi t r â m kim hỏa độc phong loại này tồn tại vừa mới tỉnh lại t r â m kim cũng không có năng lực đi chung quanh dò xét nói đến thương tu lam tảo đội thăm dò này không có cùng t r â m kim gặp nhau trước cũng không biết hỏa độc phong bọn hắn nhiều lần ở trong rừng dậm nhóm lửa cũng không có đụng phải hỏa độc phong tập kích bữa tối vừa mới dùng qua năm người đều ăn đến rất thỏa mãn trước mắt trong đội ngũ đồ ăn dự trữ rất sung túc dù là từ ốc đảo đi ra năm người ven đường rất ít bổ sung mới thức ăn nước uống bọn hắn tại trong ốc đảo làm chuẩn bị kỹ lưỡng đến rừng rậm khu vực vật tư phong phú viễn siêu sa mạc trong lòng mọi người có quan hệ thức ăn nước uống lo lắng lại giảm xuống một bậc thương tu liền đóng lửa nhìn chằm chằm bản đồ trong tay h ắ n giả thị lực suy yếu một tay cầm địa đồ r a dê một tay nắm vớt t ấ u kính dán chặt lấy đôi mắt đi xem có đôi khi hắn sẽ đem ánh mắt từ trên địa đồ rời đi trong miệng nỉ non tự nói tựa hồ đang tính toán cái gì trong tay cũng sẽ phối hợp ở trên đồng cỏ vạch lên răng khắp nơi tuyến có đôi khi hắn thì sẽ lấy ra bút than tại trên địa đồ r a dê cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm mấy đạo hát tuyến hắn dùng bút than là u ổ i một mặt đốt đen đằng sau lại gọt nhỏ đến dùng nghiên cứu sau một lúc thương tu n g n g đầu cười một tiếng đối với châm kim báo cáo châm kim đại nhân chúng ta tiến triển rất nhanh dựa theo ta tính ra chỉ cần tiếp tục đi trong một hai ngày liền có thể đến chúng ta trước đó tiến vào rừng rậm địa điểm nay chủ yếu là bởi vì có châm kim che chở trong t rừng dậm vật tư phong phú tuyệt không phải sa mạc có thể sánh ngang bất quá chế tác dược tề màu hồng chủ yếu vật liệu là một loại phát nhiệt phát sáng khoáng thạch loại khoáng thạch này hay là hầu vĩ tông hùng đồ ăn tử đế cũng không có thu thập được loại tài liệu này đội thăm dò cần loại dược t ê màu hồng này tiến hành ven đường tiêu ký làm như vậy không chỉ có thể dự phòng mọi người tại trong rừng rậm lạc đường có đôi khi cũng có thể sung làm cầu cứu tín hiệu còn có thể trèo c h ố n g bao lâu đâu trâm kim hỏi tử đế sớm đã tính toán qua giờ phút này trực tiếp hồi đáp dựa theo nhất tiết kiệm phương thức còn có thể trèo c h ố n g ba ngày trâm kim khẽ gật đầu sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp thời gian đầy đủ không cần tận lực đi tìm kiếm khoáng thạch chúng ta hay là lấy chạy về ban đầu địa điểm là thứ nhất mục tiêu không có người có ý kiến trải qua một loạt chuyện này về sau trâm kim tại trong đội ngũ năm người này có được vô thượng quyền ủy cùng lực ảnh hưởng lại thương thảo một phen về sau thương tu tử đế cùng bạch nha đều nằm tại trên võng ngủ đông tối nay là trâm kim lam thảo đồng thời phụ trách gác đêm ở trong sa mạc mỗi đêm hai người gác đêm là thay phiên một người phụ trách nửa đêm trước một người phụ trách nửa đêm về sáng nhưng đến trong rừng rậm bởi vì cây cối mọc thành bụi tấm mắt bị che đậy cho nên liền điều chỉnh làm hai người đồng thời gác đêm bóng đêm càng ngày càng đậm rừng d ậ m lộ ra càng thâm thúy hơn cùng khủng bố kẻ săn mồi thường thường tại trong đêm xuất động cái này khiến ban đêm rừng d ậ m mức độ nguy hiểm xa xa cao hơn ban ngày l a m tạo một mặt vẻ cảnh giác có chút gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ có phản ứng bạch nha l a m tạo khôi phục cùng gia nhập cực đại giảm bớt châm kim đánh vác châm kim cảm thấy tinh lực dồi dào cứ việc cả một cái ban ngày hắn đều làm tiên phong ở phía trước mở đường ban đêm hắn còn phụ trách các đêm đây cũng không phải là, là hắn sức chịu đựng muốn tăng lên mà là lục tích đôi mắt thực sự dùng quá tốt trong rừng rậm cất dấu uy hiếp cơ hồ ở trước mặt trâm kim đều không chỗ che thân nếu bàn về giá trị thực dụng lục tích con mắt tuyệt đối danh liệt thứ nhất trâm kim cảm thụ rất sâu nếu như không có lục tích con mắt thiếu niên kỵ sĩ chỉ có thể từng bước một từ từ tiến lên chậm rãi thăm dò tâm thần thời khắc căng thẳng bị động đề phòng từ bất kỳ địa phương nào phát khởi đánh lén có lục tích con mắt trâm kim liền có thể sớm phát hiện nguy cơ liền có thể chủ động khống chế cục diện chủ động phân phối chính mình thể năng cùng tinh lực bị động cùng chủ động trạng thái giới người thể năng tinh lực tiêu hao tồn tại t r a n lệch cực lớn đây là một loại chất biến chi chi bỗng nhiên cách đó không xa trong rừng r ậ m chuyển ra động vật bị tập kích tiếng thét trói thai lam tảo trong lòng lập tức giật mình thời khắc khoác lên trôi lao tay lập tức dùng sức siết chặt nhưng sau một khắc một tiếng chi chi kêu thảm im b ậ t mà rừng không còn lại xuất hiện qua lam tảo nhữ mày thần s á c nghiêm túc không có đặc biệt huyết mạch lam tảo mặc dù là thanh đồng cấp bậc tinh anh cũng không có nhìn ban đêm năng lực hắn chỉ có thể mượn nhờ yếu ớt ánh lửa đến phân biệt chung quanh xa hơn một chút một điểm địa phương hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực không cách nào phân biệt trong hát cám là không có vật gì hay là ẩn nút h á c lang hoặc là gián đậu trong rừng rậm hát cám từng màn liên quan tới sinh tồn săn g i ế t cùng đào vong đang tiến hành doanh điệu tạm thời ánh lửa xua tán đi rất nhiều giá thú nhưng tựa hồ cũng hấp dẫn một ít tồn tại trong rừng rậm trong bóng tối tựa hồ có cái gì càng phát dục dịch có đôi khi là nhánh cây khô bị g i ấ m nát thanh âm có đôi khi là bỗng nhiên cao vút thần bí tiếng tê ơ lam tạo dần dần khẩn trưng lên hắn cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đang từ từ lặng lẽ tiếp cận doanh đ i ệ ta đi dò xét một chút phải có tình huống ngươi phải kịp thời cao giọng la lên trâm kim lúc này mở miệng bàn giao lam tảo nói vâng chủ nhân lam tảo lập tức trả lời trâm kim chui vào trong h ắ cám rất nhanh liền biến mất tại lam tảo trong tầm mắt hắn cũng không có nhìn ban đêm năng lực cho nên lúc này liền thổi động tâm hạch tầm mắt lập tức phát sinh kịch biến ban đêm rừng rậm cơ sở sắc điệu càng thêm trầm thấp không có gió có thể hoạt động sinh mệnh tản ra màu đỏ nhạt màu da cam huỳnh quang lục các loại sắc thái so ban ngày còn muốn dễ thấy lúc ban ngày trâm kim cần mắt người mắt thằn lặn lẫn nhau phối hợp nhưng đến ban đêm ở trong rừng rậm một mảnh đen kịt mắt người cơ hồ vô dụng hắn hai con mắt đều dị biến thành thẳn làn con ngươi t r â m kim đầu tiên là tại doanh địa chung quanh tuần sát vài vòng tinh chuẩn tập sát vài đầu ra thú tạm thời thành không doanh địa phụ cận uy hiếp sau đó hắn nhắm ngay một cái phương hướng xâm nhập trong rừng rậm cùng doanh địa tạm thời có khoảng cách nhất định đằng sau t r â m kim chậm rãi dừng lại cất bộ của mình bắt đầu cởi quần áo hắn đem chính mình cởi sạch sau đó lại leo lên cây cầm quần áo cẩn thận bày ra tại trong ngọc cây sau đó hắn vững vàng đem vị trí này nhớ kỹ nếu như quên hắn cũng chỉ có thể trần như nhậu trở lại danh o điệu tạm thời loại trạng thái này nếu như bị tử đ ế thương tu bọn hắn phát hiện nhất định sẽ rất lung túng trâm kim không đến sợi vải dưới mặt đất tới mặt đất lại đi về phía trước mấy chục bước quan sát bốn phía xác nhận không có những người khác về sau bắt đầu khởi động tâm hạch thần bí quỷ dị huyết hồng ma năng t ừ trong tâm hạch phun trào mà ra cấp tốc bao trùm t r â m kim toàn thân một đoàn giữa hồng quang trâm kim hình người bộ dáng giống như là băng tuyết dưới ánh mặt trời đổ sụt hóa thành thẳn làm bộ dáng hồng quang cấp tốc tiêu tán trên địa điểm lúc đầu trâm kim đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu t o a n dịch lục tích đầu này t o a n dịch lục tích có cường tráng tư chi dùng sức đôi giải toàn thân màu xanh lá l â n bì trâm kim quan sát chính mình lục tích trong tầm mắt hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy chính mình mơ hồ màu xanh nhạt hình dáng tầm mắt biến thấp nhưng so thương hạt cao hơn ra rất nhiều trâm kim thử mãnh liệt người không khí lập tức phát hiện thằn l à n khíu giác xa so với nhân loại muốn càng thêm linh mẫn trong không khí giống như có mùi nước hắn có chút há miệng phun r a to lớn màu tím đen lười rắn thành công phát ra tt xả min âm thanh trâm kim mở ra chân trước chân sau điều khiển mạnh mẽ thẳng lắm thân thể tại trong rừng rậm hắc cám hành tẩu t r â m kim hành tẩu rất thuận lợi bởi vì lục tích có bốn cái chân cái này cùng người nằm dạp trên mặt đất tay chân cùng sử dụng bò sát lúc cảm giác rất gần sát một nguyên nhân khác là đây cũng không phải là t r â m kim lần thứ nhất nếm thử hoàn toàn biến hóa lục tích sớm tại trong sa mạc hắn liền thừa dịp đêm khuya một người gác đêm thời điểm nhiều lần biến hóa qua bất quá cùng người tay chân cùng sử dụng bò sát hay là có rất nhiều khác biệt châm kim dừng bước lại tiến lặng tổng kết kinh nghiệm hắn quay đầu nhìn về phía mình sau lưng khác biệt lớn nhất ngay tại phía sau hắn đôi thàn lằn tráng kiệt kia biến hóa thương hạt đầu lĩnh thời điểm đôi bọ c ạ p dài nhỏ nhất lên đối với châm kim ảnh hưởng không lớn nhưng khi hắn biến thành thàn lằn đôi thàn lằn vừa thô lại nặng rất dài kéo trên mặt đất liền lộ ra vướng bận nhất là khi châm kim mở ra tứ chi tiến lên thời điểm đôi thàn lằn sẽ có chút tả hữu vung dậy loại lác lư này ảnh hưởng châm kim thân thể cân bằng khi châm kim tiến lên tốc độ càng nhanh loại ảnh hưởng này trình độ liền càng sâu toan dịch lục tích chạy thời điểm không chỉ có là tứ chi thân thể còn có cái đôi đều cùng một chỗ phối hợp mặc kệ là chậm rãi hay là chạy đều có hoàn mỹ vận động tiết tấu là một loại hoàn toàn tự nhiên v ậ n luật mới từ trong vỏ trứng chui ra ngoài thần l à n đấu thể có lẽ sẽ rất vụ về nhưng theo thời gian trôi qua bọn chúng dần dần lớn lên kinh lịch chụp mùi chạy trốn vui đùa ầm ĩ các loại hoạt động rèn luyện đằng sau bọn chúng sẽ tự nhiên mà nhưng nắm giữ loại tiết tấu vận động này nhưng ta không có ta tựa như một cái thần l à n trẻ nhỏ vừa mới xuất sinh lại có một bộ thành thục thần l à n thân thể cứ việc ta lợi dụng ban đêm thời gian rèn luyện nhiều lần cũng không có thành công nắm giữ lục tích chạy vội chính xác phương thức trâm kim cảm giác mình cái đuôi rất vướng bận nhưng không có biện pháp tựa như hắn cũng âm thầm luyện tập thương hạt hình thái cao tốc chuyển biến như cũ quá sức hắn đến cùng là người biến thành hình thái ma thú thời gian quá ngắn nơi này quả nhiên có nước trâm kim v ậ n nước ngủi phát hiện một cái nho nhỏ đầm nước chỉ cần ta có đầy đủ huấn luyện nhất định có thể trong tương lai một đoạn thời khắc triệt để nắm giữ lục tích hình thái trâm kim ở trong lòng cổ vũ chính mình bắt đầu ở đầm nước phụ cận rèn luyện cái đuôi của mình hắn đầu tiên là dùng sức vung vẩy sau l ư n g tráng kiện đôi dài phát ra hô hô tiếng gió sau đó lại bắt đầu phóng tới một cây đại thụ cùng đại thụ gặp thoáng qua đằng sau hắn dùng sức vung vẩy cái đôi u đánh vào trên cành cây thân cây bởi vậy hơi rung nhẹ r ầ m rạp nhánh cây lắc lư trình độ càng lớn lá cây một trận v a n g xào xạ nhưng không có một mảnh lá rụng ba ba ba trong liên tiếp tiếng vang trâm kim lợi dụng cây cối huấn luyện cái đôi u của mình hắn huấn luyện sau một lúc bắt đầu cải biến phương thức công kích hắn trước đ ỗ n g nhiên phóng tới mỗi thân cây cối sau đó tứ chi dùng sức bỗng nhiên biến hướng lợi dụng thân thể to lớn còn tính đem cái đôi vung ra trên cành cây đúng thân cây lắc lư một cái mảng lớn vỏ cây đến rơi xuống nhánh cây hoa hoa tắc hưởng giống như nên đón một trận gió lớn phương thức công kích như vậy so với trước kia muốn chậm nhiều dạng này công kích được nói cho dù là một vị công kích tới du kỵ binh ta cũng có thể đem nó từ trên lưng ngựa quất đến bay tứ tung đi ra ừ m không đúng lắm than l à n tứ chi thông n ắ n ta với không đến trên lưng ngựa kỵ binh đâu có lẽ ta có thể nếm thử tại vung vầy cái đuôi công kích trong nháy mắt đó chi sau đất đất đem toàn bộ thân thể n ế t lên đến hình thành đầu thấp đồi cao tư thái cứ như vậy cái đuôi liền có thể đánh tới cao hơn địa phương Trâm kim nghĩ tới đây liền bắt đầu nếm thử kết quả lần thứ nhất nếm thử hắn không có thu được ở l ự c đạo tại vùng vệ cái đôi thời điểm chi sau đạp đất dùng sức quá mạnh đem toàn bộ thân thể đều nhấc lên thàn lần phía sau lưng chạm đất lần thứ hai nếm thử l ự c đạo của hắn điều chỉnh không đúng hướng lên đạp lực giảm bớt nhưng một cỗ hướng về phía trước lực lượng tăng lên dẫn đến hắn một đầu đâm vào trong bùn cỏ c ù n g ngã gục quảng tư thái rất là tiếp cận t r â m kim bốn chân trong đất há một phun ra bùn cỏ lại bỗng nhiên từ cái mũi phun khí một trận gật gù đặc ý cuối cùng đem xoăn mũi khoa miệm quản lý sạch sẽ hai lần nếm thử thất bại, cũng không có để hắn n ộ c trí ngược lại càng tăng thêm tiếp tục nếm thử động lực lại thử luyện tập mấy lần về sau trâm kim động tác càng ngày càng t h u â n thục nhưng về sau tưởng tượng hắn lại đình chỉ hạ n g mục huấn luyện này mặc dù có thể đập nệ đến mục tiêu cao hơn nhưng phần sau thân treo trên bầu trời dẫn đến cái đôi u vung kích lực lượng thật to yếu tại bốn chân c h ố n g đất trạng thái mà lại phần sau thân treo trên bầu trời để cho ta có một cái ngắn ngủi trệ không thời gian sơ hở này quá lớn trâm kim biết rõ kỵ sĩ phương thức chiến đấu trong đầu cấp tốc mô phỏng ra một màn một cái du kỵ binh xông lại hắn hóa thân thành lục tích xông đi lên sắp tới gần thời điểm hắn đông nhiên con người vung đôi u nửa thân trên sau vệt lên cái đôi u quăng về phía du kỵ binh nhưng cùng lúc đó du kỵ binh tướng trưởng thương hướng phía trước dùng sức đâm một cái thuận thế nhắm ngay ân lục tích bờ ngông trâm kim tưởng tượng đến nơi đây liền không muốn lại mô phòng đi xuống lại điều chỉnh về vừa mới vung đôi u công kích phương thức trâm kim vùi đầu khổ luyện tt ê ê một mực đến trâm kim há miệng quất lấy hơi lạnh ta giống như đem cái đôi u cho b ố n éo cái đôi chỗ truyền đến rất mãnh liệt cảm rất đau thoáng lắc lư cái đôi đau đớn tựa như là một cây roi mọc đầy gai sắt rút đến tại trâm kim trên náo nhân dưới loại tình huống này trâm kim đành phải đình chỉ cái đuôi huấn luyện bắt đầu tiếp theo hạng huấn luyện hắn ngồi trồm hổm trên mặt đất g ơ lên cổ hầu kết đ ố n g nhiên nâng lên đến hình thành một cái bao tròn bao tròn nhấp nô từ trên cổ chuyển qua k h o a n g miệng trâm kim thuận thế đem miệng há thật lớn sau đó sau một khắc một đoàn dịch a c i t màu xanh lá liền từ trong miệng của hắn phun ra dịch a c i t chuẩn sắc phun trúng mỗi thân cây cối thâu to thân cây bị dịch a c i t ăn mòn phát ra xì xì tiếng vang toát ra gây mũi khói đặc mấy hơi thở đằng sau thân cây liền bị ăn mòn ra một cái động lớn cũng nhịn không được nữa tươi tốt nửa đ o ạ n trên một tiếng kéo kẹt về sau đại thụ ngã trên mặt đất phát ra nổ vang trâm kim lui lại mấy bước hướng về chung quanh cây cối liên tục phun ra hắn kích xạ đi ra chất lỏng cơ hồ đều chuẩn xác bắn trúng mục tiêu chỉ có trong đó một đoàn sát qua vỏ cây rơi xuống trên một tảng đá mấy hơi thở đằng sau gặp nạn cây cối liên tiếp đến cùng trong lúc nhất thời nổ vang âm thanh liên m i ê n không ngừng bất hạnh gặp nạn tảng đá mặc dù khổ người không nhỏ cũng hóa thành hư không cái này rất bình thường t h à n làn dịch acid ngay cả kim ma thạch đều có thể ăn mòn húng chi loại tảng đá phổ thông này nếu là bạch ngân cấp bậc lục tích dịch acid hát thiết cấp thương hạt cũng muốn khoảnh khắc mất mạng chỉ có bạch ngân thương hạt có thể chống cự liên tiếp bắn nhiều lần như vậy trâm kim cũng cảm nhận được suy yếu đầu không khỏi đứng thẳng dựng xuống dưới tinh khí thần đều có chút h ề b ả i suy sụp phun r a dịch acid cũng không phải là lục tích thông thường phương thức chiến đấu là lục tích lớn nhất á t chủ bài lục tích trừ phi bất đắc dĩ sẽ không vận dụng lá bài tẩy này mà đối với trâm kim tới nói vũ khí tầm xa này lại là thích hợp cho hắn nhất bởi vì hắn còn có đến từ bách trâm gia tộc tinh chuẩn thiên phú cứ việc luyện tập số lần vô cùng ít ỏi nhưng trâm kim phun ra dịch acid nhưng so sánh lục tích càng phải lợi hại hơn nhiều quả thực là chỉ đâu ban đó cơ h ộ i không có thất bại thở dốc một hồi trâm kim dần dần lại có một chút khí lực toàn thân cao thấp đều đang đồn đạt cho hắn một loại cảm giác suy yếu cường tráng tứ chi có mềm mại cảm giác thàn lằn thân thể trở nên trở nên nặng nề đồng thời trâm kim còn cảm thấy miệng đắng lơi khô thân thể của hắn thiếu nước lục tích thể nội ẩn chứa đại lượng, lượng nước dạng này mới có thể hợp thành ăn mòn dịch acid cái này cũng liền mang ý nghĩa dịch acid bắn ra về sau lục tích sẽ lâm vào thiếu nước trạng thái hiện tại châm kim mặc dù muốn phun ra dịch acid cũng tạm thời bắn không ra thậm chí bởi vì thân thể lượng nước huyết thiếu hợp thành dịch acid tốc độ cũng bạo hạ xuống đáy cốc châm kim di chuyển từ chi đi vào bên đầm nước đầm nước cũng không sâu lục tích trong tầm mắt cũng không có phát g i á c sinh vật trong nước nhưng châm kim cẩn thận lý do cũng không có thừa cơ xuống nước rèn luyện lục tích bơi lội năng lực châm kim đầu tiên là dỗi da lơi rắn liếm lấy mấy mũ nước phát hiện không có vấn đề liền túi đầu miệng lớn dốc nước đại lượng dòng nước chảy đến trong dạ dày của hắn sau đó lại đang châm kim tận lực không chế giới tồn chữ đến mặt khác ba cái túi dạ dày thật sự là d à i khát ta châm kim thầm than một tiếng lại bắt đầu chủ động khống chế nội bộ khí quan nếm thử ra tốc dịch a x i t tạo ra nước hắn cất giữ tại trong dạ dày nước bị đè ép ra ngoài c h ả y x ô i đến dưới cổ trong túi độc bắt đầu chuyển biến thành dịch a x i t loại tốc độ chuyển biến này đại khái một đêm trôi qua ta liền có thể có tràn đầy một túi dịch a xít giống trước đó như thế liên xạ hai mươi mấy lần không thành vấn đề châm kim hiện tại đã phát hiện khi hắn từ nhân loại hình thái dị biến thành hoàn chỉnh lục tích trong túi độc dịch acid dự trữ chỉ có một nửa mấy lần huấn luyện đằng sau hắn cũng đào móc đến phun ra dịch acid kỹ xảo dưới tình huống bình thường lục tích sẽ đem lọc độc của chính mình hung hăng bắn đi ra thường thường một bắn m à không nhiều lắm là có thể bắn cái hai ba lần nhưng trâm kim mỗi lần chỉ phun bắn một đoàn nhỏ hắn t ậ n lực không chế phụ cận cơ bắp cứ như vậy x ạ kích số lần gia tăng thật lớn trâm kim lần nữa cúi đầu há miệng hút nước hắn lần này hút nước lại cùng trước đó khác biệt điều khiển chính là khác biệt khí quan tổ chức cùng không giống với cơ bắp bảy nước đầm trực tiếp tiến nhập hắn túi độc mà không phải thuận thực quản tiến vào trong dạ giả dày đây chính là toan dịch lục tích hút độc năng lực tại gặp bàn cầu phi ngư gai độc về sau lục tích ở giữa có thể lẫn nhau hút độc từ đó giải độc đồng thời hút nhiếp tiến đến độc tại trong túi độc cất giữ không chỉ có sẽ không nguy hiểm cho thân thể mặt khác khí quan hơn nữa còn có thể cùng bản thân dịch acid hợp thành ra kịch liệt hơn m ọ c độc loại tình huống này tại trong giới tự nhiên cũng không hiếm thấy thương tu tại sau đó thuận miệm nâng lên một loại trong sa mạc giáp trùng loại giáp trùng này săn mồi con kiến tận lực thu thập acid phỏ mái chờ đến giáp trùng gặp phải thiên địch t r ồ n mèo liền đem thu thập tới acid for m y p h o n ra đi bán t r ồ n mèo một mặt từ đó để t r ồ n mèo chật vật chạy trốn n a m nhoai bờ đầm thật lâu không có kịch liệt hoạt động châm kim liền cảm thấy thân thể từng đợt rét r u n nhiệt độ không khí đối với thằn làn năng lực hoạt động cũng có rất lớn ảnh hưởng đây chính là vì cái gì lục tích sẽ ở mỗi ngày lúc tờ mở sáng chạy tới đám kim ma thạch mượn nhờ tảng đá nhiệt độ đến để tự thân nhiệt độ cơ thể lên cao nhiệt độ cơ thể lên cao đằng sau mới có thể để bọn chúng có càng mạnh năng lực hoạt động đêm nay huấn luyện không sai biệt lắm nên kết thúc trâm kim cuối cùng đi đến những cây to kia bên cạnh những đại thụ ngã trên mặt đất này đã bị ăn mòn hơn phân nửa nhưng vẫn cũ còn thừa lại một ít cây sao cùng cành lá dịch acid ăn mòn năng lực đã có rõ ràng yếu bớt dù sao trâm kim tận lực khống chế phía dưới liên xạ số lần tranh đoạn nhưng bắn ra mỗi một đoàn dịch acid số lượng liền có hạn mặc dù những cây cối này nhất định sẽ bị ăn mòn sạch sẽ nhưng trâm kim đã đợi đã không kịp hắn đem phía trước bên phải đủ đụng chạm lấy thân cây còn sót lại mặt ngoài thôi động tâm hạch hồng quang phát ra tơ hồng quấn chặt lấy thân cây cơ hồ trong nháy mắt thu về chỉ ở nguyên địa lưu lại một chút bụi than cây cối cho dù phổ thông cũng là sinh mạng thể chỉ cần là sinh mạng thể đều có thể bị huyết mạch hấp thu nhưng chuyển biến ma năng rất ít xử lý xong tất cả cây cối h ả i cốt châm kim trong tâm hạch cũng không có có thể biến thành cây cối lựa chọn dịch acid phá hủy cây cối sinh mệnh tinh túy cho nên tương quan huyết mạch hấp thu cực ít nếu như ta trực tiếp hấp thu lại lượng cây cối cuối cùng hẳn là có thể biến thành cây trên l ệ thời gian không nhiều lắm châm kim trở về nơi xa biến hóa hình người leo lên ngọn cây tìm tới y phục của mình mặc được đáng nhắc tới chính là hắn q u ầ n phía sau l ỗ t h ủ n g đã bị bổ tốt là tử đế có một lần phát hiện ngoài ý m u ố n âm thầm tìm tới trâm kim giúp hắn bổ tốt trở lại doanh điệu tạm thời chủ nhân ngài trở về lam tảo nhìn thấy trâm kim n h ữ n chặt lông mày lập tức dán ra trong ánh mắt toát ra rõ ràng vẻ khâm phục trâm kim rời đi không lâu sau đó hắn liền nghe đến một trận nổ v a n g tựa như là cây cối khuynh đ ả o thanh âm chủ nhân nhất định là bắt được một ít manh thú cùng bọn chúng giao thủ kịch liệt như vậy thanh thế tiềm phục tại trong h á cám manh thú nhất định rất đáng sợ nhưng bây giờ chủ nhân trở về hắn lông tóc không tổn hao gì thậm chí trên quần áo cũng không có một tia tổn hại hoặc là một chút vết máu lợi hại không hổ là người nắm giữ tâm linh chi lực lượng cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón h ắ cám cũng không thể ngăn cản chủ nhân bước chân phải biết tại trên quái đảo này chủ nhân chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể chân chính có thể thôi động đ ấ u khí đó lại nên như thế nào cảnh tượng đâu lam thảo chăm chú nhìn t r â m kim nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt càng ngày càng nóng cắt t r â m kim ho khan một tiếng người bên này có tình huống như thế nào sao có chủ nhân xuất thủ doanh địa hết sức an toàn lam thảo lập tức trả lời t r â m kim gật gật đầu có chút chịu không được l a m tạo ánh mắt ngươi lưu tại nơi này tiếp tục tuần tra ta đi một bên khác nhìn xem vâng chủ nhân l a m tảo lập tức đáp ánh mắt của hắn đi theo t r â m kim bóng lưng thẳng đến t r â m kim bị cây t ố i che chắn chủ nhân đã trải qua một trận kịch chiến mây trôi nước chạy thong dong bình tĩnh đây chính là cường giả phong p h ạ m a hoặc là nói vừa mới trong hắc cám chiến đấu chỉ là để hắn giãn ra giãn ra gân cốt mà thôi l a m tảo trong lòng tán thưởng không thôi chương 86, đội thần bí chim chip chim hót ở trong rừng rậm sáng sớm quanh quần theo t r â m kim bọn người đến gần một đám chim bay bị cánh đ ố i rối bay ra đầu cảnh có lẽ là bởi vì tới gần sa mạc nơi này cũng không có cái gì sương sớm ánh nắng vẩy vào trong rừng xanh biếc trong không khí tràn đầy mùi tới mát t r â m kim như cũ tại phía trước nhất mở đường mặc dù từ ở bề ngoài nhìn không ra cái gì nhưng t r â m kim thời khắc này sương đuôi liên đối lấy bờ mông vẫn còn có chút tê dại đau xót thân thể của hắn rất khỏe mạnh trước đó ở trong sa mạc chịu thương sớm tại tiến vào rừng r ậ m trước liền khỏi hẳn mà xem như người bình thường b ệ n nha g ã xương tổn thương mới hơi gặp khởi sắc cho tới bây giờ cũng không thể cao cung ngày hôm qua huấn luyện số lượng xem ra có chút lớn trâm kim trong lòng suy nghĩ hắn biết loại tê dại đau s ó t này là bởi vì đêm qua huấn luyện thẳn l ằ n vùng đ u ô i tạo thành trâm kim hồi phục hình người đằng sau mặc dù không có cái đôi nhưng thẳn l ằ n hình thái lúc nhận thương hay là sẽ lấy một loại nào đó tương cận hình thức còn sót lại tại trên thân thể của hắn tựa như hắn tại nhân tộc hình thái thời điểm nhận thương cũng sẽ không bởi vì dị biến thành sinh mệnh khác hình thái để thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn dùng cái đôi quật cây cối h ò đá cũng sẽ không để cho ta thụ thương ta biến thân dù sao cũng là h ắ c t h i ế t cấp bậc thàn lằn xem ra ta đối với đôi thàn lằn phát lực phương thức rất có vấn đề luyện tập vung đ ô i thời điểm đem chính mình cho làm bị thương nếu như không phải ta có cường đại năng lực khôi phục chỉ sợ hiện tại hành t ẩ u tư thái đều sẽ biến hình t r â n kim thầm than một tiếng tiến vào rừng rậm đằng sau hắn liền không tiện lắm tại trong đêm khuya luyện tập trước đó ở trong sa mạc đội thăm dò an bài là một người g á c đêm hiện tại hai người đồng thời g á c đêm t r â n kim không có khả năng rời đi doanh địa phụ cận quá lâu quá lâu sẽ để cho mặt khác đồng bạn lo lắng tiến tới t r á tìm dẫn xuất phiền thoái càng lớn trâm kim có thể biến hóa thương hạt còn có thể biến thành hoàn chỉnh bản cầu phi ngư nhưng đêm qua hắn chỉ tới kịp huấn luyện lục tích hình thái mặt khác hai loại hình thái căn bản cũng không có công phu đi rèn luyện đối với thương hạt hình thái ta đã cơ bản quen thuộc về phần bản cầu phi ngư trâm kim sớm tại trong sa mạc liền vụ n trộm biến hóa qua phát hiện loại hình thái này cũng không thực dụng bản cầu phi ngư thủ đoạn công kích mạnh nhất là bắn da đen kịp kịch đầu xương cá nhưng loại phương thức công kích này điều kiện tiên quyết là bản cầu phi ngư tự bạo đây là đồng quy vô tận phương thức có đôi khi bàn cầu phi ngư chết quá đột ngột còn đến không kịp tự bạo trâm kim phải dùng loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là hoa thức tự sát trừ cái đó ra bàn cầu phi ngư có thể ẩn thân nhưng trâm kim dị biến đằng sau phát hiện mặc dù mắt người không cách nào quan sát được loại ẩn thân này nhưng bàn cầu phi ngư trôi nổi tiếng lên thời điểm sẽ há miệng phát ra hoa quát thanh âm nếu như trâm kim im miệng không phát ra hoa quát thanh âm hắn liền không thể cùng ngoại giới trao đổi không khí cũng sẽ không thể cấp tốc trên không trùng phiêu du hoa quát thanh âm ở một mức độ rất lớn cắt giảm ẩn thân giá trị sử dụng cho nên biết những ngày đằng sau trâm kim liền không quá vui lòng huấn luyện chính mình bản cầu phi ngư hình thái hắn suy nghĩ qua cảm thấy thực dụng nhất có lẽ còn là lục tích hình thái lục tích con mắt liền mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn mà lục tích dịch acid phun ra có thể nói là trâm kim trước mắt nắm giữ mạnh nhất công kích từ xa phương thức dịch acid uy lực so làm bằng gỗ phi tiểu lớn tầm bắn cũng không kém bao nhiêu trâm kim lại đang tinh chuẩn khối này đặc biệt tam hiểu cả hai kết hợp lại uy lực mạnh mẽ phi thường mà lục tích hình thái chỉ là hát thiết cấp bậc điểm ấy kỳ thật cũng là một cái ưu thế bạch ngân cấp bậc thương h ạ hình thái sẽ kịch liệt tiêu hao trong tâm hạch ma năng so sánh v ớ i đứng lên hát thiết l ụ c tích tiêu hao ma năng muốn ít hơn nhiều cái này có thể để trâm kim có càng nhiều thời gian đi chiến đấu đi luyện tập loại hình thái này hát thiết l ụ c tích làm thông thường thủ đoạn chiến đấu bạch ngân thương hạt là gặp phải cường địch mới có thể vận dụng át chủ bài đây là trâm kim quy hoạch h á n nguyên bản không phải như vậy nghĩ tại có thể chân chính k h ô n g chế tâm hạch đằng sau hắn đối với tâm hạch cảm giác ngoại trừ hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu kinh dị bên ngoài càng nhiều hơn chính là kiếm kỵ phòng bị cùng cảnh giác h ắ tại trên hải đảo này sự tình gì cũng có thể phát sinh nguy hiểm rất có thể sau đó một khắc giáng lâm ta rõ ràng có tâm hạch có thể hấp thu huyết mạch nắm giữ một loại năng lực nào đó ứng phó loại nguy hiểm này nhưng lại bởi vì cẩn thận mà diệt có sớm chuẩn bị đợi đến nguy cơ giáng lâm thời điểm chỉ có thể khoanh tay chờ chết nếu như là kết quả như vậy vậy ta chẳng phải là quá mức cổ hủ sao ôm những ý nghĩ này trâm kim vì mình cũng vì tử đ ế bọn người cắn răng quyết định vận dụng tâm hạch tận khả năng đất nhiều làm chuẩn bị phòng ngừa chú đáo mới có thể lo trước khỏi họa bàn cầu phi ngư hoàn chỉnh hình thái chính là tại loại ý nghĩ này thôi động phía dưới kết quả tại trong ốc đào lúc trâm kim có những người khác len lén chém g i ế t rất nhiều b à n cầu phi ngư lúc này mới thu thập đủ hoàn chỉnh huyết mạch có thể biến thành hát thiết cấp bậc ma thú cá chuẩn ừng chơ một chút trên đường đi trâm kim bỗng nhiên liếc về một chỗ dị trạng lập tức dừng bước lại đám người lập tức khẩn trương lên từ khi lần này tiến vào rừng rậm trâm kim chưa bao giờ có chủ động dừng bước lại cử động chẳng lẽ là phát giác được k ề bên này ẩn dấu to lớn uy hiếp sao trâm kim chậm rãi phía bên trái phía trước đi đến vài chục bước về sau hắn dừng lại tại dưới một thân cây hắn đưa tay vớt ve vỏ cây, khối vỏ cây này k h u y ế t t ổ n một khối nhỏ tựa như là lợi khí tạo thành trâm kim nhìn quanh tả hữu rất nhanh liền phát hiện càng nhiều nhỏ bé vết tích sau đó ánh mắt của hắn ngừng một lát giống như phát hiện cái gì hắn xâm nhập r ầ m rạp bụi cỏ xoay người nhặt một khối màu bạc r ắ á p h i ế n những người khác đi tới thương tu nhìn thấy châm kim trong tay r ắ á p h i ế n kinh dị nói đây là khôi r ắ á p một bộ phận vật liệu phẩm chất rất cao là thượng đẳng tinh cương châm kim khẽ gật đầu tiếp tục tìm kiếm chung quanh các loại sâu cạn không đồng nhất dấu chân lưu lại vết máu bốn chỗ khuynh đ ả o cây gãy thẳng cỏ hoàn toàn xúc rơi sau trần chùi đi ra thổ đ ị a càng ngày càng nhiều vết tích bị hắn phát hiện nhưng châm kim lại mô phỏng không xuất chiến đấu tình cảnh ở chỗ này khẳng định phát sinh cực chiến may mắn còn sống sót một phương cố ý quét dọn chiến trường để cho ta không có cách nào có càng nhiều phán đoán tử đế đôi mắt đẹp đ h á y mắt nói như vậy k ề bên này có người bạch nha thì hỏi cùng bọn hắn chiến đấu lại là thứ gì trâm kim c a o mày n ữ khí cũng không mười phần khẳng định tựa hồ là một loại cự hình mánh thú so bạo đề liệt mã còn muốn thân thể cao lớn rất nặng chủ yếu phương thức công kích tựa hồ là dùng đầu đụng hẳn là đám người thắng ma thú cũng sẽ không cố ý quét dọn chiến trường trâm kim làm ra phán đoán tương đối miễn cưỡng xác định là người sao tử đế truy vấn trâm kim lắc đầu ta chỉ có thể đánh giá ra là loại người hình thái nhưng nếu có thể quét dọn chiến trường đồng thời còn dạng này xuất sắc nói do bọn hắn khẳng định có cao đẳng trí tuệ kịch chiến đằng sau còn có dư lực thanh lý vết tích nói do bọn hắn đám người này thực lực không tầm thường thương tu ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất ngón tay sờ lên dấu chân trận chiến đấu này là tại vài ngày trước phát sinh ta tương đối để ý là bọn hắn tại sao muốn quét dọn chiến trường thanh lý vết tích đâu thương tu vấn đề này cũng chính là trâm kim chỗ bờ lo trâm kim bọn người gặp phải ma thu tập kích rất ít quét dọn chiến trường nhiều nhất là thanh lý vết máu phòng ngừa máu tanh mùi vị hấp dẫn mặt khác kẻ săn mồi nhưng nhóm người này không chỉ có quét dọn chiến trường mà lại làm phi thường cẩn thận cái này không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g dù n g loại cường độ này đến thanh lý chiến trường là được không b ù mất bởi vì mọi người sẽ hao tổn thời gian dài cùng thể năng trong quá trình đảo hoang cầu sinh mỗi một phần tài nguyên mỗi một điểm thể năng đều cần tiết kiệm cho dù lưu lại những vết tích này trong rừng rậm kẻ săn mồi cũng trí tuệ thấp kém sẽ không từ chiến trường vết tích chúng được ích nhưng nhóm người này hết lần này tới lần khác làm như vậy bọn hắn cần đề phòng cái gì bọn hắn lại là người nào là chư vẫn hào thuyền viên hay là người trên tòa đảo này đây này trâm kim nắm g nhìn phương xa bởi vì suy nghĩ hai mắt có chút thất thần ngoài ý liệu tình huống xuất hiện hiện tại bay ở trước mặt hắn có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất là dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu đổi tới trước đó thương tu bọn người tiến vào rừng rậm địa điểm cứ như vậy bọn hắn liền có thể nghiệm chứng cùng bổ sung địa đồ lựa chọn thứ hai là từ bỏ kế hoạch này dựa theo những vết tích này hướng bọn này bỗng nhiên xuất hiện đội thần bí tiếp cận trong này có rất nhiều phong hiểm đội thần bí chiến lược không rõ nhưng cũng không thấp nhân số không rõ c h ú n g tộc không rõ ý đồ cũng không rõ đám người trầm mặc có tiếp tục quan sát vết tích có thì tại cảnh giác chung quanh bọn hắn đều đang đợi trầm kim quyết định không có hao phi quá nhiều thời gian suy nghĩ trầm kim rất nhanh liền làm ra quyết định từ bỏ kế hoạch lúc trước chúng ta đi theo những vết tích này tiến lên phải chú ý an toàn minh bạch bạch nha trả lời vâng chủ nhân l a m tạo lời ít mà ý nhiều thương tu t ừ đế đều gật đầu không người đưa ra dị nghị năm người thăm dò tiểu đội bởi vậy cải biến phương hướng không còn dán rừng rậm sa mạc đường danh giới hành tàu mà là chính thức xâm nhập rừng rậm hai canh giờ đằng sau một đạo dòng sông xuất hiện ở trước mặt mọi người trâm kim nhìn qua dốc rách nước sông không khỏi thở dài một tiếng đến nơi đây manh mối đều gây mất hắn vốn là thuận vết tích theo dõi nhưng này nhóm người trên đường đi đều tại thanh lý tung tích bọn hắn kinh nghiệm phong phú thủ đoạn tay độc thời gian lại qua vài ngày trâm kim dốc hết toàn lực miễn miễn cưỡng cưỡng nhận ra bọn hắn trước đó lộ tuyến nhưng đã đến bờ sông đội thần bí lưu lại tung tích bởi vì dòng nước mà hoàn toàn biến mất nước sông tốc độ chảy rất chậm lòng sông cũng rất thấp chỉ đạt tới người trưởng thành đầu gối bọn hắn ở chỗ này bước vào trong sông nhưng không có trực tiếp leo lên bờ bên kia căn bản không biết bọn hắn sẽ thuận dòng sông hay là đi ngược dòng nước tại một vị trí nào đó đăng nhập bất quá cái này cũng liền mang ý nghĩa con sông này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm t r â m kim hít mắt dị biến ra mắt thẳn lắn mắt phát hiện trong nước sông cơ hồ không có cái gì sinh mệnh nhiều lắm thì một chút tôm thép tiếp tục tiến lên đi t r â m kim suy tư một hồi xuất lĩnh đội ngũ lội qua dòng sông đi vào bờ bên kia không có vết tích có thể truy tung trong â m Kim cứ dựa t h e t h ư ơ tu t í n doanh địa còn có hai tòa lầu quan sát một tòa đã xây thành một tòa khác vừa có hình thức ban đầu một cỗ đàn thú ngay tại trong doanh địa tàn phá bừa bãi trong doanh địa nhân viên đều có đầu rút cổ đến trung ương nhà gỗ trong đại sành tình chương ả n rất k tám mươi bảy ta phải chết những này là thứ gì không biết ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy t r â m kim bọn người nửa ngồi lấy mượn nhờ cao lớn cây cối che lấp xa xa nhìn qua trong doanh địa g i ã thú tại tàn phá bừa bãi những g i ã thú này thể trạng không lớn cùng loại con khỉ bọn chúng toàn thân trên dưới có lông màu tím đen cái chán mọc ra hai cái đen kị sừng nhỏ phía sau một cặp rộng lớn cánh rơi bọn chúng móng nuốt vô cùng sắp bén thét lên thời điểm miệng nước rất mở lộ ra miệng đầy răng nhọn bọn chúng có trên không trung bay múa khi thì lao xuống hung hang đụng nhà gỗ có trên mặt đất trên doanh địa kiến trúc bật lên rơi xuống mặt đất về sau lại nhảy đi nhấc lên một trận bùn n h á o cùng một cỏ thương tu quan sát một lát lắc đầu c ư ờ i khổ sừng của bọn nó để cho ta liên tưởng đến át ma nhưng ta khẳng định đây không phải bất luận một loại nào át ma bọn chúng rất giống con khỉ nhưng lại có cánh rơi tạm thời liền gọi bức hầu đi trâm kim bọn người nhữ mày bức hầu thét lên phát ra thanh â m vô cùng s ắ c bén c h ó i thai trước đó trâm kim đầu tiên nghe thấy những âm thanh c h ó i hai ồn nào kia chính là những bức hầu này phát ra trong đàn bức hầu không thiếu thanh đồng hát thiết cấp ma thú nhưng ma thú cấp bức hầu cũng bay trên không trung cũng không có tham dự tiến công chủ yếu là phổ thông bức hầu vây quanh trong doanh địa nhà gỗ đại s ả n h ở bên ngoài không ngừng cạo muốn tìm ra một cái đột phá khẩu nhà gỗ cửa sổ đều đóng thật chặt nhà gỗ có một cái ống khói lớn giờ phút này không ngừng mà bước lên khói đặc phổ thông bức hầu muốn chui vào lập tức liền sẽ bị khói đặc s ặ c đến rời xa bức hầu bầy tiến công không có bao nhiêu tiến triển trong nhà gỗ đến tột cùng sẽ có cái gì chúng ta trước đó nhìn thấy vùng chiến trường quét dọn qua kia chẳng lẽ chính là đoàn nhân mã này trần kim âm thầm suy đoán hắn không có m ạ o g m ộ i đi cứu viện vừa đến địch ta khó phân biệt hắn không rõ ràng trong nhà gỗ là địch hay bạn thứ hai trong doanh địa cục diện còn ràng co không cần lập tức hành động thứ ba bức hầu rất nhiều bọn chúng không ngừng nhảy vọt bay lượn linh hoạt lại hung tàn một khi hành động trong những bức hầu này thương tu bọn người chỉ sợ muốn hỏng việc tham dò tiểu đội tổng cộng có năm người ngoại trừ châm kim bên ngoài cũng liền l à m t ạ o có thể ngăn cản mấy con bức hầu bạch nha bọn người một khi rơi vào vây công khẳng định sẽ bị những bức hầu này sẽ thành mảnh nhỏ đại nhân mảnh doanh địa này tựa như là ta thành lập đúng lúc này tử đế nói ra khiến người ngoài ý người đã tới nơi này trâm kim ngây ra một lúc tử đế lắc đầu ta xuất lĩnh những người khác xâm nhập rừng mưa phát hiện đại nhân đại nhân ở và o hôn mê trạng thái không cách nào tỉnh lại ta liền quyết định liền tại phụ cận d ư ỡ n g doanh địa dự định ngay tại chỗ an dưỡng nhanh chóng chữa trị đại nhân nói đến đây tử đế lại nhìn doanh địa gật đầu xác nhận nói không có sai ta đối với nhà gỗ này cùng mảnh doanh địa này ấn tượng rất sâu vì an toàn của đại nhân cùng thuận tiện tương lai trị liệu ta lúc ấy là muốn hảo hảo đóng quân một đoạn thời、gian. sau đó lại bị mặt khác một cố đội thần bí chiếm cứ bọn hắn tại tử đế lúc đầu trên cơ sở đem nó tu sửa đồng thời hướng ra bên ngoài xây dựng thêm dựng ra càng lớn doanh trại quân đội bạch nha ngưng thần nhìn lại liên tục gật đầu tử đế đại đúng. nhân là tế a quan nhau. quan ta cũng cùng cũng thuộc, cây hiện, nhà áp dụng vật liệu gỗ, cùng lầu quan sát cũng không giống quen trong rừng cây cối. Thương tu nghi gỗ gỗ, gỗ phát áp hoặc, sát sát quái. vật vật tu Tử liệu liệu cối. là rậm lầu Lầu kỳ đ đại nhân trước đó dựng doanh địa là tại truyền thống trước đó hiện tại chúng ta đều biết truyền thống trận trong nhà gỗ này đội không biết sao bọn hắn không có trải qua một lần truyền thống vẫn là bọn hắn cũng không lo lắng truyền thống nếu như không lo lắng truyền thống như vậy thì mang ý nghĩa nhóm người này thuộc về hải đạo đảo chủ trận doanh tiếp xúc nhóm nhân mã này ẩn chứa phong hiểm phi thường lớn trâm kim suy tư một chút tình huống không rõ chúng ta càng thêm không có khả năng đ ộ i vàng hành động trước tiên lui đến khoảng cách an toàn sau đó để cho ta lặng lẽ tù binh một con bước hầu hảo hảo nghiên cứu một chút loại dã thú này có lẽ tử đế cũng có thể phối chi tính nhắm vào d ự thể ta sẽ dốc hết toàn lực tử đế gật đầu tiếng nói của nàng vừa dứt nhà gỗ một cánh cửa sổ đ ỗ n g nhiên bị lẩy ra một cái nam tử trung niên mặt vàng d ơ một thanh kỳ quái thập tự cung nỗ đứng ở trong phòng gao thét lớn đi chết đi các ngươi những xúc sinh này nói h ã n tay phải nắm thập tự cung nỗ phía dưới tay phải bắt lấy thập tự cung nô phía sau nết lên c ò súng hắn đem c ò súng hung hăng đẻ xuống liền có một cái đ o ạ n tiễn bắn đi ra hắn đem c ò súng mang lên thập tự nỗ liền lên tốt dây đẻ thêm xuống dưới cái thứ hai đ o ạ n tiễn liền bắn ra cứ như vậy không ngừng mà ép n h ấ t c ò súng vị nam tử mặt vàng này thế mà trong thời gian rất ngắn một mặt bắn ra mười mấy cái phi tiễn trong nhà gỗ chính là người bạch nha thấy cảnh này thấp giọng hô lên tiếng là người trừ vẫn hào sao trâm kim trợn đặt câu hỏi tất cả mọi người lắc đầu có thể là cũng có khả năng không phải chư vẫn h ả o là một chiếc cỡ lớn t u y ê n biển có thể vượt ngang hải dương liên thông hai tòa đại lục trên chư vẫn h ả o nhân viên rất nhiều rất hô tạp thương tù tử đế bọn người không có khả năng nhận toàn hết thẻ mọi người trong tay bọn họ có cung nỏ đây là cái gì nỏ thế mà có thể liên s ạ tử đế cao mày trâm kim sắc mặt ngưng trọng cung nỏ là tốt nhưng người bắn tên quá kém cỏi hắn căn bản không có bất luận cái gì chính xác chỉ là một mực l o ạ n s ạ muốn hỏng việc nam tử mặt vàng khí thế hùng hổ một trận loạt xạ đem p ụ cận bước hầu bước lui nhưng rất nhanh bước hầu liền phản công đi qua trong nhà gỗ một tên mập thét lên muốn chui vào dưới bụng bàn rất có thể là bởi vì hắn quá mức phúc h ầ u để hai con bức hầu lần đầu tiên liền nhìn chằm chằm hắn bức hầu đ ố n g nhiên đạp một cái v á c h tưởng tránh thoát công kích thẳng hướng tên mập mạp này mập mạp vừa trốn đến dưới mặt bàn liền nghe đến phịch một tiếng d à y đặc bàn gỗ bị trực tiếp đụng nát mảnh gỗ vụn bay múa ở giữa bức hầu dừng lại một chút chụp vào mập mạp mập mạp trong mắt đều suýt chút nữa thì t r ừ n g đến rơi xuống trong nháy mắt này hắn sợ h ã i tới cực điểm ngay cả tránh né ý nghĩ cũng không có trong đầu trống giống, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất phản phất tượng đá thời khắc mấu chốt một vị hộ vệ đứng ra dùng trong tay trường kiếm đem bức hầu đánh lui nhưng sau một khắc một cái khác bức hầu thừa cơ bay đến hộ vệ này trên đầu À. Hộ h vệ p á thừa ra tiếng t kêu ả m mắt của hắn, bị bức hầu trực tiếp móc mất kiếm, muốn kiếm làm Trong trực tiếp liệt trường trường t rồi. cho hắn, như hắn điên cuồng vùng chung quanh muốn cứu viện đồng bạn cũng của bức kịch cứu Đau hầu bị bị lui lại. để vầy dịp thời gian này bước hầu mở cái miệng rộng đ ỗ n g nhiên vùi đầu cắn hộ vệ cổ phốc phốc nương theo lấy một tiếng làm người ta sợ hai tiếng vang bước hầu hung hăng ngầm đầu đem hộ vệ cổ khai ra một cái động lớn huyết dịch giống như là suối phun giống như vội vừa đi ra bước hầu sau lưng hai cánh chấn động mạnh mẽ lực n â n mang theo nó thân thể nho nhỏ bay thẳng đến nóc nhà bức hầu treo ngược tại trên nóc nhà một đoạn nhỏ khí quản còn lưu lại tại miệng của nó bên ngoài bức hầu h ạ c h một chút đem đoạn khí quản này hút vào trong miệng miệng lớn ngai ngai nhấm nuốt mấy lần nuốt vào trong bụng xuất sinh người trong nhà gỗ giận dữ rốt cục có cái gì ăn vào trong miệng huyết tinh cùng vị thịt đem bức hầu kích thích càng thêm hung tính đại phát bọn chúng tốc độ cực nhanh động tác linh hoạt đến không tưởng nổi đem toàn bộ nhà gỗ q u ấ y đến l o n g trời lở đất mập mạp tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn xem đám người luôn cuống tay chân đảo mắt lại chết một người sợt đến hung hăng gào khan cứu cứu mạng trước đó mở cửa sổ nam tử mặt vàng vừa mới g ơ lên thập tự cung n ỏ liền thấy một đầu bức hầu hướng hắn đánh tới hắn vội vàng túi đầu t r á n h thoát bức hầu lao xuống chật vật lăn trên mặt đất ba vòng bức hầu nào không còn đâm vào trên mặt đất nó tứ chi chắn đất bốn cái móng nuốt trên đất bùn chụp ra bốn đạo danh ấn cấp tốc dừng lại sau đó nó lần nữa hướng nam tử mặt vàng đánh tới nam tử mặt vàng cũng không có cái gì kỹ xảo chiến đấu lúc này còn nằm trên mặt đất đang muốn đứng dậy mắt thấy bức hầu liền muốn bổ nhào vào trên mặt bỗng nhiên từ nam tử hậu phương đâm ra một thanh bén nhọn tề kiếm Tế kiếm lập tức trúng kiếm đâm lập bước hầu, hầu, hầu tốc h hầu ủ n g Bức t độ quá nhanh lập tức từ tế kiếm mũi nhọn vọt tới chỗ trôi, trôi kiếm trên hộ thủ hình bán cầu đem chính mình xuyên thành thịt xiên nhưng bước hầu vẫn còn chưa chết dưới sự đau nhức kịch liệt bước hầu dãy rủa lấy hai cánh manh liệt phiến cầm kiếm người vội vàng hung hăng hất lên đem bước hầu quăng bay ra đi bước hầu rơi xuống mặt đất điên cuồng thét lên lung tung dãy rủa căn xé qua năm cái hô hấp lúc này mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất không núp ních người cầm kiếm đem nam tử mặt vàng lôi kéo đứng lên rất tức giận một ban đây đều là l ỗ i của ngươi bảo ngươi không cần mở cửa sổ chờ lấy tế tác đại nhân bọn hắn trở về không tốt sao một ban hừ lạnh một tiếng cứng cổ ta có bảo bối nơi tay những tạp toái này đều phải chết nói hắn lại lần nữa vặn c ó súng liên tiếp bắn ra mười mấy cái phi tiễn trong nhà gỗ bức hầu chỉ có một đầu phi tiễn thanh thế to lớn không có bắn c h ú n g một cái ngược lại có người đuổi chúng tên bi vẫn cầm thét một ban ngươi bắn chúng ta mọi người nhao nhao tránh mũi tên siêu một mũi tên cắm trên mặt đất đôi tên khé run trước đó ngồi liệt trên mặt đất mập mạp nhìn thấy m ũ i tên này vừa nhìn về phía khoảng cách phi tiễn không đến một chỉ hạ bộ của mình kịp phản ứng về sau mập mạp ngao một tiếng trước mắt tại chỗ ngất đi một ban người mau dừng tay người tới a mau ngăn cản một ban hắn so những khỉ con này còn nguy hiểm hơn mọi người giống to mang theo một mặt dữ tợn nhào về phía một ban một ban vội vàng t r ố n tránh trong lúc bối rối thập tự cung nỗ bị làm ném đi giết con khỉ giết con khỉ lại có người kêu to ngay tại vừa mới chỉ còn lại bức hầu lại đả thương một người lực chú ý của chúng nhân lần nữa tập trung vào trên bức hầu một trận bao vây t r ậ n đánh về sau cái này bức hầu cũng bị cùng một t r ô i tế kiếm giết chết cầm trong tay tế kiếm chính là một vị thiếu niên hắn tóc đen mắt đen làn da cũng đen kịt tóc mang theo thiên nhiên quyển làm được t ố t ta hắc quyển không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngón này đám người ngạc nhiên tán dương lấy hắc quyển nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng tinh tế thư kiếm trong tay hắn kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa đang muốn thu nhập vào kiếm liền nghe đến đông đông, đông thanh âm giống như là có người dóng lên trong t r ậ thanh âm gì mọi người nghi hoặc nghe đứng tiếng trống càng lúc càng lớn không tốt hát quyền ngưng thần lắng nghe một chút đ ô n g nhiên ý thức được cái gì vội vàng bay nào đến bên tay trái sau một khắc một đầu to lớn tê giác đánh vỡ nhà gỗ ngang ngược đến cực điểm hùng m á n h t u y ệ t luân né tránh không kịp người không phải là bị đụng bay chính là bị dẫm trên mặt đất cự tê bước chân không ngừng trực tiếp tướng một phòng đụng xuyên nhấc lên to lớn khói bụi không có nhà g ỗ ngăn cản phía ngoài bức hầu bọn họ phát ra hương phấn sừng nhọn nhao nhao thẳng hướng trong phòng đám người xong ta phải chết nhìn thấy thanh đồng cấp hát thiết cấp bức hầu lao xuống tới h ắ c quyển tại thời khắc này lâm vào tuyệt vọng chương tám mươi tám kỵ sĩ anh hùng không ta không muốn chết ta không muốn chết h ắ c quyển trong lòng gào thét một cái cực kỳ mãnh liệt d ụ c vọng cầu sinh tràn ngập độ ngực của hắn hắn nhanh chóng đứng lên t r u n g quanh khói bùi c u ộ n cuộn che đậy hắn hơn phân nửa tấm mắt đồng bạn tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu cứu bên thai không dứt. đứng lặng lấy phá để lọt nhà gô nóc nhà phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng vang còn lại vách tường lùng lầy sắp đổ nơi này đã xong lưu tại nơi này khẳng định sẽ chết hát quyển cắn răng b ỗ n nhiên q u a n người h ó p lưng lại như mẹo vọt ra nhà gỗ một đầu phổ thông bức hầu thét chói thai văng lên từ trên đỉnh đầu hắn đập xuống tới h á c quyển lập tức hướng về phía trước quay cuồng động tác nhanh nhẹn tránh thoát bức hầu tập kích phổ thông bức hầu một kích không t r ú n g cũng không có tiếp tục dây dưa h á c quyển mà là nhằm vào tiến vào trong nhà gỗ nhưng h á c quyển vừa ngẩng đầu muốn đứng dậy liền thấy lại một đầu bức hầu nhào về phía hắn tới cùng trước một đầu khác biệt cái này bức hầu đúng là thanh đồng cấp bậc ma tú hát quyển trong lòng giật mình vội vàng rút kiếm kén một tiếng bên hông hắn tê kiếm nhanh đến mức phảng phất một đạo màu bạc trắng tiềm điện rút kiếm động tác phi thường mau lẹ cho thấy hát quyển vững chắc kiếm thuật bản lĩnh nhưng trong lúc vội vàng hát quyển vẫn là không cách nào nhắm chuẩn thanh đồng bước hầu yếu hại mũi kiếm sắc bén đâm trúng bước hầu ngực kẹt tại bước hầu x ư ơ n g sần ở giữa liền đâm không vào đi thanh đồng bước hầu bị thương tổn hung tính đại phát lại dùng bức cánh r a tốc đem tế kiếm lạnh xinh xinh làm cho con thành hình chữ u lợi trào chụp vào hát quyển mắt mũi hát quyển trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối vội vàng sau lật địa hắn dùng phía sau lưng chống đỡ chạm đất mặt chân phải nâng lên hung hăng đạp hướng thanh đồng bước hầu bước hầu b nó hai cánh cổ u phiến tay chân bốn t r à o tại hát quyển trước mặt cơ hồ vung vẩy thành một đoàn bóng đen cùng bức hầu so sánh hát quyển khí lực cũng không đầy đủ khu trục nó hát quyển cảm thấy mình tựa như là đã lấy một đầu nổi điên mã câu hắn liên kích mấy lần ngược lại bị bức hầu cào rách ra dày bắp chân cũng bị nó lợi t r ả o cầm ra mấy vết thương hát quyển lo lắng tiếp tục như vậy nữa sẽ phải gánh chịu càng nhiều bức hầu vây công hắn đành phải cắn răng đ ố n g nhiên vung tay chủ động từ bỏ tề kiếm thanh đồng bức hầu không nghĩ tới ngay phía trước lực cản bỗng nhiên tiêu tán bất ngờ không đề phòng xông qua hát quyển mang theo cắm ở chính mình lồng ngực t ế kiếm một đầu đụng phải trên mặt đất hát quyển thừa cơ tay chân cũ n g bỏ hướng doanh địa bên ngoài trong rừng rậm chạy vội nhưng rất nhanh thanh đồng bước hầu liền điều chỉnh xong thét chói hai vang lên hai cánh mánh liệt phiến đổi hướng hát quyển sau lưng kình phong tới gần hát quyển trong lòng tràn đầy hàn ý tràn ngập t ơ máu trong con mắt toát ra một vòng tuyệt vọng đáng chết chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao đúng lúc này một tiếng dít âm thanh nổ vang một đạo tiểu xảo bóng đen bay vũ tới cùng hát quyển gặp thoáng qua tựa như là một thanh phi tiêu mạnh liệt khí áp nhấc lên một trận gió làm cho kinh nghi bất định hắc quyển meo cặp mắt lại sau đó hắn liền nghe đến phía sau bức hầu phát ra kêu thê lương t h n g thiết có người hắc quyển vui mừng quá đỗi không dám quay đầu dốc hết toàn lực hướng phi tiêu phóng tới phương hướng chạy tới thanh đồng bức hầu tựa hồ bị thương nặng không còn truy kích dấu hiệu hắc quyển một đường phi nước đại rất mau tiến vào trong rừng phát hiện dưới một thân cây đứng đ ấ y mấy người không phải tế tắc bọn hắn c h ờ một chút hắc quyển hai mắt sáng lên nhìn thấy trong đó thiếu nữ tử nhãn không khỏi toát ra ngoài ý muốn cùng thần sắc mừng rỡ hắn bật thốt lên hô tử là Hắc quyển. Cùng một thời Cùng Quyển. gian, một Tử đế thấy thấp Hắc hô hắn Quyển rõ ràng Hắc quyển diễn rộng nói, bạo, lại à đoàn thành trong ta thuê Trâm dòng binh viên.、Trầm、kim đ nhân, người trong nhà gỗ hẳn gỗ lạt đối ề u đến đế đ vấn từ Tử chư hảo. lại trâm kim nói trâm kim gật đầu ta nhất định phải nhanh cứu ra bọn hắn các ngươi lưu tại nơi này trâm kim cấp tốc tiến lên mấy hơi thở liền đi tới h ắ c quyển trước mặt hắn dùng ánh mắt cấp tốc trên dưới đánh giá thiếu niên đen kịp này còn có thể t á i chiến sao hát quyền đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem hắn trong lúc nhất thời không có trả lời trâm kim âm thầm lắc đầu xem ra hắn dũng khí đã tang h ắ c quyền chạy trốn một màn trâm kim là nhìn ở trong mắt lúc này thiếu niên kỵ sĩ liền đối với lam tảo chiếu cố nói chiếu cố tốt hắn ta đi một chút liền về vâng chủ nhân lam tảo lập tức trả lời trâm kim đại nhân n g à i ngàn vạn cẩn thận tử đ ế buôn tàu mấy bước hai tay giữ tại ngực ánh mắt một mực dính trên người trâm kim lo âu trong lòng lộ rõ trên mặt trâm kim đối với thiếu nữ nhẹ gật đầu chật bước nhanh phóng tới doanh đ i ệ đừng lúc này hát quyền rốt cục kịp phản ứng hắn mở miệng muốn ngăn cản trâm kim ngươi đây là đi chịu chết câu nói này cuối cùng không có nói ra bởi vì sau một khắc hát quyển liền thấy châm kim từ trong ngực móc ra phi tiêu làm bằng gỗ hiu hiu hiu châm kim liên tiếp ném mạnh ba viên phi tiêu không trung liền có ba con phổ thông bức hầu rơi xuống càng nhiều bức hầu thẳng hướng châm kim châm kim cánh tay mạnh c h ấ n cổ tay khẽ vẫy lại là ba con bức hầu rơi xuống đất cũng không còn cách nào bay lên hát quyển hầu kết bông nhúc nhích qua một cái châm kim phi tiêu quá chuẩn quả thực là bách phát bách t r ú n g không một cái rơi mất một con thanh đồng bức hầu rơi xuống mặt đất tay chân cùng sử dụng hướng châm kim đánh tới nó đột tiến tốc độ cực nhanh càng khiến người ta giật mình là nó cũng không phải là thẳng tắp tập kích mà là tại trên mặt đất không ngừng chuyển hướng dùng hình chữ Z lộ tuyến đánh út về phía châm kim tốt x u ấ t sinh h ắ c quyền trong lòng tuân ra một vòng hạn ý châm kim phi tiêu mười phần tinh chuẩn bước hầu bay ở không trùng chính là bia sống nhưng rơi xuống mặt đất về sau mượn nhờ mặt đất phản tác dụng lực bước hầu có thể nhanh chóng biến hướng để châm kim nhắm chuẩn độ khó tăng vọt mấy lần xem ra loại này bước hầu trí lực không thấp châm kim chậm rãi dưng bước không có nếm thử lại đi ném mạnh phi tiêu mà là lẳng chờ đợi bước hầu vào tới hắn đang làm gì m ạ u ra tay a hắc quyển suýt chút nữa thì nhịn không được kêu thành tiếng sau một khắc châm kim tay phải hướng xuống tìm tòi phi thường tự nhiên bắt lấy một thanh tế kiếm chua kiếm thanh tế kiếm này chính là hắc quyển sở hữu ở trên thân thanh đồng bước hầu không thể không bỏ qua thanh đồng bước hầu đâm vào trên mặt đất lại dẫn t ế kiếm đổi u hướng hắc quyển sau đó bị châm kim phi tiêu làm bằng gỗ chấm dứt tính mệnh mà thanh tế kiếm này liền mũi kiếm tại hạ nghiên cắm vào trên mặt đất thanh đồng bước hầu bỗng nhiên đặt đất tiểu xào tím đen thân thể phảng phất đạn tháo trong trước mắt khoảng cách trâm kim cũng đã một kiếm nơi tay、Xoẹt. một tiếng v a n g nhỏ trong rừng đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lập tức nhìn thấy trâm kim một cánh tay cầm kiếm bình thẳng chức n â n g thanh đồng bức hầu đầu bị tế kiếm xuyên thủng treo ở trên tế kiếm nó không hề chết hết đang muốn dây giụa nhưng lúc này trâm kim quăng một cái kiếm hoa s ắ c bén mùi kiếm trên không trung lập lòe ra màu bạc trắng đường vòng cung thanh đồng bức hầu bị quăng ra ngoài nó ngã xuống đất muốn đứng lên vừa chống đỡ lấy nửa người trên nó chỉ còn lại khí lực liền như là óc của nó cùng huyết dịch từ đầu lâu bên ngoài động khẩu tiết ra sau một khắc nó ngã trên mặt đất hai mắt mở rất lớn trước khi chết c h ấ n kinh khó có thể tin thần s á c sợ hãi ngưng kết tại trên mặt k ỉ hắc quyển hô hấp ngừng một lát hắn vững vàng nhìn chằm chằm châm kim phía sau lưng cũng lộ ra vẻ chấn động tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy nơi này cũng không thể vận dụng đấu khí a hắc quyển cùng thanh đồng bước hầu giao t h ủ qua hắn dốc hết toàn lực trước đâm kết quả kẹt tại bước hầu xương s ư ờ n ở giữa rất hiển nhiên xương đầu là trong tất cả xương cốt cứng rắn nhất châm kim một kiếm số dưới trực tiếp đem thanh đồng bước hầu xương đầu trước sau xuyên thủng loại lực lượng này đơn giản không phải người hắn c q u y là ú c n y tử đế Lam tạo bọn người đại i tới. Tử đế tiểu thư. Hắc quyển thu thập cảm xúc. đối với tử đế thi lễ một cái, Tử thư. thu thập tử một đế đế đ quyển Hắc cảm xúc, vị lễ nhân này đến tột cùng là. Tử đế mỉm cười, đang muốn đáp lại. Từ trước đến nay trầm tạo lại vượt lên trước mở miệng. Hắn là. đế đáp tột Tử Từ trước trầm cười, mặc lại. Lam lại mỉm tạo vị ư trước ợ t ta, Trâm tử lên là là miệng, hắn nhân nhân. Hắn là tử đế đại nhân chủ của mở Kim đại đại đế v hôn phu l à bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất chân chính thánh điện kỵ sĩ tương lai cũng sẽ là bạch sa thành thành chủ hắn là của ta ân nhân cứu mạng đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi tử đế gật đầu Ta thuê châm á c người ộ vệ về ta tiến về hoang dã đại lũ bạch xa thành, t hoang xa đại bạch dã lũ r kim Đại giấu Nhân vẫn k một i cạnh tay thư kiếm một tay nắm vút vải trôi phi tiêu bước hầu tới hắn liền vung ra phi tiêu bước hầu cẩn thân hắn liền dùng tế h kiếm thu hoạch bước hầu tính mệnh Hắn trong h nhìn hình thật cánh thành cánh tay gấu. Lực lượng cường đại, tinh chuẩn phú, phi thành hái thần. o áo ạ đại, t tay tay tiên tiêu tế tự t người, quần biến lượng cường cùng là Lực lươi gấu. dưới kiếm kỳ dị đều của đã để nhà gỗ đám người gặp công kích ở vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh nhưng là dần dần bọn hắn cảm thấy mình tiếp nhận công kích biến ít nguyên bản trong toàn bộ doanh địa tràn ngập bức hầu c h ó i thai khó nghe tiếng thét c h ó i thai nhưng bây giờ doanh địa chính lấy một loại tốc độ quỷ dị trở nên yên tĩnh tình huống như thế nào một ban vô lực nửa nằm lưng tựa nhà gỗ vết tường bộ ngực hắn một mảnh vết máu đông nhiên cảm giác có người đi tới liền ngưng thần nhìn lại giờ phút này khói bụi chậm rãi tắn đi một ban liền thấy một thiếu niên hắn một đầu tóc vàng khuôn mặt anh tuấn tư thái cao quý ưu nhã hắn một tay cầm kiếm một tay nắm vớt phi tiêu thái độ thản nhiên ung dung chậm rãi dạo bước mặt tới t r u n g quanh bức hầu bay ở không trung hoặc là ở bên cạnh hắn trên mặt đất ngựa đầu gầm nhẹ nhai răng trận mắt ác ý trần đầy nhưng thiếu niên tóc vàng lại đi bộ cũng như đi xe đem vùng chiến trường này xem như cái nào đó phong cảnh tươi đẹp vườn hoa đến đi dạo một con bức h ầ không kiên nhẫn bỗng nhiên xông tới giống như là chó hoang trên mặt đ một thanh phi tiêu bắn nhanh ra như điện đem bức hầu xuyên thủng bức hầu lúc này tử vong nhưng bởi vì to lớn quá n tính thi thể của nó sát mặt đất di động một dài đoạn khoảng cách lôi ra một đầu đỏ tươi đường máu trâm kim nhẹ nhàng ngâm chân vượt qua đầu này tơm máu đi vào một ban trước mặt một ban ngửa đầu ngu ngơ mà nhìn xem thiếu niên thiếu niên trang phục mặc dù đơn sơ rách nát nhưng một ban thể giờ khác này hắn cảm giác mình tựa như thấy được một vị toàn thân bạch kim áo giáp cưới bạch mã sau lưng cờ xí bồng bình cao quý kỵ sĩ chương t á đại nhân ta nguyện ý vì ngài làm việc còn sống. t r â một Kim nhàn nhạt hỏi tham. m nhàn nhạt ban thấy ta mượn dùng một chút. Trâm một ban trong tay thập tự Một trống phía ban mượn Kim dùng nhìn cung nỗ. ban rỗng, nhưng thân thể lại vô ý thức hành động, hai tay nắm nâng, cung thức thể dâng lại hai Kim về tay thập đầu đem lên. l vô ý bắt thập tự cảnh u n nỗ cán cây gỗ có súng, tay kia như ban g gỗ cây có cũ cầm c tay thấy Một kia kiếm. này vừa định nói cái tư thế này không đúng hẳn là một tay bắt lấy thập tự c u n g n ỗ phía dưới ổn định nó cái tay còn lại thao túng cò súng sau một khắc lại có bức hầu đánh tới trâm kim nhẹ tay nhẹ lắc một cái thập tự cung nỗ nọ thân liền thuận thế run dậy một chút một cái đ o ạ n tiên bắn ra phốc phốc đánh tới bức hầu chết rồi t r â m kim cổ tay lắc lư thẻ một tiếng văng nhỏ thập tự cung nỗ căng s o n g dày cung bức hầu lại thét chói thai văng lên có một đầu tương đương xào trá từ t r â m kim phía sau triển khai tập kích t r â m kim cũng không quay đầu lại chỉ là đem cung nọ thay đổi phương hướng cánh tay lắc một cái phi tiên bắn ra mũi tên xuyên thùng bức hầu miệng rộng đầu mũi tên xuyên thùng sương sống từ bức hầu sau lưng n ô ra tới bức hầu hai đầu gối quỳ xuống đất thuận quạt tính sát mặt đất đi vào châm kim góc chân sau đó nó nguyên bản ngựa ra sau đầu bởi vì thân thể dừng lại liền thuận thế hướng về phía trước rũ xuống tới ngực toàn bộ hình thái nhìn qua tựa như là nó dùng sinh mệnh hướng châm kim c h u tội phạm thượng mạ o phạm cao quý kỵ sĩ tội là tội không thể xá người này đến tột u cùng là ai đây là cỡ nào tiện kỹ ta không phải đang nằm mơ chứ người t r u n g quanh được cứu há to m ồ m nhìn chằm chằm châm kim châm kim hấp dẫn tất cả bức hầu chú ý nhưng là bọn chúng mỗi một lần t ậ p sát đều ngã xuống trên đường công kích châm kim liền đứng tại chỗ bên người bức hầu thi thể lại càng ngày càng nhiều hắn không chế thập tự cung nỗ tư thế cực không đúng tiêu chuẩn đơn giản tự do tản mạn đến cực điểm nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một mũi tên tựa như là mọc mắt chuyên hướng bức hầu tới r trên trí ê n người trên ngược điểm mạng điểm chui. Mặc dù có bức hầu dù gần châm kim thân như vậy châm kim trong tay tế kiếm nhất định sẽ sáng lên một đạo màu bạc trắng kiếm hoa vô tình lạnh như băng thu hoạch từng con bức hầu lửa nóng sinh mệnh nhìn xem đàn bức hầu tổn thất nặng nề giữa không trung hát thiết bức hầu rốt cục không chịu nổi nó phát ra liên thanh thất lên thanh em ngắn ngủi đạt được nó mệnh lệnh bức hầu bọn họ ẩm vang tán loạn muốn chạy t r â n kim có chút d ơ lên lông mày cổ tay hắn lắc một cái một cái phi tiễn bắn về phía hắc thiết bức hầu hắc thiết bức hầu đ ỗ n g nhiên một cái cánh lại tránh được phi tiễn sau đó nó hút mạnh một hơi lồng ngực nâng lên khoa trường đường cong sau một khắc nó há miệng thét lên thanh âm bén nhọn đến cực điểm tại không trung khuấy động lên từng đợt mắt trần có thể thấy hơi mở sóng âm sóng âm càng khuyết trương càng lớn bao phủ toàn bộ nhà gỗ tất cả mọi người đều toát ra thần s ắ c thống khổ bọn hắn không lưng liều mạng ngăn chặn lỗ thai của mình muốn ngăn cách cố này sóng âm lại là chuyện vô bổ trầm hắn sẽ vượt qua bình thường tố chất thân thể nhưng ở cỗ này sóng âm tập k í c h d ư ớ i lập tức cảm thấy mãnh liệt buồn nôn muốn nôn mửa mấy hơi thở đằng sau hắn liền cảm nhận được một tiêu mê mội chiếu loại xu thế này xuống dưới màng nhĩ của hắn chắc chắn bị thương nặng thập tự cung nỗ liên s ạ nhưng đoàn tiễn không phải là bị hát thiết bức hầu c h ố n g tránh chính là bị nó ngạnh kháng tiết được hát thiết bức hầu bất luận là linh hoạt nhanh nhẹn hay là thân thể cứng cỏi đều vượt qua thanh đồng cấp bức hầu rất nhiều nhưng vào lúc này trâm kim bỗng nhiên ném ra phi tiêu phi tiêu ngay sau đó trước một trận tên nỏ bắn chúng hát t i ế t bức hầu mắt trái hắc thiết bức hầu bị thương nặng tiếng thét chói thai im bặt mà d ừ n g nó trên mắt trái cắm phi tiêu máu tươi chảy ngang nhưng cũng không có lựa chọn trả thù mà là lúc này quay đầu bay đi còn lại bức hầu bọn họ đón về đầu lĩnh nơi nào còn dám dừng lại cùng nhau hốt hoảng chạy trốn tiến vào rừng rậm rất nhanh rách nát doanh địa liền khôi phục bình tĩnh sau nửa giờ một chút chiến sĩ tản mát tại doanh địa chung quanh duy trì lấy điều tra một số người bắt đầu sửa chữa doanh địa bên ngoài hàng rào lầu quan sát còn có người chống lên cây cột lâm thời đem nhà gỗ ra cố ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía doanh địa đất trống lẫn nhau tới gần người còn tại khe khẽ bàn luận trong tiếng nghị luận đại nhân vật cường đại chiến sĩ kỵ sĩ quý tộc những chữ này liên tiếp xuất hiện một chút người bị trọng thương song song nằm trên mặt đất có nhìn lên bầu trời có đã hôn mê bất tỉnh tử đ ế xem xét những người này thương thế suy tư hẳn là như thế nào phối trí trị liệu dược tề y sư đại nhân ta không muốn chết van cầu ngươi mau cứu ta một vị thương binh phát ra hư nhược cầu khẩn tử nế mỉm cười ta không phải y sư ta là một vị dược tề sư yên tâm thương thế của ngươi cũng không trí mạng Người trong h không nhẹ, nhưng ư ơ n đến g mặc cầm máu dù ấ t thời, xử lý vết thương thủ kịp xử lý đ ạ c ũ n rất Trong trong rõ ràng, muốn chữa thương cần tính dưỡng. Tính dưỡng trong Trong thành thủ, tử thương tính tính thời toàn không nhưng chữa khoảng như nói không chính xác. Nơi này cũng không phải này này miệng an lòng muốn cần dưỡng, dưỡng gian nói Nơi cũng an gì. gì có việc coi xác. cái ủi, điểm. đế địa quá trình tín h dưỡng những người bị trọng thương này đều chỉ có thể bị chăm sóc không chỉ có vô lực sản xuất hơn nữa còn sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên những người này đều chính là trong đội ngũ nặng nề g h gánh vác Hội, h ngươi sao một thanh âm chuyển đến đánh gây tử đế suy nghĩ tử đế chuyển qua ánh mắt liền thấy một vị kích động đến muốn rơi lệ đại mập mạp phì lão ngươi đã tỉnh tử đế cười chào hỏi nghe được tiếng hô hoán này mập mạp lập tức quỳ trên mặt đất dùng mập mạp tay phải che đậy kín mặt mình ngửa đầu khóc ổ lên ô ô ô ô quá quá quá tốt rồi hội t r ư ở n g lớn lên người ngươi không có không chế t ngươi ngươi còn sống nước mắt từ hắn mượt mà gương mặt chạy xuôi xuống tới rót thành hai đạo rộng lớn nước mắt t u t t u t mau dậy đi tử đế đành phải đi lên trước v ỗ v ỗ bả vai của mập mạp cùng ta cùng một chỗ b á i kiến t r ầ m kim đại nhân đi t r ầ m t r ầ m kim đại đại nhân đại nhân vị vị h ô n phu mập mạp phì lao lấy tay ra thần s á c nghi hoặc tử đế liền giải thích nói còn xin phì lao ngươi không nên trách tội ta ta che giấu các ngươi một ít chuyện lần này đi bạch sa thành không chỉ là là bách trâm gia tộc đánh tốt tiền trạng chân chính ý đồ là che giấu hành tích đem t r ầ m kim đại nhân sớm hộ tống đến bạch sa thành bách trâm gia tộc can bài cho trâm kim đại nhân nhân mã tại nửa đường tao nộ bất hạnh ta cùng trâm kim đại nhân thương lượng Cảm trong h thủ cạnh ấ y đây đối là t doanh chủ tranh cử là có thời gian là quy nguyên, nguyên là, là địa đất trống trâm kim ngồi tại trên ghế gỗ phía sau là làm tảo cầm đao đứng thẳng trâm kim đánh giá trong tay thập tự cung nỗ đây chính là hắn trước đó lúc chiến đấu vận dụng liên xạ nỗ cùng bình thường cung nọ khác biệt liên xạ nỗ trên có một khối hình hộp chữ nhật hộp tên trên hộp tên có một con số tám đen kịt hộp tên có thể cất giữ rất nhiều đoạn tiễn liên xạ nỗ có súng là thể nọ phía sau dọc theo người ra ngoài cán cây gỗ không ngừng trên giới nhấc ép cán cây gỗ l i ề n có thể hoàn thành lên dây cung bắn tên động tác đây là ngươi thiết kế trâm kim đem ánh mắt từ trên liên xạ nỗ rời đi nhìn về phía đối diện trước mặt hắn nửa quỳ một người nam tử trung niên vàng như nến sát mặt ngực có tổn thương nhưng đã băng bó lại chính là m ộ ban một ban liền nói ngay khởi bẩm châm kim đại nhân đây chính là do ta thiết kế liên xạ nỗ con số tám này là có ý gì châm kim tay chỉ hợp tên ngươi số tám tác phẩm một ban lắc đầu nói không phải chế tác liên xạ nỗ vật liệu gỗ là ta từ trong mảnh doanh địa này tìm kiếm tới chất liệu thượng đẳng nó nguyên bản phía trên liền có vài chữ tám n g ư n g lại một chút tấm ván gỗ chủ động giới thiệu nói không chỉ là loại liên xạ nỗ này ta cũng có thể chế tác mặt khác bình thường cung n ỏ chỉ là thiếu khuyết kim loại nỏ máy không có khả năng sản xuất hàng loạt châm kim gật, gật đầu trong cung n ỏ tinh tế nhất bộ phận chính là nỏ máy bình thường mà nói bộ phận này cấu kiện đều sẽ áp dụng kim loại chế tạo châm kim trong tay liên xạ nỗ mặc dù có súng đặc thù nhưng nội bộ nỏ máy đồng dạng là kim loại cấu tạo loại liên xạ nỗ này châm kim vừa mới liền dùng so với bình thường thập tự nỗ liên xạ nỗ tầm bắn gần m ũ i tên uy lực nhỏ vừa mới đối phó hát thiết bức hầu châm kim phi tiêu làm bằng gỗ có thể kiến công nhưng là liên xạ nỗ tên bắn ra không phải là bị hát thiết bức hầu tranh né chính là ngăn cản xuống tới bình thường thập tự cung xạ tốc một mực chịu đủ lên án liên xạ nỗ giải quyết tai hại này xạ tốc phương diện ngược lại thành ưu thế lớn nhất của nó có thể thiết kế r a dạng này đặc thù cung nỏ trước mắt một ban không thể nghi ngờ là một nhân tài cho nên ngươi là một cái thợ thập tự nỗ trâm kim hỏi đúng vậy đại nhân tiểu nhân một ban sở dĩ muốn đi hoang dã đại lục chính là muốn phát huy chính mình sở trường đại nhân ngài là của ta ân nhân cứu mạng tiểu nhân đặc biệt nguyện ý vì đại nhân ngài làm việc một ban lập tức đáp thái độ mười phần sốt ruột trâm kim thân phận đã tại trong doanh địa truyền g a tới bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất trước đó hắn liền từng có ý nghĩ như vậy nhưng là trở ngại ngay lúc đó tình cảnh cùng không có cách nào chế tạo kim loại nỏ máy hiện tại không giống với lúc trước hắn có thành thục công tượng đồng thời kim loại nỏ máy cũng có thể đại lượng chế tác t ừ đ ế tại ú c đ ả o thời điểm liền s i ê u tập đến đại lượng thần làm dịch acid có những tài liệu này phối trí ra d ư ợ c t ề chỉ cần chế tạo ra khuôn đúc liền có thể đại lượng chế tạo kim loại nỏ máy thập tự nỗi lực muốn so đoàn cung lớn tầm bắn muốn càng xa càng d i ệ u một điểm là thập tự n ỗ thích hợp tân thủ nắm chắc ma cung là cần huấn luyện thập tự n ỗ huấn luyện số lượng muốn thấp hơn b ằ n cung trường cung tồn tại tai hại là thập tự n ỗ xả tốc rất thấp nhưng chỉ cần chế tắc một chút liên xả nỗ liền có thể đền bù duy nhất lo lắng là tử đế đã từng nhắc nhở nếu như nhân thủ một cái thập tự nỗ đối với đội ngũ thành viên khác là một loại ẩn tàng uy hiếp bất quá trâm kim nghĩ đến chính mình nghĩ đến những ngày này đến hắn tại trong tòa hải đảo này kinh lịch ta hiện tại có thể d ị biến thực lực tăng nhiều có thể ứng phó càng mạnh uy hiếp lam tảo bạch nha bọn người là ta trung thành nhất cấp dưới cho dù là một bản hắc quyển những người này cũng nhận ta cứu mạng l ân huệ ta khống chế chi đội ngũ này trình độ so trước kia phải sâu được nhiều mấu chốt nhất là tòa hải đảo này quá hưng hiểm phải sống rời đi nơi này cũng không dễ dàng ta cũng không muốn lần nữa đối mặt đàn thú công kích thời điểm những người này bởi vì không có thích hợp vũ khí mà mất mạng đến lúc đó liền xem như có thuyền nhân số ít cũng không mở được ra trâm kim nghĩ tới đây đã có quyết định cứ việc diện tích lớn trang bị thập tự nổ có chút t hai hỏa ngầm cùng nguy hiểm nhưng vì chống lại ngoại giới nguy cơ cùng tận khả năng mở rộng hy vọng chạy trốn điểm ấy phong hiểm là hẳn là chủ động đi tiếp nhận đại nhân vị này là phi thiệt la tử đằng thương hội nguyên lão một trong lần này chúng ta tiến về bạch sa thành hắn chính là ta phụ tá tử đế lúc này đi tới mang theo vị kia mập mạp p h i p h i thiệt bài kiến đại nhân p h i l a o vội vàng hướng t r â m kim hành lễ mặt mũi tràn đầy đều là cười hắn đối với t r â m kim có tự nhiên h ả o cảm bởi vì bách t r â m gia tộc cùng tử đẳng thương hội lợi ích liên minh là mọi người đều biết p h i l a o mặc dù không có thấy tận mắt t r â m kim nhưng làm tử đẳng thương hội cao tầng một trong đã sớm nhìn qua tương quan tình báo nhìn qua t r â m kim chân dung t r â m kim khẽ gật đầu nói cho ta một chút các ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vừa mới nghe nói các ngươi là bị ép rời đi có người phát động phản loạn Phi lao gật gật đầu sắc mặt chấm xuống khải khởi bầm đại đại nhân là là dạng này ngừng trâm kim đưa tay kịp thời ngăn lại hắn vừa mới coi là phi thiệt là khẩn trương nghe được câu nói thứ hai liền hiểu phi thiệt là c a lăm trâm kim vừa nhìn về phía một ban n g ư ờ i tới nói đi t r ư ơ n g chín mươi đại nhân ngại là thần minh an bài anh hùng đi thuyền nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi nhưng thuyền nạn cứ như vậy quỷ dị đột nhiên phát sinh chư vẫn hào trực tiếp giải thể hai n ữ a nhưng cũng may khoảng cách tòa hải đảo này rất gần cho nên chúng ta đại đa số người đều trốn lên bờ chúng ta phát hiện thuyền trưởng mất tích do lái chính chủ trì cuộc diện một ban kỹ càng kể rõ lời hắn nói cùng châm kim từ hoàn g tảo thương tu nơi đó lấy được cũng không có bao nhiêu khác biệt người may mắn còn sống s ó t tụ tập tại trên bờ cát đều muốn rời đi nơi này không ai muốn tại trên một hải đảo vượt qua phần sau thân b â y ở trước mặt mọi người hàng đầu vấn đề lại là đồ ăn cho nên lái chính điều động l à m tảo hoàn g tảo chờ thứ nhất nhóm đội thăm dò mục đích là thăm dò cùng sưu tập đến đồ ăn tài nguyên tốt nhất là ổn định nguồ nước ăn thịt nơi phát ra các loại thương tu chủ động xin đi giết giặc gia nhập đội thăm dò nhưng mà đội thăm dò gánh chịu lấy đám người hy vọng này lại mất tích bí ẩn lưu tại trên bờ các đám người đối với tòa hải đ ả o thần bí hung hiểm này càng thêm sợ hãi chạy trốn nơi này tâm tình càng thêm bức thiết thuyền đức gãy thành hai nửa mọi người đều biết muốn rời khỏi tòa hải đảo này nhất định phải kiến tạo một chiếc thuyền mới cây cối cũng không thiếu sa mạc chung quanh chính là d ầ m dạp nồng hậu dày đặc rừng mưa nhưng mà chặt cây cây c ố i g a công vật liệu gỗ chế tạo thuyền đều là lao động số lượng rất lớn làm việc mọi người càng làm mệt nhọc tiêu hao thể lực càng nhiều đối với thức ăn tiêu hao cũng liền càng lớn mọi người từ thuyền hải cốt cùng từ trên mặt biển trong thùng gỗ trôi nổi dốc hết toàn lực tìm kiếm mỗi một phần sinh tồn tài nguyên liền ngay cả người thi thể cũng không có bông tha nhưng là không có ổn định ngoại giới nơi cung cấp thức ăn những thức ăn này dự trữ cho dù so giá có thể nhìn cũng không chịu nổi ngày đêm liên tục tiêu hao theo thời gian chuyển rời đại bộ đội thời gian trở nên càng ngày càng khó chịu lái chính không thể không thi hành đồ ăn quản chế rước lấy đám người bất mãn thức ăn thiếu thốn chạy trốn vô vọng mỗi ngày nặng n ề làm việc khiến mọi người tiến đoán than dậy đất c ả mắt x ú thấy đồ ăn dự chữ hạ xuống đến cảnh rơi tuyến dưới tình huống bất đắc dĩ lai chính nếm thử tổ kiến đội thăm dò thứ hai nhưng càng nhiều người cũng không muốn đối mặt mình trong rừng hung hiểm lưu tại trong đại bộ đội mỗi ngày không đều là còn có ăn sao lái chính minh bạch t u y ệ t không thể tiếp tục như vậy đại đa số người cũng không tình nguyện hắn cũng chỉ phải tuyên bố rút thăm rút thăm kết quả để đám người xôn xao bởi vì thuyền viên đoàn bị quất chúng rất ít đại đa số người đều là hành khách điều này khiến mọi người phi thường hoài nghi là lái chính âm thầm thao túng rút t h ă m cố ý thiên vị mọi người yêu cầu rút lần n ữ a ký lái chính thái độ rất do dự bởi vì thuyền viên đoàn đương nhiên cũng không muốn thăm dò nguy cơ tứ phía rừng mưa mà thuyền viên đoàn là nhất duy trì lái chính một bên khác hành khách thì cùng thuyền viên đoàn đứng tại trên mặt đối lập tại dưới tình huống nội ưu trở nên gây gắt ẩu một cái đột phát sự kiện dẫn nổ toàn bộ cục diện bế tắc ngày đó ta mẹ ệ muốn chết rồi cơ hồ nằm tại trên bờ cắt liền ngủ đến đêm khuya ta cùng người chung quanh chợt nghe nữ nhân rít lên một tiếng mới đầu chúng ta tưởng rằng con chim nào ở trong giường gặp nạn nhưng sau đó lái chính bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn chuyến ra nam nhân tiếng giống giận dữ tiếng chửi rủa đao binh tấn công kịch đầu âm thanh ta mới từ cỏ trải lên đứng lên liền có thủy thủ một mặt hoảng loạn cho chúng ta biết cầm lên vũ khí tiến về trợ giúp lái chính thủy thủ nói cho ta biết có hành khách kết đội đánh bất ngờ lái chính doanh trướng ý đồ bất chính ta mặc dù không phải thuyền viên nhưng bởi vì công tác quan hệ từ trước đến nay thợ thuyền lao tứ cùng một chỗ chỗ ngủ cũng chen lao tứ bọn người đương nhiên đứng tại lái chính bên này nao h nhao cầm lấy bao kiếm phóng tới doanh trướng ta cũng cầm một thanh thập tự nỗ đi theo đến doanh trướng phụ cận ta phát hiện bên kia đã đánh túi bụi phát động tiến công hành khách một phương đem lái chính doanh trướng vây lại chúng ta ở ngoại vi muốn xông vào đi lại liên tục thất bại hai lần cũng may lần thứ ba Lao tứ đem h ắ ngốc nhi n tử đại cá tử hắn liền à Là thợ thuyền、lao、tứ thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Là một dưỡng lao đứa bị bỏ. c á cự nhân cùng nhân loại hôn huyết. Hắn có cao hơn 3 mét, khí lực rất lớn, có thể đem một cái cây trực tiếp Ngốc、đại、cá nhân nhân hôn Hắn hơn lớn, nổ lên huyết. khí thể loại l đại tiếp đi i mét, rất một tử ra. đem nghe thợ thuyền lao tứ lời nói hắn dùng thân cây quét ngang các hành khách không cách nào ngăn cản quân lính tăng h ăn dã ngay tại chúng ta coi là muốn thành công thời điểm thông qua đứng dậy hắn là một vị bán thú nhân là phe phản loạn thủ lĩnh hắn mặc vào một thân dậy đặc tinh cương áo giáp n ạ c h kháng trụ n g c đại cá tử cây cối quét ngang sau đó hắn dâm tại trên cây cối một đường chạy nhảy đến ngốc đại cá tử trên thân chỉ dùng nắm đấm liền đem ngốc đại cá tử đánh ngã xuống đất ngốc đại cá tử lung tung đánh trả đều bị tông qua hóa giải cuối cùng hắn bị tông qua đánh cho ô m đầu cầu xin tha thứ tông qua đánh bại ngốc đại cá tử cũng liền đánh bại chúng ta hắn đem lái chính trói gô lại triệu tập tất cả mọi người nói rõ ngọn m ồ n dựa theo hắn nói tới lái chính âm thầm trộm dấu thức ăn chính mình hưởng dụng ban đêm hôm ấy hắn còn nhìn chúng một vị nữ hành khách hắn sai người dùng thuốc mê đem vị nữ hành khách này bắt tiến vào l ề u vải nhưng bị tông qua bọn người phát hiện ngoài ý mớn lúc này mới có trận kịch chiến này chúng ta đi theo tông qua tiến vào lái chính doanh trướng quả nhiên phát hiện rất nhiều đồ ăn cũng không tại t r o n g công khố dự trữ nữ hành khách gọi là tức phiến kia tỉnh cũng xác nhận tông qua ta hiểu được chân tướng sự tình về sau liền quyết định đứng tại tông qua bên này đại đa số người đều cùng ta chọn một dạng liền ngay cả thuyền viên đoàn đều có rất nhiều dao động chứng cơ xác thực phía dưới lái chính chỉ có thể thừa nhận tội của hắn tông qua không để ý thuyền viên đoàn phản đối cưỡng ép đem lái chính xử tử hắn ỉ vào chính mình mạnh mẽ chiến lực trở thành doanh địa lãnh tụ t r ầ n kim nghe đến đó nhẹ gật đầu nói như vậy vị này tông qua mặc dù là bán thú nhân nhưng những cử động này cũng là anh hùng hành vi hắn cùng vị kia tức phiến có quan hệ gì a một ban lắc đầu hai người cũng không nhận ra cùng đại nhân một dạng ta mới đầu cũng coi là tông qua nếu có thể vì một người xa lạ giận dữ xuất thủ nhìn thấy bất bình liền đứng ra hắn sẽ là một vị càng thêm hợp cách ưu tú hơn lãnh tụ nhưng là tiếp đó lại phát sinh chuyện q u ỷ dị chúng ta c h i ề u gặp tập kích cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều có người chết thảm chúng ta nghiệm qua thi thể vết thương trí mạng giống như đều là g i ã thú tạo thành nhưng là toàn bộ doanh địa phụ cận cũng sớm đã bị thanh lý qua rất nhiều lần doanh địa lại đang trên bờ cát chung quanh cơ hồ nhìn một cái không sót gì g i ã thú lại từ nơi nào tới đâu tông qua tự mình xuất đội các đêm mới đầu lại không có người tử vong nhưng rất nhanh có người tại ban ngày lọt vào đánh lén bị mất mạng tông qua đến cùng không phải làm bằng sắt hắn không thể không ngủ không nớt ngày đêm lần lượt các đêm những người khác xây dựng đội hộ vệ cũng không thể ngăn cản giết chóc tiếp tục phát sinh chúng ta đều phi thường sợ hãi trong doanh địa một bọn người tâm h o ặ sợ lời đồn phấn khởi trong đó một cái trực chỉ thông qua nói hung thủ thật sự kỳ thật chính là thông qua hắn là bán thú nhân bản thân kỳ thật thú tính khó thuần yêu thích ăn thì người không ăn thì người hắn liền muốn phát cuồng n ổ i điên một khi trở nên điên cuồng càng phải ăn thì người trong danh o địa người thần bí tử vong nhìn như vết thương đều là g i ã thu cắn xé tạo thành nhưng thật ra là thông qua bởi vì hắn là bán thú nhân ta cùng đại đa số người một dạng thoạt đầu cũng không tin tưởng lời đồn này thẳng đến có một ngày có người từ trên mặt biển thấy được một bộ sắt chết trôi đồ ăn quá thiếu phát hiện s á t chết trôi người kia rất kinh hỷ bởi vì hắn lờ mờ nhìn thấy c ô này s á t chết trôi là thổi qua tới trên người hắn có hoàn chỉnh quần áo nói không chừng sẽ có đồ ăn hoặc là mặt khác tài nguyên người phát hiện b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng bơi rất dài khoảng cách rốt cục tiếp xúc đến s á t chết trôi cũng cuối cùng đem s á t chết trôi kéo lên m ờ s á t chết trôi thân phận chính là thuyền trưởng trên người hắn có miệng vết thương xuyên thủng tính vết thương rất rõ ràng là thương mâu một loại vũ khí tạo thành thuyền trưởng là bị ám sát cho nên rất có thể thuyền nạn phát sinh cũng là một trận cố ý âm hưu thuyền trưởng thi thể phát hiện đưa tới oanh động nhân viên lái tàu bậc ba tế tắc chính là thuyền trưởng nhi tử hắn nằm ngoài thuyền trưởng trên thi thể gào khóc trước mặt mọi người thể nhất định phải tìm tới sát hại thuyền trưởng hung thủ vì phụ thân báo thủ rửa hận chúng ta cũng phi thường phẫn nộ nhao n h a u suy đoán hung phạm là ai tại sao muốn sát hại thuyền trưởng tại sao muốn chế tạo trận này thuyền nạn căn cứ thuyền trưởng trên thi thể vết thương trí mạng miệng chúng ta lại phỏng đoán ai có thương mâu loại vũ khí không có người so tông qua càng đáng giá hoài nghi bởi vì hắn không chỉ có một thân cường đại dạy đặc tinh cương áo giáp mà lại nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là phía sau hắn treo một đôi đ o n mâu cho dù là lúc trước đối phó ngốc đại cá tử hắn cũng không có đụng tới đôi này đ o à n mâu không hề nghi ngờ khi hắn cầm trong tay đoàn mâu thời điểm sức chiến đấu nhất định phi thường khả quan thuyền trưởng là h ắ c thiết cấp bậc thực lực thông qua cũng giống như thế thuyền viên đoàn đều đoàn kết tại tế t á c bên người nhưng tất cả mọi người minh bạch thông qua cường đại tập kích còn tại phát sinh đồng thời càng ngày càng tấp nập cơ hồ mỗi một ngày đều có người tử vong đồ ăn phương diện mặc dù để lái chính trộm dấu bộ phận bổ sung tia tiến vào công khố nhưng cũng không chịu nỗi tiêu hao thông qua đành phải nếm thử tổ kiến đội thăm dò lần này rất nhiều thuyền viên đô chủ động yêu cầu gia nhập đội thăm dò rất nhanh thành hình đội thăm dò xuất phát cùng ngày ta mới bị thợ thuyền lao tứ vụn g trộm tìm tới cửa hắn nói cho ta biết đây hết thẻ đều là tế tác hữu kế tế tác biết tạm thời không thể cùng tông qua đối kháng chính diện liền muốn mang theo thuyền viên đoàn trốn đi đơn độc chế tạo một chiếc thuyền ta biết thợ thuyền lao tứ tinh thông nhất tạo thuyền nghĩ nghĩ liền quyết định gia nhập bọn hắn đội thăm dò xuất phát không lâu tông qua liền phát hiện tế tác hát quyển còn có ta những người này mất tích hắn hiểu được mình bị lừa gạt lập tức xuất đội triển khai truy kích chúng ta một đường chạy trốn mắt thấy liền bị đội kịp lúc này thiên điệu bỗng nhiên thay đổi t r u n g quanh không còn là rừng mưa mà thành rừng rậm chúng ta bị một cố lực lượng thần bí đưa đến nơi này sau đó lại phát hiện mảnh doanh điệu này mảnh doanh điệu này rất kỳ quái nhà gỗ trực tiếp xây ở trên mặt đất căn bản không có nền tảng tựa như là bị cái nào đó cự nhân trực tiếp từ dưới đất rút ra tế tắc thật cao hứng cho là đây là t h ầ n tích thần minh trợ giúp chúng ta thoát khỏi hùng tàn âm hiểm đ ị c h nhân còn ban cho bọn hắn lâm thời doanh điệu chúng ta liền tu sửa doanh đ i ệ ở chỗ này đóng quân bởi vì ta cùng thợ thuyền cũng đều thật cao hứng trong rừng dầm vật liệu gỗ càng thích hợp chế tạo thuyền mới tại sau này chính là chúng ta phân ra hai đội do tê tác lao tứ còn có hắn nhi t ử ngốc k i ê n một số người ra ngoài đố tuổi chúng ta tiếp tục kiến tạo doanh đ ị a nhưng không nghĩ tới lại gặp bức hầu công kích may mắn đại nhân ngài đã cứu chúng ta anh hùng đăng t r à n g đều là dạng này cái này nhất định cũng là thần minh n ă n bài chúng ta sẽ ở ngài dẫn đầu xuống rời đi tòa này ác ma chi điệm một ban nói đến đây n ữ khí trở nên cùng nhiệt Chương 91, Cường Địch Qua. một ban tự thuật rất rõ ràng hắn đem trâm kim xem là thần minh an bài cứu vớt bọn họ anh hùng tâm lý ấn tượng sinh ra cũng rất tự nhiên trâm kim giữ yên lặng trong lòng bị một ban sau cùng nói thật to xúc động nếu như đây hết thảy đều là thần minh an bài vậy ta vì cái gì mỗi một lần cầu nguyện đều không có đáp lại đâu thân là thánh điện kỵ sĩ không phải làm thời khắc nhận thánh minh đại đế nhìn chăm chú sao chẳng lẽ nói đối với ta cầu nguyện không trả lời chính là thánh minh đại đế an bài sao hoặc là đây hết thảy hết thảy đều là thánh minh đại đế đối với ta cố ý khảo nghiệm sao trong tim ta ma hạch cũng là khảo nghiệm một bộ phận nội dung chờ một chút ngươi nói là tại vài ngày trước các ngươi bị truyền tống đến nơi này thương tu cũng ở một bên dự tính giờ phút này đặt câu hỏi đúng vậy a nói chính xác chính là năm ngày trước một ban hồi đáp thương tu cùng châm kim lẫn nhau bọn hắn đều không có hoài nghi một ban lời nói dù sao nếu như ở điểm này nói láo rất dễ dàng liền có thể nhìn tấu nơi này còn có nhiều người như vậy đâu đương nhiên cũng không bài trừ tất cả mọi người đồng y ư u thống nhất cách xử lý nhưng khả năng này không lớn mấu chốt nhất là ở điểm này nói láo không có chút nào lợi ích có thể hình、Ai? thương tu thở dài một tiếng không nghĩ tới sau khi ta rời đi trong doanh địa phát sinh nhiều chuyện như vậy t r â n kim sắc mặt bình tĩnh cái này rất bình thường người ta đều trải nghiệm qua trơ mắt nhìn đồ ăn hao hết sạch hoặc là tại tử vong áp lực dưới người thường thường sẽ bị bước điên lâm vào trong cuộc loạn làm ra làm trái bình thường cử động l a m tảo bị lời này xúc động hắn khẽ rũ mắt xuống màn nắm ruốt trôi đao tay bởi vì dùng sức quá mạnh xuất hiện c â n xanh hắn một mực bình ổn hô hấp cũng biến thành hỗn loạn mà một vị chân chính lãnh tụ không nên bị chính mình tư dục nuốt hết trở thành hút cấp dưới sinh mệnh cùng huyết ký sinh trùng lái chính đã được đến hắn vốn có hạ tràng nếu như là ta ta sẽ ở đội thăm dò mất tích bí ẩn đằng sau tự mình xuất lĩnh đội thăm dò thứ hai tiến vào rừng mưa vì mọi người tìm kiếm càng nhiều thức ăn nước uống đây mới là lãnh tụ chuyện nên làm trâm kim tiếp tục nói l a m tảo liền đứng sau lưng trâm kim nhìn xem thiếu niên kỵ sĩ phía sau lưng hắn ảm đạm đôi mắt lại sáng lên hô hấp cũng một lần nữa trở nên nhẹ nhàng ở trước mặt tất cả mọi người thương tu lớn tiếng thẳng dương ta đại nhân ta không chút nghi ngờ ngài thực hiện đây hết thệ quyết tâm ngài vũ dũng ngài mỹ đức đều là để là cho chúng trâm a Tòa ma địa, đoàn đảo do. ngài này là bên cạnh ngươi, nghe lệnh nguyên tụ tại hết thể t hiệu hải chi quỷ à ngài là là n ngập gặp chắc cùng giang Uy. Một ban nói không sai, ngài chính là thần minh động xuống tới, cứu vất chúng ta anh hùng. gặp chắc Chỉ huy. trở Một tới, vất ta r sai, điều yếu kim đại n h â n hiện thường lắng phi tại ta phi thường lo mày ộ t Tế tác, lao thợ thuyền tiến chặt vật trở Trâm sự kiện. không Kim người liệu giờ bọn đến đến nếu cây có lao đều bây về. gỗ, Ồ, m nhìn về phía một ban bọn hắn trước khi đi ước định là lúc nào trở về một ban nhìn sắc trời một chút dựa theo ước định bọn hắn cũng đã tại 15 phút trước đó trở lại doanh đ g h i ệ p sẽ không bọn hắn cũng gặp bảy thú công k í c h a một ban trên khuôn mặt hiện ra thần sắc lo lắng yên yên tâm đi có ngốc, ngốc ngốc đại cá tử ở đây phi thiện nói hắc quyền lắc đầu trầm giọng nói n ố c đại cá tử mặc dù có cự nhân huyết thống sinh mệnh cấp độ cũng đạt tới hát thiết cấp bậc nhưng hắn chỉ bằng ma lực không có tu hành qua bất kỳ v õ kỹ nếu là đụng phải vừa mới đầu kia đâm cháy nhà gỗ bạch ngân cấp tê giác làm sao bây giờ dù là không có bạch ngân ma thú một đám bước hầu vây công cũng sẽ để ngốc đại cá tử đứng trước nguy hiểm tính mạng sinh mệnh cấp độ cao thấp cũng không đại biểu thắng bại trâm kim đại nhân còn có một chút ta phi thường để ý thương tu tiếp tục nói đan bức hầu còn có con kia bạch ngân tê giác đến tột cùng vì cái gì công kích doanh trại đâu năm ngày trước bọn hắn bị truyền tống đến rừng rậm bắt đầu tu sửa mảnh doanh điệu này trong năm ngày thời gian bọn hắn tại vừa mới gặp đàn thú công kích trâm kim mày nhữ lại đến càng sâu thương tu ý của ngươi là nếu như mảnh doanh điệu này xâm chiếm bảy thú lãnh địa bọn chúng hẳn là tại ngày đầu tiên hoặc là ngày thứ hai liền phát động tiến công kéo dài đến ngày thứ năm mới công kích cái này xác thực rất kỳ quái mà lại thương tu nói tiếp vì cái gì bạch ngân tê giác sẽ cùng đàn rơi cùng nhau công kích nơi này đâu đây là hai loại khác biệt ma thú mà lại bạch ngân tê giác va chạm nhà gỗ đằng sau liền rời đi doanh địa hành động này rất mất tự nhiên mặc dù không có đầy đủ chứng cứ nhưng là ta có một loại không nói được cảm giác thật giống như thật giống như bọn chúng nhận cố ý thao túng người vì thao túng những người khác nghe lời này không khỏi hai mặt nhìn nhau chẳng chẳng lẽ đối phương có thuần thú thú sư vì thích hỏi thương tu trầm giọng nói cũng không nhất định cần thuần thú sư kỳ thật g i a thú cho dù là ma thú đại đa số đều là trí lực rất thấp chỉ cần biết rõ tập tính liền có thể lợi dụng tỉ như chúng ta lợi dụng cao đẳng cao đẳng ma thú phân và nước tiểu để đặt tại doanh địa chung quanh liền có thể xua đổi ma thú cấp thấp lại tỉ như chúng ta câu cá lúc áp dụng mùi câu những này không đều là ảnh hưởng những n à y g i ã ngoại sinh mệnh hành vi sao nghe đến đó tử đế sắc mặt biến hóa trong lòng phát lên thấy lạnh cả người nàng nhìn về phía châm kim têu lên đại nhân vậy g i p phíaến nàng vừa mới mở miệng t r â n kim liền đã lấy ra giáp phiến trong các ngươi có ai mặc loại chất liệu này khôi giáp t r â n kim cũng ý thức được cái gì gấp giọng hỏi thăm một ban lắc đầu như ngài thấy ta đại nhân đây là một loại thượng đẳng tinh cương chúng ta những người này có thể dùng không d ậ y nổi loại mặt hàng cao đẳng này chiến sĩ của chúng ta đại đa số đều mặc giáp ra mặc dù có cũng là nửa phó thiết giáp không có loại cương giáp này a a a là là là hắn phi thiệt bỗng nhiên kêu lên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng hắn là ai trâm kim meo cặp mắt lại lập tức truy vấn hán hán hán liền liền chính là phi thiện càng là khẩn trương liền càng kết ba chính là thông qua hắc quyền tiếp nhận hắn cũng là một mặt khẩn trương trên cả chiếc thuyền cũng liền thông qua có dạng này thượng đẳng chiến giáp ta xem qua hắn mặc nhiều lần đánh bại ngốc đại cá t ử thời điểm hắn liền xuyên mang tinh cương khôi giáp đây chính là trên người hắn khôi giáp tàn t h i ế n không có khả năng một ban bác bỏ thông qua làm sao lại tại phụ cận chúng ta đã vứt bỏ hắn không các ngươi là bị truyền tống tới t ử đế trong mắt tinh mang nhấp nháy ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao t ô n g qua truy kích các ngươi các ngươi bỗng nhiên bị truyền t ố n g t ô n g qua một nhóm người này cũng có khả năng bị truyền t ố n g trâm kim ngón tay vớt ư ve toái giáp phiến sắc mặt ngưng trọng hết thể manh mối cho thấy t ô n g qua một đám truy binh này cũng bị truyền t ố n g đến đây trâm kim trước đó nhìn thấy vết tích là t ô n g qua nhóm người này lưu lại bọn hắn sở dĩ quét dọn chiến trường p h ò n g bị đối tượng nên chính là t ế tác một ban người này nhất định là t ô n g qua hát quyền bỗng nhiên chém đinh chặt sát đan bức hầu còn có bạch ngân tê g á c cũng là t ô n g qua bọn hắn dẫn dụ tới cường công ta mảnh doanh địa này thương tu h hơi xứng sở ngươi có căn cứ gì không Hừ. đừng quên hắn là một cái bán thú nhân hắn cùng g i ã thú ở giữa khẳng định có liên hệ hắn khẳng định có phương pháp có thể ảnh hưởng đàn thú hắc quyền nói t r ầ m kim khẽ l ắ t đầu thú nhân bán thú nhân huyết mạch hoàn toàn chính xác có thể cùng g i ã thú thân cận nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh tông qua nhóm người này chính là ám toán doanh địa hung thủ trên thực tế thuyền trưởng trên thi thể xuyên qua tính vết thương cũng không đủ chỉ chứng tông qua chính là giết người hung phạm đại nhân hắc quyền xoa ngực hướng châm kim xoay người thi lễ ngài không hổ là một vị thánh điện kỵ sĩ thời khắc lo liệu lấy công chính công bằng tinh thần nhưng ta hoài nghi thông qua cũng không phải là không có chút nào căn cứ hắn nhận qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện h ắ c quyền nói tiếp đám người hai mặt nhìn nhau h ắ c quyền lại nói mỗi một vị do binh hoặc là mỗi một vị thủy thủ đều nhận được chiến đấu huấn luyện ta nói loại huấn luyện chiến đấu này không phải loại phổ thông huấn luyện này mà là huấn luyện quân sự tin tưởng ta ta dám khẳng định hắn từng tại trong quân đội phục dịch qua chỉ có trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự đồng thời tại trong quân đội phục qua dịch trên người hắn mới có như thế một loại quân nhân khí tức điểm ấy ta rõ ràng nhất cực kỳ thông qua người này tu vi là hát thiết thân thủ của hắn rất lợi hại ta chính mắt thấy hắn tam quyền lưỡng c ư ớ c liền đánh bại ngốc đại cá tử toàn bộ quá trình chiến đấu phi thường gọn gàng hắn phát huy đầy đủ ra lực lượng của mình mấu chốt nhất là tại trên hải đảo này chúng ta không có khả năng vận dụng đấu khí cùng má pháp thời điểm chiến đấu chỉ có thể bằng vào võ kỹ cùng thân thể lực lượng bản thân cùng nhanh nhẹn thông qua thân thủ có sư nhân huyết mạch hắn lực lượng tốc độ sức chịu đựng các loại đều cao hơn chúng ta thuần huyết nhân tộc một mạng lớn bằng vào hắn trên thân các loại chiến khải kia hắn thậm chí ngạnh kháng trụ ngốc đại cá tử thân cây quét ngang chư vị không ngại suy nghĩ kỹ một chút đi dạng n à y một cơn giả vì cái gì không tiếp tục lưu lại trong quân đội bất kỳ một cái nào quân đội chỉ cần có khả năng cũng sẽ không bông tha dạng này tinh nguyện a chỉ cần an tâm phục dịch hắn tiền cảnh rất q u a n minh trừ phi hắn phạm vào trọng đại sai lầm để quân đội biết hắn là một cái xào trá t à á c chi đổ lúc này mới bị quân đội khu t r ụ hát quyền lần này phân tích thật có chút đạo lý một ban vì thiệt bọn người nghe cũng không khỏi khẽ gật đầu trên thực tế người tại thời tiết này cưỡi chư vẫn hảo mạo hiểm đi hướng hoang dã đại lục cũng không thể bình thường đối đãi bọn hắn đại đa số là tại thánh minh đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi hoặc là người sinh sống không như ý bọn hắn không để ý sinh mệnh nguy hiểm chính là muốn từ trong chiến tranh đạt được cơ hội thu hoạch tích lợi bọn hắn là nhà mạo hiểm cũng có thể là là tội phạm thì như bà nha hắn cần trở thành một tên kỵ sĩ thì như thương tu hắn là một cái tội phạm truy nã cho dù là trâm kim hắn cũng là gánh vác phục h ư n g gia tộc sứ mệnh trâm kim luốt ve chua kiếm lâm vào trong suy nghĩ từ một ban các q u y ề nhưng tự t u ậ t c từ biến thiệt h k g hoảng h t dị lại không thể bị người nhìn thấy một khi sử dụng ma hạch trong tim liền phải cam đoan tông quá nhất định sẽ chết trâm kim cảm nhận được một cỗ áp lực hắn không dùng đến đâu khí hướng thần minh cầu nguyện lại không có đáp lại không chiếm được thần thuật gia trì chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể của mình hắn ngay cả mình đến tột cùng là tu vi gì đều không rõ ràng tố chất thân thể mặc dù viễn siêu thường nhân tiêu chuẩn nhưng lực lượng tốc độ các loại cũng liền dạng này nếu như không phải tâm hạch không phải có như vậy một chút vật khí không phải châm kim ngoan cường nghị lực châm kim đã sống chết cho nên ta lần này đối thủ không phải ma thú gì mà là người a chương chín mươi hai nghĩ cách cứu viện thợ thuyền nhiều khi người thường thường so ma thú càng đáng sợ bán thú nhân đồng dạng là cao đẳng trí tuệ sinh mệnh biết vận dụng nhu lược còn có một chút để trâm kim tương đối lo lắng là tông qua có được y ưu tú vũ trang hắn có thượng đẳng tinh cương chiến khải còn có một đôi chiến mâu hắn chiến mâu chưa bao giờ trước mặt mọi người vận dụng chỉ sợ là bởi vì tông qua chỗ gặp phải nguy cơ đều cũng không đáng giá đi sử dụng bọn chúng một cỗ trực giác nói cho trâm kim tông qua đôi chiến mâu kia cũng không phải phàm phẩm thậm chí phẩm giai còn cao hơn qua hắn thân tinh cương chiến khải kia cùng so sánh trâm kim hiện tại trong tay chỉ có một thanh tế kiếm hay là hát quyền bất kể như thế nào chúng ta muốn trước đi tìm kiếm tế tát bọn hắn đem bọn hắn an toàn mang về trâm kim thu thập suy nghĩ lập tức làm ra quyết định tế tác là nhân viên lái tàu b ba thợ thuyền lao tư tinh thông tạo thuyền trình tự làm việc đây đều là mấu chốt nhân tài muốn rời khỏi tòa hải đảo này bọn hắn tương đối quan trọng lam tảo hát quyển hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến trâm kim nhìn chung quanh một vòng điểm hai người mặc dù hắn rất muốn đơn thương độc mã hành động nhưng cân nhắc đến có thể sẽ ở trong rừng rậm tìm kiếm tế tác bọn người trâm kim hay là cần nhân thủ chỉ dựa vào một mình hắn sưu tầm nói hiệu suất quá thấp mặc kệ là lam tảo hay là h á quyển bọn hắn đều có thanh đồng cấp thực lực tiếp lấy trâm kim dương một tay lên đem tế kiếm vứt cho hát q u y ể n hắn là một vị thánh điện kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không ham người khác trang bị kiếm không tệ trâm kim còn đối với hát q u y ể n tán dương một câu hát q u y ể n tiếp nhận kiếm đang muốn nói chuyện đại nhân tử đế bỗng nhiên mở miệng lo lắng mà nói nếu như thông qua là điều khiển bảy thú thủ phạm như vậy hắn bị trâm kim đại nhân quánh i ê u tạm thời lựa chọn từ bỏ tiến công danh o điện nhưng hắn như là đã biết đại nhân anh dũng cường hãn lúc này đại nhân ngươi tiến về rừng rậm có thể hay không cũng tại chồng quan sát của hắn đây có phải hay không sẽ là một lần t ô n g qua chia binh dẫn dụ n h ư cái đâu có khả năng này trâm kim nhữ mày như vậy ý nghĩ của ngươi là cái gì t ừ đế ta muốn cùng đại nhân cùng một chỗ hành động ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp đại nhân đồng thời ta cũng có dược tề hộ thân tận lực sẽ không trở thành đại nhân ngươi liên lụy trâm kim lập tức lâm vào do dự t ừ đế quay đầu lại đối hát q u y ể n nói hát q u y ể n ta biết kiếm của ngươi không phải phản phẩm xin ngươi tạm thời đem thanh kiếm này giao cho trâm kim đại nhân sử dụng đi hát quyền xứng sở sắc mặt biến hóa nói thanh kiếm này thế nhưng là ta bảo vật ra truyền vật hắc quyển biểu thị cự tuyệt hắn chỉ là tử đế thuê do b i n h không phải tử đế cấp dưới cũng không phải trâm kim gia thần trâm kim cười nhạt một tiếng tử đế không cần thiết làm khó hắn trâm kim có thể biến dị bạch ngân thương hạt thương hạt đôi bọ cạp hẳn là có thể đối với tinh cương tạo thành uy hiếp đại nhân cái này không thể được tử đế cũng rất kiên trì chúng ta vừa mới cũng phân tích tông qua là một vị thực lực cường đại đối thủ hắn còn có một bộ thượng đẳng tinh cương chế khôi giáp hắn chiến mâu cũng nhất định không tầm thường đại nhân ngươi cầm vũ khí bình thường cùng t ô n g qua giao thủ cơ hồ cùng tay không t ấ t sắt không hề khác gì nhau mà đại nhân nếu như ngươi thất bại chúng ta những người này hạ tráng sẽ rất đáng lo đại nhân ngươi không vì mình suy nghĩ một chút cũng mời làm chúng ta suy nghĩ một chút ta trâm kim ngây ngẩn cả người hắn chợt cười khổ hắn hiểu được tử đế lời nói này là dụng tâm lương khổ khi dễ trâm kim có kỵ sĩ thương hại nhỏ yếu bảo hộ đồng bạn tín điều nhưng cùng lúc trâm kim cũng không thể không thừa nhận tử đế nói rất có lý hắn đối với mình biến dị thực lực là có tự tin nhưng nếu như trước mặt mọi người chiến đấu hắn liền không thể mạ mội sử dụng tâm hạch nhất là bây giờ nhiều người phức tạp không thể so với năm người tiểu đội trâm kim càng thêm không thể khinh thường đại nhân lúc này hát quyển chủ động đem tế kiếm nâng ở trong hai tay tiến lên chắp tay dâng lên là tiểu nhân ngu muội tầm mắt quá nhỏ hẹp thanh kiếm này lúc này ở trong tay đại nhân mới có thể chân chính phát huy ra giá trị đây là ta bảo vật gia truyền kiếm danh ngân điện nó nhất định có thể tại đại nhân trong tay tách ra hào quang l n g ánh từ đ ế mỉm cười hát quyển lần này thuê ta sẽ thanh toán ngươi gấp đôi thủ lao hát quyển trên khuôn mặt lập tức hiện ra ý cười cũng tốt ta sẽ thiện đại thanh kiếm này ta sẽ tận lực cam đoan nó hoàn chỉnh không thiếu sót trả lại cho ngươi trâm kim nhìn thấy hắc q u y ề n thái độ như vậy cũng liền thoải mái đem kiếm một lần nữa nhận lấy hắn tuân thủ nghiêm ngặt thánh điện kỵ sĩ tín điều nhưng hắn cũng không cổ hủ nếu có thể vì chính mình vì những người khác l é n lén nhiều lần vận dụng tâm hạch giờ phút này mượn dùng một thanh tế kiếm đương nhiên cũng không còn nói xuống lúc trước hắn đã sử dụng cùng cẩn thận quan sát qua thanh tế kiếm này đích thật là hào kiếm hắc quyển nói là bảo vật gia truyền cũng không khoa trương đối với cơ hồ tất cả chiến sĩ kỵ sĩ mà nói khôi giáp vũ khí đều là rất đắt đỏ có thể làm di sản truyền thừa t i ế p bởi vì trang bị đắt đỏ rất nhiều lãnh chúa chiêu mộ kị sĩ tác chiến thời điểm đều chỉ gánh vác lương thảo không phụ gánh vũ khí cùng ngựa bởi vì trên tài chính sẽ không chịu được nổi đương nhiên vũ khí trang bị cũng có phẩm giai đánh giá vũ khí trang bị là ưu tú hay là thấp kém có rất nhiều nhân tố trong đó trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là đấu khí truyền tính t r â ơ n kim không biết ngân điện tế kiếm đối với đấu khí dẫn đạo tính như thế nào nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần nó độ cứng trình độ sắc bén tính dẻo g a i liền đã rất xuất sắc lại một phen ngắn ngủi thương nghị trâm kim liền dẫn tử đế hát quyển l à m tảo xuất phát hắn không có khả năng đem tất cả mọi người mang theo trên người rất nhiều trọng thương đồng bạn đều phải để lại tại trong doanh địa dưỡng thương thương tu một ban vì thiệt bọn người lưu lại bọn hắn bây giờ không có cái gì sức chiến đấu muốn lên chiến trường liền sẽ trở thành trâm kim liên lụy một ban mãnh liệt muốn tham gia nhưng là bị trâm kim cự tuyệt trâm kim còn mang đi hắn liên xả nỗ thứ này thả trên tay một ban đồng bạn sẽ càng thêm nguy hiểm nếu như đây là tông qua chia binh kế sách như vậy doanh địa một khi gặp công kích một ban liền sẽ phát xạ đạn tín hiệu đến lúc đó trâm kim sẽ nhanh chóng trở về tiếp viện không có cách trâm kim không có khả năng bởi vì cố kỵ âm mưu mà từ bỏ đối với thợ thuyền đám người cứu viện về phần phát xạ đạn tín hiệu hòa dư thương không chỉ là trong doanh địa có tế tắc cũng tùy thân mang theo một thanh tế tắc bọn người chỗ đốn tuổi địa điểm tại doanh địa hướng đông nam khoảng cách doanh địa ngoài hai cây số trên sườn núi trâm kim bọn người mới vừa đi một nửa lộ trình liền thấy dốc núi bên kia p h c h một tiếng súng văng lên một đạo màu hồng phấn đạn tín hiệu thăng lên giữa không trung đây là tín hiệu cầu cứu. bọn hát quyển lời nói mặc dù có đạo lý nhưng việc quan hệ lao thợ thuyền sinh mệnh thiếu hắn mấu chốt này nhân vật trong danh địa những người khác cũng sẽ không chế tạo ra có thể vượt qua hải dương thuyền lớn đây khả năng là thông qua kiến tạo bẫy rập nhưng cũng có thể là tình huống khác trâm kim càng nhanh xuất thủ cứu thợ thuyền tính mệnh khả năng lại càng lớn thiếu niên kỵ sĩ bộ pháp càng lúc càng nhanh bắt đầu ở trong rừng rập chạy tâm hạch thôi động đứng lên mắt phải của hắn lạng yên dị biến hình thành thợ mộ dạ phiệt ca mê ra tầm mắt dạng này cho dù là thông qua bọn người mai phục trâm kim cũng có thể kịp thời phát hiện bọn hắn rất nhanh trâm kim liền nghe đến bức hầu đặc thù bén nhọn tiếng kê ơ hắn lần nữa tăng thêm tốc độ cơ hồ ở trong rừng rầm phi nước đại rốt cục thấy được chỗ kia dốc núi dốc núi cũng không dốc đứng phía trên có bao nhiêu người bị v â y n ố t gặp đàn bức hầu v â y công đàn bức hầu này rất rõ ràng không phải trước đó công kích doanh địa một nhóm kia bên trong có bảy đầu thanh đồng bức hầu một đầu hát thiết bức hầu bị bức hầu không ngừng công kích thuyền viên đoàn người người mang thương tình cảnh tràn ngập nguy hiểm t r â m kim bước chân không ngừng một bên p h ó n g tới dốc núi một bên kích thích liên xạ cung nọ cỏ súng siêu siêu đoạn t i ễ n b ắ n ra tinh chuẩn không gì sánh được từng con phổ thông bức hầu bị bắn chúng giống như là chim cánh cụt xếp hàng xuống biển liên tiếp rơi ở trên mặt đất phanh phanh âm thanh bên t a i không rứt có người tới cứu chúng ta đám người gieo họ bức hầu bị chọc giận mấy con thanh đồng bức hầu nhào về phía trâm kim trâm kim thu hồi liên xạ cung nỏ k é n một tiếng rút ra tế kiếm ngân điện hắn cùng thanh đồng bức hầu khoảng cách cấp tốc rút ngắn trong phút chốc tế kiếm bỗng nhiên bị trâm kim vung ra mấy đạo sáng trói ngân quang sau đó hắn cùng những bức hầu này giao thoa m à qua thanh đồng bức hầu tựa hồ đang giữa không trung dừng lại một chút sau đó hết t h ể rơi vào mặt đất sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán trâm kim bày ra chiến lực trong lúc nhất thời để trên sườn núi thuyền viên đoàn đều có chút thất thần duy nhất cái kia hát thiết bức hầu bị chọc giận Nó vô cánh, nâng lên lồng ngực, đống nhiên vô í trâm gào lên. Tiếng lên. thét t hai kích thích cấp tốc không vòng rộng, trụt vào châm kim Châm kim đã sớm được chứng kiến loại sóng â m công kích đặc thù này d ị biến cánh tay gấu trong nháy mắt vùng già phi tiêu phi tiêu băn chúng hát tiết bức hầu xuyên thủng nó cánh trái hát thiết bức hầu hoảng sợ mang theo còn thừa không nhiều bức hầu xoay xoay méo mó chạy trốn c h â m kim cũng không truy kích đổi tới trên sườn núi nhìn thấy thuyền viên đoàn đầu mục đầu mục này là người trẻ tuổi dáng người cao gầy người là tê tác trâm kim lưng thân hỏi người trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu không biết đại nhân n g à i là thợ thuyền lao tứ ở đâu trâm kim liếc nhìn một vòng lập tức hỏi tế tác vội vàng chỉ vào một cái phương hướng chúng ta gặp con khỉ tiến công ngốc đại cá tử rất tức giận liền xông ra ngoài lao thợ thuyền lo lắng ngốc đại cá tử an nguy mang theo mấy người đã chạy tới trâm kim cắn răng thuận tế tác phương hướng lần nữa gấp chạy mà đi dọc đường vết tích hết sức rõ ràng trâm kim rất nhanh liền tại một chỗ khác dốc núi phát hiện mục tiêu một cái cao tới ba mét tiểu cự nhân cầm cây gỗ đang điền cùng cơ tiểu cự nhân này khuôn mặt tuổi trẻ nửa người trên cửa trần nửa người dưới bảo bọc một kiện đáy vàng đốm đen váy ra chân mang to lớn dày cỏ hắn tóc thai bù xù trong miệng không ngừng tiêu to nước miếng khi thì văng từ phía chết con rồi đều muốn đi chết to con nện dẹp các ngươi tiểu cự nhân liên thanh giống to cây g ô nặng nề g h tùy tiện ở giữa liền có thể đạp nát cự thạch đập ngã đại thụ rơi xuống bùn đất mặt đất liền sẽ ném ra một cái hố nhỏ bùn đất khắp nơi bắn tung tóe mấy người vây quanh ở tiểu cự nhân bên người tiêu to muốn để tiểu cự nhân tỉnh táo nhưng tiểu cự nhân hoàn toàn bị bên người bước hầu trọc giận căn bản không nghe kh Lao thợ thuyền ở nơi đó. Trong nơi ở kim đó. chương o n ngươi có c ú t một khuất r nhìn thấy tiểu chín ự n mươi ba hắn chính là tông qua thợ thuyền tình cảnh nguy cấp bước hầu động tác cực kỳ linh hoạt bọn chúng tứ chi hữu lực bật lên tấn mãnh đồng thời còn có thể vận dụng hai cánh trên không trung làm ra các loại động tác nốc đại cá tử mặc dù cường tráng không có tu hành qua vó kỹ chỉ là bằng vào bản thân khí lực tác chiến căn bản phòng hộ không nổi lao thợ thuyền thậm chí n ó c đại cá tử bản thân cũng là một cái uy hiếp trâm kim liền rất lo lắng tiểu cự nhân này hai chân di động thời điểm sẽ dâm đạp đến lao thợ thuyền đem lão nhân này tại chỗ dâm dẹp giống giống cúc ngay đáng ghét con rồi đều cúc đi nốc đại cá tử cơ gậy gỗ trong tay lại đánh không đến bức hầu thương thế trên người càng ngày càng nhiều hắn bắt đầu mất lý trí một con bức hầu đ ố n g nhiên chui háng nào về phía lao thợ thuyền nốc đại cá tử đều không có bất kỳ phản ứng nào nhưng vào lúc này một mũi tên vèo bắn vào đem cái này bức hầu lúc này bắn giết ngốc đại cá tử hậu chi hậu giác nhìn thấy bị bắn giết bức hầu ngẩn ra cứ thế ngay trong nháy mắt này một con bức hầu thừa cơ n h à o tới ngốc đại cá tử đầu r ũ i ra lợi chảo muốn móc ra ngốc đại cá tử con mắt cùng lúc đó lại có hai con bức hầu một trái một phải nào về phía lao thợ thuyền ngốc đại cá tử muốn bảo trụ ánh mắt của mình vậy liền không có khả năng bảo hộ lao thợ thuyền muốn bảo vệ lao thợ thuyền hắn liền muốn ngủ thời k h ắ c mấu chốt n g c đại cá tử không có một chút do dự một bàn tay chụt vào bên trái bức hầu một tay khác vung vẩy cây gỗ Y đồ đánh sau phải h h một khắc nguyện hy sinh chính mình con hy m n muốn g cá cá cá trong trong ba cái mũi tên phản phất tử trên trời giả xuống đem cái này ba con bức hầu tại chỗ bắn giết ngốc đại cá tử lần nữa sửng sốt vô ý thức nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng hắn thấy được một vị thiếu niên kỵ sĩ tóc vàng mắt màu lam một tay cầm cung n ỏ một tay nắm lấy tế kiếm công kích hướng về phía trước trâm kim cố gắng tiếp cận ngốc đại cá tử có hắn viễn trình hỏa lực ngốc đại cá tử cùng t ợ thuyền hiểm hiểm bảo trụ hai cái mạng nhưng mà đúng lúc này trong rừng rậm đ ố n g nhiên chuyển ra ồn ào tiếng thét trói thai phân phật số lớn bức hầu đ ố n g nhiên từ trong rừng cây rết ra đến đàn bức hầu này quy mô là trâm kim thấy lớn nhất h ắ c thiết cấp bậc ma thú bức hầu chừng ba con thanh đồng cấp hơn ba mươi đầu phổ thông bức hầu số lượng phá trăm hoàng bét trâm kim con ngươi hơi co lại bất đắc dĩ nhìn xem đàn bức hầu quyển tịch mà đến đem chính mình vây khốn tại trên nửa đường bức hầu công kích từ bốn phương tám hướng trên trời trên mặt đất đánh tới trâm kim tả h ư u né tránh khi thì hoành khiêu nhảy vọt khi thì quận mình quay cuồng lại không có bức hầu có thể đập n ệ n đến hắn loại cảm giác này trâm kim nhớ tới chính mình đã từng đơn thương độc mã trùng kích đàn thản làm chiến đấu kinh lịch tình huống hiện tại cùng khi đó rất tương tự mặc dù hắn bị vây nốt chung quanh đều là đ ị c h nhân nhưng hắn không có chút nào kinh hoàng duy trì như băng tuyết tỉnh táo tựa hô có một loại thiên phú bản năng để hắn l u ô n có thể tìm tới tốt nhất trốn tránh lộ tuyến tránh cho chính mình lâm vào giáp công quất cảnh né tránh đồng thời trâm kim cũng tại đánh trả trong hộp tên tên nọ rất nhanh dùng hết phổ thông bước hầu chết hai mươi mấy đầu trâm kim cơ hồ mũi tên mũi tên không thất bại nhưng mà vây khốn lấy hắn bước hầu nhiều lắm mới một nhóm bước hầu cơ hồ tám thành đều tập trung ở hắn nơi này liên xạ nỗ hộp tên thay thế nhưng thật ra là tương đối giản thiện nhưng là gặp vây công trâm kim nhất định phải thời khắc bảo trì né tránh hoàn toàn không có cơ hội đi thay thế hộp tên dưới loại tình huống này h ắ c quyển cho hắn mượn tế kiếm ngân điện cho trâm kim mang đến chợ giúp cực lớn tế kiếm ở trong tay của hắn vung vẩy như t h i ề m điện sáng như bạc trong kiếm quang luôn có bức hầu bị chặt đứt gãy chi máu tươi văng khắp nơi lúc nương theo lấy đám bức hầu kêu thảm tế kiếm không hổ là h ắ c quyển bảo vật g i a t r u y ề n thanh đồng bức hầu cũng có thể bị tùy tiện đâm xuyên đánh giết h ắ c quyển đâm xuyên không được hoàn toàn là lực lượng không đủ so ra kém châm kim không sai châm kim giờ phút này đã đem hai tay dị biến thành cánh tay gấu v ậ phần có thể hay không uy hiếp được hát thiết bức hầu còn có đợi thực tiễn bà con hát thiết bức hầu đ gắt gao nhìn chằm chằm châm kim chỉ là không ngừng thét lên không có hạ tràng chiến đấu châm kim mặc dù chiếm thượng phong không ngừng thu gặt lấy bức hầu sinh mệnh nhưng hắn cũng bị trói buộc tại nguyên chỗ không có khả năng tiến đến cứu viện thợ thuyền không có châm kim phi tiễn trợ rút nóc đại cá tử lần nữa lâm vào nguy cơ không nên thương tổn ba ba nóc đại cá tử trông coi láo thợ thuyền không ngừng xua đ u ổ i bức hầu nhưng bức hầu tiến thối tự nhiên có chút khe hở liền sẽ n h a u tới cắn xe xuống nóc đại cá tử trên người một khối huyết đủ lao thợ thuyền cũng gặp mấy lần công kích nóc đại cá tử nhìn thấy lao thợ thuyền tăng thêm thương、mới. lo lắng không thôi hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên xoay người cánh cung hình thành một nửa hình tròn đem l á o thợ thuyền bảo hộ ở ở trong t r u n g quanh đa bức hầu hưng phấn mà cùng kêu lên kiếm dao cùng nhau tiến lên không ngừng mà ngốc đại cá tử trên thân cào cắn xé ngốc đại cá tử rất nhanh toàn thân vết thương c h n g chất không ngừng chảy máu nhưng hắn gắt gao cắn răng túi đầu xuống thừa nhận thống khổ không ngừng tập kích t ứ chi của hắn tận lực quần mình dốc hết toàn lực bảo trì đối với lao thợ thuyền chặt chẽ phòng hộ phía sau lưng của hắn cánh tay của hắn bắp đùi của hắn rất nhanh liền trở nên máu thịt bé b é đáng chết trâm k động tác càng thêm tấn mãnh muốn giết ra một đường máu nhưng sau một khắc cây cối khẽ run đông đông đông tiếng vang chuyển đến một đầu tê giác phóng tới vùng chiến trường này lại là đầu kia bạch ngân cấp tê giác trâm kim nhìn thấy tê giác hướng mình đụng tới tê giác thể trạng trắng k i ệ n toàn thân trên dưới tựa như bạch ngân đổ bê tông nó có cao hai mét so cối đá còn lớn hơn móng mỗi một lần dấm đạp đều có thể trên mặt đất hình thành một cái hố cạn nó cúi đầu công kích tới tốc độ càng lúc càng nhanh đầu sừng tê giác thô to lại bén nhọn là làm người sợ hãi to lớn hung khí trâm kim vội vàng né tránh c ù nhưng g giác này cứng đối cứng con này tê rất đối là k sau á n g t t Hắn h một chí coi hoài nghi, coi như mình i b ế à n ngân thương khắc c tê giác trước mặt, nát giác cũng nghiền giống giác may chỉ nhẹp. kích sợ Cũng lộ tuyến tản ra đang bức hầu lại lần nữa đem trâm kim đoàn đoàn bao vây bạch ngân tê giác cuối cùng đụng vài cây d ầ m d ầ m d ầ m liên tục ba cây đại thụ bị nó liên tiếp đ ụ n gãy g trong lúc nhất thời đại địa chấn động l á cây lượt vòng đông đông đông bạch ngân tê giác lay động một cái đầu điều chỉnh phương hướng mở ra bộ pháp lần nữa triển khai công kích nhưng lần này mục tiêu của nó không còn là châm kim mà là gần hơn một chút càng lộ vẻ mắt ngốc đại cá tử hỏng bét nhìn thấy bạch ngân tê giác vọt tới ngốc đại cá tử châm kim đổi sát mặt ngốc đại cá tử màu tránh ra trên sườn núi thuyền viên đoàn giống to vội vàng nhắc nhở ngốc đại cá tử lại lắc đầu kêu to To con không tránh, to con con bảo hộ ba ba. Hán túi đầu, căn bản không hộ sau một khắc bạch ngân tê giác răn răn chắc chắc đụng phải thân ảnh khôi ngô phát ra một tiếng khiến lòng run sợ tiếng vang nhưng thân ảnh khôi ngô nhưng không có bị đụng bay cũng không có ngã xuống hắn như cũ thẳng tắp lấy hùng hậu l ư n g eo dùng lồng ngực tinh cương áo giáp gắt gao chống đỡ bạch ngân tê giác sử tê hai chân của hắn nâng lên khoa trương cơ bắp đường cong chống đỡ tại mặt đất vững vàng chống đỡ lấy khôi ngô nửa người trên tê giác công kích lực lượng quá lớn mang theo thân ảnh khôi ngô một tiến t đường lên. A. há â n ảnh khôi ngô khôi h miệng gào thét thanh chấn khắp nơi tê giác công kích tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại thân ảnh khôi ngô lùi lại hơn trăm mét bắp chân cơ hồ đều cằm ở trong đất bùn bộ ngực hắn chiến khải đã bị đâm đến triệt để biến hình lom đi vào một cái hố bộ ngực hắn xương sơn khẳng định là đ thân ảnh khôi nô c u ồ n g hống cũng đi theo tê giác đình chỉ một người một thú gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đ ỗ n g nhiên thân ảnh khôi nô há mồm phun ra một ngụm máu tươi ha ha ha hắn lại phát ra cùng tiếu h sau đó sau một khắc hắn dùng rộng lớn tay trái một phát bắt được sừng tê giác sau đó giơ cao hữu quyển ẩm phanh phanh phanh phanh phanh q u y ề n như mưa to nện ở bạch ngân tê giác trên sương đầu c ứ n g rắn bạch ngân tê giác t r u lên muốn n g n g đầu dùng sừng đem thân ảnh khôi nô đánh bay nhưng nó không thành công nó sừng tê bị thân ảnh khôi nô gắt gao bắt lấy đầu của nó con mắt của nó bị cuồng bạo nắm đấm không ngừng bánh kích đau nhức kịch liệt cùng mê mội để bạch nha tê r ắ c lâm vào cùng nộ i trạng thái bốn vó điên cùng giấm đạp mặt đất chân t h u cơ bắc bí phát mang đến mạnh mẽ l ự c đầy nhưng nó đầu nhưng vẫn bị thân ảnh khôi ngô gắt gao đặt tại trên bùn đất thân ảnh khôi ngô thân cao đột phá hai mét dâu quai nón mái tóc dài màu nâu tản mát ở đầu vai con ngươi của hắn cũng là vàng màu nâu hắn trần trùi ở bên ngoài làn da có một tầng thưa thất lông sư lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào a a a thân ảnh khôi ngô không ngừng teo to cuồng bạo khí diễm làm người ta kinh ngạc run b ạ chương chín mươi bốn mời chào tông h qua tông qua xuất thủ chặn lại bạch ngân tê giác trúng kích cứu vạn ngốc đại cá tử cùng thợ thuyền tính mệnh nắm đấm của hắn lôi tại tê giác trên sương đầu phát ra từng tiếng trầm đụng cuối cùng bạch ngân tê giác thế mà nằm nhoài trong đất bùn thân thể vậy mà đều không dám động đậy mảy may tông qua rung manh gan dạng chấn áp bạch ngân tê giác cũng rung động ở đây trái tim tất cả mọi người Cho bức cũng hầu khí toát dù là đàn bức hầu tiếng kêu cũng thấp xuống, từng cái trên kêu tắt mặt cái ra vẻ sau ợ hãi, không dám hướng Tông dám q u x ố n g lại.、Phúc. Sau một khắc tông qua lại là lại phun ra một ngụm máu tươi máu tươi phun ra tại bạch ngân tê giác trên khuôn mặt vừa mới bị chấn áp đầu ma thú này lập tức tao động một chút đi chợ giúp tông qua đại nhân một nhóm nhân mã t ừ trong rừng giết ra dẫn đầu là một địa tinh đi giúp bọn hắn đi tông qua cười ha ha một tiếng hai mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m bạch ngân tê giác lớn tiếng cự tuyệt trợ giúp bạch ngân tê giác càng thêm dục dịch bén nhẹ dã thu trực rác để nó cảm thấy tông qua trở nên suy yếu nó mở to hai mắt quan sát tông qua bởi vì đầu của nó bị tông qua nện ở trong bùn đất cho nên nó chỉ có thể nhìn lên mà tại góc độ của nó ánh nắng phi thường trứng mắt nó thấy không rõ tông qua mặt mũi chỉ thấy dưới ánh mặt trời trắng nóng tông qua giống như cự nhân đỉnh tiên lập địa thân ảnh đen t i ệ t tại trong thân ảnh đen t i ệ t này tông qua màu nâu nhạt đôi mắt tản ra lên h khốc u quang bạch ngân tê giác nhìn thấy đôi mắt này lập tức ai h o á n một chút cảm giác tựa như là thấy được vạn thú chi vương trước đó khiêu khích phản kích tâm tư tông qua lẳng nhìn xuống bên dưới sạch sành xanh mà tồn bạch ngân tê gi di chuyển tứ chi không ngừng lùi lại l ù i lại đến vài chục bước về sau lúc này mới quay đầu q u a y người hốt hoảng mà chạy thông qua lẳng lặng mà nhìn xem nó đào tẩu cũng không truy kích giờ phút này trong chiến trường còn có đại lượng bức hầu tại tàn phá bừa bãi tuy nhiên nhân loại một phương cũng đã nhận được viện binh đằng sau từ trong rừng rậm gấp chạy mà đến chiến sĩ thân thủ đều rất không tệ đáng lưu ý chính là nhóm nhân mã này cơ hồ đều không phải là thuần huyết nhân tộc bán tinh linh bán thú nhân có rất nhiều địa tinh chu nho ải nhân các loại cũng không ít bọn hắn thân cao không giống nhau Trang bị cũng cao thấp không đều nhìn một cái thỏa thỏa đ á m g hô h ợ p nhưng mà từ sinh mệnh khí tức thượng phân phân biệt ngay trong bọn họ có vài vị t h a n h đồng cấp bậc tinh nguyện dẫn đầu điệu tinh trên thân càng là tản mát ra hát thiết cấp bậc khí tức cái này điệu tinh mặc giáp ra làn da màu xanh lá cây đậm có dài lỗ thai không có tóc vây quanh một cái màu trắng vải bố khăn quàng cổ không nhìn thấy cổ của hắn ngay cả miệng của hắn đều bị khăn quàng cổ trắng che khuất đ i ệ tinh đặc thù mũi dài hướng phía trước vị này tinh hành động phi thường cấp tốc gián chặt lấy mặt đất chạy vội có bức hầu hướng hắn đánh tới hắn lập tức hướng về phía trước lăn một vòng đang lăn lộn thời điểm đưa tay vươn vào bắp chân của mình bắp chân của hắn cạnh ngoài cột một cây t r ù y thủ hắn rút ra t r ù y thủ nhẹ nhàng vung lên liền đem bức hầu cắt thiết hầu lại quay người mang ra vung kình t r ù y thủ sắc bén quang hoa vạch ra một đạo rưỡi vòng tròn tuyến cung đường vòng cung này thoáng tiếp xúc lại một đầu đánh tới bức hầu tại chỗ mất mạng hắn khi thì quay c u ồ n g trên mặt đất khi thì giống như con quay xoay tròn chỉ dựa vào nho nhỏ truy thủ liền giết đến bức hầu không có chút nào sức chống cự hắn vận dụng truy thủ phi thường có tâm đắc võ kỹ phong cách tản nhận đ ô n độc trong u thu y thủ thể không phải phang phẩm, nhẹ nhóm h cũng có liền ạ c h h t a h đ ồ n bức hầu tính mệnh. Trong lúc nhất thời địa tinh tại bức hầu ở trong tự do tung hành nhẹ nhõm xe rách đám bức hầu phong tỏa cùng vây quét trâm kim n h ẹ cảm chú ý tới cái này địa tinh trên thân còn có hai thanh đao một thanh loan đao treo ở bên hông một thanh đơn lưới đao trực đao vác tại sau lưng nhưng đ ị a tinh không có sử dụng hai thanh đao này chỉ dùng tiểu đao t r u y thủ liền giết đến bức hầu tan tác một bên khác đem bạch ngân tê giác sợ quá chạy mất tông qua bắt đầu chậm rãi tiến lên người xấu lại tới to con sẽ đem ngươi nệ dẹp nóc đại cá tử lớn tiếng đối với không ngừng tới gần t ô n g qua đưa ra cảnh cáo bên cạnh hắn bức hầu số lượng giảm bớt rất nhiều bởi vì t ô n g qua địa tinh nhóm người này gia nhập hấp dẫn đám bức hầu công kích thợ thuyền như c ũ hôn mê bất tỉnh nóc đại cá tử vết thương chống chất trước đó tiếp nhận bức hầu công kích thân thể bộ vị cơ hồ không có một khối hoàn hảo máu tơi ư không ngừng c h ả y mà ra đã nhuộm đỏ nóc đại cá tử dưới chân một mảnh thổ điện nóc đại cá tử nửa quỳ lại đem cây gỗ cầm lấy vừa định muốn đứng lên thân thể liền lay động một cái cảm thấy mãnh liệt mê mội hắn thụ thương rất nặng mất máu nhiều lắm tông qua hừ lạnh một tiếng m ặ t không thay đổi nhìn xem nốc đại cá tử một đôi nâu nhạc sư mắt lấp loe u quang ta là tới cứu các ngươi nếu như ngươi ra tay với ta ta liền giết ba ba của ngươi ngoan ngoan đầu hàng phụ tử các ngươi hai đều có thể mạng sống nốc đại cá tử xứng sở chợt giận dữ dùng cây gỗ không ngừng mà đánh mặt đất to con không tín nhiệm ngươi ngươi là người xấu ba ba nói cho ta biết người xấu sẽ nói láo tông qua sừng sốt một chút, ánh mắt trở nên càng thêm thâm u đứng lên nốc đại cá tử thái độ cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn lập tức từ bỏ thuyết phục âm thầm xúc thế chuẩn bị c ư ờ n g công bằng vào vo kỹ của hắn tiến hành tấn mánh bất kích tại trong mấy hơi thở đánh xịu n g ố c đại cá tử hoàn toàn không là vấn đề n g ố c đại cá tử mặc dù có h ắ c thiết sinh mệnh cấp độ nhưng không có tu luyện qua vo kỹ cùng t ô n g qua t r ê n l ệ n h quá xa bất quá đang lúc t ô n g qua muốn tiếp tục tới gần thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái phi tiễn phong tới c ắ m ở t ô n g qua phía trước bên phải vị trí đây là xích loa trắng trợn cảnh cáo t ô n g qua dừng tay c h â n kim rốt cục đổi tới bởi vì nhân tộc một phương số lượng tăng nhiều châm kim áp lực chật giảm loại cắt giảm trình độ này đã đạt tới chất biến nhìn xem hắt thiết cấp bậc đ ị a tinh đầu mục cũng có thể tung hoành chiến trường liền có thể thấy một đốm trâm kim cầm trong tay tế kiếm ngân điện càng thêm dễ dàng thoát thân thông qua d ừ n g bước quay đầu nhìn lại thấy là trâm kim thông qua ánh mắt càng phát ra thâm u trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra hắn vừa mới tại trên tán cây nhảy vọt chạy đến chợ giúp thời điểm nhìn thấy một m à n kia trâm kim bị bức hầu vây khốn lại cầm trong tay lợi kiếm đại sát tứ phương bức hầu thế công liên tục không ngừng nhưng trâm kim lại thành thạo điêu luyện lông tóc không tổn hao gì hai người ánh mắt giao kích trâm kim lập tức cảm nhận được một cô giống như thực chất cảm giác các bách thông qua, qua vừa manh mới dũng hiện, trên â m Kim diện Người ai? cùng co, hắn khí ràng thế tức Tông phương lập áp qua giới dọ xét trâm kim một lần thanh âm chầm thấp trâm kim đang muốn mở miệng lao tạo tức giận thanh âm từ nơi không xa chuyển đến lớn mật thô bị ti tiện bán thú nhân còn không hành lễ sao đứng ở trước mặt ngươi là chủ nhân của ta trâm kim là cao quý thánh điện kỵ sĩ là bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất cũng chính là bạch sa thành tương lai thành chủ trâm kim nhìn lại liền thấy tế tác tử đ ế lang tảo hắc quyển bọn người bọn hắn rốt cục chạy đến hừ một cái tiểu bạch kiểm quý tộc tông qua khinh bị nhìn xem trâm kim ánh mắt dừng lại tại trâm kim bên hông c ắ m ở trong vỏ kiếm tế kiếm c h u i kiếm nhàn nhạt, nhạt đánh giá bất quá kiếm cũng không tệ trâm kim mỉm cười nhìn chằm chằm tông qua trên thân tàn phá tinh cương chiến khải khôi giáp của ngươi cũng không tệ tựa hồ là nhìn thấy nhân tộc lại tới một nhóm mới v i ệ n quân ba con h ắ c thiết bức hầu trong lòng biết không ổn cùng kêu lên h é t lên mang theo còn lại tất cả bức hầu cấp tốc thoát đi chiến trường bọn chúng động tác cấp tốc càng mấu chốt chính là còn có thể bay tất cả mọi người từ bỏ truy kích không có đàn thú công kích trên trận bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn tam đao đoàn trưởng t ừ đế lại là nhìn về phía vị kia địa tinh thần s ắ c ngoại ý muốn lại kinh hỷ địa tinh tính danh không người biết đến tam đao ngoại hiệu lại tại giới dong binh sớm đã lưu truyền tam đao đao kỹ phi thường xuất chúng nhưng nhất là người biết chính là hắn thành thật, tượng, thành thật thủ tín nhưng tam đao thật làm được hắn nói mỗi một câu nói hắn đều toàn lực tuân thủ cùng thực hiện hắn làm so đại đa số nhân loại còn tốt hơn cái này ở địa tinh tộc đàn này cùng giới dong binh đều là dị số tử đế hội trưởng tam đao hướng tử đế hành lễ lại là mặt không biểu tình thái độ lãnh đạo tử đế hai mắt sáng lên tam đao đoàn trưởng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật quá tốt rồi tam đao dong binh đoàn chính là nàng thuê hai cái dong binh đoàn một trong tam đao lại khẽ lắc đầu tử đế hội trưởng rất xin lỗi ta dong binh đoàn đã giải tản tử đế ngạc nhiên cái gì tam đao tiếp tục nói ta bị t ô n g qua đại nhân cứu vì báo đáp â n cứu mạng sau này đem đi theo bên h ắ n ân cứu mạng tử đế phun ra một ngụm trọc khí miễn cưỡng mỉm cười đích thật là cần báo đáp tam đao đoàn trưởng cách làm ta phi thường lý giải nhưng là chúng ta thế nhưng là ký kết thuê hiệp nghị chẳng lẽ tam đao đoàn trưởng muốn bội ước sao tam đao lập tức nói đây chính là ta phải hướng tử đế hội trưởng ngươi giải thích đã từng lão hội trưởng giúp đỡ trợ giúp dong binh đoàn vượt qua một lần to lớn năng quan bản nhân lúc ấy nhận lời nguyện ý toàn lực trợ giúp lão hội trưởng một lần cho dù là dùng tính mạng của mình đến hoàn lại phần ân tình này cũng ở đây không tiếc cho nên lần này Ta k h ô nàng g để ý p h h i rất rõ ràng tam đao là một cái ý chí kiên định địa tinh nếu như tiếp tục khuyên bảo đi kết quả tất nhiên thất bại thế là tử đế liền vừa nhìn về phía tam đao bên người những người kia vậy các ngươi đâu đám kia đám ô hợp lẫn nhau đối mặt trận liền có người hô không phải là bởi vì tiếp nhận n g ư ờ i thuê chúng ta sẽ không phải chết nhiều người như vậy được rồi phát sinh thai nạn trên biển cũng không phải tử đế hội trường sai chúng ta dong binh đoàn đã giải tàn nhưng nếu tam đao đại nhân đi theo tông qua đại nhân vậy chúng ta cũng đều lựa chọn cùng một chỗ tam đao là một cái có nhân cách mị lực thủ lĩnh cứ việc giải tán dong binh đoàn những người còn lại cũng đều nguyện ý tiếp tục đi theo hắn tử đế không có khiêu động tam đao dong binh đoàn người tâm tư nhất chuyển vừa nhìn về phía tông qua tông qua ngươi là một vị dũng sĩ mà bây giờ đứng ở trước mặt ngươi là đế quốc quý tộc trên thân chạy xuôi huyết mạch cao quý không chỉ có như vậy hắn càng có hơn ưu tú mỹ đức là một tên hàng thật giá thật thánh điện kỵ sĩ hắn cũng chính là tương lai bạch s a thành chủ ngươi nguyện ý hướng tới trâm kim đại nhân kính dân n g ư ờ i vũ dũng đến thu hoạch vinh quang cùng t à i phú sao hôm nay thủ đặt trước tăng thêm hoạt động 24 giờ bên trong điểm xuất phát chính bản đặt mua tàu trường cầm đầu đặt trước số liệu căn cứ số liệu thủ đặt trước 5.000 tăng thêm một chương thủ đặt trước 8.000 tăng thêm t r ư ơ n g hai giữ gốc hai canh t r ư ơ n g chín mươi lăm công chính thánh điện kỵ sĩ tử đế đánh một bộ tính toán thật hay nếu nàng tại tam đao cùng chức dong binh đoàn thành viên trên thân vấp phải chắc trở vậy liền dứt khoát trực tiếp mời chào đầu lĩnh chỉ cần thông qua đáp ứng liên đối lấy tam đao cùng những người này đều đem vì trâm kim sử dụng nhất diệu chính là tử đế còn không cần duy trì thanh toán thù lao đã mô hợp bọn họ không nói gì chỉ dùng ánh mắt giao lưu mặc dù bọn hắn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy trâm kim nhưng là chỉ dựa vào trâm kim tóc kim hoàng khuôn mặt anh tuấn kia thẳng tắp dáng người liền biết thân phận của hắn không đơn giản nói thật tử đế lời nói cũng làm cho bọn hắn ý đậu dong binh đoàn sinh hoạt là gian khổ thông qua bán mạng chiến đấu kiếm lấy một chút tiền sinh hoạt dùng vũ khí trang bị bảo dưỡng phí để duy trì sinh tồn mặc dù có chút tiền dư các dong binh cũng thường thường phung phí tại quán rượu đánh bạc nam nữ t r ê n thân dong binh đoàn ở giữa cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt đại đa số dong binh xa xứ tha hương số ít có thể còn sống ở lui đều kéo lấy tàn tật thân thể tại lúc tuổi già nghèo rất mùng tơi nếu như đi theo một vị quý tộc thoát khỏi dong binh thân phận trở thành một cái quân chính quy không cho dù là phụ binh hoặc là chồng coi cửa thành thủ vệ cũng so sánh làm một cái dong binh sinh hoạt đến ổn định bình thường bọn hắn căn bản không có loại cơ hội này nhưng bây giờ luân lạc tới trên hải đảo dưới cơ duyên xào hợp cơ hội chủ động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn bắt lấy có lẽ không chỉ là đạt được bảo hộ nói không chừng còn có thể trở nên nổi bật nâng cao một bước đ â u tam đao thật sâu nhìn thoáng qua t ừ đế nghĩ thầm thiếu nữ trước mắt thật không hổ là đại thương hội hội trưởng thật đúng là không có khả năng bởi vì tuổi tác mà khinh thị nàng tam đao lại nhìn bên người đám m ô hợp mặc dù là hắn tự tay giải tán dong binh đoàn nhưng làm chức đoàn trưởng hắn như cũ thói quen là các đoàn viên tưởng tượng cho nên tam đao cứ việc đối tử đế mời chào không có chút hứng thú nào nhưng cũng không có lập tức biểu đạt cự tuyệt hắn biết chính mình một khi cự tuyệt những dong binh đoàn viên trước này cũng đều sẽ đi theo quyết định của hắn mà lại tam đao đi theo t ô n g qua thời gian cũng tương đối ngắn cũng không hiểu rõ t ô n g qua ý nghĩ thế là tam đao nhìn về phía t ô n g qua trầm giọng nói t ô n g qua đại nhân bất luận ngươi làm thế nào quyết định ta đều sẽ đi theo người trái phải t ô n g qua lại là cười nạo h một tiếng bách trâm gia tộc một cái chiến bại quý tộc phương nam thân phận có cái gì đáng giá khoe khoang thánh điện kỵ sĩ có thể đánh được ta sao còn có bạch sa thành chủ vị trí là cần tranh cử a theo ta được biết ngươi thời gian này ngươi hẳn là đổi tới bạch sa thành mới là bởi vì trận thai nạn trên biển này ngươi đã đến trễ thời cơ ngươi có cái gì bằng vào để cho ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể được đến vị trí này tông qua kiệt ngạo bất tuần lại hoàn toàn không đem c h â m kim để vào mắt càng làm cho tử đế kinh ngạc chính là tông qua cái này bán thú nhân đối với thượng t ầ n g tình huống tựa hồ hiểu rất rõ biết thành chủ vị trí cần tranh cử cũng không kỳ quái nhưng là ngay cả đến trễ thời gian đều hiểu tử đế lập tức ý thức được t ô n g qua thân phận giống như cũng không đơn giản t ô n g qua trực tiếp cự tuyệt mời chào tam đao cùng bên người trước dong binh đoàn viên tự nhiên bảo trì hành động nhất trí dựa theo t ô n g qua đại nhân thực lực đi tới chỗ nào đều sẽ có người mời chào chúng ta nhưng là muốn cùng thú nhân đại chiến không lo không có đất dụng võ a h ừ chỉ là một cái bán thú nhân thật sự là không biết tốt xấu làm tạo tức giận phi thường tế tắc cũng không tán thành châm kim mời chào t ô n g qua hắn đi vào châm kim bên người tay chỉ t ô n g qua châm kim đại nhân chính là hắn một đường đuổi rét chúng ta người như vậy cùng hung cự cắt giữ lại mối họa như vậy là đối với tất cả chúng ta uy hiếp tam đao cười lạnh truy sát không phải chúng ta các ngươi ngốc đại cá tử còn có lao thợ thuyền đã s ớ m chết tế tác h ừ lạnh một tiếng hắn thật sâu nhìn thoáng qua tông qua thổ huyết địa phương sau đó đối với trâm kim nói trâm kim đại nhân cái này ti tiện bán thú nhân bản thân bị trọng thương đây chính là diện trừ hắn thời cơ tốt ngươi nói cái gì tên đáng chết đám d i ô n g binh đoàn viên trước nổi giận đùng đùng bàn tay nhao nhao dựng vào trôi kiếm trôi đao bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn chiến đấu tựa hồ muốn hết sức căng thẳng làm sao mời chào không thành liền muốn động sát thủ sao đây chính là thánh điện kỵ sĩ hành vi sao thông qua nhàn nhạt mở miệng nhìn c h ầ m c h ầ m trâm kim thật sự là hắn bị thương cũng biết rõ trâm kim mới là đối diện người khống chế đại cục trâm kim khẽ lắc đầu địa tinh tam đao nói không sai vừa mới đích thật là tông quan xuất thủ mới khiến cho láo thợ thuyền cùng to con may mắn thoát khỏi tại khó cái này đích xác là sự thật cự tuyệt ta mời chào ta cảm thấy phi thường tuyệt đối nhưng cũng sẽ không để cho ta cho là đây là đối với ta tôn nghiêm mạo phạm ta là thánh điện kỵ sĩ tha thứ cùng nhân từ là của ta tín điều kỵ sĩ một trong nếu như giận chó đánh m è o một người chỉ là cự tuyệt ta mời chào vậy ta căn bản không xứng trở thành thánh minh đại đế tín đồ đại nhân lam tảo đứng sau lưng trâm kim có chút thất thần trâm kim lời nói này làm yên lòng hắn cũng hỏa h o a n c ụ c diện nhưng ngay lúc tam đao bọn người hơi lòng một hơi thời điểm trâm kim lại nói bất quá nếu là đối đồng bạn hạ độc thủ đối với người vô tội thi triển vô tình truy sát cùng b ứ c bách vậy liền coi là chuyện khác nói trâm kim ánh mắt tựa như một thanh kiếm sắc đâm về t ô n g qua t ô n g qua n h ữ mảy truy sát tam đao bên người có người bị chọc giận quá mà cười lên hắn lớn tiếng phản bác chúng ta căn bản cũng không có truy sát bất luận kẻ nào chúng ta chỉ là đuổi theo muốn đem thợ thuyền đuổi trở về ngược lại là các ngươi các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết lời này lập tức gây nên những người khác mãnh liệt cộng m ì n h bọn hắn ngao ngao phát ra trách cứ cùng gầm nhẹ các ngươi mang đi thợ thuyền chúng ta trong những người còn lại căn bản không có người biết kiến tạo thuyền biển chúng ta còn có thể có cái gì đường sống các ngươi làm mưu đồ đã lâu tính toán chúng ta thông qua đại nhân thông qua đại nhân cô phụ qua các ngươi sao hắn vì các ngươi đẩy ngã vô xỉ lái chính các h thành lãnh o dù trở tụ tắt cũng người đối ã từng t ngày đêm với không không tông qua đại nhân các người đối với tông qua đại nhân căn bản cũng không có chút nào tôn kính treo ở bên miệng lý do thoái thác vĩnh viễn là một cái bán thú nhân bán thú nhân nhưng trên thực tế chính là bán thú nhân cứu vớt các ngươi các ngươi những n à y thuần huyết nhân tộc lại không chút nào cảm kích ngược lại lấy đ á n trả ơn không sai đây chính là xích loã trắng trợn phản bội trần kim long mày cũng chăm chú nhân lại tới đây là sự thực ngoại trừ thợ thuyền lại không ai biết chế tạo thuyền biển hắn nhìn về phía tế tác tế tác ánh mắt né tránh ấp úng không có trả lời chỉ sợ là chủ nhân lam tạo thân là thủy thủ đối với thuyền viên đoàn vẫn có một ít hiểu rõ thuyền biển muốn chống lại sóng gió chống cự đáy biển ngư nhân đánh lén thuyền biển kết cấu bởi vậy không giống bình thường mà lao thợ thuyền cũng không tầm thường hắn đã từng là thuyền tượng công hội hội viên cao cấp hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là tự tay chế tác một đầu thuộc về bình thượng đẳng thuyền biển trâm kim trong lúc nhất thời lâm vào trong trầng âm tông qua ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào t r â m kim giờ phút này lại mở miệng t r â m kim à ngươi thế nhưng là đường đường thánh điện kỵ sĩ ngươi tới nói làm chúng ta biết được chúng ta bị ném bỏ duy nhất có thể chế tạo thuyền b i ể n thợ thuyền bị mang đi chúng ta đuổi theo đi ra hành vi quá phận sao áp lực lập tức tái giá đến t r â m kim trên thân tông qua ngôn từ cùng hắn dũng mánh gan dạo phong cách chiến đấu là nhất trí hắn trực tiếp đem t r â m kim đẩy vào góc tường t r â m kim khẽ n g n g đầu ánh mắt thản nhiên cùng tông qua đối mặt lựa chọn của các ngươi hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý lời này vừa ra ngốc đại cá tử tế tắc bọn người có chút rối loạn、lên. đại nhân tử nế đi vào trâm kim bên người không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở trâm kim quay đầu đối với vị hôn thê mỉm cười ra hiệu người sau an tâm sau đó hắn tay trái dựng lấy ngân điện tế kiếm chuột kiếm dạ bước mà ra đứng tại hai phe đội ngũ ở giữa hắn nhìn chung quanh tà h ư u thân thể thẳng đầu lâu khẽ nhếch tóc màu vàng tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lóng lánh quan huy hắn cất cao giọng nói thân là một mạng thánh điện kỵ sĩ ta lo liệu công chính công bằng nguyên tắc trong doanh địa phát sinh sự tình ta đều không có kinh lịch chỉ là nghe các ngươi kể rõ nhưng cái gì là đúng cái gì là sai ta cũng không phải là không có phân biệt năng lực đồng thời ta sẽ không bởi vì nhân tộc thân phận mà thiên vị đồng tộc cũng sẽ không bởi vì bán thú nhân bán tinh linh địa tinh thân phận mà đi khinh bị người khác hai nạn trên biển phát sinh chúng ta cùng một chỗ luân lạc tới trên hải đảo này chúng ta muốn đoàn kết nhất trí trợ giúp lẫn nhau chỉ có làm như vậy mới có thể đem chạy trốn khả năng mở rộng tế t ắ c mang theo thợ thuyền vụ trộm chạy đi hành động này là sai lầm vứt bỏ đồng bạn cũng là tương đương ích kỷ kỵ sĩ đại nhân tế tác nghe đến đó lập tức kêu to mặt mũi tràn đầy tức giận tri sắc phía sau hắn thuyền viên đoàn nhìn về phía châm kim ánh mắt cũng không còn giống trước đó như vậy hiền lành cùng tôn kính n g ư ờ i không rõ tế tác tay chỉ tông qua thanh n m bởi vì tức giận mà run dậy là hắn giết ta phụ thân trâm kim gật đầu nhìn về phía hắn chuyện này ta cũng nghe nói ta phi thường lý giải tâm tình của ngươi nhưng là chứng cứ đâu tế tác lập tức nói trên người của phụ thân ta có miệng vết thương là thương mâu loại vũ khí chế tạo ra thương chỉ cần đem tông qua s o n g mâu lấy ra cùng vết thương nhiệm chứng chính là tốt nhất chứng cứ trâm kim liền nhìn về phía tông qua tông qua hai tay ôm ấp tại ngực cái c ầ m khẽ n â n g miệt thị tế tác bọn người ta chiến mâu há lại có thể khinh động ngươi nhìn trâm kim đại nhân tế tác kêu to tay chỉ tông qua lại trừng mắt về phía trâm kim hắn chọn dạng hắn không dám nghiệm chứng cái này còn có cái gì có thể nói trâm kim nhìn chăm chú tông qua mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt nhưng tông qua dũng manh củng cường ngạnh cho trâm kim lưu lại ấn tượng khắc sâu tông qua phía sau lưng đeo một đôi đoàn mâu chỉ là mắt thường đi xem liền biết phẩm chất cực tốt nhưng đối mặt bạch ngân tê g i c công kích t ô n g qua cho dù là bỏ ra trọng thương đại giới cũng không có đi vận dụng đôi này bẩn mâu là có lời khó nói gì sao trâm kim trong lòng suy đoán đồng thời nhìn về phía tế tác ngươi còn có cái gì mặt khác chứng cứ sao tế tác trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn về phía trâm kim còn cần chứng c ứ gì t ô n g qua thái độ chính là bằng chứng tốt nhất hắn căn bản không dám đi nghiệm chứng bởi vì hắn chính là sát hại phụ thân ta hung thủ ta thừa nhận thực lực của hắn rất cường đại nhưng chính là dạng này hắn có thể ám sát ta phụ thân a trâm kim lại là khẽ lắc đầu t ô n g qua không muốn đi làm nghiệm chứng đó là chuyện của hắn Tại không chương chín mươi sáu ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi thuyền viên đoàn sao động bất an trong ánh mắt nhìn về phía trâm kim cũng lộ ra chất vấn tế tác chú ý lời nói của ngươi l a m tảo bước lên phía trước nhưng sau một khắc trâm kim liền đưa tay ngăn chở hắn trâm kim dùng xanh thẳm đôi mắt bình tĩnh nhìn xem kích động không thôi tế tác ta chỉ là nói đúng sự thật lo liệu công chính mà thôi bán thú nhân thân phận không nên trở thành chúng ta dò xét hung phạm càng trở giả thiết tông qua không phải hung phạm như vậy tế tác xin ngươi ngẫm lại xem ngươi v u hãm một vị người vô tội cũng bởi vì ngươi một mình mang đi thợ thuyền hành động trả thù liên lụy càng nhiều cùng thuyền người vô tội hãm bọn hắn vào chỗ chết mà hung phạm nói không chừng còn sống ngay tại bên tay ngươi nhìn xem ngươi lung tung vô hãm đưa ngươi cùng tông qua đám người tranh đấu nhìn thành một trận cho hay nếu là như vậy ngươi không cảm thấy đây là đối với tội ác dung túng là đem chính nghĩa bị long đong sao trâm kim ngữ khí từ đầu đến cuối bình ổn lần này hỏi lại hỏi được tế tác mặt đỏ lên lại chỉ có thể á khẩu không trả lời được thuyền viên đoàn nhỏ vụn tiếng nghị luận cũng bình tĩnh trở lại bọn hắn không thể không thừa nhận trâm kim nói rất có lý nếu như ngươi có chứng cớ xác thực ta nhất định chủ trì công đạo cho ngươi tin tưởng ta đây là ta trâm kim một vị thánh điện kỵ sĩ đối với ngươi hứa hẹn trâm kim vô vô tế tác bà vai tế tác hà to miệm nhìn xem trâm kim nói không ra lời hắn quay đầu lại nhìn một chút mặt không thay đổi thông qua mới nói trâm kim đại nhân ta tin ngươi tử đế nheo cặp mắt lại nhưng là trâm kim đại nhân chúng ta đã từng phát hiện qua thông qua tam đao nhóm người này tung tích bọn hắn cố ý quét dọn chiến trường thanh lý chính mình g i ấ u chân hành động này bản thân liền ẩn chứa ác ý không phải sao đây là thói quen của ta thông qua hiếm thấy chủ động giải thích trâm kim trước đó một phen để hắn đối với thiếu niên kỵ sĩ ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều ta nhất định phải vì ta chính mình cho chúng ta đám người này phụ trách cho dù thợ thuyền không nguyện ý cùng ta đi ta cũng muốn hết tất cả khả năng bắt sống đến hắn thông qua không che giấu chút nào ý đồ của mình người xấu ngốc đại cá tử nghe nói như thế tức giận đem cây gỗ hung hăng nện vào trên mặt đất trâm kim lúc này ngược lại là nhớ tới h ắ c quyển suy đoán hắn nhìn chăm chú thông qua đây là quân nhân tác phong ngươi tại quân đội phục qua dịch cái nào một đội quân thông qua hừ lạnh một tiếng không có phản bác nhưng cũng không có trả lời mà chỉ nói ngươi đang thẩm vấn hỏi phạm nhân sao thánh điện kỵ sĩ、Dĩ、nhiên không phải trâm kim lắc đầu nhưng mà chuyện này cuối cùng cần giải quyết tốt đẹp câu thông là hợp tác điều kiện trước tiên nếu như ngươi nhiều lần cự tuyệt chứng minh chính mình vậy muốn để chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi đây thông qua cười lạnh ngươi muốn ta chứng minh chính mình vậy ngươi thì như thế nào chứng minh thân phận của ngươi đâu t ù y tiện chạy đến một số người xưng hầu ngươi là quý tộc nói ngươi là thánh điện kỵ sĩ chẳng lẽ liền có thể để cho chúng ta tin phục sao ta nghe nói mỗi một cái thánh điện kỵ sĩ đều thời khắc nhận thánh minh đại đế nhìn chăm chú có lẽ ngươi nên hướng thần minh cầu nguyện hạ xuống thần thuật dạng này chúng ta mới có thể tin tưởng không nghi ngờ trâm kim lập tức nắm chặt chuỗi kiếm lông mày sâu nhăn sắc mặt trầm xuống ánh mắt trở nên lạnh leo như băng h á n q u á t khẽ nói tông qua chú ý lời nói của ngươi ngươi dám can đảm khinh thị thần minh trên người của ta gánh chịu lấy thánh minh đại đế ánh mắt đây là thần minh c h ú c phúc thần thuật càng là thần minh ban ân tuyệt không phải là biểu diễn hoặc là dùng cho thân phận chứng minh hiện tại liền nói xin lỗi ta lập tức nếu không ngươi tương nên đến một vị thánh điện kỵ sĩ l ử a giận trâm kim nói hướng về phía trước bước lên một bước tới gần tông qua phía sau hắn lan tạo hát quyền bọn người xoa vũ khí tử đế đưa tay thăm dò vào bao da ngốc đại cá tử cầm lấy cây gỗ từ hết hầu chỗ sâu phát ra gầm nhẹ như thế không lâu sau tiểu cự nhân này vết thương trên người đã cầm máu cự nhân huyết mạch giao phó hắn mạnh mẽ sức khôi phục thông qua sắc mặt biến hóa hắn cũng ý thức được mình nói sai tay phải hắn xoa ngực đối với trâm kim xoay người cuối đầu thi lễ một cái là ta sai rồi ta có gì đức gì có thể dám khinh thị một vị thần minh đây là tội lỗi của ta ta thể ta đem vị thánh minh thánh điện cống hiến ba trăm kim làm ta lần này miệm ra vô dáng trừng phạt đồng thời ta sẽ quỳ gối thánh minh mục sư trước người chủ động sám hối hôm nay tội đây là thần minh thời đại vì báng thần minh là xác thực sẽ phải gánh chịu thần khiển tựa như quý tộc l ẹ ra cao cao tại thượng tín ngưỡng cẳng là xâm nhập lòng người cho dù là đi theo tông qua tam đao bọn người nghe được tông qua vừa mới lời nói cũng đều lo sợ bất an tự mình cho là tông qua thực sự quá lỗ mãng nhìn thấy tông qua nhận lầm thái độ mười phần thành khẩn châm kim lúc này mới sắc mặt hơi ngội hắc quyền đột nhiên nói chờ một chút tông qua ngươi dám hướng ngươi tín ngưỡng thần minh thể ngươi không phải tập kích doanh địa không phải sát hại thuyền trưởng hung thủ sao tập kích doanh địa thông qua nghi hoặc chúng ta doanh địa gặp bước hầu cùng tê giác c h ú n g kích ngươi dám thể những bảy thú này không phải ngươi ảnh hưởng khống chế sao hắc quyền tiếp tục chất vấn thông qua hừ lạnh một tiếng ôm cánh tay ngầm đầu im miệng không đáp tam đao người bên cạnh bị t r ọ c giận quá mà cười lên thật sự là có sức tưởng tượng động nao đi chúng ta đều ở nơi này đâu chúng ta làm sao điều khiển những m a n h thú này hắc quyền cười lạnh vậy các ngươi giải thích thế nào chúng ta số hai doanh địa cùng tế tác thợ thuyền vừa mới đều gặp bảy thú vây công chúng ta cũng từng từng chịu đựng công kích đa dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta hắc quyền nhìn chằm chằm thông qua meo cặp mắt lại ngươi thế nhưng là bán thú nhân coi như ngươi không có thủ đoạn đặc thù bên cạnh ngươi những người này cũng chưa chắc không có tam đao lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc q u y ề n nhàn nhạt hỏi lại bán thú nhân liền có thể thao túng đàn thú sao cũng là bởi vì có thú nhân huyết thống hắc quyền cười lạnh vậy các ngươi vì cái gì có thể kịp thời xuất hiện giải cứu ngốc đại cá tử cùng thợ thuyền đâu cái này lại giải thích thế nào nói như vậy chúng ta kịp thời xuất thủ cứu thợ thuyền còn có sai đi các ngươi kỵ sĩ đại nhân không phải cũng kịp thời xuất hiện sao lập tức có người hỏi lại nói tới nói lui cũng là bởi vì chúng ta không phải thuần huyết nhân tộc ngươi liền hoài nghi chúng ta tam đao người bên cạnh lòng đầy tam phẫn đều đừng nói nữa t ô n g qua đưa tay ngăn lại cãi lộn hắn nhìn về phía trâm kim thái độ lần nữa trở nên lạnh nhạt cùng cường ngạnh đối với chuyện này ta không có bất kỳ cái gì giải thích cũng không cần cho các ngươi giải thích trâm kim thật sâu thở dài cũng ngăn lại người sau lưng bọn họ chất vấn tiếp tục cãi lộn là không có chút ý nghĩa nào đi thôi cùng một chỗ về doanh địa đi trâm kim chủ động hướng tông qua bọn người phát ra mời cái gì đại nhân đại nhân ngươi muốn đem đám hàng này mang về doanh địa tế tắc bọn người chừng lớn hai mắt đối với trâm kim quyết định cảm thấy tương đương giật mình trâm kim dùng tròng mắt màu xanh làm chậm rãi liếc nhìn tế tắc những người này ánh mắt của hắn thanh tịnh lại chân thành nếu không muốn như nào chúng ta là người trên cùng một con thuyền chúng ta đều là t hai nạn trên biển người gặp nạn chúng ta bây giờ có thương binh cần về doanh địa chỉnh đốn mà bọn hắn cũng có thương binh là bởi vì nghĩ cách cứu viện thợ thuyền những người này mà bị thương đây đều là ta tận mắt nhìn thấy mắt thấy chưa hẳn là thật ta đại nhân hắc quyền mở miệng vạn nhất là khổ tình đùa g i ẫ n đâu là khổ nhục kế đâu đa tạ nhắc nhở của ngươi trâm kim tán thưởng nhìn về phía hắc quyền ngươi nói có đạo lý hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nhưng mà còn có mặt khác khả năng không phải sao tại tất cả khả năng tất cả hoài nghi không có chân chính chứng thực trước đó chúng ta không nên bởi vì một loại khả năng mà phủ định mặt khác một loại khả năng thông qua có thể là bị hoa luồng không phải sao chư vị xin mời tưởng tượng một chút Nếu như hắn thuần nhân huyết là một ộ t vị chúng mà k ô n bán g phải h t h â n n các ư ơ i phải ta r n g đến ố i với hắn hoài nghi sẽ giảm bất rất nhiều.、Đám、người yên lặng. Kim lại quay người, người. về hắn nhìn phía Chúng yên lặng. tông qua bên này sẽ Đám Trâm bất rất ta quay qua đ từ rất nhiều nơi chúng ta có trên thân phận khác biệt nhưng ở nơi này chúng ta đều là luân lạc tới trên hải đảo muốn chạy thoát người gặp nạn mục tiêu của chúng ta là nhất trí chúng ta hẳn là đoàn kết cùng một chỗ bất kỳ cái gì hoài nghi lạnh n h ạ t chán ghét đối lập các loại đều sẽ để cho chúng ta hợp tác gian nan từ đó giảm bớt chúng ta chạy ra nơi này khả năng ta là thánh điện kỵ sĩ trâm kim Ở chỗ này trong a h h lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía vị này tóc vàng thiếu niên bị hắn lần này chém đinh chả sắt lời nói chỗ đà động người nguyện ý tiếp nhận chúng ta tham đao hơi ngạc nhiên làm giông binh đoàn trưởng hắn cùng rất nhiều muôn hình muôn vẻ tồn tại đã từng quen biết nhưng mà cho dù là hắn dạng này nhân sinh kinh lịch phong phú địa tinh cũng rất ít nhìn thấy lại có dạng này một vị đối xử như nhau thượng vị giả cao quý người trâm kim mỉm cười ta là thánh điện kỵ sĩ ta sẽ không dùng hoang nôn đến lừa gạt các ngươi thánh điện kỵ sĩ rất nhiều người trong miệng nhai nuốt lấy cái từ này đều có chút thất thần có ý tứ t ô n g qua vết cảm hắn thật sâu nhìn xem trâm kim dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt dò xét thiếu niên ở trước mắt kỵ sĩ sau một khắc vị này dũng m a n gan dạ đến cực điểm chiến sĩ âm đ i ệ khen n t Cũng tốt. Vậy ta liền theo người tốt. ta theo trở Vậy về、đi. đại i đ nhân tông h qua người bên cạnh cảm thấy kinh dị cùng tế t á c bọn người phòng bị tông qua một dạng tông qua đám người này cũng tương tự tại phòng bị đối phương tam đao lập tức tỏ thái độ đại nhân quyết định chính là ta quyết định đối với d i a n g binh đoàn viên trước có dị nghị này lập tức nhao n h à o i miệng m trâm kim lần này đối với tế tác thợ thuyền đám người nghị cách cứu viện phi thường kịp thời cũng rất thành công mặc dù bức h ậ u bạch ngân tê giác thế công hưng mãnh nhưng mọi người cũng chỉ là thụ thường cũng không một người thương vong trở về đường đi một đường thuận lợi số lớn nhân m ạ an an ổn ổn về tới doanh địa thế mà còn có lầu quan sát bọn hắn nhanh như vậy liền dựng ra doanh địa nơi này cũng tao nộ g qua mánh thú tập kích không phải nói a là một nhóm bức hầu còn có con kia bạch ngân tê giác tam đao người bên cạnh nghị luận â m ý. một ban bọn người nhìn thấy trâm kim tế tắc bọn người đầu tiên là đại hỷ nhìn thấy t ô n g qua một b ằ n người lại toát ra vẻ kinh nghi trải qua hắc q u y ể n đám người giải thích còn có trâm kim trần an một ban bọn người cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này bất quá tại bọn hắn mánh liệt tỏ thái độ dưới thông qua bọn người cuối cùng không có bị tiếp nhận đến trong doanh địa mà là lân cận lâm thời đóng quân nói thật có chút vượt quá dự liệu của ta trên quyển sách đỡ thời điểm cất giữ có hơn tám vạn nhưng trước mắt thủ đặt trước chỉ có hai hơn ngàn đồng đều đặt trước một hơn ngàn loại này thu đặt trước so có chút không hợp lý sáng sớm phân tích một chút nguyên nhân một quyển sách tiết tấu l ệ chậm nhất là tiền kỳ dẫn đến nuôi sách người càng đến càng nhiều hai quyển sách bởi vì nhóm tượng hóa nội dung cốt chuyển hóa áp dụng phim kết cấu trải phục bút nhiều bút lực phân tán đến mỗi một cái vai trò trên thân dẫn đến chỗ xung đột không dày đặc để cho người ta không có đổi càng động lực ba nhân vật chính còn chưa tới giác nộ thời điểm thánh điện kỵ sĩ vi quang đang cùng phương nguyên phong cách hoàn toàn là hai thái cực để cho chúng ta một nhóm lớn lúc đầu thư hữu mất kiên trì bốn hệ thống sức mạnh thiết lập cũ kỹ không có cái mới ý năm cải tiến đồ vật quá nhiều bước chân bước quá lớn giác t r ứ n g khả năng còn có nguyên nhân khác ta sẽ tiến hành tỉnh lại cũng tích cực điều chỉnh hô hào một chút hy vọng nhìn đạo bản các bạn học tận lực đọc bản chính mỗi một chương chính bản đặt mua chỉ có vài bao tiền hoàn toàn chính xác dạng này sáng tác thủ pháp khả năng không quá phù hợp văn học mạng đọc thói quen điểm ấy ta sớm coi nó trước chỉ là không nghĩ tới thảm như vậy lên giá cảm nghĩ bên trong đã nói qua ta b u ô n g xuống bất kỳ thành danh cánh vác lấy một cái thuần túy tác giả thân phận đến tìm kiếm mới sáng tác con đường cho nên mặc kệ cuối cùng là kết quả gì ta đều thản nhiên tiếp nhận ta tin tưởng vững chắc tốt tiểu thuyết chính là tốt tiểu thuyết vững chắc đặc sắc trong chuyện xưa cho liền có tự nhiên lực hấp dẫn dần dần liền sẽ có càng nhiều có thể thưởng thức loại này sáng tác phương thức thư hữu tựa như cổ chân nhân vừa mới bắt đầu viết thời điểm cùng tình huống hiện tại cũng kém không nhiều sau đó đây này. nhóm tượng c hóa sáng tác nội dung cốt truyện điều chỉnh cùng học tập hấp thu tri thức đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực trước mắt hai canh đã là cực hạng tương lai nói không chừng sẽ bởi vì chất lượng đệ nhất lý niệm điều chỉnh làm canh một nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực hai canh không thể không cảm thán tại quá khứ vài chục năm bên trong văn học mạng đặc sắc sáng tác quy luật hình thành là có rất mạnh hiện thực cơ sở văn học mạng mảnh vỡ hóa đọc thể nghiệm dạng này đặt mua khích lệ cơ chế t u y ệ t đại đa số người lựa chọn văn học mạng đặc sắc cách viết là rất tự nhiên dù sao muốn trước ăn cơm muốn sinh tồn nha nhưng ta sẽ kiên trì ta cảm thấy ánh trăng càng đẹp ta như vậy viết sẽ viết ra càng đẹp tiểu thuyết chương chín mươi bảy chỉ điểm một chút b ạ n h nha thợ thuyền t r ầ m rãi mở hai mắt ra hắn đầu tiên thấy được không trọn vẹn nhà gô nóc nhà ba mươi đã tỉnh ngươi lại sống đến giờ ngốc đại cá tử phát ra tiếng kêu to còn có chút hôn mê lão thợ thuyền bị bên thai thanh âm như sấm này giật nảy mình hắn nhũ mày lớn tiếng quát lớn im miệng ta không phải bà bà của ngươi ta nhưng không có ngươi nhi t ử ngốc này nghe được động tinh thuyền viên đoàn đi vào trong nhà gỗ nghe được lão thợ thuyền quát lớn liền có người cười nói thôi đi lúc trước nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ này liền ngươi không nguyện ý đem hắn ném đi cũng là ngươi ngâm phân đi tiểu đem hắn nuôi lớn ngươi không phải cha của hắn ai còn có thể là lại có người nói ngươi lúc đó hôn mê cho nên không nhìn thấy ngươi nhi tử ngốc này dùng thân thể của mình xem như tâm c h á n bảo vệ ngươi không phải vậy ngươi sớm đã bị những bức hầu kia xé rách to h con bảo hộ ba ba ba ba không sợ ngốc đại cá tử dùng sức đánh bộ ngực của mình phát ra phanh phanh thanh âm lao thợ thuyền nhìn về phía ngốc đại cá tử hư lạnh một tiếng ta thế nhưng là thuần huyết nhân tộc đỉnh xem như ngươi dưỡng phụ Dưỡng phụ lao thợ thuyền lại lặp lại một chút hắn n g ư khí g h é t bỏ nhưng trong ánh mắt lại là toát ra ôn nu nhìn thấy ngốc đại cá tử toàn thân băng bó băng vải hắn lại toát ra vẻ lo âu thương thế của ngươi thế nào n đồng thời hắn lại tâm lo đứng lên vị này châm kim đại nhân thế mà chủ động mời tông qua nhóm người này tiến vào danh điện hắn là một vị thánh điện kỵ sĩ nhưng có thể hay không quá trẻ thuở điểm ai bất kể nói thế nào đây là tới từ thuyền viên đoàn vật tư thợ thuyền lần thứ nhất gặp được trâm kim hắn lập tức lấy tay xoa ngực lằn nửa quỳ xuống tới bãi kiến trâm kim đứng lên đi trâm kim tựa hồ thật cao hứng cười ha ha về sau còn nhiều hơn ỉ vào ngươi à lão thợ thuyền chúng ta cũng không hiểu đến chế tạo thuyền biển trâm kim khích lệ nói lao thợ thuyền đứng dậy nhưng đem đầu rủ xuống đến thấp hơn tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực trâm kim giơ tay xuống dưới ă n đi bảo trọng thân thể của ngươi thiếu niên kỵ sĩ đem trước mặt nướng xong thịt xin cầm trong tay chủ động đi hướng tông qua phía bên kia tông qua bọn người tụ tập ở một bên cùng một bên khác trâm kim bọn người phân biệt rõ ràng trâm kim vừa mới cất bước liên hấp dẫn ánh mắt mọi người tại vô số hai con mắt nhìn soi mói trâm kim đi vào tông qua trước mặt đưa cho hắn thịt nướng cho nếm thử thịt thằn làm hương vị thông r n kim k cười nói, u mặt a n qua chiếu người chính tỏa một ra l lóa muốn t nghe ta có thể cùng người kỹ càng miêu tả một chút kỳ thật liên hệ tình báo đối với chúng ta đều có chỗ tốt trâm kim nói tam đao nhìn c h ầ m c h ầ m trâm kim m ặ t không biểu tình trâm kim đại nhân sông sáo hải đảo thương hại nhỏ yếu cứu vớt lương thiện anh hùng tinh lịch chúng ta đã từ những người khác trong miệng nghe nói trâm kim cười khổ nói ta tính là gì anh hùng ta dốc hết toàn lực cũng chỉ lộ ra bốn vị đồng bạn tại trên hải đảo này năng lực của ta rất có hạn cho tông qua đem trên đống lửa thịt xiên gỡ xuống đưa cho trâm kim thịt bạch ngân hùng có lẽ càng ăn ngon hơn một chút ân tạm thời sưng là gấu đi mặc dù nó mọc ra cái đuôi con khỉ tay tinh tinh hầu vĩ tông hùng trâm kim thầm nghĩ con ngươi nhỏ không thể thấy rụt rụt nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào rất tự nhiên nhận lấy thì gấu a đúng rồi cái này cho ngươi có thể trị trên người ngươi thương mau chóng dùng t ừ đế tiểu thư phối trí thời điểm liền dặn dò vượt qua một ngày bình dược tể này liền sẽ mất đi hiệu lực trâm kim ném ra ngoài một bình dược tể ném cho tông qua tông qua vô ý thức tiếp nhận vừa định muốn về nói trâm kim đã quay người rời đi lần này sau khi trao đổi trâm kim cùng tông qua không còn có nói mặt khác bữa tối kết thúc t ô n g qua bọn người rời đi doanh địa lại về tới trong lều vải bọn hắn lâm thời dựng đi đại nhân ta mang cho ngươi tới lại một con bức hầu bạch nha tay mang theo một con chết đi bức hầu đi vào thương tu lều vải có tế tắc bọn người mang tới vật tư thương tu rốt cục không cần ngủ cái gì v ó n g hắn bị châm kim cố ý a n bài có trướng đồng của mình trong lều vải ngoại trừ chăn đệm nằm dưới đất bên ngoài chính là một tấm trường của bàn trên bàn gỗ để đó mấy cây nhóm lửa n g ọ n nến mặt bàn máu me đ ồ n đĩa bước hầu cánh xo não trong mắt tán lạc thương tu như cũ mang theo hắn bộ kia thấu kính phá t o a i kính mắt Lúc cậy này đang dùng đáng tin mở bạch nha theo lời buông xuống bức hầu vừa muốn bay người rời đi liền nghe đến thương tu lại hỏi cái này bức hầu chính là địa tinh tam đao giết đúng thế bạch nha trả lời dựa theo yêu cầu của ngươi ta từ bức hầu trong thi thể lựa đi ra cũng đã nhận được những người khác căn cứ chính xác thực thương tu vớt ve bức hầu trên cổ vết cắt gọn gàng mà linh hoạt là cái dùng đao hào thủ bạch nha đứng tại chỗ bất động hắn mặt hiện vẻ do dự há hấp mồm rốt cục vẫn là nói nghi ngờ trong lòng nhóm người này rất nguy hiểm vì cái gì t r â m kim đại nhân còn muốn đem bọn hắn mang về doanh địa đâu chúng ta không nên đi phòng bị bọn hắn sao thương tu bắt đầu dùng đao thuận bức hầu cái cổ tiếp tục cắt xuống dưới ngươi cảm thấy đem bọn hắn ném vào trong rừng rậm đ n g đậm vẫn là đem bọn hắn đặt ở dưới mí mắt của mình loại nào lại càng dễ phòng bị bọn hắn đâu bạch nha x ứ sờ hắn chợt lại hỏi trâm kim đại nhân nếu phòng bị bọn hắn nhất định cũng là đang hoài nghi tông qua vì cái gì không trực tiếp thẩm vấn hắn đâu đại nhân thế nhưng là đường đường thánh điện kỵ sĩ là quý tộc hắn đến thẩm vấn một vị bán thú nhân không có người sẽ phản đối đại nhân thật sự là quá nhân tử thương tu dương mắt nhìn bạch nha một chút chật lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn bức hầu thi thể thương tu cúi đầu nói ngươi hẳn là cũng nghe được những người khác thuật lại tông qua cái này bán thú nhân thực lực rất mạnh bạch nha lập tức phản bác nhưng hắn thụ thương thương tu khẽ gật đầu trên tay dùng sức ép một chút rốt cục dùng đao đem bức hầu cổ cắt đứt là thụ thương nhưng thương thế đến tột cùng nặng bao nhiêu đ â u chớ nhìn hắn hắn phun ra hai đại miệng màu tươi ở trong này có lẽ có diễn trò thành phần bạch nha hơi chừng mắt mắt còn có loại khả năng này sao làm sao không có khả năng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá thiếu người trẻ tuổi thương tu n ở nụ cười mà lại mấu chốt nhất một điểm là tông qua cứu lao thợ thuyền không có hắn xuất thủ lão thợ thuyền liền chết tông qua bởi vậy thụ thương chúng ta châm kim đại nhân à hắn tuyệt sẽ không làm ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện bỏ đá x u n g giếng đại nhân hắn ai bạch nha thật sâu thở dài thương tu bắt đầu dùng cái cơ đối với bức hầu sọ nao ra tay mà lại lúc ấy còn có tam đao dòng binh đoàn thành viên những người này sức chiến đấu nhưng so sánh thuyền viên đoàn mạnh hơn nhiều một khi mâu thuẫn kích phát phát động h ô n chiến đại nhân cho dù có thể chiến thắng thông qua nhưng cùng lúc muốn bảo hộ tử đế lao thợ thuyền b ọ n người coi như khó khăn vạn nhất ép đối phương để cho người ta cường sát thợ thuyền vậy chúng ta tạo không ra thuyền biển đều ra tòa hải đảo này huống chi lúc ấy bên người đại nhân còn có tử đế đại nhân từ n ế đại nhân không có khả năng vận dụng ma pháp chỉ có dược t ề hộ thân đại nhân làm sao lại đem hắn v ị hôn thê đặc hiểm cành đầu bạch nha gật đầu xem ra đại nhân là nghị sâu tính kỹ qua thương tu c ư a nửa ngày bức hầu sọ não như cũ cứng r ắ n chống cự lấy răng cưa hắn đứng dậy đối với bạch nha với tay đến giúp ta đem cái đ ổ chơi này cơ mở bạch nha không có bất kỳ cái gì thoái thác cùng do dự lập tức đi vào trước bàn tiếp nhận cái cưa hắn dùng hắn gãy xương qua còn tại trong tính dưỡng tay ổn định bức hầu đầu dùng cánh tay còn lại toàn lực ràng co thương tu đứng ở một bên thương ở hào hẹn, nhìn xem Bạch Nha ra sức dáng vẻ, quyết định nhắc ráng n xem điểm lại sức ra g vẻ, quyết tu nói đại nhân làm như vậy kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt đầu tiên đại nhân bảo lưu lại đồng thời ngay tại mở rộng mời chào nhóm người này khả năng bọn hắn không phải cự tuyệt sao bạch nha nghi hoặc bọn hắn thật không muốn sao thương tu cười nói đổi lại ngươi là bọn hắn một thành viên ngươi nguyện ý đi theo thông qua hay là trâm kim đại nhân đâu đương nhiên là trâm kim đại nhân đây này bạch nha không chút do dự đúng vậy a thương tu thở dài trong lòng rất có cảm khái dong binh là một cái cạnh tranh rất t à n khốc đứng tại đỉnh tháp mấy cái dong binh đoàn hoàn toàn chính xác cũng p h o n g quang nhưng tam đao dong binh đoàn cũng không phải là địa tinh tam đao chỉ là hát thiết tu vi hắn dong binh đoàn nhiều lắm là xem như trung tầng mà thôi làm dong binh chân chính có thể thu được kết thúc yên lành có thể có mấy cái đâu người trẻ tuổi có lẽ ngây thơ nhưng những lính đánh thuê này đã trà trộn nửa đời người đã sớm thấy rõ ràng hiện thực cũng nhận rõ chính mình bọn hắn là thứ gì người như vậy có thể có cái gì huyết mạch thương tu cười nhạo một tiếng đi theo trâm kim đối bọn hắn tới nói là phi thường có sức hấp dẫn bởi vì đây khả năng là cải biến bọn hắn cả cuộc đời cơ hội có thể được đến trâm kim đại nhân đại nhân vật như vậy lọt mắt xanh cho phép bọn hắn đi theo là cỡ nào chân quý hiếm thấy cơ hội bọn hắn không phải không biết vậy bọn hắn vì cái gì cự tuyệt bạch n h a hỏi thương tu cười nói người là từ chúng những lính đánh thuê này phục tùng tam đao quan tính quá mạnh trong lúc nhất thời không cải biến được huống hồ bọn hắn cùng châm kim đại nhân lại là lần thứ nhất gặp mặt cũng không hiểu rõ đại nhân cao quý bất quá tử đế đại nhân đã tại trong lòng của bọn hắn gieo mời chào hạt giống tương lai đợi đến những hạt giống này mọc dễ nảy mầm châm kim đại nhân tại tự mình mở miệng mời chào cơ hồ không có thất bại khả năng mời chào bọn hắn là có cần phải Qua hải đảo này là cỡ hung hiểm, nên, chúng ỡ nào n ngươi cũng nên, hiểm, Cho h trải c qua. ta muốn đoàn k ế thao bất t luận người cái có gì ể đoàn định Nhất chân nhân Ngâm tương kết. một phải mỗi cái giá lại lực. quý quý xem, lẽ l có i biển thành công kiến thuyền thành t công ạ ra được. Chúng ta thao túng a thao t thuyền biển lại lâm vào trong phong bạo cũng bởi vì thiếu khuyết một cái thủy thủ không có kịp thời hạ xuống cánh vườn thuyền l ậ t út chúng ta đều bởi vậy mệnh tăng đáy biển mặc dù tưởng tượng này có chút cực đoan nhưng tương lai ai có có thể chân chính dự đoán đạt được đâu ngươi có thể nghĩ đến sẽ phát sinh tai nạn trên biển sao bạch nha lắc đầu thương tu mời chào những người này trâm kim đại nhân là phi thường có ưu thế tông qua chỉ là một cái bán thú nhân thân phận của hắn cùng huyết thống là hắn lớn nhất thiếu hụt chỉ cần tiếp xúc thời gian dài những người này liền sẽ rất tự nhiên bị trâm kim đại nhân hấp dẫn nhưng tông qua rất có thể là hung thủ a bạch nha thấp giọng kêu lên ngừng trong tay cái cưa tiếp tục đừng có ngừng thương tu lập tức nhắc nhở nha bạch nha lại vội vàng vùi đầu cưa đầu khỉ thương tu nhìn xem người trẻ tuổi vùi đầu gian khổ làm ra dáng vẻ im lặng cười nói ngươi cảm thấy tông qua là hung thủ sao ta làm sao biết bạch nha lắc đầu vậy ngươi cảm thấy giống chứ thương tu đổi một loại h ỏ i pháp hắn không phải nhất có hiểm nghi sao tế tác tại bữa tối thời điểm nói rất nói nhiều bạch nha muốn thuật lại nhưng t r ậ t bị thương tu đánh gãy muốn chính mình suy nghĩ a bạch nha cẩn thận hồi tưởng một chút thông qua trước sau biểu hiện ngươi cảm thấy hắn giống như là hung thủ sao thương tu tiếp tục dẫn dắt đến bạch nha bạch nha lần này nghiêm túc nghĩ nghĩ dùng không xác định giọng nói cảm giác thông qua là một người rất nạo khí giống như không làm được á m sát người khác cử động đâu thương tu đối với bạch nha phỏng đoán từ chối cho ý kiến mà tam đám Trâm Kim, là phân tích tông qua hành là này phân phải tích chúng ta có thể nói, tông qua ra tay cứu viện thợ thuyền, là vì chính hắn. Nhưng không những thủ, không tông nói, tông viện người cũng người ta tay tế tắc xuất có cứu có qua qua ra đao vi, vì với đối sao. dựa theo tình huống lúc đó đánh giết ngốc đại cá tử cưỡng ép tù binh hôn mê thợ thuyền thông qua nhóm người này là rất có cơ hội nhưng là bọn họ đích sắc không có làm như vậy mặc dù hắn đối với trâm kim đại nhân thái độ rất không cung kính hoàn toàn có thể nói là mạo phạm nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đậu thủ một mực tại cùng trâm kim đại nhân câu thông bạch nha nghĩ tới điều gì trở nên rất tức giận hắn vậy coi như là cầu thông sao hắn thậm chí dám can đảm yêu cầu đại nhân dùng thần thuật chứng minh thân phận của mình ha ha ha ta cho là đó càng nhiều hơn chính là thăm dò mà không phải thông qua thật lỗ mãng hắn không rõ ràng t r â m kim đại nhân đến t ộ t cùng có bao nhiêu thực lực dù sao thần thuật là thần minh ban thưởng lực lượng trên bản chất cùng đấu khí m a pháp khác biệt toa hải đảo này có thể hay không cấm chỉ thần thuật thông qua trong lòng không chắc bạch nha hai mắt sáng lên cho nên t r â m kim đại nhân kỳ thật đã nhìn ra hắn quát thông qua để thông qua đối với đại nhân sinh ra kiến kỵ càng thêm không dám tùy tiện đ ộ thủ không tệ ngươi có thể nghĩ đến điểm này rất tốt tiếp đó để cho chúng ta hãy nói một chút tế tác thương tu nói tế tác thế nào hắn là một cái người rất tốt mặc dù là tay lái ba nhưng không có giá đỡ rất hiền hòa đâu bạch nha nói tế tác cũng không đơn giản thương tu đẩy thấu kính suy nghĩ kỹ một chút nhìn thuyền trưởng là phụ thân của hắn nói cách khác tế tác là thuyền biện chư vẫn hào người thừa kế chư vẫn hào là thuyền trưởng tài sản riêng tương lai nhất định là tế tác thuyền viên bình thường một mực ý kiến gì tế tác đâu cho dù không phải thiếu chủ cũng là tương lai lão bản tế tắc lại bị đến đỡ thành tay lái ba hắn ở trên thuyền địa vị có thể nghĩ hai nạn trên biển phát sinh những người may mắn còn sống sót đi vào bãi cát lái chính tư tàng rất nhiều đồ ăn làm tay lái ba tế tắc biết không nếu như ta là lái chính s u n g làm đám người lãnh tụ đầu tiên muốn tranh thủ chính là thuyền viên đoàn duy trì tay lái ba tại thuyền viên đoàn trong lòng có địa vị đặc thù làm lái chính ta vì ổn định lòng người vì mình hình tượng cũng sẽ trong âm thầm chiếu cố tay lái ba cho nên tế tắc vô cùng có khả năng cũng là lái chính tư tàng thức ăn người được lợi nhưng mà lái chính bị tông qua đợi ngã tông qua trở thành lãnh tụ cho dù tái tạo ra thuyền tới cũng cùng tê tắc không có quan hệ càng thêm nguy hiểm chính là tông qua là một tên cường giả h á n thân ở vị trí lãnh tụ thời gian càng dài lực ảnh hưởng lại càng lớn vừa mới bắt đầu thuyền viên đoàn phụ thuộc đi theo tê t ắ c nhưng dần g i à sẽ cùng theo tông qua không có thuyền biển vừa không có thuyền viên đoàn đi theo tê tắc còn có thể còn lại cái gì đâu bạch nha nghe được đều ngây người thương tu vớt ve chính mình màu trắng sợi dâu để cho chúng ta nhìn nhìn lại thuyền trưởng thi thể vết thương đi thuyền trưởng thi thể là trong ạ i người hiện. Tông phát quyền đằng qua sau cầm bị ấ rất t trùng hợp chính là, trên thi thể còn có một cái xuyên qua tính vết thường, rất như là thương, thương tới. Mà càng trùng hợp chính là, Tông một ra chính còn xuyên như càng chính ngày liền hợp hợp có cái cả có là, là là, Mà đôi đoạn mâu đâm qua qua đ mâu, t n hấp dẫn con mắt người khác. Bạch Nha không tự chủ dẫn con người được há to miệng, trong tay cái to mắt tự trong miệng, há tay cơn l ầ n nữa dừng l ạ i Chương 98, để cho h để ta tới i k ê u chiến chấm kim. Trong chấm liều vải thương tu nói tiếp nhưng mà t ô n g qua không thể nghi ngờ là cường đại đồng thời hắn không phải người cô đơn hắn còn được đến tam đao đi theo tam đao bên người là hắn đã từng dong binh đoàn viên có q u a nhưng ệ bán thú nhân ăn n thú g ờ i lời đ ồ còn có đôi sát hại thuyền n đôi hại sát t r ư ở hung h p ạ mà h o i nghi, để thần u y bí tập kích không có kết thúc cơ hồ mỗi một muộn đều có người mất mạng trong doanh địa lòng người bàng hoàng rời đi doanh địa có thể hay không tránh đi tập kích đâu tất cả mọi người nhất định đều như vậy nghĩ tới mọi người càng sợ hãi bên ngoài càng nguy hiểm phụ thuộc cường giả tâm lý liền càng mãnh liệt cứ việc đủ loại lời đồn đều chỉ hướng t ô n g qua nhưng t ô n g qua đến cùng làm ạ n h hơn tế tác tế tác lực ảnh hưởng sẽ không ngừng trượt dưới loại tình huống này thế tác nếu như không thừa dịp chính mình lực ảnh hưởng vẫn còn đi bắt đầu từ số không mà nói thuyền viên đoàn chẳng mấy chốc sẽ phụ thuộc đến bán thú nhân tông qua bên người cứ việc mọi người đối với bán thú nhân xem thường nhưng việc quan hệ sinh tử điểm ấy yêu ghét hoàn toàn là thứ yếu dạng này thiết tưởng nói thế tác thừa dịp đại bộ đội thành lập nhóm thứ hai đội thăm dò thời điểm âm thầm cổ động những người khác thoát đi doanh địa, cũng liền không kỳ quái bạch nha nhìn qua trước mắt lao học giả liên tục trước mắt trong lúc nhất thời nói không ra lời giống như là đột nhiên mở ra một đạo thế giới mới đại môn bạch nha giờ phút này trong lòng có kinh dị có sợi cũng có Phức cảm vui vẻ.、Phức、tạp cảm xúc, không ó mà diễn tả bằng lời, kích thích người trẻ tuổi này diễn lời, người tuổi linh hiện. hiểu bằng quang trận Nha tả thích trẻ Ta Bạch kích được. nhiên lên.、Ta、minh tông qua vì cái gì không nghiệm chứng bạch thương. cái kêu khí Ta qua gì ngạo vì vết Vẹn vẹn đi chỉ là ngạo khí sao?、Không、phải bởi vì hắn cũng biết nghiệm chứng là không có ý nghĩa tế tắc nhất định sẽ cố gắng chứng minh hắn chính là hung thủ nếu như vết thương phù hợp t ô n g qua đoàn mẫu vậy liền chứng minh tế tắc cố gắng thành công nếu như không phù hợp vậy tế tắc cũng có thể nói đây là thi thể bị nước biển ngầm biến hình nguyên nhân cho nên dù là thông qua thật đi nghiệm chứng cũng là chứng minh không được trong sạch của mình còn rất có thể lâm vào tế tác cái bẫy bị vu hãm đến càng sâu tế tác n ế u cố ý chế tạo ra vết thương này nhất định là mười phần dụng tâm thương tu gật đầu vui mừng cười nói người trẻ tuổi người rốt cuộc học được thúc đẩy đầu góc của mình bảo trì cái thói quen tốt này n g ư ờ i đem được ích lợi vô cùng bạch nha lại n h ữ n mày bất quá thông qua là như vậy cường đại tế tác bất quá là thanh đồng cấp bậc hắn lại dám vu hoan thông qua đây cũng quá lớn mật thông qua hoàn toàn minh bạch tế tác âm mưu t ế tắc liền không sợ tông qua một q u y ề n đấm chết hắn sao thương tu giải thích nói trách thì trách tông qua là một vị bán thú nhân nếu như hắn là thuần chính nhân tộc vậy lại không giống với lúc trước t ế tắc chính là từ trông được đến cơ hội càng quan trọng hơn một điểm là nhân tính là tham lam cũng là ích kỷ bị trong lòng tham lam che đậy vì lợi ích người b ị quá hóa liều còn thiếu sao bất quá thương tu khuôn mặt nghiêm một chút thật sâu nhìn chăm chú lên bạch nha con mắt ngươi phải hiểu được chúng ta trở lên đàm luận đều vẹn vẹn chỉ là suy đoán không có bất kỳ cái gì chứng cứ nếu như đem những này nói ra vậy ngươi chính là trong doanh địa lớn nhất đồn ốc bạch nha không khỏi cảm thấy một trận bị đè nén hắn tin tưởng đây chính là chân tướng nhưng lại không thể nói ra miệng tất cả mọi người mơ mơ hồ hồ có là thật hồ đồ có là đang giả bộ hồ đồ ta trước tiên là thật hồ đồ hiện tại không thể không giả bộ hồ đồ a bạch nha tâm tình càng thêm phức tạp thương tu nhắc lại nói đoàn kết là trước mắt thiết yếu nhất ngươi nhất định phải minh bạch đây là chuyện trọng yếu nhất đồng thời chúng ta đàm luận thật cũng chỉ là suy đoán giống như trâm kim đại nhân lời nói tại chân tướng không có rõ ràng sự thật không có chứng minh trước đó không nên tùy tiện tin tưởng người khác cũng đừng q u á phận tin tưởng mình phán đoán lòng của chúng ta còn rộng lớn hơn nếu dám tại tiếp nhận đồng thời chuẩn bị tiếp nhận bất luận một loại nào khả năng cho nên kỳ thật trâm kim đại nhân đã sớm nhìn ra trong đó m ở ám ta trước đó còn đần độn ai thật không hổ là đại nhân đây này bạch nha sùng bái cảm thắng nói thương tu cười nói ngươi biết bách trâm gia tộc tộc hơn sao không thể đánh giá cao người cũng không thể đánh giá thấp người trâm kim đại nhân là chân chính thánh điện kỵ sĩ hắn có được cao quý mỹ đức nhưng cùng lúc hắn cũng là một tên hợp cách quý tộc trận này quyền lợi cho chơi hắn thành thạo điêu luyện bất quá châm kim đại nhân thật quá khoan dung hắn thậm chí cho tông qua chữa thương dược t ể bạch nha lại thở dài ha ha đây chính là đại nhân chỗ cao minh chẳng lẽ là thuốc giả bạch nha lại chừng tóm ắ t khả năng này rất nhỏ châm kim đại nhân tuyệt không phải người như vậy thương tu nói vậy vạn nhất tông qua bị chữa khỏi làm sao bây giờ vạn nhất hắn đối với đại nhân bất lợi làm sao bây giờ bạch nha rất lo lắng thương tu c ư ờ i trở nên ý vị thâm trường châm kim đại nhân hoàn toàn chính xác cho d ư tề tông qua cũng tiếp nhận vấn đề là thông qua hắn dám dùng sao trở lại trong doanh t r ư ớ n g thông qua lẳng lặng đánh giá trong tay dược tề dược tề sử dụng pha lê bình nhỏ đựng hiện ra chất lỏng trạng thái n h ạ t nhạt màu l a m còn có chút đẹp mắt thông qua nhưng không có dùng thuốc dự định bởi vì hắn không có cách nào cam đoan bình dược tề này đối với hắn là có lợi mà vô hại hắn cùng trâm kim mới là lần thứ nhất gặp mặt người khác trong thuật lại trâm kim có kỵ sĩ cao quý tinh thần nhưng thông qua càng muốn tin tưởng mình phán đoán trâm kim có lẽ sẽ không dùng hèn h ạ n h ư vậy mạnh khóe nhưng này cái tử đế tiểu nha đầu đâu đây là tử đế chế tác dược tề nói không chừng giấu diếm trâm kim cái gì tông qua không có cách nào thôi động đấu khí nếu có đấu khí cho dù phục d ụ n g độc dược cũng có nhất định năng lực chống cự ta không có cách nào vận dụng đấu khí tố chất thân thể so trâm kim còn mạnh hơn nhiều trâm kim cũng không thể vận dụng đấu khí nhưng là thần thuật khó mà nói tông qua trong đầu lại hiện ra nghĩ cách cứu viện thợ thuyền thời điểm g i ằ n g co trâm kim cho thấy tư thái cực kỳ c ư ờ n g ngạnh thật tại động thủ biên giới lại thêm hắn chủ động tiếp nhận tông qua nhóm người này lại đang bữa tối thời điểm trước mặt mọi người đưa lên chữa thương d ư tệ đây hết thầy đều thuyết minh trâm kim không có sợ hãi như vậy hắn có thể cầu nguyện thu hoạch được thần thuật khả năng liền rất lớn thông qua ánh mắt thâm u hắn đang c h ầ m tư trong danh t r ư ớ n g một mảnh t í n h mịch bên ngoài thì ẩn ẩn truyền đến tam đao dòng binh đoàn những thành viên kia nói chuyện với nhau cùng nghị luận thông qua hai thai có chút rung động đ ế t ử sư nhân huyết thống để hắn thính giác phi thường linh mẫn thuốc này có hữu dụng hay không a sẽ có hay không có vấn đề trâm kim không chỉ có trước mặt mọi người cho tông qua dược tề còn tại sau khi ăn xong sai người đưa cho tam đao bọn người một nhóm dược tề trị liệu này ngươi sợ cái gì t r â m kim đại nhân sẽ tính toán chúng ta loại tiểu nhân vật này đừng quá coi trọng chính mình a yên tâm đi ta dùng cảm giác rất tốt so trên người ta dược tể phải tốt hơn nhiều ai ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua ma dược kết quả đến nơi này căn bản không có hiệu quả gì giúp ta bôi một bôi ta với không tới phía sau lưng hoa thanh lương thấu thoải mái đau xót lập tức hóa giải quả nhiên dùng tốt chờ một chút trên cái mông ngươi còn có thương ta tới cấp cho ngươi bôi một chút cái này hay là ta tự mình tới đi ngươi xem đến sao cho ta ngoan ngoãn nằm sắc tốt nha ngươi còn e lệ rồi bình thường nhìn không ra đến a lan muốn bôi liền tranh thủ thời gian cho ta bôi thiếu tờ mở giờ nói nhảm đúng đúng đúng ttt để cho ngươi bôi ngươi đập ta vết thương làm gì dạng này dùng sức thuốc mới có thể thấm vào a ngươi hiểu không ngươi cút ngay cho ta ha ha ha. một trận đùa dỡn đằng sau tất cả thương binh đều thoa lên dược tề chủ đề rất tự nhiên chuyển tới châm kim trên thân các ngươi nghe người trong doanh điệu nói sao châm kim đại nhân đối với hắn vị hôn thê từ đầu đến cuối không rời không bỏ hắn còn nhiều lần xuất thủ cứu vớt nhỏ yếu đồ ăn quyết yếu hắn thậm chí đem thức ăn của mình cho lao đầu tử đem nước cho người ngất đi uống đây chỉ là có người cố ý truyền bá a ta cũng nghe không quá giống lời đồn không chân thực chịu không được hỏi nhưng những chuyện này đều rất cụ thể chi tiết nhỏ đều có thể nói ra không nói những cái khác nhưng nhìn trâm kim đại nhân tiếp nhận chúng ta để cho chúng ta cùng một chỗ trở lại doanh địa cử động liền chứng minh hắn cùng mặt khác quý tộc không tầm thường hắn nhưng là thánh điện kỵ sĩ、si、a chân chính chán ghét chính là tế tắc đám người này thế mà không nguyện ý để cho chúng ta ngủ ở trong doanh đ i ệ hôm nay thế nhưng là chúng ta xuất thủ cứu được bọn hắn doanh địa quá nhỏ bọn hắn cũng sợ sệt chúng ta đối với bọn họ bất lợi đám này thuyền viên vì tư lợi căn bản không đáng tín nhiệm nếu như là trâm kim đại nhân nào có thợ lái chính buồn nôn kia chuyện gì nghe nói trâm kim đại nhân lần này đi thuyền là vì tiến về hoang dã đại lục cạnh tranh bạch xa thành chủ vị trí đáng tiếc bởi vì trận thai nạn trên biển này hắn đã đến trễ thời cơ lời này ném đi ra nói chuyện của mọi người liền quỷ dị đình chỉ khi nói chuyện lại tiếp tục thời điểm trâm kim tựa như là bị bọn hắn ném s a lại không có người chủ động đề cập trong danh o t r ư ớ n g thông qua toát ra một vòng vẽ khổ sở hắn đối với mấy d i ô n g binh đoàn viên trước này tâm lý ý nghĩ đều hiểu rất rõ bọn hắn nhận kỳ thị bọn hắn sống được không như ý bọn hắn qua khát vọng được tiếp nạp đại nhân người đã ngủ c h ư a trong danh o t r ư ớ n g chuyển đến tam đào thanh â m hắn đi đường thời điểm l ạ g yên đi mắng cho dù thông qua cũng không có phát giác ra tiếng bước chân của hắn một mực khi hắn mở miệng thông qua lúc này mới phát giác được tam đào chỗ đứng và đi thông qua nói tam đào xốc lên danh chướng mạnh lều đi vào thông qua trước mặt hắn quỳ một chân t r ê n đất hướng tông qua hành lễ ánh mắt nhìn về phía tông qua dưới chân thổ địa đại nhân sáng sớm ngày mai liền để ta tới khiêu chiến trâm kim xác minh nội tình của hắn đi ồ tại sao muốn làm như thế tông qua trong mắt lóe lên một sợi tinh mang tam đao ngầm đầu như cũng nửa quỳ tông qua đại nhân mặc dù ta đi theo ngươi thời gian hơi ngắn nhưng là ta lại cảm nhận được lòng dạ ngươi cùng khát vọng ngươi mang theo tinh nhuệ trang bị một người đi t u y ể n tiến về hoang dã đại lục nhất định là muốn có chỗ làm mà muốn tiến công lập nghiệp đơn thương độc mã mặc dù thoải mái nhưng tập kết đám người sẽ để cho đại nhân ngươi có càng lớn giá trị nhưng mà thợ thuyền rõ ràng là đại nhân ngươi cứu hắn lại chỉ bãi kiến châm kim thân phận chế ước chúng ta cùng châm kim so sánh đại nhân ngươi ưu thế lớn nhất chính là cường đại võ lực chỉ cần để đám người ý thức được đại nhân ngươi là trong danh địa đệ nhất cường giả như vậy châm kim thân phận ưu thế liền sẽ bị thật t o cắt giảm chỉ dựa vào thân thể châm kim tuyệt đối so với không lên đại nhân duy nhất có thể lo chính là hắn thần thuật liền để ta vì đại nhân do đường sáng sớm ngày mai liền làm rõ ràng hắn châm kim nội tình chương chín mươi chín ta là một con bức hầu dưới ánh nến mờ nhạt thông qua lẳng lặng mà nhìn xem tam đao trước mắt đ ị a tinh quỷ một chân trên đất màu trắng sợi đay khăn quảng cổ tre khuất miệng của hắn nhưng hắn ánh mắt tràn đầy chân thành cùng kiên định giờ k h ắ c này thông qua bỗng nhiên đối với tam đao lý giải lại sâu hơn một tầng ngoại trừ ân cứu mạng bên ngoài tam đao đi theo hắn thông qua nguyên nhân còn có một tầng đó chính là tán đồng cảm giác chúng ta đều là người một dạng đều là người xã hội biên giới đều bị xa lánh đều bị đánh ép đều bị kỳ thị nếu như chúng ta thuần huyết nhân tộc chúng ta nhất định có thể sống được càng tốt hơn nhưng là hiện thực là chúng ta mặc dù có rất mạnh năng lực làm ra đột xuất cống hiến cũng muốn nhận đ á i ngộ không công bằng cho nên so sánh với trâm kim tam đao càng hy vọng nhìn thấy tông q u a thành công tông q u a trầm mặc một lát lúc này mới nhàn nhạt mở miệng tam đao ngươi t r u n g thành ta đã hiểu bất quá không có khả năng quá nóng n ả y trâm kim tiểu tử này là rất có cổ tay hắn đầu tiên là trước mặt mọi người không để ý phản đối tiếp nhận chúng ta đ ư a t ớ i thời điểm trước mặt mọi người đưa tới thì nướng lại đưa dược thể còn đưa ra muốn chủ động cùng hưởng t ì n báo những cử động này rất được lòng người mặc kệ ngươi ngày mai dùng dạng gì lý do chỉ cần ngươi khiêu chiến hắn những người khác sẽ cảm thấy tức giận cho rằng ngươi không biết điều không biết đội ơn bọn hắn sẽ còn cho là đây không phải chủ ý của ngươi bởi vì ngươi đi theo ta cho nên cái này nhất định cũng là ta thụ ý tông qua k h é p cười một tiếng tựa như bọn hắn vu ham ta l ạ i ám sát thuyền trưởng hung thủ chân tướng cũng không trọng yếu trọng yếu là lòng người a thế nhưng là đại nhân nếu như chúng ta không nhanh chóng khai thác biện pháp tam đao cắn răng lộ ra vẻ do dự tông qua tiếp tục nói nếu như ngươi bây giờ khiêu chiến trầm kim người thâu được ích lợi nhất cũng chính là hắn ngươi biết hắn tại sao muốn tiếp nhận chúng ta đem chúng ta an bài tại doanh địa phụ cận hắn không chỉ là muốn phòng bị hoặc là mời chào chúng ta nhóm người này hắn cũng tại làm sâu sắc hắn tại thuyền viên bên kia lực ảnh hưởng hắn chỉ là hôm nay vừa mới tiếp xúc tế tắc nhóm người này liền trực tiếp nhảy lên làm lãnh tụ cướp đoạt tế tắc quyền lực trong tay tế tắc vì cái gì không có phản kháng mà là lựa chọn n u ố t quả đ á g đâu cái này không chỉ có là t r â m kim thân phận cũng không chỉ có bởi vì châm kim cứu vớt doanh địa cùng tế tắc tính mạng của bọn hắn càng bởi vì chúng ta liền tại bọn hắn trước mắt thông ế nếu tắc n ư k h dựa ta. Tam ta của ta vào vì nào Hoàn toàn nào này, là càng này châm cách chống chính xác. nhắc tức chiến châm tắc thuộc châm không nhỏ mình, khiêu nhiên thêm phụ thu kim, một kim, kim, mà kẻ lại giật lại bởi Tông nếu nước động nhỏ đến có thể sơ tình trạng. lập tất tế thể suất bị sẽ sơ để cử có qua gật đầu chúng ta không có khả năng lại trở nên gây gắt mâu thuẫn tăng cường lẫn nhau đối lập cảm xúc thân phận cùng huyết thống là nhược điểm của chúng ta nguyên nhân chính là như vậy chúng ta càng cần hơn lấy được thuyền viên đoàn tín nhiệm nếu không chỉ dựa vào chúng ta nhóm người này coi như lại có thể đánh Như thế nào thao túng đâu. chúng ta muốn đoàn kết ở điểm này ta cùng t r â m kim cách nhìn là nhất trí đây cũng là ta đáp ứng đi vào chỗ này doanh địa nguyên nhân tòa hải đảo này vô cùng nguy hiểm trước đó trong doanh địa bãi cát thần bí tập sát trần hùng ta đến bây giờ đều không có đầu mối mặc kệ là thế tác vẫn là chúng ta đều tuần tự gặp phải đàn bức hầu bạch ngân tê giác công kích cái này phi thường kỳ quặc ta luôn cảm giác giống như là có người tại phía sau màn thao túng mẫu chóc nhất vẫn là phải rời đi nơi này khi châm kim ở trong tuyên bố muốn tiếp nhận chúng ta thời điểm hắn nhưng thật ra là hướng ta khởi xướng một trận khiêu chiến chỉ là cuộc khiêu chiến này tiền đặt cược không chỉ là ta cùng hắn còn bao gồm các người còn bao gồm tế tắc nhóm này thuyền viên càng bao quát chạy khỏi nơi này khả năng coi ta đáp ứng đi vào danh o địa ta liền tiếp nhận cuộc khiêu chiến này ta đã dự cảm đến cái này sẽ là một trận mở ra mặt khác đấu tranh thủ đoạn không có khả năng quá đơn giản thô bạo tam đ à o nói như vậy chúng ta liền muốn thua mà muốn dò xét châm kim chiến l ư ợ c nội tình chúng ta rất không cần phải vội vã độc thủ ta có một loại dự cảm bước hầu cùng tê giác công kích sẽ không đình chỉ thậm chí còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng tam đao trong lòng nghiêm nghị vội vàng cúi đầu ta triệt để minh bạch đại nhân Ừm, đi xuống đi thuộc hạ cáo lui tam đao cung kính rời khỏi doanh trướng thương tu thì nhập sổ yết kiến trâm kim người đã đến a học giả mời ngồi đi trâm kim mỉm cười hắn đã đợi đợi đã lâu sớm tại rời đi doanh địa tiến đến nghị cách cứu viện thợ thuyền tế tắc một đoàn người thời điểm trâm kim liền cho thương tu hạ đạt nhiệm vụ để hắn giải phẫu bức hầu thi thể cũng đem g i xét đi ra tình báo hồi báo cho hắn thương tu cúi người hành lễ đại nhân tại ta hướng ngài báo cáo trước đó xin ngài trước hạ lệnh tại doanh địa chúng quanh thiết kế thêm chiếu sáng dùng đống lửa ngọn lửa bởi vì ta phát hiện những bức hầu này có rất mạnh đánh đêm năng lực t r ầ n kim nghiêm sắc mặt phát hiện này rất trọng yếu ban đêm người tầm mắt đại t h ủ cực hạn nếu như cùng bức hầu giao chiến không có chiếu sáng sẽ phi thường ăn thiệt thòi t r ầ n kim biết nghe lời phải lập tức ra lệnh một đám người vừa mới nằm ngủ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đành phải đứng dậy làm việc trâm kim cũng không có quên phái người thông chi tông qua đi trở lại doanh chướng nghe xong thương tu báo cáo trâm kim hơi cao mày ngươi nói là bức hầu cũng không phải là có thể tại ban đêm thấy vợt mà là bọn chúng có thể phát ra một loại chúng ta người thai nghe không đến tiếng tê ơ sau đó thông qua tiếng vọng xác định hết thẻ chung quanh thương tu gật đầu chính là dạng này tựa như người ở trong sơn cốc kêu gọi sơn cốc sẽ lặp lại kêu gọi nội dung đây là thanh âm phản xạ con rơi có thể ở trong hắc cá may lượn linh hoạt nhanh t r o n g t r a n h chướng ngại vật chính là lợi dụng sóng siêu âm đến kiểm tra đo lường ra chướng ngại phía trước v ậ t nhìn thấy châm kim thần sắc n g hoặc thương tu tiếp tục giải thích cái gọi là sóng siêu âm chính là tần suất cao hơn chúng ta người thai có, có, có, có, có thể nghe được thanh âm là có phạm vi có hạn mức cao nhất còn có hạt cối tại phạm vi này bên ngoài thanh âm chúng ta đều nghe không được cao hơn hạn mức cao nhất thanh âm chính là sóng siêu âm thấp hơn hạn cuối chính là sóng hạ âm t r â m kim gãi đầu một cái vậy ngươi vừa mới nâng lên một cái t ừ tần suất là cái từ này à? thương tu kiên nhẫn mười phần tần suất chuẩn xác định nghĩa là chỉ nguồn âm thanh tại trong một dây chấn động số lần khi ta lắc lư một khối thật mỏng tấm ván gỗ tấm ván gỗ chính là nguồn âm thanh sẽ phát ra âm thanh ta lắc lư lực lượng càng lớn động tác càng tấp nập tấm ván gỗ tại trong một dây chấn động số lần càng cao tần suất lại càng lớn khi chúng ta gõ chung thời điểm chung đồng lại bởi vì va chạm mà tự thân sinh ra cấp tốc lại nhỏ bé chấn động từ đó phát ra tiếng chung mà nhân loại chúng ta nói chuyện là bởi vì chúng ta trong cổ họng dây thanh tạ i chấn động sinh ra thanh âm thì ra là như vậy t r â n kim cảm giác tầm mắt bị lập tức mở rộng thương tu nói tiếp ta ở trên thân bức hầu phát hiện bọn chúng dây thanh mạnh mẽ phi thường cổ họng của bọn nó cấu tạo cực giống con, con rơi đồng thời lỗ thai của bọn nó kết cấu cũng rất phát đạt xoa n mũi nhìn c ũ n g giống như con khỉ kỳ thật bên trong có đại lượng làn da n h ă n nghèo con rơi cái mũi chính là bởi vì có những này tương tự phức tạp nếp ấp mới có thể phụ trợ dây thanh phát ra tần số cao sóng siêu âm mà bức hầu thổi và dây thanh cái mũi tạo thành hoàn mỹ phối hợp đừng nhìn bức hầu thân thể tiểu xảo phổi của nó có xuất chúng co vào năng lực có thể mở rộng mấy lần thể tích bức hầu cơ ngực hô hấp cơ bầy cũng phi thường phát đạt bức hầu con mắt cũng không có nhìn ban đêm công năng nhưng khi bọn chúng tại ban đêm lúc phi hành lại không ngừng phát ra khác biệt tần suất sóng siêu âm những sóng siêu âm này gặp được sự vật sẽ phản xạ trở về để bức hầu tiếp thu được bức hầu phân biệt ra được những này khác biệt tần suất tiếng vang tiến tới linh hoạt né tránh sẽ không đụng vào bất kỳ c h ư n g ạ i thì ra là thế trâm kim than thở không thôi thật sự là kỳ diệu cấu tạo nói như vậy đến những bức hầu này tại trong x ư ơ n g ngủ dày đặc cũng có thể trông thấy rồi thương tu gật đầu đại nhân minh giám vất vả ngươi thương tu h ả o h ả o đi nghỉ ngơi đi vâng đại nhân trâm kim tại trong lều vải ngủ thẳng tới nửa đêm về sáng đứng dậy đi ra doanh trại đại nhân trâm kim đại nhân phụ trách người gác đêm nhìn thấy hắn nhao n h a u hành lễ các ngươi vất vả đây là đêm thứ nhất ta không quá yên tâm các ngươi tiếp tục đề phòng ta đi chung quanh dò xét một chút trâm kim sắc mặt lạnh nhạn cáo biệt những người này nhìn xem thiếu niên kỵ sĩ đi xa bóng lưng bọn thủ vệ nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện với nhau đại nhân làm sao tiến vào trong rừng rậm đi đây chính là đêm khuya h ắ c h ắ c ngươi không có nghe nói đi trâm kim đại nhân trải qua sinh tử gặp chắc trở nắm giữ sức mạnh của tâm linh có thể biết trước nguy hiểm bất kỳ đánh lén đối với hắn mà nói đều là vô hiệu đã vậy còn quá lợi hại lần đầu tiên nghe được thủ vệ kinh t h á n không thôi trâm kim tiến vào rừng rậm đầu tiên là dị biến ra mắt t h ằ n lặn xác nhận chung quanh không có người về sau bắt đầu cởi quần áo hắn đem quần áo cởi sạch để đặt thỏa đáng về sau liền hủy bỏ mắt thàn l à n dị biến bắt đầu một loại biến hóa khác hồng quang lấp l ó e đằng sau hắn liền biến thành một con bức hầu mặc kệ là tại trong doanh địa hay là trong quá trình nghị cách cứu viện thợ thuyền trâm kim đều giết chết rất nhiều bức hầu tăng thêm những người khác c h i ế n quả bức hầu thi thể có rất nhiều trâm kim lấy tử đế muốn nghiên cứu dược tề danh nghĩa yêu cầu một bộ phận lớn nhưng trên thực tế chỉ cấp cùng tử đế trong đó một chút hắn đem một bộ phận bức hầu cắt sen xuống tới lặng lẽ vận dụng ma tinh trong tim lợi rơi cái này khiến hắn có thể triệt để biến hóa lựa chọn từ vốn có ba cái tăng lên tới bốn cái Mà l i ê nhưng tại bây giờ tại trâm kim nghe tới tựa như là để hắn từ vùng ngoại thành bỗng nhiên đi tới phố xá sâm ư ớt nguyên lai bức hầu cảm thụ là như vậy đây cũng quá âm ĩ trâm kim cảm giác đầu tiên cũng không tốt hắn chưa từng nghe qua nhiều như vậy thanh âm những âm thanh này hỗn tạp cùng một chỗ hết thể chui vào trong thai của hắn giống như là muốn đem hắn để vào trong nước bùn đủ mọi màu sắc không ngừng quái quay đến hắn bực bội chắn ghét trâm kim cố nén những tạp tâm này bắt đầu hoạt động tay chân bức hầu thân thể cùng loại hình người cái này khiến trâm kim vào tay phi thường dễ dàng rất nhanh liền quen thuộc dùng bức hầu thân thể chạy nhảy vọt sau một lúc trâm kim k ề m chế tâm tình hưng phấn bắt đầu vô cánh rơi nếm thử bay lượn mặc dù biến thành bản cầu phi ngư cũng có thể bay nhưng tốc độ không nhanh cùng nói là bay chuẩn sắc hơn nói là trôi nổi ta hiện tại có thể chân chính bay lên cho ta t r â m kim phía sau hai cánh hô một chút m ạ n h c h ấ n sau đó mạnh liệt vẫy lực n â n g sinh ra kéo theo t r â m kim giờ phút này nhỏ nhắn thân thể hướng lên mạnh liệt nhảy lên phanh hắn nghiêng nghiêng bay lên giữa không trung sau đó cái hót đâm vào trên ngọn cây phát ra một tiếng v a n g trầm sau đó hắn liền không kiểm soát cánh tắt đến càng nhanh hắn rơi xuống đất tốc độ liền càng nhanh cuối cùng rất thuận lợi địa hắn lấy mặt chắm đất một đầu đâm vào trên đồng cỏ nguyên lai、like、phi hành cũng không dễ dàng châm kim đem mặt mình từ trong bùn cỏ rút ra đưa tay một vòng đem trên mặt bùn đất cùng vụn c ọ đều biến mất hắn ổn định tâm tính nói với chính mình không thể gấp nóng n ả y bắt đầu từng cái nếm thử vỗ tả hữu cánh cánh trái vô mấy lần lại vỗ cánh phải cánh lực đạo mười phần mang đến rất mạnh mẽ lực nâng t r â m kim thử tả hữu cánh cùng nhau vỗ phốc phốc phốc thanh nhầm vang lên t r â m kim siêu siêu vẹo vẹo từ từ bay đi lên hắn cực lực ổn định thân hình mắt thấy lại phải đụng vào thân cây hắn vội vàng đưa tay bắt lấy sau một khắc hắn đình chỉ vỗ cánh cánh tay dùng sức một cái xoay người liền lật ngồi thân cây chuyện lúng túng lại phát sinh hắn cánh chưa kịp thu lại bị kẹt tại rậm nhánh cây ở giữa t r ư ơ n một trăm tự nhiên vẻ đẹp thiên địa đại ái trâm kim phí hết không lâu sau lúc này mới dày vò đem chính mình cánh rơi từ nhánh cây ở giữa rút trở về thiếu niên lập tức có một đôi cánh trung quy là không quá thói quen bất quá rất nhanh nếm thử phi hành hưng ơ phấn lại chiếm cứ nội tâm của hắn hắn đầu tiên là nếm thử trên mặt đất cất cánh huấn luyện hiệu quả cũng không rõ ràng về sau trâm kim suy nghĩ khẽ đ ộ n g liền leo lên cây ở trên cành cây cao ngất n đẻ xuống cánh rơi mở lớn luyện tập như thế nào lướt đi cảm thụ trong quá trình phi hành không khí cùng cánh ở giữa tinh vi liên hệ cải biến trâm kim huấn luyện hiệu s u ấ t lập tức tăng nhiều đối với phi hành thể nộ càng ngày càng nhiều càng ngày càng sâu dạng này huấn luyện còn mang đến mặt khác một cái thành quả đó chính là leo cây bức hầu tứ chi đều mạnh mẽ đánh thép bức hầu hai tay cùng loại tay người hai chân ngón cái cùng ngón khác cũng có thể cầm nắm dạng này cấu tạo để leo cây trở nên tương đương dễ dàng luyện tập một hồi trâm kim đang phi hành phương diện có tiến bộ không nhỏ mà tại leo cây phương diện tiến bộ càng lớn hắn hiện tại leo cây trở nên rất chân tru dùng cả tay chân mấy hơi thở liền có thể từ gốc cây bên dưới lẻn đến tắn cây tầng cao nhất phát giác được dạng này tiến triển trâm kim lần nữa cải biến phương thức huấn luyện hắn bắt đầu học tập con khỉ tại đại thụ ở giữa lẫn nhau nhảy vọt hắn đầu tiên là tại trên một thân cây nhảy lên một cái nhảy đến giữa không trung về sau mở ra cánh rơi lướt đi sau đó cấp tốc thu hồi cánh rơi xuống trên một cái cây khác huấn luyện như thế phương thức đem hắn lướt đi thời gian để cao thật lớn để hiệu suất tăng lên rất nhiều đồng thời còn rèn luyện hắn nhảy vọt năng lực trước đó tông qua nghĩ cách cứu viện thợ thuyền chặn đường bạch ngân tê giác thời điểm là từ trên nhánh cây không ngừng nhảy vọt giống như là từ trên trời giáng xuống hắn nhất định huấn luyện qua phương diện、này. do điểm ấy cũng có thể suy đoán võ kỹ của hắn không kém ta hiện tại cùng hắn tương đối nhảy vọt nhánh cây nhất định không thua bởi hắn con khỉ thân thể kết cấu rất thích hợp tại nhánh cây ở giữa hành động t r â n kim lại luyện tập một hồi phi hành chủ động dừng lại huấn luyện như thế hiệu suất ta đoán chừng còn có ba ngày ta liền có thể triệt để số lượng biết làm như thế nào dùng cánh tạ i trong rừng cây phi hành mà sẽ không đ ụ c v á c h mà muốn linh hoạt phi hành nhanh chóng phi hành hóa phi hành làm một loại bản năng vậy cần thời gian liền có thêm trâm kim tính toán hắn hiện tại phi hành hay là có thất bại khả năng lướt đi sát xuất thành công tương đối cao nhưng chân chính v u a hai cánh phi hành cho dù hắn toàn lực khống chế thân thể của mình cũng khó tránh khỏi để cho mình phi hành lộ tuyến siêu siêu vẹo vẹo bất quá hắn thích đứng bức hầu thân thể cùng thân thể sẽ không lại giống trước đó như thế kẹt tại nhánh cây ở giữa đình chỉ phi hành huấn luyện châm kim ngồi trồn h ồ m ở trên nhánh cây đ ỗ n g nhiên thần sắc hơi đ ộ n g trong đêm tính mịt chuyển đến vô số thanh âm nhu hỏa tiếng gió lá cây vang xảo xạc nơi xa sông nhỏ dốc rách chạy x u i côn trùng kêu vang tất tất còn có thu giống cùng chim sơn kkh taq nz thích đứng bức hầu lỗ t a i trâm kim hiểu được vừa mới bắt đầu hắn nghe được quá nhiều thanh âm quá ồn ào để hắn phiền chán nhưng đằng sau hắn tập trung lực chú ý rèn luyện phi hành đem tạp tâm ném xõ ở trong quá trình này hắn dần dần thích đứng phần này xuất chúng thính lực khi hắn ổn định lại tâm thần lập tức phát hiện phương diện này to lớn tiến bộ thanh âm vô số thanh âm đều bị hắn phát đạt hai thai tiếp thu trâm kim thoạt đầu nếm thử phân biệt thanh âm chủng loại suy đoán thanh âm nơi phát ra nhưng rất nhanh hắn liền xa vào tại trong loại thanh âm hòa âm này hắn vô ý thức có chút há miệng hai mắt qn dê đã mất đi tiêu cự hắn giống như là một con chim non lần đầu phi hành thành công bay lên thương cung lại như là một giọt nước dung nhập vào trong đại dương mênh ngông tại thời khắc này hắn sâu sắc cảm thụ đến một loại đẹp tự nhiên vẻ đẹp trước đây tại trên hải đảo này trong kim áo rách quần manh bụng ăn không no sinh tử tồn vong ở giữa tràn ngập lo nghĩ vội vàng sao động một đoạn thời khắc hắn ngồi trên kim ma thạch nhìn qua bầu trời đêm tâm cảnh thuế biến không còn nôn nóng hoặc là lo được lo mất một đoạn thời khắc hắn cùng tử đế thương tu nhìn chằm chằm chỉ có hai chỗ t h ị nướng cười đối với sinh mệnh gặp chắc trở trở nên rộng rãi thong rong mà thời khắc như vậy hiện tại lại đến lần này trâm kim quên đi chính mình hắn giống như là một vị cô nhi tại du tẩu vô số năm sau bị tìm thấy mâu thân một thanh ôm vào trong ngực hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé hắn cảm nhận được tự nhiên đẹp hắn cảm nhận được thiên địa đại ái loại đẹp này là như vậy b ằ n g bạc loại yêu này là như vậy động lòng người bởi vậy mang tới cảm động là cường lực như vậy như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị giống như là mánh liệt s ó n g cả đánh thẳng vào trâm kim tâm linh lan tràn hắn toàn bộ thể xác tinh thần hắn không nhìn thấy hắn chỉ là nghe được hắn nghe được tự nhiên bao la hùng vĩ tự nhiên phong phú tự nhiên mỹ diệu thương tu nói người t hai là có cực hạn chỉ có thể nghe đài đến nhất định tần suất phạm vi thanh âm đúng vậy người là có cực hạn thân là một con bức hầu cũng có được thường nhân không cách nào cảm nhận được hạnh phúc trâm kim suy nghĩ tùy ý phát tán hắn đ ắ m chìm tại trong loại cảm giác hạnh phúc nồng đầm này trong lúc nhất thời không thể tự thoát ra được hắn nghĩ tới giờ y hắn lý giải giờ y giờ y có thể biến thành gờ âu biến thành sói biến thành h ư n g bọn hắn cũng có thể mượn nhờ khác biệt hình thái sinh mệnh cảm nhận được tự nhiên đẹp cho nên giờ ý yêu thích hòa bình đối với bất luận cái gì trà đạp hủy diệt tự nhiên tồn tại đều cảm thấy phẫn nộ tự nhiên là dạng này đẹp a nếu như bị dẫm đạp cùng phá hủy hẳn là a đáng tiếc hung thủ tất nhiên là đáng g i ậ n đến cực điểm hắn lại nghĩ tới tâm hạch ta bức hầu dị biến tâm hạch đem đến cho ta có lẽ tâm hạch cũng không phải ta trước đó nghĩ như vậy nguy hiểm nó tựa như đao kiếm mấu chốt đang dùng người dùng chính thì chính vì đó ác thì ác sau đó trâm kim lại không giải thích được nghĩ đến tế tác hắn đối với tế tác lý giải lại sâu hơn một tầng dựa theo trâm kim phỏng đoán trong danh o địa bãi cắt lời đồn thuyền trưởng thi thể n u i y vết thương đều hẳn là chỗ xuất từ tế tác c h i thủ tế tác là âm hiểm hèn hạ nhưng là hắn gặp phải thai nạn trên biển mất cha thuyền hủy hắn không có tài sản lái chính chết rồi hắn đã mất đi chỗ dựa hắn thực sự hy vọng bắt lấy hết t h ể có thể bắt lấy đồ vật để hắn cảm thấy an toàn hơn để hắn xác nhận hắn hay là có giá trị còn có thể tại trong thuyền viên s u n g làm lãnh tụ hắn là h è n hạ đáng hận nhưng hẳn cũng đáng thương có lẽ đây chính là nhân tử tha thứ chân ý trâm kim lao lao rồi một chút gương mặt của mình hắn rơi lệ hắn hiểu được những thi nhân kia nhìn thấy truyền thế chi tắc kích động những họa sĩ kia nhìn thấy tuyệt thế cảnh đẹp lúc bành trướng cái này thuần túy là đẹp mang tới cảm động mà đẹp lại có thể kích phát ra thế gian đủ loại mỹ hảo trong nhân tính quang minh qnz thiện lương đáng tiếc mọi người bình thường đều thiếu khuyết phát hiện đẹp lỗ thai theo thời gian c h u y ể n r ờ i trâm kim tâm tình dần dần bình phục còn có một chút thời gian ta còn có thể luyện tập một chút kia cái gì sóng siêu âm nếu như không phải thương tu mà nói trâm kim sẽ không ở trong đêm biến thành một cái bức hầu cố ý là to nhưng là hiện tại hắn thử phát ra la lên tiếng thét trói hai sau đó một khắc văng lên đây không thuộc về sóng siêu âm trâm kim hít sâu một hơi thử nghiệm khống chế dây thanh để thanh âm trở nên bé nhọn lần này tiếng tê u để chính hắn qn dọa một nhỏ nhảy loại trình độ này có chu tờ cùng loại bức hầu đang chiến đấu lúc thét lên nhưng qn không thuộc về sóng siêu âm trâm kim lần nữa cảm thấy có chút hưng phấn bởi vì hắn biết mình tìm được chính xác đường sau đó hắn không ngừng lên tiếng giống như là bị người nắm vút cuốn họng reo vang hắn phát ra tiếng tê tần suất càng ngày càng cao giống như là đầu ngón tay thổi qua sơ tấm nhưng dùng thai khỉ nghe đài hoàn toàn ở trong phạm vi nhẫn lại không còn giống người thai tiếp thu lúc khó như vậy lấy chịu đựng một lát sau trâm kim thành công phát ra đoạn thứ nhất sóng siêu âm cơ hồ sau một khắc hắn nghe được hồi âm bên kia có cây bên cây còn có tảng đá lỗ t hai tiếp thu đằng sau một cách tự nhiên trâm kim liền cảm nhận được cây cùng tảng đá vị trí cùng một bộ phận hình dạng cảm giác này tương đương kỳ diệu bóng đêm thâm trầm trâm kim dựa vào mắt thường căn bản thấy không rõ đen kịt một màu nhưng chính là dạng này cảm giác không nói đạo lý tại trâm kim trong lòng nổi lên một cây đại thụ hay là dưới cây tảng đá trâm kim lập tức bay qua nghiệm chứng c ả m thụ của hắn là chính xác bức hầu con mắt cũng không có nhìn ban đêm công năng nhưng khi bọn chúng tại ban đêm lúc phi hành lại không ngừng phát ra tần suất khác biệt sóng siêu âm những sóng siêu âm này gặp được sự vật sẽ phản xạ trở về để bức hầu tiếp thu được bức hầu phân biệt ra được những này tần suất khác biệt tiếng vang tiến tới linh hoạt né tránh sẽ không đụng vào bất kỳ chướng ngại thương tu lời nói lần nữa tại trâm kim trong đầu hiện hiện trâm kim lập tức thể ngộ đến ở giữa một hạng mấu chốt tần suất khác biệt thế là hắn tiếp xuống tiếp tục phát ra sóng siêu âm khống chế dây thanh sóng siêu âm tần suất không d ô nở dây nhau sóng siêu âm chỉ hệ nở về bị t r â m kim hai thai thuận lợi tiếp thu bởi vì tần suất khác biệt t r â m kim phân biệt rất dễ dàng thế là hoàn cảnh chung quanh cứ như vậy tại trong lòng hắn triển khai giống như là tại trên một khối vải vẽ đen kịt dùng bút màu trắng pha cờ hoa ra tới bức tranh theo t r â m kim không ngừng phát ra tiếng không ngừng mà tiếp nhận sóng siêu âm trong lòng của hắn vải vẽ diện tích đang nhanh chóng mở rộng hai trăm m năm trăm m tám trăm l i n trong vải vẽ sự vật k u nở dê từ mơ hồ trở nên càng phát ra rõ ràng một loại khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra theo mà đến chính là cảm giác an toàn ta biết nơi này hết thảy ta phát giác được ở trong đủ loại biến hóa trong tám trăm mét ta đều rõ ràng t r â n kim trong lòng càng phát ra nhạy c ẫ m hắn mặc dù dùng qua than l ằ n con mắt nhưng máy ảnh nhiệt thị giác phạm vi muốn so thính giác thì nhỏ hơn nhiều t r â n kim một mực tại trong lòng bấm đốt ngón tay lấy thời gian hiện tại người trong đội ngũ càng nhiều hắn không có khả năng đơn độc ra ngoài quá lâu thu thập cảm xúc hắn trở lại trước đó địa phương biến trở về hình người mặc quần áo tử tế t hắn u ậ n đường cũ, h trở về d o a nằm h nhân, ngài trở về. Bọn thủ vệ nhau nhau hướng hắn hành hai họ mình. Hắn điện. đại đồng Kim ngài Kim Trân Bọn Trân người bọn trướng trở trở câu, về. vệ vũ về của lễ. cổ tại trên nền lại thật lâu không thể và o ngủ siêu siêu vẹo vẹo phi hành đương nhiên là kích thích sóng siêu âm thính giác thể nghiệm qnz phi thường mỹ d i ệ u đây hết thể đều để hắn dư vị vô tận mà trở lại hình người hắn chỉ có thể dùng hai chân trên mặt đất đi hắn nghe không được càng nhiều mỹ rượu thanh âm càng đừng nói dùng thính giác điều tra chung quanh trong ngàn mét sự vật cái này rất giống là một con chim bay bỗng nhiên bị bóc đi cánh một người bình thường đ ố n g nhiên mắt ngủ một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác mất mát giống như là trong tâm hồ gợn sóng không tự chủ được tại châm kim đáy lòng d ậ p d ờ n mà lên c h ư một trăm linh một ta không c h ệ một tên hôm sau buổi sáng đốt một tiếng văng c h ậ m làm bằng sắt lưỡi búa bị dùng sức vung chém vào trên cành cây sắc bén lưỡi búa thật sâu khảm vào bên trong cây khô sau đó trên cán búa hai tay dùng sức lắc lừ mang ra một chút mảnh gỗ vụn về sau lưỡi búa lại rút ra dùng lưỡi búa chính là một cái hải nhân nguyên tam đao dòng bình và viên trên người hắn còn đeo băng dùng cho đốn cây dùng sức nguyên nhân trên băng vải màu trắng lại từ giữa dịn ra vết máu màu đỏ trâm kim đi tới ánh mắt nhìn chăm chú lên ải nhân vết thương trên người cười hỏi dược tê có hiệu quả sao a trâm kim đại nhân ải nhân vội vàng buông xuống l i bữa đối với trâm kim không mình hành lễ sau đó hắn cảm kích nói dược tê rất có hiệu quả miệng vết thương của ta rất tốt nhanh đa tạ đại nhân ban thưởng ừ n vậy liền tiếp tục công việc đi trâm kim vô vô ải nhân b ả vai liền đi ra nhưng mà cho dù chỉ là câu này thăm hỏi đơn giản cùng đập bà vai động tác liền để ải nhân trên thân còn có thương nhưng vì mau chóng đốn tuổi những thương này cũng nhất định phải ném sao góp trải qua ngày hôm qua cử chiến mặc dù nhân số tử vong ít nhưng là người trọng thương lại chỉ có thể tạm thời tại trong doanh địa tinh dưỡng người vết thương nhẹ cũng phải làm việc bỏ ra lao động dạng này mới có thể mau chóng đốn tuổi cái này không chỉ có là bởi vì đồ ăn nước đều cần tìm kiếm còn có truyền tống nguyên nhân trâm kim thương thu vốn cho là truyền tống khoảng cách thời gian là cố định nhưng là từ một ban đám người trên thân bọn hắn phát hiện truyền tống thời gian khoảng cách cũng không phải là bọn hắn trước đó suy đoán như thế có lẽ truyền tống có quy luật nhưng là trước mắt loại quy luật này cũng không có bị người phát hiện cho nên mau chóng đốn tuổi là tốt nhất phương án vạn nhất trì hoãn thời gian dẫn đến truyền tống lần nữa phát sinh đầu gỗ vẫn còn không đủ vậy liền không xong và hôm nay bữa sáng thời điểm trâm kim liền cùng tống qua thương nghị việc này hai cái đoàn thể cùng nhau tiến hành đốn tuổi đốn t u ổ i địa điểm hay là tại thợ thuyền trước đó gặp nạn dốc núi nơi này cây c i dáng dấp tương đối càng cao hơn lớn trâm kim tiếp tục hành tẩu rất nhanh liền nhìn thấy tông qua tông qua k h ẽ quát một tiếng trong tay búa bén váy ra trên không trung một đạo hát ảnh sau đó nặng nề mà chém vào tại trên c à n h cây trong lúc nhất thời vỏ cây tung bay đại thụ ẩm vang rung mạnh tông qua lại bổ r ư ợ u thứ hai sau đó dùng chân đạp một cái thân cây đại thụ liền kết rung động tốc độ từ chậm đến nhanh ẩm vang ngã xuống đất thanh thế kinh người tông qua đại nhân huy vũ vẹn vẹn liền dùng hai dịu a bởi ê n n g ư vì kịch liệt lao động hắn lên nửa người cơ bắp càng thêm bí phát tăng thêm hắn thô trọng hơi thở chạy xuôi mồ hôi có chút dính liền đây u nhạt tóc d là ra cả người cáng người h tử ra biêu hạn dũng m、so、đế tối hôm qua khẩn cấp phối trí đi ra tân dược có thể ra tốc vết thương chữa trị trâm kim nói thông qua ánh mắt ngưng lại liền buông xuống l i búa tiếp nhận châm kim túi đa tạng hắn nhàn nhạt mở miệng chúng ta đều là người gặp nạn đều luân lạc tới tòa hải đảo này hẳn là tận lực trợ giúp lẫn nhau châm kim ngữ khí mười phần chân thành đúng rồi không biết n g ư ờ i bên kia còn có hay không thịt gấu đâu từ đến nói có lẽ dùng những thịt gấu này hùng h u ế t phối trí đi ra dược t ể dược hiệu sẽ tốt hơn một chút ta có thể dùng ta thịt thằn lằn cùng các ngươi đổi lấy tương ứng phân lượng thịt gấu không cần đổi đều cho các ngươi thông qua đại khí nói được châm kim g á n g tươi cười càng phát ra chân thành vậy trước tiên cáo tử hắn vừa đi mấy bước đ ỗ n g nhiên liền thấy nơi xa trong rừng cây bỗng nhiên bay vút lên lên một chi bầy chim chim bay chui lên bầu trời tiếng kêu hoảng loạn đốn t u ổ i đám người nao nao h dừng lại trong tay làm việc nhìn xem bọn này chim bay mười phần lo lắng rất nhanh bọn hắn liền loáng thoáng nghe được một trận ồn ào tiếng kêu loại tiếng kêu này càng ngày càng rõ ràng đồng thời đám người đối với nguồn âm thanh hết sức quen thuộc là bước h ậ u nhanh chuẩn bị chiến đấu đám người nao nhau gọi vì ta mặt giáp t ô n g qua trầm giọng nói vâng đại nhân lập tức có người lấy ra nửa người trên chiến giáp cho hắn tiến hành mặc trâm kim tăng tốc bước chân trở lại thợ thuyền nóc đại cá tử bên người đừng hốt hoảng lần này không chỉ có ta còn có tông qua bọn hắn đoàn kết nhất trí chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi tựa như trước đó chiến đấu một dạng tại trâm kim v ù n g hộ dưới ánh mắt của mọi người càng thêm kiên định đàn bức hầu tập kích đến lần nữa nhưng trước khi lên đường tất cả mọi người có dạng này chuẩn bị tâm lý bởi vậy thoáng bối rối một chút liền đều chân định lại tông qua một đám trâm kim một đám hai nhóm đội ngũ cấp tốc kết trận chậm đợi đàn bức hầu đến đúng lúc này đám người bên trái bên phải lần lượt vang lên đàn bức hầu tiếng thét chói thai chúng ta là bị bao vây sao đến tột u cùng có bao nhiêu bức hầu đám người lại không khỏi sao động bất an lần này đàn thú đột kích thanh thế viễn siêu trước đó hai trận chiến đấu d ư ơ n g d ậ m che đậy tầm mắt của mọi người mọi người không rõ ràng đến tột u cùng phương hướng nào bức hầu nhiều nhất thế công mạnh nhất nguyên bản trận hình là đem lực lượng chủ yếu tập trung ở phía trước bên cạnh hậu phương tương đối yếu kém ta có thể dùng sóng siêu âm đến dò xét cụ thể số lượng còn có bọn chúng chủ lực vị trí chính xác ý nghĩ này tại t r â m kim trong đầu hiện lên lại cấp tốc bị hắn bắt bỏ hắn muốn dò xét nhất định phải đến dị biến muốn phát ra sóng siêu âm hắn hết hầu xoan g m ũ i đều muốn cải biến phải tiếp nhận sóng siêu âm lỗ thai của hắn cũng muốn biến hóa cái này rất dễ dàng bị người phát giác ổn định trận hình t r â m kim cao giọng nhắc nhở hiện tại điều chỉnh trận hình đã tới đã không kịp chỉ có thể kiên trì tiếp chiến rất nhanh cỗ lớn bức hầu từ chính diện bên trái bên phải xuất hiện cùng một chỗ nào về phía châm kim mọi người thợ thuyền hát quyển các loại cùng nhau cầm lấy cung đỏ trâm kim cũng là bưng lên liên nỗ mũi tên bay đi bán ra bức hầu thét lên không ngừng thi thể không ngừng vàng rơi tới trên mặt đất trâm kim rất mau đem một cái hộp tên mũi tên đều b ă n không hắn chiến quả nổi bật một người liền giải quyết hơn hai mươi đầu phổ thông bức hầu hắn rủ xuống liên nỗ đem bắn trống không hộp tên hủy đi từ bên hông xuất ra một cái mãn mãn thật thật hộp tên lần nữa lắp đặt s i u s i u s i u nương theo lấy hắn không ngừng bóc cỏ ngắn nhỏ mũi tên trên không trung bay lượn từng đạo tiên ảnh đánh rết từng con bức hầu chính diện đàn bức hầu lại bởi vì trâm kim xạ thuật thế công phát sinh ngắn mũi trâm kim cấp tốc bắn không hộp tên thứ hai đằng sau bắt đầu trợ giúp bên cạnh đồng bạn trâm kim hỏa lực bao trùm phía dưới hai bên trận tuyến cấp tốc ổn định lại nhìn thấy trâm kim cơ hồ lệ bất hư phát thuyền viên đoàn sĩ khí đại trấn tại trâm kim thay thế đi hộp tên thứ ba về sau đàn bức hầu tán loạn trâm kim không có lời biếng lập tức mang theo một nhóm người trợ giúp tông qua t ô n g qua bọn người còn tại chiến đấu bọn hắn gặp phải bức hầu quy mô cùng t r â m k i ú p tông qua nhưng tông qua cận chiến dẫn đến bọn hắn mặc dù một mực chiếm thượng phong giết địch hiệu xuất lại là tương đối thấp tại trâm kim phi tiến trợ gi nhóm này bước hầu cũng cấp tốc tán loạn chiến cuộc đã định đám người hoan hô lên t ô n g qua cùng trâm kim gặp mặt song phương đều có vẻ sầu lo lần này đàn bước hầu mặc dù thanh thế to lớn nhưng là thanh đồng cấp bước hầu rất ít h á c thiết cấp cũng chỉ có hai con đồng thời đều chạy trốn con bạch ngân tê giác kia cũng không có xuất hiện ngay tại hai người nghị luận thời điểm đ ỗ n g nhiên giữa không trung dâng lên một viên màu hồng phấn đạn tín hiệu là doanh điệu bọn hắn gặp tập kích cùng đi trợ giúp bọn hắn trâm kim tông qua lướp nhau không có chút gì do dự hợp binh một chỗ cấp tốc hổi viên doanh đ i ệ trong doanh địa an trí lấy tất cả thương binh đồng thời tử đế thương tu đều tại trong doanh địa một khi bị công hãm tổn thất to lớn thiết tưởng không chịu nổi may mắn đốn t u ổ i địa điểm cùng doanh địa cách xa nhau không phải rất xa đám người rất mau trở lại đến doanh địa trong doanh địa con bạch ngân tê giác kia ngay tại tàn phá b ờ bãi mới vừa tay tu sửa trung ương nhà gỗ đã bị tê giác triệt để đụng đ ạ p nhưng là trong doanh địa đám người cũng không có bao nhiêu thương vong bởi vì doanh địa chung quanh bao phủ một cỗ khói đặc đây là tử đế phối trí đi ra dược tề đặt ở đống lửa trong ngọn lửa thiêu đốt có thể hình thành khói đặc trong danh địa công trình kiến trúc cũng không ít ngăn cản bạch ngân tê giác đồng thời cho mọi người sung túc trôn tránh thời gian ta tới đối phó những bức hầu này thông qua xin ngươi đi rét rơi con tê giác kia trâm kim quát khe nói thông qua gật gật đầu hắn không phải vui với nghe theo trâm kim mệnh lệnh mà là trâm kim an bài là dưới mắt hợp lý nhất tình huống bây giờ khẩn cấp t ô n g qua cũng không cùng châm kim so đo nhiều như vậy trên bầu trời xoay quanh bay múa bức hầu số lượng cũng không nhiều nhưng là bọn chúng rõ ràng là tinh nhuệ n thanh đồng bức hầu hát tiết bức hầu số lượng đều rất có thể nhìn châm kim xuất lĩnh nhân mã đầu tiên là xông vào trong khói dày đặc sau đó lại dùng cung nỏ x ạ kích khói đặc thật to quấy nhớ tầm mắt của mọi người nhưng cũng may bức hầu e ngại khói đặc mùi không dám trùng s á t tiến đến hy sinh chính xác đổi lấy đám người an toàn hay là lợi nhiều hơn hại duy chỉ châm kim mũi tên như cũ sắp bén bởi vì hắn meo cặp mắt lại để mắt trái biến dị thành mắt thằn lằn có máy ảnh nhiệt thị giác phụ trợ khói đặc giống như tại không bức hầu không dám giết t i ế n khói đặc chỉ có thể biến thành đĩa ta hiện tại bức hầu biến thân chỉ có thể biến ra t h a n h đồng bức hầu thực lực như vậy quá thấp lần này giết chết mấy con hát thiết để biến thân này tăng cường một chút trâm kim nổi tâm tư chương một trăm linh hai ta xác định hạ bộ là bức hầu nhược điểm trâm kim nhắm ngay mục tiêu vung ra phi tiêu phi tiêu tại hắn cánh tay gấu toàn lực ném mạnh phía dưới b ộ c phát ra cường đại lực sát thương đối với hát thiết bức hầu đều có sinh mệnh uy hiếp hát thiết bức hầu từ đầu đến cuối lượn vòng trên không trúng chỗ cao nhất chuyển hướng cũng so thanh đồng bức hầu linh hoạt rất nhiều tốc độ phi hành cũng càng nhanh trâm kim thử mấy lần đều tao nộ thất bại hắn linh cơ khé động tay trái liên nộ bắn trước sau đó tay phải đ ỗ n g nhiên ném mạnh phi tiêu h á c thiết bức hầu không thể không trốn tránh tên nỏ bị cực hạn ở vị trí phi tiêu lúc này tập sát tới h á c thiết bức hầu không cách nào kịp thời tránh né hoặc là tránh né không gian có hạn thường thường bị bắn trúng trâm kim nhiều lần nếm thử có thất bại cũng có thành công tại hắn thành công giết chết ba con hát t i ế t bức hầu về sau chợt nghe một tiếng cổ quái tiếng tê ơ còn lại đám hát t i ế t bức hầu lập tức thét lên xuất lĩnh lấy còn thừa không nhiều bức hầu cấp tốc rút lui trốn trâm kim không có vội vã truy kích lập tức quay người xâm nhập doanh địa tiến đến chợ giúp tông qua không có chạy mấy bước hắn liền thấy tông qua đi tới trong tay cầm một thanh triệt để biến hình trường kiếm con tê giác này ra dày thịt béo hay là để nó chạy tông qua tiếp nối nói nếu như ngươi vận dụng phía sau đôi này b ẩ n mâu chưa hẳn như thế đi trâm kim thầm nghĩ bất quá cái này đều không phải là trọng điểm trâm kim liếc nhìn một vòng nhìn thấy tử đế thương tu bọn người bình yên vô sự liền đối với tông qua nói Ta vừa mới nghe được một tiếng cổ quái tiếng tê ta rất vừa phía sau mới màn. quái hoài nghi nghe chính hát thủ được đó cổ là ồ thông qua trong mắt tinh mang nói lên trâm kim thần sắc nghiêm túc hát thủ phía sau màn này thật không đơn giản không chỉ có thể điều động đàn bức hầu cùng bạch ngân tê giác mà lại hắn cũng có không tầm thường chiến thuật tố dưỡng hắn lần này chia binh hai đường một đường chỉ là k i ể m chế chúng ta một đường khác trọng điểm công kích doanh đ ị a hắn rất rõ ràng doanh đ ị a là chúng ta chỗ yếu nhất cũng là khẩn yếu nhất địa phương không sai chúng ta nhất định phải diện trừ hắn thông qua gật đầu vậy liền đi chỉ có hai ta cái những người khác là liên lụy trâm kim dẫn đầu cất bước tông qua ném đi trong tay phía kiếm theo sát phía sau đại nhân tam đao ở một bên la lên muốn nói lại thôi hắn lo lắng đây khả năng là trâm kim ngữ kế khả năng gây bất lợi cho tông qua tông qua lại là dung khí mười phần biết tam đao cảnh cáo chi ý đối với hắn nhẹ gật đầu ta đi một chút liền về các ngươi quét dọn chiến trường như thế dừng một chút trâm kim đã nhanh chân đi xa tông qua triển khai gấp chạy rất nhanh tại doanh địa cửa vào đổi kịp trâm kim quái thanh phát ra đằng sau đan bước hầu liền lập tức rút lui chính là phương hướng này trâm kim sau khi giải thích l i ề n bắt đầu chạy đến cùng là dạng gì quái thanh có thể miêu tả sao t ô n g qua truy vấn tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh há miệng ra liền r ó gió trâm kim hơi căng mày t r â m trước câu nói cảm giác có điểm giống là chó sửa nói hắn nhẹ nhàng nhảy lên nhảy qua một đoạn long ra mặt đất tráng kiện dễ cây mười cái hô hấp đằng sau hai người tốc độ đạt đến cực hạ phi nước đại mang tới tiếng gió bên thai bờ gào thét từng cây từng cây cây tối tựa như là đối diện đánh tới lại cấp tốc bị bọn hắn vung ra sau lưng trâm kim không còn nghe được trước đó tiếng q u á c khiếu nhưng cho hắn lòng tin chính là hắn phát hiện trên đường chính mình tiến lên đều có bức hầu tan tắc rút lui vết tích bọn hắn còn ngầm trộm nghe đến đám bức hầu tiếng kêu truy đuổi thời gian càng dài thông qua trong lòng đối với trâm kim cảm quan thì càng kinh dị ta mặc dù thụ lấy thương nhưng ta có thú nhân huyết mạch ta trâm kim hiện tại chỉ bằng vào thân thể tố chất liền có thể chạy giống như ta nhanh đồng thời sức chịu đựng bền bỉ một chút cũng không có không còn chút sức lực nào dấu hiệu bách trâm da huyết mạch chỉ là tại tinh chuẩn phương diện đột xuất tiểu từ này chỉ sợ là một thiên tài chân chính đâu khí tu vi tuyệt đối không kém lại chạy một trận hai người từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thống ngự bảy thú hắt thủ phía sau màn bóng dáng đám bức hầu tiếng kêu cũng sắp nghe không được có thể lên cây sao t ô n g qua mở miệng có chút lo lắng ừ m g châm kim g ậ t đầu trực tiếp bỏ lên trên một cây đại thụ mấu chốt là toàn bộ quá trình mảy may cũng không giảm tốc độ t ô n g qua chính mắt thấy châm kim leo cây toàn bộ quá trình người sau nhanh gọn từ mặt đất chui lên tàn g cây động tác chân chu đến cực điểm càng làm cho t ô n g qua kinh dị là hắn cảm thấy châm kim leo cây thời điểm dùng cả tay chân tràn đầy một loại tự nhiên v ậ t vị phảng phất nước chảy mây trôi chẳng lẽ hiện ở trong thánh điện kỵ sĩ đoàn mới tăng leo cây huấn luyện tông qua mang nghĩ hoặc cung cấp tốc leo lên một cây đại thụ tán cây đứng tại cao ngất trên tán cây hai người tầm mắt liền mở rộng rừng rậm cùng rừng mưa khác biệt nơi này cây tối mặc dù tươi tốt nhưng c ả n h lá không hề giống trong rừng mưa như thế nồng đậm hai người ở trên nhánh cây không ngừng nhảy vọt tiến lên tông qua kinh dị càng ngày càng nhiều châm kim nhảy vọt thời điểm tràn đầy g a tính tông qua bí mật quan sát một trận liền phát hiện thân thể của hắn tứ chi dị thường cân đối nhảy vọt phương thức giống như so với chính mình loại này càng thêm dùng ít sức hắn đến cùng là thế nào huấn luyện đây không phải thánh điện kỵ sĩ phong cách chẳng lẽ bách trâm gia tộc thuê qua đế quốc phương đông võ giả truyền thụ qua châm kim một loại nào đó thuật cận chiến tượng hình sao thông qua nhịn không được suy đoán châm kim xem ra chúng ta không đội kịp sau một lát thông qua bất đắc dĩ thở dài hắn tại lần thứ nhất leo lên tán cây thời điểm hắn còn có thể nhìn thấy bức hầu ở phía xa rút lui thân ảnh nhưng là hiện tại hắn chỉ thấy nồng lục xanh biết tầng tâng lớp lấp cành lá bức hầu tiếng kêu cũng nghe không tới không chúng ta kiên trì một chút nữa người ở phía sau đuổi ta hướng trên ngọn núi này đi trực tiếp vượt qua ngọn núi này nói không chừng có thể chặn đứng bọn chúng nói trâm kim đề nghị dựa theo đ á m g bức hầu vết tích bọn chúng là vòng quanh chân núi đi trâm kim cùng tông qua còn có một tia cơ hội cũng không phải là không có chút nào hy vọng tông qua suy tư một chút liền gật đầu đồng ý trâm kim phương án hai người bởi vậy tách ra trâm kim một đường leo lên núi nhỏ đỉnh núi kiểm tra chung quanh không có phát hiện tông qua đi theo hắn lập tức cởi sạch quần áo biến thành thanh đồng bức hầu trâm kim cắn răng âm thầm cho mình cổ động mặc dù chỉ là luyện tập một đêm nhưng giờ phút này tình thế hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trâm kim biến thành thanh đồng bức hầu đằng sau tốc độ di chuyển so trước đó nhanh chí ít gấp đôi bức hầu thân thể kết cấu thực sự rất thích hợp ở trên nhánh cây nhảy vọt đi về phía trước gặp được sân đồi loại hình tương đối đột ngột vùng núi địa hình trâm kim trực tiếp triển khai cánh rơi l ư ớ t đi mà xuống lộ tuyến thẳng tắp quá thuận tiện đúng rồi ta còn có thể phát ra sóng siêu âm tiến hành dọ xét lướt đi trên đường trâm kim lại nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn này hắn lập tức nếm thử y đồ phát ra sóng siêu âm Phang. khắc, Sau một khắc, hắn một hắn đau ầ u đụng phải trên cành phải cây, s đó đ một ư ờ nhức g quảng xuống nền tận n rớt đứt đi, cái mấy á nhánh tráng n phân này tương kiện nhánh cây ngăn chở hắn dưới đúng quần. Nha. n h chở cây lúc cây về sau, Đau đầu mới một dưới đối bị kịch liệt chuyển đến trâm kim vô ý thức phát ra rít lên một tiếng hắn hai chân phân nhánh cưới tại trên n h á n h cây thân thể bởi vì đau đớn không khỏi quần mình đứng lên hắn bắt lấy nhánh cây dùng cẳng tay tận lực trèo c h ố n g thân thể dễ dùng được bản thân hạ bộ thoáng thoát ly n h á n h cây hít vào mấy ngụm khí lạnh trâm kim thong thả lại x ư c cho nên hạ bộ vẫn như c ũ là bức hầu nhược điểm đối với phát hiện này thiếu niên kỵ sĩ ấn tượng tương đương c ắ t sâu ta đây là thế nào lại muốn lấy ở trên đường phi hành phát ra sóng siêu âm trâm kim lại một trận hối hận hắn mới luyện tập một buổi tối không là nửa cái buổi tối thời gian còn không thể đang phi hành hoặc là chạy đồng thời phát ra sóng siêu âm trước mắt hắn chỉ có thể ở trạng thái đứng im phát xuống suất siêu sóng âm trước giò xét một cái đi trâm kim không có vội vã chạy vội dưới hông vẫn có chút đau nhức hắn còn cân hoãn một chút thừa dịp này hắn nếm thử mấy lần rất nhanh lại phát ra sóng siêu âm trong lòng vải vay trầm trầm triển khai c u n g cấp tốc huyết trương một trăm m bốn trăm m tám trăm m hơn ngàn mét đằng sau trâm kim sắc mặt vui mừng hắn thành công bắt được chạy tán loạn đàn bức hầu cái đôi vận khí của ta đến bọn này bức hầu quả nhiên là vòng quanh núi đi dựa theo phương hướng này ta liền có thể chặn đứng bọn chúng trâm kim lần nữa tại trong đụi cây nhảy vọt tiến lên khi thì phối hợp cánh rơi lướt đi chạy một khoảng cách đằng sau trâm kim lại lần nữa dừng lại muốn phát ra sóng siêu âm lần này hắn chỉ thử hai lần liền thành công phát ra một đạo sóng siêu âm đang lúc hắn nếu lại tiếp lại nghiêm khắc thời điểm ba con bức hầu nhảy tới bên cạnh hắn trâm kim ra đầu xếp chặt suýt chút nữa thì trực tiếp xuất thủ bởi vì hắn nhìn thấy trong ba con bức hầu này có hai cái trên thân mang thương rõ ràng chính là trước đó cùng bọn hắn giao thủ một nhóm kia nhưng mà ba con bức hầu nhưng không có tiến công mà là chủ động dừng ở trâm kim trước mặt hướng hắn gọi bậy còn hướng hắn g á c trâm kim xứng sở đúng a ta hiện tại là một con bức hầu đâu ba con bức hầu kêu một trận phát hiện trâm kim có chút ốc liền không nhịn được tiếng kêu của bọn nó lớn hơn động tác cũng làm được càng nhiều trâm kim suy đoán bọn chúng muốn làm gì tựa hồ đang cùng ta giao lưu ba con bức hầu phát hiện trâm kim không phải có chút nóc mà là rất u ngốc trong đó một con bức hầu trực tiếp nhảy tới trâm kim bên người đẩy phía sau lưng của hắn trâm kim cố nén không có đậu thủ lại nhìn thấy mặt khác hai con bức hầu chủ động nhảy xa lại quay đầu hướng hắn g á c một bộ ở phía trước dẫn đường t ừ thế bọn chúng muốn đem ta đưa đến đi đâu trâm kim giật mình nhìn thấy hắn bất động phía sau hắn cái kia bức hầu lại gọi dậy đến tựa hồ đang thúc giục trâm kim trong đầu suy nghĩ cấp tốc bước lên dứt khoát khởi hành đi theo ba con bức hầu này cùng một chỗ chạy một trận nhảy vọt cùng phi hành trâm kim nhìn thấy càng ngày càng nhiều bức hầu cuối cùng hắn bị bức hầu bắt trói lấy đi tới trong một khu rừng đất trống đại lượng bức hầu tụ tập ở chỗ này trừ cái đó ra còn có con bạch ngân tê rất kia đám bức hầu có ngồi t r ồ m hổm ở trên nhanh cây có đang bò cây có trên mặt đất nhảy vọt quay cuồng có lượn vòng trên không trung lại rơi xuống trên nhanh cây đem mảnh khảnh cánh cấp tốc ép cong mắt thấy không chịu nổi bức hầu trọng lượng muốn bị ép gây thời điểm bức hầu lại g ư ơ n g cánh bay ra ngoài còn có chút bức hầu thương thế rất nặng bên người có bức hầu c h i ế u cố phụ trách chiếu cố bức hầu đem đầu tới gần đồng bạn vết thương sau đó hít sâu một hơi lồng ngực rõ ràng nâng lên tới sau đó bức hầu lại cắn chặt giang quan ngăn chặn một cái lỗ mũi dùng mặt khác lỗ mũi đối với vết thương bọn chúng muốn làm gì lau nước mũi c h â n kim mắt thấy đến một màn này nghị hoặc không thôi sau một k h ắ c bức hầu lồng ngực bình phục lại đi phát ra sóng siêu âm phần lớn từ trong lỗ mũi truyền ra ngoài sóng siêu âm bao phủ phía dưới máu me đầm địa vết thương giống như là bị làm nóng rất nhanh mặt ngoài l ư ỡ n khét chuyển ra thịt nướng mùi khét nhưng làm như vậy đối với xoan g mũi tổn thương cũng rất lớn rất nhanh cho đồng bạn trị liệu những bức hầu kia đều lộ mũi chảy ra màu tươi bọn chúng thế mà có thể sử dụng sóng siêu âm chữa thương trâm kim cảm thấy phi thường ngạc nhiên sau đó hắn lại nhìn thấy có chút bức hầu leo đến thân cây trung hạ đoạn đối với mặt đất phát ra sóng siêu âm phát ra một trận đằng sau những bức hầu này nhảy đến trên mặt đất đi vào một vị trí nào đó dùng móng đuốc đào đất đem bùn, đất móc ra rất nhiều, từ trong bùn nhau bắt lấy ra một loại côn trùng màu trắng loại côn trùng màu trắng này giống như là con run nhưng so con run càng mập m ạ p một chút con run trắng bị đám bức hầu đưa đến những thương thế kia nặng nhất đồng bạn trong miệng nương theo lấy đám bức hầu nhấm ướt những con run trắng này liền bị cắn bạo tuôn ra nồng đậm chất lỏng trắng giống như là s ữ a b ò mùi dạng t r â m kim thậm chí còn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi s ữ a thơm những con run trắng này giống như rất có dinh dưỡng là bị đám bức hầu làm qua tư bộ phẩm sao bức hầu thế mà có thể tìm tới bùn đất chỗ sâu con run trắng cho nên bọn chúng trước đó là dùng sóng siêu âm dò xét sao loại trình độ kia sóng siêu âm có thể dò xét trong đất bùn đồ vật trâm kim trong lòng kinh dị tăng gọn hắn mới đi đến nơi này ngắn ngủi không đến mười cái thời gian hô hấp liền học được rất nhiều thứ bọn chúng đầu ở chỗ này chỉnh đốn trước đó ba đầu bức hầu tựa như là coi ta là xử lý đội thành viên như vậy hát thủ phía sau màn đâu trâm kim cứ như vậy ngoài ý muốn xâm nhập địch nhân ở trong đội ngũ hắn không có quên trọng điểm ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm sau một khắc một bóng người đặt chân trong rừng đất trống trâm kim con ngươi bỗng nhiên co g ụ t lại lại là trong lòng hắn đại trấn chương một trăm linh ba ta có một cái dẫn dụ ẩn nút chém đầu kế hoạch lớn đây là một đầu bạch ngân cấp ma tú h nó có da lông màu xanh đậm sói đồng dạng ngoại hình trâm kim đối với nó ấn tượng quá sâu sắc bởi vì hắn từ trong rừng đánh thức lần đầu tiên nhìn thấy chính là loại này bạch ngân ma tú h hắn cùng tử đế cho nó đặt tên là la mao m ác lang la mao m ác lang kém một chút liền lấy đi tử đế mệnh trâm kim có thể đánh bại nó cũng là cơ duyên xảo hợp mượn ngoại lực trâm kim không nghĩ tới ở chỗ này hắn phát hiện con thứ hai la m a ác lang v â n n g v â n n g v â n n g la m a ác lang đi đến trong rừng đất chống trung ương đ ồ n g nhiên há miệng phát ra một trận cực giống chó s ủ a thanh âm trâm kim s ữ n g sở nguyên lai ta trước đó nghe được thanh âm chính là l a m mao ác lang phát ra tới nó không phải một con sói sao nghe được chó s ủ a thanh âm chung quanh bức hầu đều hướng l a m mao ác lang tụ lại đi qua quả nhiên là nó tại thao túng đàn thú trâm kim trong lòng hơi r u n g đại đa số bức hầu đều rơi xuống mặt đất ngồi sổm ở l a m mao ác lang bên người làm thành một vòng tròn nhưng còn có một số nhỏ bức hầu như cũ lưu tại nguyên địa không có tụ lại dự định rơi xuống đất đám bức hầu nhao nhao chào hỏi những đồng bạn không có nhúc nít kia bọn chúng không ngừng mà rít gào lên âm thanh còn có tạng i ác không có nhúc nhích đám bức hầu sinh ra dao động có cũng phát ra tiếng k ê u trao đổi lẫn nhau còn có thì tại nhánh cây ở giữa nhảy nhót có dương cánh ở giữa không trùng tại cây cùng cây ở giữa phi hành hoặc là lướt đi có một loại rời đi xu thế con bạch ngân tê giác kia nghe được tiếng c h o sủa về sau cũng tại quanh quẩn một chỗ giữa khu rừng giữa đất trống vòng quanh vòng nhưng từ đầu đến cuối không có công kích bức hầu hoặc là l a m mao á c lang l a m mao á c lang ngẩng đầu g i ữ ngực bắt đầu lay động cái đuôi của mình tản mát ra một cỗ nồng đậm hương khí hương khí cấp tốc tràn ngập toàn bộ đất trống, nôn nóng bất an đám bức hầu dần dần an t ĩ n h lại ác lang phụ cận đám bức hầu miệng lớn hô hấp lấy hấp thu không trung nồng đậm hương khí từng tấm trên mặt khỉ nhao nhao toát ra say mê thần sắc mà không có tụ lại đám bức hầu người được cô hương khí này đằng sau cũng không còn sao động bất an bọn chúng nhao nhao thu hồi cánh dừng lại ở trên nhánh cây bắt đầu hút nhiếp cô hương khí này vơm ôm ô n g qua mười cái hô hấp đằng sau lang mau ác lang lần nữa phát ra cho sữa thanh âm lần này ngồi chờ ở trên nhánh cây đám bức hầu đều nhao, nhao bỏ xuống cây tụ lại đến l a n m a ác lang bên n g i xếp tại trước đó trước đó đám bức hầu sau lưng mà con bạch ngân tê giác kia cũng là an t ĩ n h lại không còn quanh quẩn một chỗ mà là đặt chân nguyên địa lẳng lặng mà nhìn xem l a m mao ác lang tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo trâm kim thấy cảnh này không khỏi trong lòng giật mình l a m mao ác lang chính là như vậy khống chế bức hầu cùng bạch ngân tê giác sao vâng v ôm ôm lang mao ác lang lần nữa manh liệt gọi đồng thời ánh mắt của nó cũng nhìn về hướng trâm kim ừ chỉ một mình t a rồi trâm kim nhìn quanh tả hữu lập tức phát hiện trên nhánh cây cũng chỉ còn lại có chính mình lam mao ác lan g nhìn xem trâm kim cảm thấy nghi hoặc nó lần nữa lay động cái đôi trong không khí hương khí lập tức lại nồng đậm mấy phần t r u n g quanh bức hầu cùng bạch ngân tê giác đều miệng lớn hô hấp t hưởng thụ lấy hương khí hoàn toàn chính xác rất dễ ngửi nhưng đối với ta không có hiệu quả chút nào trâm kim vung ô xuống lo lắng lam mao ác lan g lại kêu vài tiếng nhìn xem như cũ không nhúc nhích trâm kim không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi trâm kim ánh mắt lại là quét đến phụ cận một con sóc còn có mấy con chim gó kiến bọn chúng cũng đều không có chịu ảnh hưởng ta hiểu được chỉ có nhân tạo ma thú mới nhận hương khí cùng tiếng kêu ảnh hưởng ta bản chất là người cho nên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nếu như l a m g lao ác lang có thể khống chế người nó đã sớm làm như vậy nhưng trên thực tế tử đế cùng ta chưa bao giờ phát hiện đồng bạn bị khống chế qua trâm kim nghĩ tới đây lướt đi mà xuống rơi xuống đất hắn cũng học mặt khác bức hầu thần thái hút mạnh không trung hương khí lộ ra say mê bộ dáng nhưng là l a m g lao ác lang đi không có bông xuống hoài nghi nó chủ động đi ra điểm trung tâm đi qua rất nhiều bức hầu đằng sau đi vào trâm kim trước mặt trâm kim cùng nó cách xa nhau bất quá một bước ta chỉ là thanh đồng bước hầu thật muốn bị nó cắn một cái nhất định t r ọ n g thương nếu như nó bỗng nhiên cắn ta không thả để mặt khác bước hầu đến công kích ta ta nhất định rơi vào hiểm cảnh hơi không lưu ý liền muốn mất đi tính mạng trâm kim tự nhiên cảm nhận được rất gấp gáp mặc dù hắn đã từng giải quyết hết một đầu la mao m ác lang nhưng hắn biết rõ loại này bạch ngân ma thú cường đại la mao m ác lang cẩn thận quan sát cái này trâm kim sau đó vòng quanh trâm kim không bông tha trâm kim trên người mỗi một chi tết nhỏ bao quát trâm kim x ư n g to lên hạ thể nó trong mắt hoài nghi dần dần tiêu tán bởi vì hiện ra ở nó trước mắt chính là một đầu bức hầu vâng v ưng v ưng l a m mao ác lang lại đ ố i châm kim kêu lên châm kim trong đầu đều là dấu chấm hỏi hắn không biết nên làm sao phản ứng cho nên sáng suốt đứng tại chỗ bất động nhìn thấy gần trong gang tức l a m mao ác lang châm kim trong lòng có cái suy nghĩ càng ngày càng m á n h liệt nếu như ta hiện tại động thủ có thể hay không giết chết con sói này l a m mao ác lang có thể thống ngự bách thú lại thêm nó trí tuệ xuất chúng có được cơ h ộ i có thể so sánh nhân loại cao đẳng trí tuệ cả hai tăng theo cấp số cộng sinh ra là chất biến nó trước đó thao túng đàn thú cố ý chia binh hai nơi một chỗ k i ể m chế châm kim tông qua bọn người một chỗ khác thì trọng điểm công kích doanh đ i ệ m nó biết muốn công kích địch nhân điểm yếu kém bình thường mà nói bước hầu cùng bạch ngân tê giác là không thể chung sống nhưng là hiện tại bởi vì l a m mao ác lan g tồn tại bọn chúng an an phân phân đợi tại trong cánh rừng này giữa đất trống không xâm phạm lẫn nhau thời điểm chiến đấu bạch ngân tê giác phụ trách công thành bước hầu phụ trách giết địch cả hai còn có thể sinh ra phối hợp l a n m a ác lan có thể làm cho khác biệt thú loại phối hợp lẫn nhau hình thành một cái có thể áp dụng chiến thuật quái thú quân đoàn điểm ấy thật là đáng sợ nhất định phải diệt trừ con sói này châm kim trong lòng sắt ý càng phát ra dày đặc nhưng hắn đồng thời cũng nhìn thấy chung quanh bức hầu còn có bạch ngân tê giác đều đang ngó trừng hắn nhìn nếu như hắn hiện tại đ ố n g nhiên động thủ khẳng định sẽ gây nên những manh thú này vây rết đúng lúc này la mau m ác lan g đ ố n g nhiên cúi l ầ u xuống không còn quay chung quanh châm kim nào quanh mà là bước lên trước một bước dùng cái mũi ngự châm kim mùi trên người cái mũi của nó cơ hồ muốn đụng chạm lấy châm kim lông khỉ nhìn xem nó trần c h ù ở trước mặt mình cổ trâm kim ngửi được một cỗ càng thêm nồng đậm hương khí trong lòng của hắn sát ý cũng kịch liệt ta hiện tại chỉ là một đầu thanh đông bước hầu cho nên lam mao ác lang rất bất cẩn cảm thấy ta không có cái gì uy hiếp thế mà không phòng bị chỉ dựa vào ta trạng thái này dĩ nhiên không phải đối thủ của nó bất quá ta có ma hạch trong tim nếu như ta hiện tại đ ố n g nhiên đậu thủ d ự n g ở lam mao ác lang phát động tâm hạch sẽ như thế nào chỉ cần đụng chạm đến mục tiêu tâm hạch liền có thể phát động trâm kim đã từng liền dùng thủ đoạn này trực tiếp luyện hóa một đầu bạch ngân t ư ơ n g hạt thôi được rồi ta như vậy đậu thủ quá mạo hiểm tâm hạch phát động đứng lên đến có hiệu lực phải cần một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này mặc dù rất ngắn nhưng đầy đủ lam mao ác lang đem ta xé nát ta phải chờ tới tông qua xuất hiện gây nên bảy thú này hỗn loạn lam mao ác lang l ự c chú ý tập trung đến tông qua trên thân lúc ta mới có đục nước m é o cỏ thi triển cơ hội đánh lén có lẽ ta thoát ly nơi này biến thành bạch ngân thương hạn s ắ t bọ cạp lực phòng ngự phi thường xuất chúng có thể xông vào đàn thú thẳng đến lam mao ác lang không đúng lam mao ác lang cũng là bạch ngân cấp bậc sẽ không bị ta cấp tốc giết chết nơi này còn có một đầu bạch ngân tê giác Đang muốn công kích trong à đạp đến khi biết thương hạt thính giác cũng rất linh mẫn tại s ó n g âm công kích đến bén nhẹ t í n h lực không còn là ưu điểm mà là một loại khuyết điểm nói như vậy ta trước hết biến thành thương hạt cố ý để l a m mau ác lang thu phục đợi đến tới gần l a m mau ác lang liền một thương ghim chúng nó cứ như vậy bức hầu s ó m âm cùng tê giác công kích đều bởi vì ta cùng ác lang quấn quýt lấy nhau không có khả năng vận dụng ta xác bọ cạp có thể ngăn cản được v ố t sói cùng giang sói chỉ dựa vào thương hạt không có khả năng cấp tốc giết chết bạch ngân cấp bờ các lang nhưng ta có thể vận dụng tâm hạch lợi dụng tâm hạch x u ấ t diệt trừ nó t r â m kim trong bóng tối tướng chủ ý quyết định lang mao ác lang rốt cục cũng đã mất đi đối với t r â m kim hứng thú tựa hồ xác định đây chỉ là một cái thanh đồng bức hầu sở dĩ dị t h ư ờ n g chỉ là bởi vì nó tương đối ngốc lang mao ác lang quay người chậm rãi rời đi t r â m kim nhìn xem bóng lưng của nó châm kim bỗng nhiên lại thoáng cải biến chủ ý không ta không nên vội vã diệt trừ nó hiện tại ác lang cùng bảy thú này đối với doanh địa là không có uy hiếp ta hẳn là tận lực thu thập nhiều một chút tình báo phát hiện con thứ hai l a n mao ác lang tự nhiên sẽ có con thứ ba đầu thứ tư tại trên hải đảo này nhiều lần kinh lịch sinh tử nguy vong trước mắt trâm kim hiện tại làm việc đều sẽ trước tiên nghĩ đến tương lai cân nhắc đến tình huống xấu nhất hiện tại không thừa cơ thu thập tình báo gia tăng đối địch nắm chắc tương lai gặp lại l a m mao ác lang làm sao bây giờ l a m mao ác lang phát ra hương khí là thu phục bách thú mấu chốt đồng thời cỗ hương khí này hiệu quả hẳn là có thời gian hạn chế hiện tại trọng yếu nhất là muốn làm rõ ràng thời gian này hạn chế đến tột cùng là bao nhiêu đồng thời cũng muốn hiểu rõ có phải hay không tất cả ma thú nhân tạo đều sẽ nhận mùi hương ảnh hưởng trâm kim không có đi vội vã hắn lựa chọn tạm thời lưu lại ngoại trừ thu hoạch tình báo còn có một nguyên nhân đó chính là tông qua trâm kim lợi dụng thương h ạ t hình thái tập sát ác lang kế hoạch rất dễ dàng nhận ngoại giới quái nhiễu nhưng nếu như lợi dụng được tông qua trâm kim có thể càng dùng ít sức giết chết ác lang trâm kim quyết định chở một lát tông qua vâng ông lang mau ác lang đi sẽ tới điểm trung tâm lần nữa phát ra chó sủa sau đó nó dẫn đầu rời đi trong cánh rừng này đất trống đan bức hầu còn có con bạch ngân tê giác kia đều liên tiếp khởi hành đi sắt đằng sau lấy l a m m a o ác lang trâm kim trà trộn tại bức hầu trong đại bộ đội đi theo chung quanh bức hầu khi thì nhảy vọt tại thân cảnh khi thì rơi xuống đất chạy khi thì mở ra cánh rơi phi hành trên không trung l a m m a o ác lang đi ở đằng trước đầu xóa tung cái đuôi tả hữu lay động trâm kim quan sát được chi tiết này thầm nghĩ đuôi sói là b n g xuống xuống, sẽ không lay động đây không phải đuôi sói ngược lại giống như là đôi cáo nhưng nó lại có thể như chó gọi s ư n g hô nó là l a m mao ác lang không quá chuẩn xác hoặc là phải gọi nó hồ lang cầu lang cầu hồ hồ cầu lang l a m mao ác lang dẫn đàn thú dần dần rời xa gò núi tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh t ô n g qua làm sao còn chưa tới trâm kim bắt đầu lo lắng tông qua sẽ cùng ném bởi vì hắn bây giờ cách chỗ kia núi nhỏ càng ngày càng xa trâm kim lại đợi một hồi lâu từ đầu đến cuối không thấy tông qua thân ảnh trong lòng bắt đầu không kiên nhẫn ta muốn hay không dứt khoát không đợi hắn trực tiếp biến thành thương hạn áp dụng dẫn dụ ẩn nút chém đầu kế hoạch c h ư một trăm linh bốn cường bệnh mạch t ngay tại trâm kim do dự phải trăng mở ra kế hoạch của mình thời điểm phía trước trong rừng rậm chuyển đến một trận bức hầu tiếng thét trói t h a i trâm kim trong lòng k h é động ý thức được nguyên lai là gặp đàn bức hầu mới vâng vâng vâng lang cầu hồ lang mở miệng kêu vài tiếng trâm kim bên người đám bức hầu liền bay ra một nửa đi thân ảnh rất nhanh chui vào trong bụi c â y biến mất không thấy gì nữa một hồi đằng sau những bức hầu này lại bay trở về mang theo càng nhiều bức hầu mới tựa như trước đó trâm kim bị ba con bức hầu kéo vào đại bộ đội một dạng chỉ là lần này bức hầu số lượng càng nhiều có hơn hai mươi đầu Đám bức sau rơi xuống l người, người a một Cẩu lát bọn chúng trở về mang đến trọn vẹn hơn bốn mươi đầu mặt khác bức hầu rất hiển nhiên những gương mặt quen này thuyết phục hiệu quả muốn so nhóm đầu tiên bức hầu mạnh hơn nhiều lam cầu hồ lan bắt chước làm theo đem những bức hầu này cũng thu phục sau đó nó trực tiếp xuất quân xuất kích phía trước trong rừng rậm sinh hoạt đàn bức hầu đã hướng nó quy hàng hơn phân nửa chỉ còn lại có hơn mười cái bức hầu bao quát trong đó hắt thiết bức hầu đầu mục tại lam cầu hồ lan g hương khí xâm nhập phía dưới những bức hầu này không có một cái chạy trốn được hết thể trở thành châm kim bên người chiến hưu mới hiệu suất này không khỏi quá cao châm kim mắt thấy một màn này trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý trong hải đảo ma thú nhân tạo khó mà tính toán nói cách khác lam cầu hồ lan khắp nơi đều có thể bổ sung binh lực khắp nơi đều là nguồ lính vẹn vẹn lần này thu hoạch liên tiến nó đền bù tiến công doanh địa ba thành tổn để địa bù ba thất. Ma thu quân, quân đoàn xâm nhập đàn phi thử lãnh địa lập tức đụng phải đàn phi thử công kích đối với loại này phi thử trâm kim không có chút nào lạ lẫm lúc trước đúng là hắn mệnh lệnh đội thăm dò đốn cửi chế cung bố trí chiến trường dẫn dụ săn g i ế t một chi đàn phi thử trợ giúp đội thăm dò thành công giải quyết đồ ăn thiếu thốn nan đề hiện tại lan c ẩ u hồ lan gặp phải đàn phi thử quy mô càng lớn có ba đầu h ắ c thiết cấp phi thử đầu mục còn có một đầu bạch ngân cấp bậc phi thử đầu lĩnh phi thử có thể phóng điện chân chính đánh giáp lá cả đàn bức hầu sẽ tổn thương rất lớn trâm kim mừng thầm trong lòng hắn quen thuộc hai loại ma thú bởi vậy có thể ước định ra hai phe chiến lực cùng đàn bức hầu khác biệt trong ma thú quân đoàn không có phi t ử không tồn tại trước trận hòa bình mời chào lam c ẩ u hồ lan g tổn thất nặng nề đối với trong doanh địa đám người là phi thường có lợi nhưng sau một khắc lam c ẩ u hồ lan g phát ra gâu gâu tiếng ê ức trong đàn bức hầu hắc thiết bức hầu đầu mục cũng bay giữa không t r ú n g hít thở sâu một hơi về sau cùng nhau phát ra sóng âm t h ế công trói thai đến cực điểm thanh âm đánh không khí đều lên g ợ n sóng hơi mờ đàn phi thử mắt thấy liền muốn vọt tới lam c ẩ u hồ lan g trước mặt lập tức bị sóng âm này bao trùm toàn bộ đàn trò tầm vang sụp đổ đại đa số phổ thông phi thử trực tiếp bị sóng âm đánh chết thanh đồng phi thử phát ra tiếng tê thảm thiết đau đau hát thiết phi thử cũng đang dãy ruộng chỉ có bạch ngân phi thử đầu lĩnh dáng người lảo đảo còn tại kiên trì công kích phi thử thị giác yếu kém nhưng nghe cảm giác phi thường xuất chúng ưu điểm này tại sóng âm phía dưới thành lật út chiến cuộc mấu chốt go go l a n cầu hồ lang lại ra lệnh một tiếng bên người bạch ngân tê giác liền lập tức triển khai công kích phi thử đầu lĩnh vội vàng n g tránh nhưng sau lưng rất nhiều phi thử nhưng bất hạnh đất bị tê giác g i ấ m tại dưới chân tại chỗ chết thảm trong đó mất mạng liền có một đầu hát thiết phi thử đầu m ụ l a n cầu hồ lang thừa cơ lay động cái đôi hương khí cấp tốc bao phủ chiến trường đám phi thử chống cự thanh thế kịch liệt hạ thấp bạch ngân phi thử còn tại phản kháng nó treo ở trên thân bạch ngân tê giác giang hung hăng cắn lấy tê giác phải chân sau buộc phát ra một trận mánh liệt đ ị a quang bạch ngân tê giác phát ra một tiếng cao lại ngắn ngủi đ ê u thảm về sau thân thể một trận kịch liệt run dày ẩm vang khuynh đảo trên mặt đất nó ngất đi từ mở ra khoang miệng cùng trong lỗ mùi toát ra từng sợi khói trắng đúng là trong phút chốc trong cơ thể bị điện giật cháy、Tốt. con bạch ngân tê giác này phải chết trâm kim nhìn đại hỷ nhưng vào lúc này lan cầu hồ lang bỗng nhiên xuất động nó nguyên bản đứng tại chỗ từ hai con thú giao chiến đến nay chính là như vậy cơ hồ nửa bước không động hiện tại đ ố n g nhiên do tĩnh chuyển động đơn giản so mũi tên rời cũng còn muốn tấn mánh trâm kim còn là lần đầu tiên nhìn thấy lam c ẩ u hồ lan g toàn lực công kích hơn trăm mét khoảng cách chỉ là mấy hơi thở liền bị nó nhẹ nhõm vượt qua nó đi vào bạch ngân tê giác bên cạnh đối với bạch ngân phi thử chính là hung h ă n g một chảo bạch ngân phi thử bị nó đánh bay ngã trên mặt đất lan ra một đoạn rất dài khoảng cách lam c ẩ u hồ lan g thừa thế nhào tới há miệng liền cắn bạch ngân phi t ử t ự hồ bởi vì lúc trước điện bất tỉnh tê giác hao phí quá nhiều khí lực lâm vào huệ phải vô lực trạng thái cũng không thể kịp thời đánh trả càng đừng để cập phóng điện cứ như vậy lam c ẩ u hồ lang trên dưới quai hàm hung hăng dùng sức bén nhọn răng sói trong nháy mắt trực tiếp đem bạch ngân phi thử đâm vào nát nhừ bạch ngân phi thử kêu t h ả m một tiếng về sau sinh mệnh khí tức rơi xuống đến không bị lam c ẩ u hồ lang trực tiếp cắn chết nó không muốn thu phục con bạch ngân phi thử này đầu lĩnh sao trâm kim nghĩ hoặc đồng thời thiếu niên cũng âm thầm vui vẻ lần này gặp phải đạn phi thử lam cầu hồ lang đã mất đi một đầu bạch ngân tê g á c chỉ chiêu mộ hai cái hát thanh đồng cấp phi thử phổ thông phi thử còn sống sót rất ít nó thua t h ì lớn còn sống phi thử tại lam c ẩ u hồ lang hương khí bên dưới nhau nhào quy hàng vừa mới còn sử dụng bạo lực kịch chiến sinh t ử hai phe hiện tại cũng ngoan ngoan quy thuật lam c ẩ u hồ lang chung sống hòa bình giống như từ xưa đến nay đều là dạng này chỉ cần bị lam c ẩ u hồ lang thu phục chúng tộc khác biệt đều có thể hài hòa cùng tồn tại điểm ấy tương đương đáng sợ càng đáng sợ chính là lam c ẩ u hồ lang mệnh lệnh có thể trực tiếp điều khiển hát tiết bức hầu đồng loạt phát ra tiếng gầm công kích vì cái gì trước đó tiến công doanh địa thời điểm không dùng một chiêu này là sợ sệt lâm chàng chỉ huy thời điểm bị chúng ta phát hiện bị tập kích chém đầu sao trâm kim suy đoán lần nữa vì lam c ẩ u hồ lang trí tuệ cảm thấy một trận tim đập nhanh mặc kệ là t ô n g qua hay là trâm kim chính hắn một khi phát hiện lam c ẩ u hồ lang tồn tại tất nhiên sẽ xông pha chiến đấu chém giết tồn tại mấu chốt nhất này lam c ẩ u hồ lang hiển nhiên biết điểm này cho nên nó trong lòng có đoán chính mình nhận tàng rất khá suy nghĩ kỹ một chút dựa theo thời gian đ ể tính lam c ẩ u hồ lang xuất lĩnh lấy ma t h ú quân đoàn lần đầu tiên đối thủ là t ô n g qua tam đao một nhóm người trâm kim hồi ức toàn bộ chuyện toàn bộ quá trình tông qua đánh chạy bạch ngân tê giác tam đao đám người cường đại chiến lực khả năng để l a m cầu hồ lan g sinh ra nộp h á n bởi vì đều là người nó rất có thể không có phát hiện tông qua cùng tế tác hai phe phân liệt cùng mâu thuẫn cho nên nó tại tiến công doanh địa thời điểm không có hiện thân mà là tại chỗ rất xa điều khiển chỉ huy không có phát huy ra toàn bộ ma thu quân đoàn thực lực chân chính có lẽ nó từng có hiện thân tham chiến ý nghĩ nhưng này lúc ta đã xuất hiện đồng thời phi tiêu có thể uy hiếp h ắ c thiết bức hậu l a m cầu hồ lan g nhìn thấy dạng này chiến cuộc liền chủ động hạ lệnh rút lui cho nên con bạch ngân tê giác kia chỉ là vọt lên một chút liền rút đi có lẽ bởi vì cách xa nhau quá xa có lẽ là ta không có chú ý tóm lại ta không có nghe được l a m cầu hồ lang tiếng tê ơ đằng sau l a m cầu hồ lang lại đi săn giết t h ợ thuyền thế tác to con một đám người bị ta liên thủ với tông quà đánh lui hôm nay bốn tuổi l a m cầu hồ lang như cũ chủ động danh o địa rốt cuộc tổn thất nặng nề bị ép rời xa khắp nơi bổ sung binh lực mấy lần trước tiến công trâm kim tông qua bọn người không có phát hiện làm cầu hồ lang tung tích cho tới hôm nay sáng sớm tiến công trâm kim mới nghe được một tiếng chó sủa bắt được mánh khỏe vâng vâng vâng tiếp đó l a m c ẩ u hồ lan g lại bắt đầu chỉ huy bức hầu quét dọn chiến trường đám bức hầu đem từng cái phi thử thi thể tụ tập lại mà quy hàng phi thử thì chui vào nhà mình xào h u y ệ t đem tồn chưa đồ ăn hết thể rời ra ngoài h i ế n cho lam c ẩ u hồ lan g rất nhanh l a m c ẩ u hồ lan g trước mặt liền có một đống đồ ăn đồ ăn liền chất đống tại bạch ngân tê giác bên người mà bạch ngân tê giác không nhúc nhích tại tất cả dã thú nhìn soi mói lan cầu hồ lan bắt đầu cái thứ nhất hưởng dụng nó cơm trưa con bạch ngân phi t ử kia nó răng sắc bén thoải mái mà xé mở phi thử huyết nục ắ n đứt phi thử xương cốt rất nhanh bạch ngân phi thử cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu c ắ n bã đại đa số huyết n ụ nội tạng cung ố c đều đã rơi vào làm cầu hồ lang trong bụng lang cầu hồ lang gâu gâu kêu hai tiếng đám bức hầu mới bắt đầu hành động từ đồ ăn trong đống chọn lựa đồ ăn đến ăn bởi vậy trâm kim phát hiện bức hầu nhưng thật ra là ăn tạc tính bởi vì có bức hầu gặm lên phi thử mà có thì nhặt lên khoai đất quả hạch đến ăn trâm kim không muốn chính mình biểu hiện quá gì thường cũng đi theo những bức hầu này đi vào đồ ăn trong trước hắn không muốn trực tiếp ăn sống phi thử liền tuyển một viên trái cây hắn đến qua loại trái cây này trước đó dẫn đầu đội thăm dò tiêu diệt đàn phi thử về sau phi thử trong đồ ăn dự trữ có rất nhiều dạng này trái cây xác nhận quả này không độc về sau trâm kim phát hiện loại trái cây này kỳ thật ăn thật ngon ế ẩm ngọt ngào bất quá hắn lúc này cử động lại đưa tới chung quanh đám bức hầu ánh mắt kỳ quái trâm kim ăn một miếng trái cây a phi phi phi toàn bộ đầu lưới trong nháy mắt tê mạnh liệt đắng chát từ đầu lưới tập kích nội tâm kém chút để hắn tại trôi l ô n mửa chung quanh đám bức hầu nhìn thấy trâm kim dạng này không khỏi chi chi loạt cười không ngừng n h ả nhót hết sức vui mừng có còn xô đẩy t r â m kim đối đái t r â m kim ánh mắt giống như là nhìn một kẻ ngốc xem ra loại thức ăn này đối với bức hầu có hại vô lợi nếu không mang cho bức hầu thống khổ như vậy vị giác thể nghiệm t r â m kim không cùng những g i ã thú này chấp nhận hắn ném rơi trong tay nửa viên trái cây nhìn về phía trước mắt đại lượng phi thử thi thể t r â m kim không khỏi tâm động mặc dù bạch ngân phi thử bị l à m cậu hồ lan g ăn nhưng là những phi thử này thi thể bị ta ma tinh trong tim hấp thu đằng sau ta liền có thể biến thành hoàn trình hát thiết phi t ử không biết mình phóng điện là dạng gì thể nghiệm còn có con bạch ngân tê giác này cũng sắp chết mặc dù nó không có cái gì năng khiếu nhưng dầu gì cũng là bạch ngân cấp ma thú nếu như ta có thể hấp thu rơi mặc kệ có thể biến ra cái gì đến đều là một loại tăng cường bạch ngân tê giác từ khi bị điện giật kích ngã trên mặt đất đằng sau liền không nhúc đ í c h nó trong miệng mùi khói trắng đã không bốc lên hai mắt như cũ trắng d ã khí tức vừa giảm lại hàng hiện tại đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất nó thật phải chết trâm kim c ứ việc tâm động nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì lam cầu hồ lang ăn xong phi thử đầu lĩnh đằng sau liền nằm ngoài bạch ngân tê g á c bên n g tựa hồ tiếp xuống liền chuẩn bị ăn tê giác nhưng tiếp đó l a m c ẩ u hồ lan g từ đầu đến cuối không có động tĩnh thời gian trôi qua l a m c ẩ u hồ lan g một mực lẳng lặng nằm ngoài bạch ngân tê giác bên cạnh giống như là c h ờ cái gì mặt khác b ứ c hầu phi thử không có đạt được l a m c ẩ u hồ lan g mặt khác mệnh lệnh đều x u ố n g lại tại bên cạnh của nó không có tán đi đại khái qua mười mấy phút bạch ngân tê giác bỗng nhiên bóng n ú c ních t r â n kim còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhưng trợt hắn cảm nhận được bạch ngân tê giác khí tức cấp tốc tăng cường trước đó đa bé không thể nghe nhưng rất nhanh hô hấp của nó liền tráng kiện như thường tiếp theo bạch ngân tê giác trắng ra trong mắt đ ố n g nhiên lại lật trở về nó thân thể khổng lồ đ ố n g nhiên khẽ run r à y sau đó tứ chi tựa hồ cũng có sức lực một trận bay nhảy sau liền như kỳ tích một lần nữa đứng thẳng lên con bạch ngân tê giác này sức khôi phục mạnh như vậy a trâm kim cảm thấy tương đương rung động rõ ràng bạch ngân tê giác đã nhanh chết rồi nó bị điện giật bỗng chốc kia đ o á n trừng thể nội đều bị nướng khét nhưng chính là dạng này nó ngạnh sinh bằng vào nhục thể năng lực khôi phục chịu được nổi nó lại còn sống bạch ngân tê giác đứng thẳng để chung q a n h bức hầu cùng đám phi thử nhau nhau tàn đi trước đó rất nhiều bức hầu cùng phi thử đã đứng tại tê giác t r ê n thân coi nó là muốn chết vật đối đ ã i chỉ có lam c ẩ u hồ lang chậm rãi đứng lên không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ trong kim bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai con lam c ẩ u hồ lang này không phải muốn ăn tê giác mà là chờ đợi tê giác khôi phục con bạch ngân tê giác này nhìn thường thường không có gì lạ nhưng sức khôi phục sinh mệnh lực quá mạnh không bằng gọi nó cường mệnh bạch tê nếu như ta có thể hấp thu nó có được loại trình độ này bản thân năng lực khôi phục chẳng phải là cũng không tiếp tục lo lắng thụ thương rồi chương một trăm linh năm du sắt lam cầu hồ lang t r â m kim phát giác cường mệnh bạch tê chân chính năng khiếu động tâm đồng thời cũng có chút trở nên nặng nề cường mệnh bạch tê không có chết cứ như vậy lan cầu hồ lan g tiêu d i ệ t đàn phi thử thu nạp rất nhiều phi thử nhập ngũ kiếm b ụ n không lỗ thông qua làm sao còn không có tới ta tại ven đường tận l ự c chế tạo rất nhiều rõ ràng vết tích chẳng lẽ hắn tại trên nửa đường gặp cái gì ngoài ý muốn t r â m kim dần dần có chút nôn nóng theo thời gian chuyển rời lan cầu hồ lan g bên người lực lượng càng ngày càng mạnh t r â m kim chém đầu kế hoạch áp dụng độ khó cũng theo đó đề cao cường mệnh bạch tê sống lại về sau liền cơ hồ đầu tựa vào trong đống đồ ăn nó ăn đại lượng đồ ăn đem trong đống đồ ăn trái cây cây có các loại đều ăn sạch chỉ còn lại có loại thịt c ư ờ n g mệnh bạch tê vẫn còn lại không đủ bắt đầu ăn trên đất cỏ xanh xem ra loại năng lực khôi phục tự lành này tuy mạnh nhưng cũng sẽ tiêu hao trong cơ thể nó đại lượng năng lượng mỗi một lần khôi phục đằng sau đều nhu cầu cấp bách bên ngoài dinh dưỡng bổ sung vâng vâng vông. lang cầu hồ lang lúc này lại phát ra t i ế n g k ê ư bước hầu phi t ử nghe được mệnh lệnh giải tán lập tức bọn chúng nao nhổ cỏ hoặc là hái trái cây sau đó tụ tập đến cường m ệ n h bạch tê bên miệng vì che lấp thân phận châm kim cũng theo đại lưu làm giống nhau sự t ì n h lần đầu cho ăn bạch ngân hoang dại ma tú h loại cảm giác này vẫn rất mới lạ có những g i ã thú này trợ rút cường m ệ n h bạch tê rốt cuộc không cần vất vả chuyển đến gì, lưu tại nguyên địa liền có liên tục không ngừng đồ ăn trực tiếp đưa đến bên mồm của nó ăn xong một hồi cường m ệ n h bạch tê rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ ăn lam cầu hồ lang lại hạ lệnh để đám bức hầu đem còn lại phi thử thi thể trộp vào trên tay lại hoặc là trồng đến cường bệnh bạch tê trên lưng còn làm cầu hồ lang này thế mà bắt đầu dự trữ con lương quan sát càng nhiều trâm kim liền đối với lam cầu hồ lan g càng phát ra kiên kỵ đội ngũ lần nữa khởi hành có lẽ là vừa mới ăn no nê lam cầu hồ lan g biết giờ phút này đàn thú chiến lược hạ xuống một mảng lớn bởi vậy tận lực thả chậm tốc độ tiến lên trong lúc đó gặp phải hai chi đàn bức h ầ u cùng một chi đàn phi thử đại đa số đều dung nhập vào lam cầu hồ lan g trong đội ngũ khi đêm đến ma thú quân đoàn đi tới một chỗ gò núi phụ cận lúc này quân đoàn quy mô so sáng nay tiến công danh địa còn muốn khổng lộ nhất định phải giết chết con lam cầu hồ lan này chỉ cần nó không chết liền có thể thu phục đông đảo ma thú đối với chúng ta triển khai tiếp tục không ngừng công kích trâm kim sát ý trong lòng càng thâm trầm gò núi cao ngất chân núi có sơn động trong sơn động sinh hoạt ba đầu hầu v ĩ t ô n g hùng đều là bạch ngân cấp bậc ma thú lam cầu hồ lang để mắt tới bọn chúng nó tiềm ẩn tại trong buổi có quan sát một đoạn thời gian rất dài nếu là lam cầu hồ lang thu phục cái này ba đầu hầu v ĩ t ô n g hùng thực lực tăng trưởng cũng quá nhiều trâm kim trong lòng lo lắng bất quá đây cũng là một cơ hội thời gian dài như vậy đi qua trâm kim đã không đối tông qua đến ôm lấy hy vọng hắn quyết định muốn khởi động chém đầu kế hoạch trước hết để cho Cẩu Hồ để Lam l a nhưng g đối p ó đó Tam hùng, thực ta thân t Sau Hùng, h ngã xuống. Sau đó ta lại biến lực lại ơ hạt, chiêu hàng Không ta. dụ sứ nó đến à l mà như vậy m nói, trâm kim lấy Lam Lang lợi bạch bị hạt trạng Cẩu trước chính thương thân phận nhập thu Hồ phó thái hoàn Hùng. Nhưng ngân quân đoàn, rằng dụng Trâm Tam sớm sợ sẽ ma mà, ra đi đối không i m k nghĩ tới chính là lam c ẩ u hồ lang cũng không có trực tiếp đối phó tam hùng nó trước dùng một phần nhỏ bức hầu phi thử dẫn dụ đi mặt khác hai đầu lưu lại một đầu trẻ tuổi nhất hầu vi tông hùng lại xuất lãnh đại bộ đội đối với hắn tiến hành vây quét cường mệnh bạch tê trở thành đối phó hầu vĩ tông hùng chủ lực hai đầu bạch ngân cấp bậc ma thú đều là hình thể khổng lồ một loại kia lẫn nhau vật lộn đứng lên thanh thế to lớn hầu vĩ tông hùng trồn người lên so cường mệnh bạch tê còn cao lớn hơn cực nóng lợi chảo càng là có thể tùy tiện đâm xuyên cường mệnh bạch tê b ề ngoài ra tê giác mà cường mệnh bạch tê trọng tải muốn càng nặng một chút khi nó sung phong thời điểm hầu vĩ tông hùng cũng không dám đón đỡ chỉ có thể chủ động tranh lẽ cả hai bên tám lạng người nửa cân nhưng đừng quên một bên còn có lam cầu hồ lang điều khiển bức hầu phi t ử đại quân bức hầu phi thử thỉnh thoảng thiên vị cường mệnh bạch tê đối với hầu vi tông hùng triển khai quay dối hoặc là cường công hầu vi tông hùng giết chết không ít bức hầu cùng phi thử nhưng cũng bởi vậy bị cường mệnh bạch tê bắt lấy cơ hội tiến công một mực ở vào hạ phòng căn bản không có chút nào lật b à n hy vọng trừ phi trước đó bị dẫn đi hai đầu hầu vi tông hùng kịp thời hồi viên lam cầu hồ lan g một bên gâu gâu chỉ huy một bên phát ra hương khí rốt cục tại ma thu cấp bức hầu phi thử chết sáu đầu đằng sau hầu vi tông hùng chiến bại nó đâu trí rơi xuống đến cực h ạ n nó đầu tiên là quay người bại trốn nhưng không có chạy mấy bước đằng sau nó liền chậm rãi d ừ n g bước chân dừng lại tại nguyên chỗ mấy hơi thở đằng sau nó liền bị hương khí hoàn toàn hấp dẫn chầm chậm quay lại đi vào lam cầu hồ lang bên người nằm trên đất đối với lam cầu hồ lang c ở i trần cổ của mình biểu đạt t h ầ n phụ ma thu quân đoàn lần nữa lớn mạnh c h â n kim trong lòng thở dài từ đầu đến cuối cái tia hai đầu hầu vi tông hùng đều không có trở về có hay không trí tuệ thật t r ê n lệch quá lớn lam cầu hồ lang muốn đối phó mặt khác ma thú nhân tạo quả thực là hàng duy đà kích bất quá tiếp đó l a m cầu hồ lang nhưng không có đi đón lấy thu phục mặt khác hai đầu hầu vi tôm hùng mà là để bức hầu vơ vét sân động móc ra rất nhiều khối khoáng thạch sau đó xuất đội rời đi chú đóng ở phụ cận trình đốn con sói này tuyệt đối là một cái hợp cách tướng lĩnh nó phi thường rõ ràng toàn bộ quân đoàn chiến lược tình huống trâm kim đi theo đại bộ đội bên người đám bức hầu bắt đầu lẫn nhau trị liệu bọn chúng lợi dụng sóng siêu âm để vết thương nương cháy từ đó cầm máu về phần cường mệnh bạch tê đã dựa vào chính mình sức khôi phục tự hành chi huyết đồng thời sau một lát trên người nó máu thịt bé b miệm vết thương đã bắt đầu kết vết máu một hồi sẽ qua nhi con tê giác này vết máu chỉ sợ cũng muốn c h ó c ra đơn giản giống như là thời gian r a tốc một dạng mà đầu kia vừa mới bị thu phục khập kính ầ u vi tông hùng thì bắt đầu ăn nhiều khoáng thạch nó có thể thông qua nuốt đại lượng khoáng thạch cấp tốc trị liệu chính mình liên quan tới điểm ấy c h â n kim có giữa sinh tử khắc sâu trải nghiệm mà một mực biểu hiện trói mắt nhất lam cầu hồ l a n g ở chung quanh ma thú chữa thương thời điểm lạng lặng nằm dạp trên mặt đất không n ú c n í c h hai mắt nhắm nghiền khí tức suy yếu nó giống như rất mệt mỏi là bởi vì tấp nập phát ra h ư khí nhất là thu phục con thứ hai bạch ngân cấp ma hùng đưa đến sao trâm kim còn bén nhạy phát hiện vòng ngoài cùng bức hầu bắt đầu khôi phục một chút khỉ tính trở nên tự do tản mạn đứng lên không có trước đó chặt chẽ đoàn kết tư thế đây là nhóm đầu tiên bức hầu khoảng cách bọn chúng hấp thu hương khí đại khái qua m ộ ư ơ i giờ nói như vậy hương khí duy trì thời hạn nhỏ hơn tại m ộ ư ơ i giờ bởi vì nửa đường lang cầu hồ lang nhiều lần phát ra qua hương khí chinh phục nhiều chi đàn thú những bức hầu này cũng ở trong quá trình này không ngừng mà bổ sung hấp thu qua h ư khí trâm kim đi theo đại bộ đội hao phí cơ hồ thời gian một ngày rốt cục tại lúc này thu được hắn muốn nhất tình báo không có khả năng đợi thêm nữa trâm kim len lén chạy tới bên ngoài sau đó nhắm ngay thời cơ đ ỗ n g nhiên chui vào trong rừng rậm cùng ma thu quân đoàn kéo ra một khoảng cách đằng sau trâm kim biến đổi hình dạng dị biến thành lục tích hắn tại tảng đá nôn bắn ra một đoàn dịch acid dịch acid rất nhanh ăn mòn tảng đá tại tảng đá biểu hiện hình thành hình bán cầu mặt lõm sau đó lại biến thành thương h ạ n đem đuôi bọ cạp đầu thương ngâm đến trong bát đá trâm kim tại nếm thử hắn muốn tận lực tăng lớn đuôi bọ cạp uy hiếp dịch acid cũng không thể ăn mòn đuôi bọ cạp nhưng dịch gác xít cũng không thể lâu dài dừng lại tại trên mũi thương trâm kim nếm thử thất bại chờ một chút ta còn có một loại biến hóa đâu trâm kim nhìn qua nhà mình đôi bọ cạp đ ỗ n g nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang hắn nghĩ tới lục ban độc t i ệ n hắn có thể biến hóa ra loại thực vật có chứa kịch độc này sau một khắc trâm kim trong lòng ma tinh tăng lên tiêu hao kỳ diệu huyết quang tại đôi bọ cạp lóng lánh một chút huyết hồng chi quang biến mất đằng sau trên đôi bọ cạp màu vàng mọc đầy một tầng rêu màu xanh lá thành công trâm kim trong lòng vui vẻ đây là hắn lần thứ nhất nếm thử làm như vậy lấy thương hạt hình thái trâm kim bắt đầu chạy về phía ma thú quân đoàn rất nhanh trong quân đoàn đám bước hầu đưa ra cảnh cáo tiếng k ê ơ l a m cầu hồ lang cấp tốc mở hai mắt ra ngẩng đầu lên lắng nghe đám bước hầu tiếng k ê ơ sau đó nó gâu gâu kêu vài tiếng thân hình hướng phía trước v ọ t tới bắt đầu chạy bước hầu phi thử cùng tê giác đều theo sát phía sau con sói này thế mà chạy cái này không khỏi cũng quá cẩn thận đi trâm kim rất nhanh phát hiện điểm ấy không khỏi cảm thấy phiền mượn l a n cầu hồ lang xảo trá tàn nhẫn nếu làm ộ t mực trốn ở đó rất có thể để trâm kim chém đầu mưu đổ thất、bại. trâm kim có thể biến hóa lựa chọn rất nhiều nhưng mạnh nhất hay là bạch ngân thương hạc thứ yếu là hát thiết lục tích là bởi vì ta là bạch ngân cấp bậc cho nên lam c ẩ u hồ lang mới chủ động rút lui a nếu như ta biến thành hát thiết lục tích đâu trâm kim lắc đầu biến thành hát thiết lục tích lam c ẩ u hồ lang chủ động rút lui khả năng rất nhỏ nhưng trâm kim cũng không thể bằng vào loại hình thái này đi đối phó lam c ẩ u hồ lang vẹn vẹn cường mệnh bạch tê liền có thể để lục tích trâm kim chịu không nổi trâm kim còn có thể biến thành bản cầu phi ngư biến mất hành tích nhưng là lam cầu hồ lang bên người có bức hầu bức hầu không phải dùng con mắt nhìn mà là lợi dụng tiếng vang tiến hành dò xét bàn cầu phi ngư cũng không thể để châm kim vụ n trộm tiếp cận làm cầu hồ lang hắn sẽ ở này trước đó gặp đàn bức hầu vây công rất có thể bị hắt thiết bức hầu xé nát ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ châm kim lựa chọn kiên trì đuổi trốn phát sinh nhiều lần đằng sau l a m cầu hồ lang rốt cục không còn lựa chọn chạy trốn mà là đảo ngược châm kim chém giết tới châm kim vui mừng một chút liền lâm vào khấn cảnh hắn phải cùng hầu vĩ tông hùng cường mệnh bạch t hai đại bạch ngân ma thú giao thủ đồng thời còn muốn phòng bị làm cầu hồ lang khả năng đánh lén cuối cùng đại lượng bức hầu phi thử còn tại không ngừng mà quay nhiều hắn thỉnh thoảng đối với hắn triển khai đánh lén trâm kim ủy vào cứng rắn sát bọ cạp cắn răng kiên trì một hồi lâu mãi cho đến hắn s á t bọ cạp che kín vết cào trâm kim bắt đầu quay người triệt thoái phía sau l a m cầu hồ lan gâu g gâu kêu hai tiếng ráng chống đỡ lấy hư nhược thân thể lần nữa phát ra nồng đậm hương khí trâm kim trong lòng t h ở ơ nhưng mặt ngoài nhưng biểu hiện ra trần trờ do dự hành động sau đó hắn học tập hầu vĩ tôn hùng ngoan, ngoan quay đầu bỏ hướng ma thú quân đoàn tại lam cầu hồ lan trong tiếng kê ơ cơn bệnh mắt tê hầu vi tông hùng cũng sẽ không tiếp tục tìm t r â m kim phiền phức mà là chủ động nhường ra đường tới t r â m kim cứ như vậy đi tới lam cầu hồ lang trước mặt hắn nằm dạp trên mặt đất đôi bọ cạp cũng đứng thẳng dựng lấy không còn biết lên lam cầu hồ lang lộ ra rất hưng phấn nó tại nỏ mạnh hết đà trạng thái lại thu phục con thứ ba bạch ngân ma tú h vận khí này quá tốt rồi lam cầu hồ lang tiếp lấy vòng quanh t r â m kim đạo quanh bốn chỗ quan sát vị này chính mình chiêu mới ôm t ậ p dưới ngay tại lam cầu hồ lang ánh mắt trôi đi thời điểm châm kim đống nhiên động thủ cự kim dối ra đống nhiên kẹp lấy lam cầu hồ lang cái đôi cái đôi rất yếu đuôi kém chút bị trâm kim một cái kìm bẻ gãy l a m cầu hồ lan lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu t h ẳ n g thiết nó quay người mặt hướng trâm kim vô ý thức phản ứng không phải bỏ chạy mà là tấn công nhưng nó mọi việc đều thuận lợi lam nha lại chỉ cắn đến xác bọ cạp lõi một chút xuống dưới đồng thời lập xuống mấy cái ép ấn trâm kim đại h ỉ đôi bọ cạp như điện xả ra l a m cầu hồ lan toàn lực trốn tránh mắt trái nhưng vẫn bị đôi bọ cạp g i ê u c ú n g chết đi trâm kim ở trong lòng giống to chương một trăm l i sáu một người rét lùi một quân cho dù là lan cầu hồ lan có được không kém ai trí tuệ hay là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thu phục ma thú thế mà lại phản bội vệ chủ sinh tử tôn vong trước mắt nó bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng lui nhanh bước ra liều lĩnh triệt thoái phía sau dù là cái đôi đều châm kim chân gọng kìm túng gậy mất đều sẽ không tiếc mắt trái của nó ánh mắt còn cắm ở châm kim đuôi bọ cạp đầu trên lam c ẩ u hồ lan g kịch liệt động tác càng làm cho mắt trái của nó trong hốc mắt bắn ra một cỗ mánh liệt máu chảy gâu gâu gâu gâu trọng thương phía dưới lam c ẩ u hồ lan g lâm vào trong cảm xúc nổi giận phát ra gầm thét chung quanh ma thú n h o nhao bừng tỉnh đối với châm kim triển khai vây công trâm kim vốn cho là mình có thể một thương từ lam c ẩ u hồ lang mắt trái trực tiếp đâm tiến trong đầu của nó đem nó một kích mất mạng nhưng cũng không nghĩ tới lam c ẩ u hồ lang tại tử vong kích thích phía dưới bạo phát ra như vậy thần tốc phản ứng cùng tốc độ đến mức trâm kim chỉ hủy lam c ẩ u hồ lang một con mắt hầu vĩ tông hùng hung hăng tấn công tới trâm kim chỉ có thể từ bỏ truy sát lam c ẩ u hồ lang hướng một bên trốn tránh cường mệnh bạch tê cũng triển khai công kích trâm kim hất lên đôi u bọ cạp ám sát một đầu thanh đồng phi t ử quá hung hiểm cùng cường mệnh bạch tê gặp thoáng qua trâm kim trước đó đã cùng cái này hai đầu bạch ngân cấp ma thú dây dưa đã nửa ngày giờ phút này trên xác bọ cạp đều là từng đống vết thương bạch ngân cấp xác bọ cạp rất cứng rắn nhưng là tại cường m ệ n h bạch tê hầu vĩ tông hùng trước mặt cũng không thể quá phận ý vào rất nhiều công kích cũng không thể ngạch kháng tránh n ẽ lựa chọn là sáng suốt b u ộ phát ma t h ú quân đoàn cơ hồ giống như là thủy triều đem trâm kim bao phủ trâm kim thật vất vả rết ra một đường máu cắm đầu liền chạy trong tầm mắt khắp nơi đều là ma thú hắn hiện tại đuổi theo giết lam cầu hồ lang hoàn toàn là tự tìm đường chết vâng vâng l a m cầu hồ lan g sủa ấy ngỏi l ử a phục thù cháy lừng ngực ma thu quân đoàn đối với trâm kim theo đ u ổ i không bỏ trâm kim cảm thấy phiền phức hắn không am hiểu dùng thương hạt chạy trốn nhất là rừng rậm cùng hòn đá tấp nập xuất hiện b ư ớ c bách hắn không ngừng chuyển hướng chạy thẳng con tốt loại trạng thái cao tốc này dưới chuyển hướng thường thường để trâm kim chính mình lật xe nếu như lật xe cái bụng chỉ lên trời trâm kim rất khó trong nháy mắt lật trở về tại hầu vi tông hùng cường m ệ n h bạch tê trước mặt liền thành địa sống trâm kim chỉ có thể toàn lực ứng phó nhưng ở trong quá trình chuyển hướng tránh không được tốc độ bạo hàng một con hát thiết phi thử thừa cơ hội này nào tới châm kim phía sau lưng nó bạo phát ra mãnh liệt dòng điện đem châm kim trong nháy mắt tê liệt c ư ờ n g mệnh bạch tê sau đó đổi tới đống nhiên ngầm đầu tê g i á c sừng nhọn đâm t r ú n g châm kim dưới đáy trực tiếp đem hắn trọn bay lên cao cao một mực vượt qua mấy cái cây t á n cây lúc này mới rơi đi xuống đi hát thiết phi thử phóng điện sẽ cho châm kim tạo thành to lớn quái nhiễu bức hầu cũng tương tự có uy hiếp vâng âng âng âng lang cầu hồ lang lần nữa kêu to sau một khắc không trung đam hát thiết bức hầu đồng thời bộ phát ra sóng âm thương hạt châm kim dưới đường đi rơi bẻ gây vô số lạng h n cầu n g hồ lang hiểm tử hoàn sinh cảm xúc phi thường kích động giờ phút này đầy đầu đều là muốn giết chết châm kim yêu nhiệt g nó không có khả năng lý giải này đến mức đã mất đi bình thường tỉnh táo toàn bộ ma thu quân đoàn cũng đều phát sinh hỗn loạn trâm kim rốt cục rơi đến trên mặt đất hắn phần lương chạm đất trong lúc nhất thời lật bất quá thân tới thiếu niên kỵ sĩ vội vàng thôi động t â m hạch đem chính mình biến thành t o à n dịch lục tích đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua bạch ngân thương hạt hình thái mạnh nhất phòng ngự xuất chúng nhất nhưng ở trong rừng rậm cây cối san sát còn có hòn đá hở ra dễ cây các loại trâm kim căn bản chạy không nhanh bức hầu tốc độ di chuyển nhanh nhất nhưng chỉ có thanh đồng cấp lâm vào vây quanh liền sẽ bị đám bức hầu xé nát căn bản không cần hầu vi tôm hùng cứ ư như vậy châm kim trực tiếp biến thành toan dịch lục tích sóng âm như cũ để hắn cảm thấy tương đương khó chịu lục tích cũng có không tầm thường thính lực bất quá đến đây đổi rét hắn đá bức hầu cùng con cường bệnh bạch t kia đều đã mất đi mục tiêu châm kim hoàn toàn biến hóa đằng sau bọn chúng không nhìn thấy thương hạc bằng vào trí tuệ của bọn nó cho dù thấy được châm kim biến hóa quá trình chỉ sợ cũng khó có thể lý giải được đối phó ma thú ta có thể biến thành hình thái khác cứ như vậy mục tiêu của bọn nó liền biến mất châm kim lại phát hiện tâm hạch một hạng diệu dụng đây chính là trong thực tiễn vận dụng chỗ tốt có thể phát hiện suy luận cùng huấn luyện lúc không quá có thể phát hiện độ tốt đương nhiên nếu như là lam c ẩ u hồ lan g thấy cảnh này nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay t o à n dịch lục tích lam c ẩ u hồ lan còn chưa chết hiện tại toàn bộ ma thu quân đoàn đều đánh tới lam cầu hồ lan bên người m ư ơ i phần trống g ố n g ta vòng qua bọn chúng có thể lần nữa tập sát lam cầu hồ lang trâm kim ném v u a lửa cũng không cháy thất bại một lần lại làm hắn đấu trí càng thêm t ị n h vượng hắn lập tức bắt đầu hành động vâng vâng vâng nhưng sau m ộ t khắc lam cầu hồ lang tiếng kêu lần nữa chuyển đến lần này ma t h ú quân đoàn nhận được mệnh lệnh đằng sau đám hát thiết bức hầu đỉnh chỉ phát ra s ó n g âm đàn bức hầu bốn phía phân tán bắt đầu đổ sát hết t h ể sinh mệnh sóc con trong rừng chi m bay trên đất thử nghĩ trùng xà các loại đều thảm tao sát hại cơn mệnh bạch tê hầu vi tông hùng sau đó chạy đến cũng gia nhập trong đại sát lục cảm giác con lam c ẩ u hồ lang này giống như là muốn điên rồi trâm kim cảm thán không thể không nói lam c ẩ u hồ lang mệnh lệnh điên cuồng này hoàn toàn chính xác cho trâm kim tạo thành phiền phức t o à n dịch lục tích ở chỗ này là mục tiêu lớn nhất rất nhiều bức hầu đều nhào về phía trâm kim trâm kim cái cổ cấp tốc nâng lên bao tròn bao tròn trượt lên trượt đến trâm kim trong mồm thàn lằn hắn thàn lằn miệng mở lớn phun ra từng đoàn từng đoàn ăn mòn dịch acid dịch acid chuẩn s á c chúng mục tiêu đánh tới bức hầu đã bức hầu lập tức chi chi tiêu thảm rơi vào trên mặt đất bọn chúng cánh rơi đầu tiên bị ăn mòn thành khúc xương da lông của bọn chúng cũng gặp t hai vạn a n mòn đằng sau dâng lên một trận khói cháy thối không ngửi được sau đó huyết n ụ c của bọn nó cũng bị a n mòn hóa thành nước ngủ bọn chúng trắng b ệ c h xương cốt trần c h u ụ i đi ra mắt trần có thể thấy chỉ là mấy hơi thở những bức hầu này liền đều đã chết đám bức hầu hoảng sợ rõ ràng do dự không có chủ động phóng tới t r â m kim chịu chết l a m cầu hồ lan g đối với đám bức hầu không chế ngay tại cấp tốc suy yếu t r â m kim bén nhạy phát hiện điểm này chuyện này với hắn tới nói là coi như không tệ dù sao hắn vừa mới biến thân dịch acid chỉ chứa một nữa tất cả đều dùng trên người bức hầu cũng không thể đem tất cả bức hầu giết chết hầu vi tông hùng cường m ệ n h bạch tê đuổi theo chân kim thời khắc này tốc độ cùng bọn chúng không sai bị lắm hắn một bên vòng quanh chạy một bên quay đầu phun ra dịch acid gấu cùng tê giác thể tích đều rất khổng lồ không thể tránh khỏi chịu rất nhiều dưới nhưng chúng nó đến cùng đều là bạch ngân cấp ma tú h dịch acid ăn mòn hiệu quả cũng không lý tưởng hầu vi tông hùng bị bắn chúng bắp đuổi vết thương rất nhanh liền thất tha thất thể ức, tốc độ vừa giảm lại hàng mà tê giác mặt ngoài đều dày đặc g a thuộc hoặc là lớp biểu bì dịch acid hiệu quả rất kém cỏi t r â m kim hất r a hầu vĩ tông hùng nhưng thủy t r u n g không có hất r a cường m ệ n h mạch t ê đang chạy t r â m kim bỗng nhiên linh cơ khẽ động hắn hướng về phía trước phun ra dịch acid dịch acid bắn trúng phía trước thân cây thân cây bị ăn mòn đằng sau cấp tốc hỏa tan thành lỗ lớn cao lớn cây cối bắt đầu từ từ k h u y n h đ ả o t r â m kim cấp tốc chạy qua khu vực nguy hiểm này nhưng là sau đó tê giác đến thời điểm để mặt đất chấn động tăng lên cây cối nhao nhao k h u y n h đ ả o chỉ ít tám cái cây đổ xuống có trực tiếp nện ở tê giác trên lưng còn có chặn đường tại tê giác phía trước tê giác cũng sẽ không đang chạy trốn nhảy nhót nó chỉ có thể đường vòng hoặc là d ứ trong khoát công kích kệ không phá tan những nó lựa chọn như thế nào, nó cũng không thể nào, tan t công cây cối Mặc cũng này. nó nó lựa khoảng kiệm thời gian ngắn t đổi rừng â Trâm m Kim. Châm kim lam tới trong trí trí. Trong r phóng nhớ hồ lang Vông vông vông. cầu bị rậm truyền ra lam cầu hồ lang tiếng tê ơ đá mức b hầu gấu tê giác còn có rốt cục thông thả lại sức phi thử cũng bắt đầu hướng lam cầu hồ lang dựa sát vào cái này trâm kim tập sát kế hoạch bởi vì sự biến hóa này trực tiếp thất bại nó tỉnh táo lại rồi tựa hồ đã nhận ra ta ý đồ trâm kim tiếp nối không gì sánh được nhìn xem ma thu quân đoàn bao vây lấy lam cầu hồ lang chạy trốn đuổi không đuổi trâm kim do dự giờ phút này trời chiều chậm rãi rơi vào chân trời dáng chiều như lửa chiếu rọi tại lục tích trâm kim trên khuôn mặt cũng chiếu vào trên chiến trường bừa bộn này chính là trước mắt chiến trường bừa bộn này để trâm kim lần nữa hạ quyết tâm đuổi bỏ mặc con lam cầu hồ lang này sống sót uy hiếp thực sự quá lớn hắn cũng không muốn doanh địa sẽ có một ngày trở nên cùng vùng chiến trường này một dạng bừa bộn tàn phá trâm kim mở ra bốn cái chân hướng lam cầu hồ lang đuổi theo không quá nhanh muốn rời khỏi chỗ này chiến trường thời điểm hắn lại dừng bước hắn đi vào ma thu quân đoàn quân lương trước mặt l a m cầu hồ lang trốn quá vội vàng chưa kịp mang theo những quân lương này những quân lương này đại đa số đều là phi thử bước hầu thi thể thứ yếu là một đ ố n g khoáng thạch đây là hầu vĩ tông hùng đồ ăn trâm kim thôi động tâm hạch đem tất cả thi thể đều hấp thu chuyển hóa trong tâm hạch ma năng lập tức đạt được thật to bổ sung đồng thời lại mang đến một chút chất biến ta bây giờ có thể triệt để biến thành thanh đồng phi t ử bước hầu hình thái cũng tăng lên tới h t h i ế t cấp bậc làm xong đây hết thảy trâm kim tiếp tục đuổi, đuổi. lam c ẩ u hồ lan g bị trọng thương k ị c h liệt chạy để nó chạy máu không thôi ven đường trâm kim liền thấy lam c ẩ u hồ lan g đổ một đường vết máu ma t h ú quân đoàn rút lui một khoảng cách về sau lam c ẩ u hồ lan g liền dừng lại nghỉ ngơi mỗi khi thần l à n trâm kim đ u ổ i gần đám bức hầu liền táo động phát ra tiếng kêu cảnh báo lam c ẩ u hồ lan g không thể không lần nữa chạy trốn lần nữa vận động dữ dội trâm kim phát hiện mỗi khi chính mình tiếp cận ma t h ú quân đoàn quân đoàn liền nhanh chóng rút lui từ đầu đến cuối không để cho trâm kim triệt để tới gần trâm kim liền hiểu nó hiện tại đối với ta rất sợ hãi cũng biết ta đang đuổi giết nó bức hầu có sóng siêu âm dò xét xem ra ta dùng hình thái thản lần này căn bản không có cách nào chân chính tiếp cận bàn cầu phi ngư cũng không được mặc dù có thể ẩn thân nhưng sóng siêu âm dò xét phía dưới bức hầu làm theo có thể phát hiện đồng thời b à n cầu phi ngư sẽ còn phát ra hoa hoa âm thanh chương một trăm lẻ bảy ta cũng có thể trị liệu trâm kim suy tư một chút lại biến thành hắc thiết bức hầu sau đó hắn cũng không có trực tiếp chạy về phía ma t h ú quân đoàn mà là nghiêng chơi qua đi đem chính mình ngụy trang thành một cái cô đơn ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này hoang dại bức hầu lần này đám bức hầu không còn cảnh báo lam cầu hồ lan g dừng lại ngay tại chỗ trâm kim dần dần tới gần ma t h ú quân đoàn một chút bức hầu ngay tại rời đi quân đoàn tiến vào bốn phía rừng rậm lam cầu hồ lan g bị thương nặng xem ra không có dư lực cho những bức hầu này bổ sung hương khí đám bức hầu đang mất đi khống chế trâm kim phát hiện điểm ấy về sau tự nhiên trong lòng vui vẻ